Cũng khó trách, song lại gặp được loại này trong truyền thuyết độc đạo thánh vật, sợ choáng váng cũng bình thường. Độc mô mô lúc này cười đến rất vui vẻ. Nàng cảm thấy mình phóng xuất ra chính mình trung cực át trù bài, từ độc hắc liên, có thể làm cho một thiếu niên vương giả trợn mắt hốt mộm, cảm thấy chấn kinh. Độc mô mô mười phần tự hào. Nhưng độc mô mô không biết là. Lúc này tần hạo ánh mắt chân kinh, không phải là bởi vì nàng kia cái gì từ độc hắc liên chân kinh. Bởi vì Tân Hạo căn bản cũng không có nghe nói qua cái này cái gì từ độc H Liên Tân Hạo khiếp sợ là làm cái kia đóa nho nhỏ hát sắc liên hoa xuất hiện trong ngày mắt hắn có thể thật sâu cảm nhận được trong cơ thể mình thần nông thị chi hồn đến cùng đối nó đến cỡ nào khát vọng loại kia cảm giác tựa như là một cái đói bụng ba ngày ba đêm người đột nhiên thấy được một cái đùi gà quả thực là thèm nhỏ rãi Tân Hạo âm thầm lao đi khỏe miệng kém chút chảy ra ng nước khuôn mặt ngụy trang hết sức nghiêm túc mang theo một loại chết cũng không tiếc thần xác Hàn Môn Quyền trầm rãi nói, "Đa tạ độc mộ mô có thể thành toàn văn bố." Văn bố, vô cùng cảm kích. Mà liên tại Tần Hạo Tiếng nói hạ xuống xong, phủ thành chủ phương hướng, lại là đứng đấy ba đạo thân ảnh. Ba người này, theo thứ tự là một người mặc kim sắc đại bảo nam tử, một cái tư thái thư tha, khuôn mặt cao lạnh cô gái trẻ tuổi. Còn có một cái, thì là một thân trắng như tuyết váy dài, khí chất xuất chúng tuyệt mỹ thiếu nữ. Trắng như tuyết váy dài thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Lãnh Thanh Tuyết. Mà đứng bên cạnh nàng hai người, chính là nàng lần này đồng hành thiên viêm học phụ nữ đạo sư, còn có một vị học trưởng. Nữ đạo sư gọi là Nam Cung Hương Hương, tuy nhiên tên mười phần sinh xắn đáng yêu, nhưng bản thân nàng lại là một vị thành thục vô cùng lánh diễm nữ tử. Mà vị tiêu người mặc kim sắc đại bảo, gánh vắt một thanh trường đào cao đại học trưởng gọi là Nam Cung Chiến Thiên, là thiên viêm học phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh cấp thiên tiêu. Lúc này, ba người đều là tại xem trường. Dù sao, bên này đường đi phục sát. Động tinh thực sự quá lớn. Ba người đều là thiên viêm học phủ bên trong cao thủ, tự nhiên là đều cảm giác được động tinh bên này. Lánh thanh tuyết lúc này hơi hơi cắn ngôi, nhìn lấy tần hạo, đôi mắt đẹp có một tia khẩn trương. Tuy nhiên nàng và tần hạo cũng không có có quan hệ gì, mà lại tần hạo thấy hết thân thể của nàng, để lãnh thanh tuyết đối nó vô cùng chẳng ghét. Nhưng là lúc này nhìn đến tần hạo đem bị độc chết, lánh thanh tuyết trong lòng sinh ra một chút không đành lòng. Đối với cái này thấy hết thân thể mình nam nhân Lênh Thanh Tuyết trong lòng luôn có một loại không hiểu tâm tình. Nàng rất muốn ra tay, nhưng giờ này khắc này, lại không có năng lực xuất thủ. Lênh Thanh Tuyết nhìn về phía bên cạnh vị kia lánh diệm nữ đạo sư, rốt cục nhịn không được nói, Nam Cung đạo sư, cái kia tần hạo xem như ta một người bạn. Nam Cung đạo sư có thể xuất thủ hay không đem cứu, ta không muốn nhìn thấy hắn thì chết như vậy. Nam Cung hương hương lắp đầu, nói, ta vốn là có thể xuất thủ đem cứu được, nhưng là hiện tại độc mộ mộ phong xuất ra từ độc hắc liên loại độc này đạo thánh vật. Đừng nói ta, chính là chúng ta thiên viêm học phủ phủ chủ tới, cũng không dám tiến vào tử độc hắc liên cho khu vực. a lanh thanh tuyết ngay này, tiểu thiếu trên mặt, nhất thời hơi hơi biến đến có chút tái nhận. Nàng vốn cho rằng cổ hải chỉ làm cho Tân hạo một số giáo hấn, cũng coi là giúp mình xuất ngụm ác khí. Nhưng là lanh thanh tuyết vạn vạn không nghĩ đến sự tình vậy mà phát triển đến cái này một loại cấp độ. Dù sao, nàng và Tân hạo không có quá sâu cửu án. Mà lại, Đối với cái này nhìn hết thân thể mình nam nhân, lanh thanh tuyết trong lòng chẳng biết tại sao, không hy vọng hắn cứ thế mà chết đi. Thiếu niên này, quả nhiên là hào khí ngất trời. Đều muốn bị độc chết, còn có thể đối độc mộ mộ như thế kính trọng, hiển nhiên đối với độc sư một đạo, mười phần yêu quý. Hắn nếu là bất tử, cái này cái hảo hữu, ta nhất định giao định. Ngay lúc này, đứng tại hai người bên cạnh Nam Cung Chiến Thiên, lại là đột nhiên lên tiếng. Đúng à, ngươi vị bằng hữu này, thật là tính tình hào sảng đem trước khi chết, còn có thể thản nhiên như vậy, để ta cũng là có chút kính nghệ. Nam Cung Hương Hương lúc này cũng là lên tiếng nói ra. Lênh thanh tuyết thì là không phản bắt được, chỉ có thể nhìn chầm chằm không đường phố xa xa phía trên tần hạo, trong lòng mặc nghiệm, ngươi tên sắc lang này, bại hoại, đã nói xong muốn bổ khuyết ta, ngươi cũng không thể cứ thế mà chết đi. Mà lúc này, trên đường phố, độc mô ngộ nghe tần hạo cái kia lên khen có lực thanh âm, rất là cảm động. Hiển nhiên, trong mắt của nàng Tân hạo là loại kia đối với độc sư chi đạo người phần hướng tới hầu bối. Vì có thể nhìn thấy độc đạo thánh vật, không tiếc mạng sống cái chủng loại kia tình hoài. Nếu không phải ta thu lấy cổ hải công tử kỳ lân thú hỏa, mộ mộ ta thật sự có chút không nỡ dễ ngươi. Độc mộ mộ lần nữa hít một câu. Tiên bối, đừng nói nhảm, nhanh điểm để cho ta cảm thụ từ độc hắc liên loại độc này đạo thánh vật. Tân hạo nhìn đến độc mộ mộ còn đang do dự, không khỏi nhắc nhở một câu. Trước khi chết còn như thế cùng. Thật không hổ là thiếu niên vương giả, không ít thành chủ phủ áo đen cường giả đều là thật lòng kính nghệ. Bệnh rốt cuộc, độc mô mô không do dự nữa, trong nháy mắt cầm trong tay cái kia đóa nho nhỏ hắc liên, trực tiếp ném đến tận tần Hạo phương hướng. Rốt cuộc đã đến, Tân Hạo ánh mắt sáng lên, vô số người rung động trong ánh mắt, hắn vậy mà một miệng đem cái kia đóa kinh khủng hắc liên trực tiếp nuốt vào cái bụng. Ùng ục. Tân Hạo trực tiếp một miệng nuốt xuống. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này, Đều là quá sợ hãi. Độc mô mô thậm chí đều là kém chút đem trong mắt trường rất xuống. Nàng lập tức lệ quát một tiếng nói, tiểu tử. Mau đem tử độc hắc liên phun ra. Độc mô mô vốn là nghĩ đến sử dụng tử độc hắc liên chung quanh kịch độc chi khí, đem tần hạo trực tiếp hạ độc chết tại nguyên chỗ. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo gan lớn như thế bao thiên, trực tiếp đem tử độc hắc liên nuốt vào cái bụng. Cái này khiến độc mô mô đau lòng vô cùng. Đây chính là nàng năm đó hao hết trăm tay nghìn đắng mới lấy được độc dược thánh vật A. Bao nhiêu người bởi vì kiêng kỵ nàng độc mộ mỗi tử độc hát liên, từ đó đối với mình nói gì nghe nấy. Nhưng bây giờ, tần hạo lại là đem nuốt. Phải biết, loại này tử độc hát liên, một khi bị nuốt, liền sẽ nhanh chóng hỏa tan hết. Vì độc chết một cái bất quá 17-18 tuổi tiểu tử, lãng phí một gốc độc dược thánh vật, quả thực là lãng phí tới cực điểm. Ha ha ha. Độc mô mỗi, người tử độc hát liên, thật rất tốt an. Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một loại vô cùng lực lượng đáng sợ khí tức, theo thân thể của hắn bên trong bạo phát đi ra. Vâng! Đó là âm dương đại cảnh khí tức khủng bố. uy áp đáng sợ, giống như là một tòa nguy nga núi lớn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đường đi. Cái gì? Hắn làm sao đột phá tu vi? Hắn không phải cần phải bị độc chết sao? Ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì? Lúc này, toàn bộ trên trận, lâm vào một mảnh ngốc trệ bên trong. Cổ hải ngây ngẩn cả người. Trên đường phố 10 cái phủ thành chủ cường giả ngây ngẩn cả người. Độc mô mô cũng ngây ngẩn cả người. Thậm chí là tại phủ thành chủ ngắm nhìn ba cái thiên viêm học phủ khách quý, lãnh thanh tuyết, nam cung hương hương, nam cung chiến thiên, đều là xương sở ngay tại chỗ. Trên mặt của mỗi người, giờ này khắc này, đồng loạt hiện hiện ra một loại đồng dạng tâm tình. Cái kia chính là, chân kinh. Không có gì sánh kịp chân kinh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đến cùng tình huống như thế nào Từ độc H Liên không phải danh xương độc đạo thánh vật có thể trong nháy mắt hạ độc chết 100.000 sinh linh vật kịch độc sao làm sao đến tần Hạo chỗ đó lại là biến thành đại Bổ thánh dược không có khả năng không có khả năng độc mô mô nhìn lấy tóc đen bay phấp với Tần Hạo cái kia kinh khủng âm dương đại cảnh với áp để nàng khỏe miệng co giật không ngừng tiểu từ này thể nội một nhất định có tuyệt thế dị bảo có thể hóa mục nát thành thần kỳ để thiên hạ trí độc chi vật biến thành đến bổ chi vật ta bị lửa bản mồ múa lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử lửa. A a a. Chương 72, Tuyệt Thế thành Chủ. Lúc này độc mỗ mỗ tấm kia vốn là xinh xắn đáng yêu tiểu nữ hài gương mặt, biến đến có chút vặn vẹo cùng dữ tợn. Bất quá càng nhiều thì là vẻ kinh nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái chết của mình độc Hắc Liên, tịch độc thánh vật, kết quả biến thành Tần Hạo đại bổ chi vật. Thậm chí là để Tần Hạo trực tiếp theo nửa bước âm dương đại cảnh tu vi, trong nháy mắt sông phá cái kia vô cùng gian nan bình cảnh. Vọt thẳng vào âm dương đại cảnh cấp độ thứ nhất, âm đàn cảnh sơ dai. Độc mô mô, đa tạ bảo bối của người độc liên. Muốn không phải cái này từ độc hát liên, ta có thể muốn tu hành nửa năm, mới có thể xông phá đạo khẳng này. Tân hạo lúc này dậm chân không chung, cười to lên. Hán toàn thân tản ra đáng sợ vô cùng khí tức. Đó là thuộc về tránh thức âm dương đại cảnh ư áp Tân hạo chính mình thậm chí là đều không nghĩ tới, chính mình đột phá đến âm đàn cảnh, đã vậy còn quá đột nhiên. hắn hai mắt nở rộ sạch Đột nhiên tập trung vào cuối con đường đứng đấy cổ Hải nói cổ vinh đa tạ người để cho ta đã giảm mất đi nửa năm thời gian tu hành thẳng vào âm dương đại cảnh Ph Cổ hải ngay vậy nhất thời tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ trước mặt khắp nơi thiếu thành chủ 10 cái phủ thành chủ thần thông cảnh đệ cửu biến Cường giả hào hào thần sắc kinh hãi mau đỡ ta rời đi cổ Hải giống to lên tiếng ánh mắt có không cầm được hoàng sợ Tân Hạo người này Để trong lòng của hắn sinh ra to lớn bóng mở. Ám sát, giết không được. Độc cũng độc không chết được. Tránh thức là để cổ hải cảm thấy sợ hãi. Nhưng là tần hạo đương nhiên sẽ không buông tha cái này đại viêm thành thiếu thành chủ. Ta nói qua, hôm nay đại viêm thành, chắc chắn bị máu nhồn đỏ. Tân hạo toàn thân khí thế như ma như yêu. Bước vào âm đan cảnh hắn, giờ phút này quả thực là cảm nhận được không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Chiến lực của hắn... Giờ khắc này quả thực là bành trướng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Giết. Tần Hạo căn bản không có bất kỳ trình tự quy tắc, trực tiếp cả người, hóa thành một đạo giết sạch, hướng về phủ thành chủ phương hướng phóng đi. Ngăn lại hắn, Cổ Hải quá sợ hãi, vội vàng hướng lấy chung quanh mười mấy cường giả quát. Bảo hộ thiếu thành chủ. 10 cái thần thông cảnh cường giả hào hào bạo phát cường đại sắc khí, muốn ngăn cản Tần Hạo. Một đám con kiến, cũng dám ngăn trở ta. Tần Hạo cười lạnh thành tiếng. Giờ khắc này Hán giết hại cùng cao cho vót, rốt cục toàn bộ phong thích. Và anh. Tần hạo đống nhiên oanh ra nhất quyền, trực tiếp giết ra một đạo thẳng tắp thiết huyết đại đạo. A. A. A. 10 cái phủ thành chủ thần thông cảnh đệ cứu biến cơ giả, trực tiếp bị tần hạo cái kia kinh khủng quyền lực, cho đánh cho nổ thành huyết vụ đầy trời. Căn bản ngăn cản không nổi. Tân hạo lúc này đánh đầu thằng đó. T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Tân hạo bước vào âm dương đại cảnh về sau, tỏa ra chiến t Thật sự là đáng sợ đến một cái đỉnh điểm. Liền xem như trong phủ thành chủ đứng đấy nam cung chiến thiền, cái này vị đến từ thiên viêm học phủ tuyệt thế thiên kiêu, lông mi giờ phút này đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn sau lưng trong vỏ đao trường đao, giờ phút này đều tại bang bang rung động, tựa hồ cũng chịu không được loại kia cường đại chiến ý. Cổ hải, ta nói ngươi hôm nay muốn chết, ai cũng cứu không được ngươi. Tân hạo hét lớn lên tiếng, gánh vắc kiếm gì trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí đâm nước Phốc phốc, phốc phốc, nguyên một đám phủ thành chủ cường giả bị kiếm khí đâm xuyên thân thể, trong nháy mắt mất mạng, huyết dịch bắn tung tué, thi thể nằm lê luyết, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, toàn bộ cổ lao đường cái, quả thực là bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, tràn đầy ngập trời huyết tinh chi khí. Phu thân, cứu ta, cổ hải nhìn đến tròn mắt tận nước, hoảng sợ tới cực điểm, giết gạo. Đột nhiên, trong phủ thành chủ, chuyến tới một đạo vô cùng đáng sợ tiếng thét dài Cái kia đồng dạng là thuộc về âm dương đại cảnh cường đại nguy nga chi khí Ông Phủ thành chủ chỗ sâu Một đạo thân mặc màu đen huyền y cao đại huy nghiêm nam tử Thực sự lên không chung Và anh Cái này huy nghiêm nam tử đối với phía trước hư không xa xa một nắm Tần hạo mấy trăm đạo kiếm khí Lập tức thì bị bóp nát Đại viêm thành tuyệt thế thành chủ Cổ vô nhai Tất cả người của phủ thành chủ đều là thần sắc đại chấn Ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng Cổ hải càng là thần sắc đại s Vội vàng hướng về cổ vô nhai phóng đi, trong miệng hồ, phụ thân, nhanh điểm xuất thủ, giết tiểu tử kia. Phốc phốc. Đột nhiên ngay tại cổ hải tiếng nói còn không có hạ xuống song, một thanh băng lãnh trường kiếm, tựa như tia chớp, trong nháy mắt từ đằng xa động bắn mà đến, đem đầu lâu của chúng nó đâm xuyên. Là Tân hạo ném ra đế kiếm, xông phá cổ vô nhai cường giả hủy áp, đem cổ hải đầu lâu trực tiếp xuyên thấu. Vâng. Cương đại trùng kích lực, để đế kiếm đâm xuyên cổ hải đầu lâu trực tiếp đinh chết tại cổ vô nhai bên chân trên mặt đất. "Cổ Hải, tốt. Con ta." Cổ Vô Nhai nhìn tận mắt con của mình bị lớn lên kiếm đâm xuyên đầu lâu, xinh xinh đóng đinh tại bên chân của chính mình. Hắn toàn thân đột nhiên xông ra một cỗ to lớn vô cùng đáng sợ sắt thế. "Rang rắc, rang rắc." Trong chớp nhóm này, cổ vô nhai sau lưng toàn bộ thành chủ phủ kiến trúc, bức tường đều là phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Mấy trăm cổ kiến trúc đều là lung lay sắp đổ, cảnh tượng như là tận thế, hoảng sợ vô cùng. Thiếu thành chủ chết. Thành chủ đại nhân nổi trận lôi đình Tất cả mọi người giờ khác này, trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cái kia chính là, hôm nay tại Đại Viêm Thành, đem về có một hồi đại chiến kinh thiên. Ngươi vậy mà, cũng dám giết con ta cổ hải. Cổ vô nhai ánh mắt âm trầm tới cực điểm, gắt gao nhìn chầm chầm cách đó không xa Tân hạo. Bước vào âm dương đại cảnh về sau, dù là là tầng thứ nhất lần âm đang cảnh, cũng có thể sơ bộ điều động thiên địa lực lượng. Lúc này cổ vô nhai tức giận. Trong lúc nói chuyện, xung quanh hắn thiên địa đều là phát ra ong ong thanh âm, giống như là thiên công buông xuống lửa giận. Hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể phản sát? Tân Hạo cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế, không hề yếu nửa phần. Người là gan quá lớn. Cổ Vô Nhai nhìn lấy chết thảm tại trước mặt cổ Hải, ngựa khí tràn đầy sát ý thấu xương. Không muốn ra vẻ thâm trầm, ngươi một cái hoàng triều biên cương thành trì tiểu thành chủ, nói thật, ta thật không có đem ngươi để vào mắt. Tân Hạo đạm mạc phun ra một câu Để cổ Vô Nhai nhất thời ánh mắt sinh ra một đạo vẻ ngần lệ. Trong phủ thành chủ, Lãnh Thanh Tuyết có chút khẩn trường, nghe bên cạnh hai người nói, "Tần Hạo có thể hay không chiến đến qua cái này Cổ Vô Nhai?" Nam Cung Hương Hương lắc đầu, nói, "Ngươi bằng hữu này, thủ đoạn thần thông đều là thần bí khó lường, ta nhìn không thấu." Nam Cung Chiến Thiên sợ lên sau lưng vào đao, đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, nói, "Nếu là hắn không địch lại Cổ Vô Nhai, ta bá đạo, tuyệt không có khả năng rung động." Lãnh Tuyết nghe vậy, Đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía Tần Hạo, có vẻ kinh dị. Nàng không nghĩ tới, đạo sư của mình, còn có nam cung chiến thiên cái này ngạo ý vô song thiên viêm học phủ kiểu tử, vậy mà đều đối Tần Hạo đánh giá cao như vậy. Phải biết, lúc này Tần Hạo đối mặt, thế nhưng là cổ vô nhai vị này đại viêm thành tuyệt thế thành chủ A. Lênh thanh tuyết tại đi vào đại viêm thành trước đó, từng hiểu qua, cái này cổ vô nhai 10 phần khủng bố cùng tương đại, tu vi cao thâm mặt chắc. Sớm tại 3 năm trước đây, Người này đánh cắp đại hoang chỗ sâu một chỗ cổ cường giả động phủ di tích, đạt được kinh thiên động địa truyền thừa, bước vào âm dương đại cảnh. Cho nên đại viêm thành mặc dù chỉ là đại viêm hoàng triều một tòa biên cương thủ thành, nhưng danh tiếng ở chung quanh khắp nơi, lại là to lớn vô cùng. Hết thể đều là bởi vì cổ vô nhai tôn này tuyệt thế thành chủ. Âm dương đại cảnh, âm đàn cảnh chu giai, thân có cổ cường giả thần bí truyền thừa, từng lẽ loi một mình xâm nhập đại hoang, săn giết một đầu âm dương đại cảnh cấp bậc xích Hỏa Đủ loại chiến tích, để lanh thanh tuyết trong lòng làm sao cũng hoàn toàn không yên lòng tới. Không đúng. Ta vì tên sắc lang đó hôn Đản lo lắng cái gì a Đột nhiên lanh thanh tuyết phát hiện mình, dĩ nhiên thẳng đến tại vì tần hạo cái này hôn đản lo lắng. Nàng không khỏi tức giận đến dầm chân, nhịn không được lầm bẩm ta đây là thế nào? Tần hạo cùng phủ thành chủ lân đòi quản ta sự tình gì, làm sao ta chính là nhịn không được lo lắng hắn? Lanh thanh tuyết 10 phần tức giận, nàng phát hiện từ khi lần trước tại khách sạn gặp phải tần hạo sau. Trong óc nàng có quan hệ tần hạo hết thảy ấn tượng càng ngày càng sâu. Không được, lần này hoàn thành học phủ nhiệm vụ về sau, muốn lập tức trở về thiên viêm học phủ, ta không muốn gặp lại cái này hôn đảng. Lanh thanh tuyết hừ một tiếng. Mà lúc này đây, phủ thành trùi bên ngoài cổ lao trên đường phố. Không khí, một mảnh tốc sát. Độc mô mô ánh mắt hoảng sợ, muốn muốn chạy trốn lấy mạng. Dù sao, độc của nàng thuật, tại tần hạo trước mặt, căn bản không phát huy được bất kỳ chỗ dùng nào. Tân Hạo quả thực là khắc tinh của nàng. Bất quá độc Mô Mô vừa hơi nhúc nhích, Tân Hạo cái kia thanh âm đạm mạc, chính là ở bên thai của nàng vang lên, không muốn nỗ lực chạy trốn, không phải vậy, ngươi sẽ chết rất khó coi. Độc Mô Mô toàn bộ nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, lập tức thì cứng ngắc ngay tại chỗ. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một hy vọng, cái kia chính là cổ vô nhai giết Tân Hạo, hoặc là hai người lưỡng bại câu thương. Chỉ cần mình có thể trốn về đan thân tháp, Nàng thì không sợ Tần Hạo dám đuổi theo. Nhưng bây giờ, Tần Hạo cường đại thân nghiệm, đem nàng chết khóa lại, được mổ mội chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ lấy đại chiến kết thúc. Cổ vô nhai vị này tuyệt thế thành chủ, lúc này ánh mắt hung ác như lang như hổ, nhìn chằm chằm Tần Hạo, đột nhiên ngửa mặt lên trời quát, Chuyển ta chi mệnh, toàn thành phong tỏa." Hôm nay bản tỏa muốn đem tiểu tử này phế tận tu vi, ngàn đao bầm thây, Quốc gia rút gần. Trừ cái đó ra, bổn tọa còn muốn dùng tác mệnh ma trận, khốn hồn phách, tấn 3 ba năm vị con ta vong hồn lễ tế. Chương 73, Quân đạo sát quyền. Tuyệt thế thành chủ cổ vô nhai thanh âm, vô cùng dữ tợn, mang theo kinh khủng sát khí cùng thiết huyết ý chí. Hiển nhiên, nhìn con mình ở trước mặt mình chết thảm, để vị này tuyệt thế cường giả, rốt cuộc bảo trì không được cái kia thông thường lạnh nhạt tâm cảnh. Hắn hiện tại suy nghĩ chỉ còn lại một cái, cái kia chính là dùng tận bất cứ giá nào, đem Trần Hạo tiểu tử này đánh giết, hung hăng giằn vật đến chết. Tuyệt thế thành chủ xuất thủ, toàn bộ đại viêm thành Đều muốn chấn động Thiếu niên áo trăng kia, chiến lược khủng bố Có thể coi là thiếu niên vương, giả Nhưng gặp phải tuyệt thế thành chủ loại này tồn tại Vẫn như cũ không đáng chú ý Đại viêm thành bên trong ẩn nút không ít cường giả Tuyệt thế thành chủ cổ vô nhai Uy nghiêm thanh ầm Làm cho cả đại viêm thành đều là nóng nảy Bắt đầu chuyển động Vô số nhân tộc cường giả Hoặc là theo đại hoang bên trong đến yêu tộc tu sĩ Đều là hào hào đem từng đạo từng đạo kinh dị ánh mắt Vắn ra đến phủ thành chủ chung quanh phiến khu vực này Một khu vực như vậy, đã bị vô tận túc sát, cùng sát khí thấu xương cho bào phủ. Cổ vô nhai vị này tuyệt thế thành chủ, thân thể cao lớn, thân mặc màu đen huyền y đi lông mi nguy nga, đôi mắt rất lạnh. Lúc này hắn rậm chân mà đến, toàn thân sát khí như kiếm, trực chỉ tần hạo, ở trên cao nhìn xuống, nói, hậu bối, bù tọa có thể lại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại lập tức quỷ gối con ta thi thể trước mặt, tự đoạn hai tay, chọc mù hai mắt, tự phế tu vi, bù tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng Vì con ta thủ lăng, kéo dài hơi tàn. Ha ha ha. Tần hạo nghe vậy, đột nhiên phát ra một đạo trấn thiên tiếng cười to. Người cười cái gì? Tuyệt thế thành chủ cổ vô nhai phát ra một đạo uy nghiêm thanh âm. Ta cười ngươi ngu xuẩn. Tân hạo cười lạnh lên tiếng, toàn thân sát khí sôi trào, nói, ngươi thật cho là mình có thể trưởng khống hết thảy chúa tể sinh tử của ta. Người tuyệt thế danh thành chủ, có lẽ đối với những khác người có to lớn chấn nhiếp, nhưng đối với ta mà nói, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm Tiểu Súc Sinh, người đang tìm cái chết. Cổ Vô Nhai phá không phí lên, trong nháy mắt dậm chân đi tới trên không trung. Hắn toàn thân khí tức bành trướng, căn bản không muốn lại bất luận cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Tần Hạo giết đi qua. Hiển nhiên, vị này tuyệt thế thành chủ đã biết Tần Hạo ý chí cùng quyết tâm, thà nguyện đứng đấy chết, không muốn quỷ mà sống. Vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Cổ Vô Nhai giống to lên tiếng. Ồ ồ ồ. Ồ ồ. Thứ không bên trong, vậy mà xuất hiện tiên quân văn mã. Lao nhanh chi thế, quần quận đánh tới, vẻ gây nghiền nát. Tựa như là một quyền đánh ra một mảnh cổ lao sát phạt chiến trường, đáng sợ sát khí cùng chiến hồn, càn quấy giữa thiên địa Loại này sát phạt thủ đoạn, cùng niên đại cổ xưa một loại sát phạt thánh thuật cực kỳ tương tự. Đây là đúc nóng chiến trường lực lượng, tiến vào thân thể của mình bên trong, dùng chiến tranh chi khí luyện thể, phóng xuất ra đáng sợ sát cơ. Không ít người nhìn đến cổ vô nhai hoanh ra một quyền này, đều là không khỏi chấn động vô cùng Cổ vô nhai năm đó ở trong đại hoang đánh cắp truyền thừa, cũng là loại này sát phạt chi thuật, quân đạo sát quyền. Nam cung chiến thiên đột nhiên tại trong phủ thành chủ lên tiếng, ngựa khí có vẻ kinh dị. Thất truyền thật lâu quân đạo sát quyền, không nghĩ tới ở chỗ này cương trong cổ thành hiện hiện, người bằng hữu kia gặp nguy hiểm. Nam cung hương hương vị này lánh diệm nữ đạo sư, lúc này cũng là nhịn không được lên tiếng. Cái gì? Lánh thanh tuyết trong nháy mắt thần sắc lại khẩn trưng lên. Mà lúc này, trên chiến trường, ấm, ấm ầm ầm. Cổ Vô Nhai quân đạo sát quyền vánh ra, quả thực là một nắm đấm biến thành thiên quân văn mã, lao nhanh sát phạt. Vô cùng khủng bố chiến tranh sát phạt chi khí, dâng lên hư không, ám sát tinh hải, công kích như lao, bá đạo vô cùng, phá hủy hết thảy. Áp lực vô cùng khủng bố. Nhưng là Tần Hạo căn bản không sợ. Bây giờ bước vào chân chính em dương đại cảnh, Tần Hạo có được vô cùng cường đại tự tin và lực lượng cường đại. Giết. Hắn không có chút nào sức tưởng tượng. Hét lớn một tiếng, chư thần chiến thể sôi trào mãnh liệt chi lực, nắm đấm màu bạc, không thể phá vỡ. Giống như là đúc nóng vạn quân trọng lượng thần như sắt thép, đồng dạng nhất quyền cùng cổ vô nhai quyền đầu đụng vào nhau. Oeng! Và cả phiến thiên điệu lập tức tựa như là phát sinh chấn động mạnh. Lực lượng của hai người, một cái tràn ngập chiến tranh sát phạt chi khí, thế công sắc bén, sát khí có thể độ thần. Một cái khác thì là đúc nóng lấy một loại không gì không phá, dũng cảm tiến tới, không có chút nào đường lui đáng sợ chiến ý. Cả hai va chạm, tạo thành kinh thiên chấn động mạnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong chốc nhóm này, toàn bộ đại viêm thành bên trong, vô số cổ lão kiến trúc cùng phòng ốc đều là ẩm vang sụp đổ. A. A. Thậm chí là không ít thành chủ phụ thần thông cảnh đệ cửu biến cương giả, giờ phút này đều là bị cuốn vào trong vòng chiến. Trong nháy mắt bị loại kia đáng sợ sát khí cùng chiến khí, sẽ rách thành toái phiến, phát ra từng đạo từng đạo tiếng hét thảm. Nhưng là cổ vô nhai ánh mắt lạnh lùng. Căn bản đối với mấy cái này hèn mọn con kiến hôi sinh mệnh, không thèm để ý chút nào. Hắn hiện tại một lòng muốn làm, cũng là đem tần hạ hung hăng chấn sát, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Tiểu súc sinh, ngươi mới vào âm dương đại cảnh, cảnh giới đều không có vững chắc, thể nội linh khi ít đến thương cảm. Hôm nay ngươi cùng bồn tọa đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ vô nhai tiếp tục ngang nhiên xuất thủ, trong cơ thể hắn hùng hồn tới cực điểm lực lượng, toàn bộ phong thích. Binh giả, sắt phạt vậy. quân đạo phá hủy hết thầy. Chiến tranh, hủy diệt hết thảy. Cổ vô nhai liên tục giống to, nhất quyền lại một quyền đánh ra. Vô số chiến tranh chi khí, vô số ngựa sắt dao vàng. Vô số gào thét chiến hồn, vô số tàn phá sát binh. Xuất hiện tại hắn từng quyền bên trong. Đây là quyền ý. Cái này cổ vô nhai lại có như thế kinh thiên động địa chi tải, theo một môn trong truyền thừa tìm hiểu trong đó bản nguyên nhất hoạch tâm ý chí. Đây là có tải nhưng thành đạt muộn A. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người bị cổ vô nhai một quyền kia quyền đánh ra sát phạt ý cảnh cho rung động đến. Lĩnh hội truyền thừa, vốn là vô cùng gian nan. Nhưng là có thể theo trong truyền thừa, lĩnh hội đến chính mình cần nhất hoạch tâm ý cảnh. Đây quả thực là kỳ tài ngút trời. Trách không được cái này cổ vô nhai, có thể lẻ loi một mình, xâm nhập đại hoàng, săn giết xích hỏa ấp, giao Không ít nhãn lực bất phản người, đều là nhịn không được kinh thán lên tiếng. Thiếu niên áo trăng kia, tuy nhiên thiên tư tuyệt thế, nhưng cuối cùng nội tình yếu đi chút chỉ sợ ngăn cản không nổi cổ vô nhai sát phạt ý cảnh, muốn bị phá hủy thành một mảnh hài cốt. Có người lắc đầu, cảm thấy thắng bại đã định. Sát phạt ý cảnh. Nhưng ngay lúc này, tần hạo lại là cười to lên, ngự khí trùng thiên ngập trời phong khoáng. Cái gì cầu thí sát phạt ý cảnh? Thật là nói khoác mà không biết ngựa. Nhìn ta phá ngươi. Vâng. Một loại chiến thiên chiến địa chiến hết tất cả đáng sợ chiến ý, đột nhiên theo tần hạo thân thể bên trong phong thích mà ra. Đại chiến thiên thuật. Chư thần 3000 đại đạo chi thuật một trong. Cổ Vô Nhai, nương tựa theo ngươi cái kia quân đạo sát quyển cùng chiến tranh sát phạt ý cảnh, ngươi xác thực có thể tại đồng bậc bên trong xưng hùng, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Tân Hạo ngửa mặt lên trời thách giải, tóc đen bay phấp phối, mắt tỏa sáng trói thần quang. Cả người hắn giờ khắc này lập tức biến đến võ dung có lực, thân thể bên ngoài vậy mà bao trùm lên một tầng cẩn trọng kim giáp thánh ý. ý đại chiến thiên thuật, chiến tận thiên hạ, bất bại chi quyền. Tân Hạo ngang nhiên xuất thủ, Ánh mắt phun trào huyết sắc giết sạch, hắn toàn thân khí thế như ma như yêu, thần lực trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, vô biên giết sạch, theo hắn một quyền kêu bên trong phóng xuất ra. Và anh. Phốc phốc. Cơ hồ ngay tại 0.001 nháy mắt, tần hạ hóa thành một đạo tia chớp, một quyền đánh ra, cả người trong nháy mắt xuyên thủng cổ Vô Nhai chiến tranh sát phạt ý cảnh, đem cổ Vô Nhai lồng ngực đánh ra một khối huyết động. A. Cổ Vô Nhai trong nháy mắt phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng ầm vang Cả người hắn rơi xuống mặt đất. Tuyệt thế thành chủ, tốt. Toàn bộ Đại Viêm thành, tính mịch một mảnh. Chương 74, cự tuyệt. Tuyệt thế thành chủ cổ vô nhai. Tôn này tại Đại Viêm thành xung quanh ngàn dặm khắp nơi uy danh hiển hách tồn tại. Bị Tân Hạo sau cùng đáng sợ nhất quyền, trực tiếp vây sát. Thân thể rơi xuống đại hoàng, trong nháy mắt mất mạng. Tình cảnh này, tràn đầy không có gì sánh kịp có tính chấn động. Toàn bộ Đại Viêm thành bên trong quan chiến mọi người, đều là bị chấn kinh đến ngu ngơ ngay tại chỗ. Không ít ngay từ đầu nói tần hạo hẳn phải chết không nghi ngờ người, chỉnh cái thời điểm đều là nhịn không được ngậm miệng lại. Phía trên một giây bọn họ còn tại nói tần hạo tại cổ vô nhai một chiều kia phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng một giây sau, tần hạo ra sức phản kháng, nhất quyền đem cổ vô nhai hoanh sát. Quả thực là trong nháy mắt đánh những người này mặt. Không ít người nhìn lấy chết thảm cổ vô nhai vị này tuyệt thế thành chủ thi khu, đều là lấp đầu, than nhẹ một tiếng. Dạng này tuyệt thế kỳ tài, nếu là bất tử Có tại nhưng thành đặt mượn, ngày sau nói không chừng có thể tại đại viêm hoàng triều bên trong, trở thành cự bá giống như tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn nhi tử chọc không nên dây vào người. Kết quả, chính hắn cũng chọc không nên dây vào người. Bệnh. Mà lúc này đây, tần hạo thì là từ trên cao nhảy xuống, đi tới cổ vô nhai thi khu bên cạnh. Một tôn âm đàn cảnh trung dai cường giả thi khu, giá trị to lớn, tích chứa trong đó lấy mênh mông khí huyết cùng lực lượng. Đối với tần hạo tới nói, đây chính là năng lượng to lớn nguyên. Tuy nhiên cổ vô nhai chiến bại, nhưng dù sao cũng là đại viêm thành tuyệt thế thành chủ, ta muốn đem này mai táng đại hoang, cũng coi là anh hùng nhắm mắt. Tân hạo nói, kéo lấy cổ vô nhai thi khu, chính là hướng về đại hoang mãng lâm bên trong đi đến. Đại viêm thành bên trong không ít người thấy cảnh này, đều là trong lòng sinh ra ý kính nghệ. Người bạn này, ta giao định. Nam cung chiến thiên đứng tại trong phủ thành chủ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Vừa mới tân hạo sau cùng phóng thích ra cái kia đáng sợ nhất quyền, giống là có bất bại khí thế. Để vị này Võ Si vô cùng rung động. Hiện tại, Tần Hạo vừa có như thế khí khái, càng làm cho Nam Cung Chiến Thiên tâm bên trong sinh ra kết giao chi ý. Tuy nhiên hắn biết Tần Hạo đến từ một cái nho nhỏ vương triều, thân phận thấp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Nam Cung Chiến Thiên thưởng thức Tần Hạo. Hắn biết rõ, giống Tần Hạo loại này tồn tại, ngày sau tuyệt đối là chính mình đối thủ tốt nhất. Có thể khích lệ chính mình, để cho mình võ đạo tu hành càng thêm tinh tiến. Thì liền Nam Cung Hương Hương vị này lãnh diễm nữ đạo sư. Lúc này đều là đôi mắt đẹp mang theo một tia kinh ngạc, nhìn tiến vào đại hoang mãng lâm bên trong tần hạo liết một chút. Nếu là hắn có thể đi vào thiên viêm học phủ, nói không chừng có thể giới thiệu cho Nam Cung vũ cái tiểu nha đầu này quen biết một chút. Nam Cung hương hương trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng càng xem càng cảm thấy tần hạo thiếu nên này, mười phần ưu tú, trong lòng như muốn kéo đến sau lưng mình ra tộc bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Nam Cung hương hương nhìn về phía bên cạnh Nam Cung chiến thiên, nói, chiến thiên. Đợi chút nữa các loại cái kia tần hạo đi ra, người đi mời hắn thêm vào chúng ta thiên viêm học phủ. Ta cũng đang có ý này. Nam cung chiến thiên gật gật đầu. Cái gì? Mà đứng một bên lãnh thanh tuyết, thì là gương mặt thật không thể tin. Nàng lúc trước tiến vào thiên viêm học phủ, thế nhưng là hao tốn giá cả to lớn, đã trải qua tầng tầng khảo nghiệm, trăm cây nghìn đắng, mới cuối cùng tiến vào bên trong, vẫn chỉ là cái cái học viên mà thôi. Nhưng là hiện tại, chỉ là nhìn một trận đại chiến, Nam cung hương hương vị đạo sư này. Thì muốn đích thân mời tần hạo, tiến vào thiên viêm học phủ. Mà lại nghe này ngứa khí, tự hồ là có chút không thể chờ đợi. Cái này so với chính mình mấy tháng trước tiến vào thiên viêm học phủ thời điểm đãi ngộ, thế nhưng là không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Trước sau trên lệch so sánh, để lanh thanh tuyết trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, lúc trước cái kia bị đại hoàng tử tần vô đạo tùy tiện thì hãm hại yếu đuối cửu hoàng tử, bây giờ đã phát triển đến loại tình trạng này. Lanh thanh tuyết thế nhưng là biết đến Bên người nàng Nam Cung Hương Hương cùng Nam Cung Chiến Thiên đều không phải người bình thường, thân phận cực kỳ tôn quý. Nghe nói là thứ 9 châu Thanh Châu đại địa phía trên, một cái nào đó bá chủ thế ra con nối dõi. Mà lại, các nàng chỗ lấy đợi ở trên trời Viêm Học phủ cũng là bởi vì tòa này Thiên Viêm Học phủ, kỳ thật cũng là bọn họ sau lưng gia tộc tại chèo trống. Cho nên đại Viêm hoàng triều hoàng thất quý tộc, nhìn thấy Thiên Viêm Học phủ bên trong học viên đều là cung kính có thừa, không dám thất lễ. Thiên Viêm Học phủ Tại đại viêm hoàng triều, thậm chí là tại toàn bộ hoang cổ vực, đều là một loại tồn tại đặc thủ. Không ai dám đánh thiên viêm học phủ chủ ý, càng không người nào dám chọc giận tôn này ra vô số cường giả học phủ. Đồng dạng tiểu vương triều con nối dõi, hoặc là tiểu gia tộc con cháu, có thể tiến vào thiên viêm học phủ, tuyệt đối là một bước lên trời. Như là cá chép vượt long môn, trong nháy mắt thì theo một cái hèn mọn tồn tại, trở thành tôn quý tồn tại. Có thiên viêm học phủ học viên cái chiêu bài này cùng thân phận, đi đến đại viêm hoàng triều chỗ nào đều sẽ bị các loại thế lực tôn làm khách quý. Đây cũng là vì cái gì ba người bọn họ buông xuống Đại Viêm Thành, Đại Viêm Thành phủ thành chủ lập tức cũng là cung kính tiếp đại nguyên nhân. Đến mức Đại Viêm Thành thành chủ cổ vô nhai chết, trong lòng ba người cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Võ đạo tu hành trên mặt đất, lực lượng, chính là quy tắc. Võ đạo cường giả, giận dữ huyết nhiễm ngàn dặm Võ đạo người yếu, đã định trước chỉ có thể bị ức hiếp, bỏ mình. Cổ vô nhai chết, không thể trách bất luận kẻ nào. Chỉ có thể trách hắn trọc không nên dây vào người. Mà lúc này, đại hoang mãng lâm bên trong. Tân hạo kéo lấy cổ vô nhai thi khu, đi tới một chỗ không người. Hắn lúc này mới vận chuyển chư thần lo luyện, đem cổ vô nhai thể nội to lớn công lực, toàn bộ thôn phệ chống không. Cổ vô nhai đến chết chỉ sợ cũng không nghĩ ra, chính mình khổ tu mấy chục năm công lực, nhất chiều ở giữa, toàn bộ trở thành Tần hạo chất dinh dưỡng. Nuốt cổ vô nhai một thân to lớn công lực về sau, Tần hạo phát hiện. Chính mình mới vào âm đan cảnh sơ kỳ cảnh giới, trong nháy mắt chính là vương chắc. Dù sao, cổ vô nhai loại này âm đàn cảnh trung giai cường giả bản nguyên tri lực, thật sự là hùng hậu đến một cái cực điểm. Tân hạo cuối cùng đem cổ vô nhai mất đi sinh mệnh tinh khí thi khu, mai táng tại đại hoang bên trong, cũng coi là để vị này tuyệt thế thành chủ, có cái yên nghỉ địa phương. Làm tân hạo đi ra đại hoang mãng lâm bên trong. Hắn phát hiện, mọi người nhìn về phía mình ánh mắt, ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn có vẻ kính ngh Tần Hạo có chút kỳ quái, không biết vì cái gì. Nhưng lúc này, một đạo người mặc kim sắc huyền y, y, thân thể cao lớn nam tử trẻ tuổi, đã dậm chân mà đến. Nam cung chiến thiên trực tiếp đi tới Tần Hạo trước người, ánh mắt mang theo một kia hương phấn, mạnh liệt mà nói. Huynh đệ, ta chú ý ngươi rất lâu, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ cầm tay thiên ngai. Cầm tay thiên ngai. Tần Hạo nhìn lên trước mặt cái này trắng hán, không khỏi khỏe miệng hơi hơi giật một cái. Huynh đệ, ngươi dùng sai từ đi. Kỳ thật Tần Hạo tại cùng cổ vô nhai đại chiến thời điểm, đã sớm chú ý tới trong phủ thành chủ ba người. Ngoại trừ Lênh Thanh Tuyết, hai người khác, đều là khí tức thần bí cường đại, không lại cổ vô nhai phía dưới. Tân Hạo kỳ thật đã đoán được, hai người này, hẳn là cùng Lênh Thanh Tuyết cùng một chỗ kết bạn đồng hành thiên viêm học phủ cường giả. Nhưng là Tân Hạo không nghĩ tới, chính mình vừa vừa kết thúc đại chiến, ngày này viêm học phủ người, liền muốn mời chính mình thêm vào bọn họ. Nam Cung Hương Hương lúc này cũng là đi tới. Đối với tần hạo ấy náy cười một tiếng, nói, vị này tần công tử, chiến thiên trong lời nói nếu có mạo phạm, xin hãy tha thứ. Đúng vậy A huynh đệ, ta chính là một người thô hạo, muốn là nói sai lời gì, ngươi đừng thấy lạ a ta chính là muốn mời tần huynh ngươi, thêm vào chúng ta thiên viêm học phủ Nam cung chiến thiên nhất thời ha ha cười lớn một tiếng nói. Tần hạo gật gật đầu, mỉm cười, nói, chiến thiên huynh như thế hào sảng, ta làm sao lại trách móc đầu, chỉ là ta quen thuộc vô câu vô thúc, truy cầu tự do võ đạo. Cho nên, nói đến đây, Tần Hạo ý tứ rất rõ ràng, Hán căn bản cũng không muốn tiến vào Thiên Viêm học phủ. Thiên Viêm học phủ, tuy nhiên tại Đại Viêm hoàng triều bên trong, thậm chí là tại toàn bộ hoang cổ vực bên trong địa vị đều 10 phần cao, cực phủ nổi danh. Nhưng là Tần Hạo hiện tại sự tình thực sự nhiều lắm. Không phải vậy đi lúc đó Viêm học phủ loại này thiên kiêu tụ tập địa phương nhìn xem, cũng là lựa chọn tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tần Hạo nhìn lên trước mặt cực lực mời người, xin lỗi cười một tiếng, nói Chờ ta xử lý xong ta sự tình về sau, ta sẽ đi Thiên Viêm học phủ nhìn một chút. Dạng này a, đáng tiếc. Nam Cung Chiến thiên ánh mắt có chút thất lạc chi sắc. Hiển nhiên, trong lòng hắn đã đem tần hạo trở thành một cái trọng yếu bằng hưu đi đối đãi. Nam Cung Hương hương vị này lãnh diễm nữ đạo sư, ngược lại là trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Dù sao, tại Hoang Cổ vực bên trong, nhất là xuất thân thấp hèn tuổi trẻ thiên tiêu, căn bản không có khả năng cự tuyệt Thiên Viêm học phủ loại này võ đạo thánh địa mời. Nhưng là, Tần Hạo lại là không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt. Nam Cung Hương Hương ngược lại là không có tức giận hoặc là sinh khí, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Tuy nhiên Tần Hạo vừa mới phô bày cực kỳ cường đại tiềm lực, nhưng là Thiên Viêm học phủ bên trong, có loại tiềm lực này tuổi trẻ thiên tiêu, cũng không phải số ít. Hắn Tần Hạo, không tính địch thủ. Nam Cung Hương Hương nhìn đến Tần Hạo cự tuyệt, sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, chính là quay người rời đi. Nam Cung Chiến Thiên vô vỗ Tần Hạo bả vai, có chút đáng tiếc nói. Hy vọng có thể có đánh với ngươi một trận cơ hội. Thoại âm rơi xuống, hắn vừa xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, Lãnh Thanh Tuyết lại là gương mặt khó có thể tin, đi tới Tần Hạo trước mặt. Nàng đôi mắt đẹp mang theo một tia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lớn tiếng nói, "Tần Hạo, ngươi làm sao cự tuyệt Nam cung đạo sư mời Thiên Viêm học phủ a? Muốn là ngươi có thể đi vào, đại hoàng tử Tần Vô Đạo tuyệt đối không còn dám hãm hại ngươi." Ngay vậy, Tần Hạo chỉ là thản nhiên nhìn Lãnh Thanh Tuyết liếc một chút, cũng không nói lời nào. Đại hoàng tử tần vô đạo. Tại mình bây giờ mà nói, bất quá một cái không có ý nghĩa con kiến thôi thôi. Chính mình còn cần đi chú ý. Tần hạo trực tiếp quay người đi ra, hướng về đại viêm thành bên trong đi đến. Hắn chuẩn bị lại vơ vét một chút độc mổ mộ nhìn xem cái này độc mổ mổ trên thân còn có hay không độc đạo thánh vật. Huy, bại hoại. Ta đang cùng người nói chuyện đâu? Nhìn đến tần hạo xoay người rời đi, lanh thanh tuyết huy vũ một chút nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Thiếu nữ dầm chân, hư một tiếng. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp lóe qua một đạo rào hoặc ý cười, vội vàng đi theo. chương 75, Bổ Khuyết. Độc mô mô cũng không có thừa dịp loạn đào tẩu. Làm Tân Hạo một lần nữa trở lại đại viêm thành sau. Độc mô mô cái này háo đỏ tiểu nữ hài, vẫn đứng tại chỗ, chừng lấy mắt to. Tựa hồ đối với Tần Hạo rất là hoảng sợ bộ dáng Ngươi không cần sợ ta, ta không sẽ giết ngươi. Tân Hạo mỉm cười, lên tiếng nói ra. Nhưng là tại độc mô mô xem ra. Tần hạo cái kia nụ cười hiền hòa, chỉ cảm thấy như là ma quỷ một dạng. Nàng thế nhưng là tận mắt thấy, tần hạo là như thế nào khủng bố. Một kiếm đem cổ hải đóng đinh, nhất quyền đem cổ vô nhai hoanh sát. Lại là thiếu niên ma vương, nàng có thể không thể chêu vào. Đáng giận a Không nghĩ tới gặp một cái như thế tên biến thái. Độc mô mỗi trong lòng đem cổ hải tổ tông 18 đời mắng toàn bộ. Dù sao, nếu không phải cổ hải mời nàng xuất thủ, nàng cũng sẽ không chọc tần hạo loại này kinh khủng thiếu niên. Ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy tần hạo nhìn mình chằm chằm nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, độc mộ mô có chút sợ hãi. Ta đang tìm ngươi không gian chữ vật ở nơi nào? Tần hạo thành thật trả lời. Ngươi! Độc mô mô khó thở. Nhưng là nàng không dám nhiều lời cái gì, sợ tần hạo một cái không cao hứng, đem nàng trực tiếp giết chết. Dù sao hiện tại mệnh của nàng, thế nhưng là nắm giữ tại tần hạo trong tay. Ở chỗ này, độc mô mô cắn hai hàm răng trắng, chịu đựng đau Đem ngón tay nhỏ phía trên một chiếc nhẫn, giao cho Tân Hạo. Không tệ. Tân Hạo hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này độc mô mô, coi như phối hợp, nếu không mình khả năng còn thật muốn thi triển một số không tốt thủ đoạn. Ừm. Đây là. Tân Hạo thần nghiệm bắn phá độc mô mô giao cho hắn chữ vật linh giới, nhất thời liền phát hiện trong đó có một loại cường đại hòa trùng. Ông. Tân Hạo đem lấy ra, là một đoàn ngọn lửa màu xanh xấm. Kỳ lân thú hỏa, cổ hải để cho ta ra tay giết giao dịch của người phẩm Độc mô mô mặt không chút thay đổi nói. Không tệ, ta nhận. Tân hạo gật gật đầu, đem kỳ lân thú hỏa trực tiếp nút vào, để thể nội hỏa thần trúc dung gen thôn phệ đi. Lập tức, hắn thì cảm nhận được trúc dung thần thoại gen, trở nên mạnh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là một số. Dù sao, cái này kỳ lân thú hỏa, liền vạn hỏa trên bảng đều chưa có xếp hạng. Đối với thần thoại gen bổ sung, tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ, bất quá cũng coi là có chút ít còn hơn không. Tiếp đó, Tần hạo lại lục ra được một số bảo vật, các loại độc dược, toàn bộ đều chứa vào chính mình chữ vật linh giới bên trong. Thấy cảnh này, độc mô mỗi trái tim đều đang chảy máu. Cái này đều là nàng tần tân khổ khổ mấy chục năm tích lũy A. Nhưng bây giờ, nhưng đều là trở thành tần hạo đồ vật. Lưu được núi xanh, không sợ không có cùi lốt chỉ cần mô mộ ta còn chưa có chết, thì có lật bán khả năng. Độc mô mô ở trong lòng âm thầm lầm bẩm Bất quá đúng vào lúc này. ba Một tiếng. Độc Mộ Mộ miệng đột nhiên bị Tần Hạo nặn ra. Một cái đen như mực tiểu giáp trùng bị Tần Hạo bỏ vào, trực tiếp tiến nhập Độc Mộ mô, mô trong bụng. "Ngươi, ngươi đã làm gì?" Độc Mộ Mộ quá sợ hãi, nàng thậm chí là đều không kịp phản ứng, liền bị Tần Hạo cương ép cậy mở miệng. Sau đó cứng rắn nuốt mất một cái cổ quái độc trùng. "Phệ hôn cổ trùng." Tần Hạo đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Độc mô mô, nói, "Ta biết, ngươi đặc biệt muốn giết chết ta." Nhưng là vì không cho ngươi giết chết ta, ta chỉ có thể thả cái cổ trùng tại trong cơ thể ngươi, khống chế ngươi. Ngươi! Tân Hạo nói 10 phần trực tiếp, để đọc mộ mộ trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên như thế nào phản bác, thậm chí là chửi mắng cũng không biết làm sao mắng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua trực tiếp như vậy người ngay trước mặt nói đúng là ta cho ngươi hạ cổ, muốn khống chế ngươi, ngươi về sau nếu nghe ta. Tân Hạo không thèm để ý chút nào đọc mộ mỗi trận mắt hốc mồm thần sắc. Hắn chỉ là nói phệ hồn cổ trùng, loại này cổ trùng đáng sợ, ta nghĩ ngươi so ta càng rõ ràng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Độc Mô Mô lập tức bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Nhìn đến Độc Mô Mô như thế, Tần Hạo ngược lại là lộ ra một đạo ánh mắt tán thưởng. Hắn nhìn về phía chân trời phương hướng, ngữ khí phiêu miểu nói, ngươi là đàn thần thác bên trong khách quý, đối ta có to lớn giá trị lợi dụng, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lưu ý một người. Người nào? Độc Mô Mô hỏi. Tiêu Mặc. Tần Hạo lên tiếng nói. Tiêu mặc. Độc mô mô ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng nghe nói qua tiêu mặc cái tên này. Đồng thời biết, tiêu mặc là đan thần tháp 10 phần coi trọng một cái hậu bối. Nghe nói này một tay đan thuật, cổ lao cường đại, để đan thần tháp bên trong một số lao giả, đều là cảm thấy giật mình, đối nó hy vọng rất lớn. Ta đã biết. Độc mô mô không hỏi quá nhiều, chỉ là gật đầu nói. Tân hạo để độc mô mô nhìn chầm chầm tiêu mặc, tự nhiên là vì tiêu mặc thể nổi cái kia đạo linh hồn thể. Lần trước cùng Tiêu Mặc tại hỗn loạn tiểu trấn nhất chiến, tần Hạo có thể cảm nhận được. Cái kia đạo thương lão linh hồn thể bản mệnh hỏa chủng, 10 phần cường đại. Nói không chừng là vạn hỏa trên bảng cường đại hỏa chủng. Nếu là có thể lướt đột lại, tuyệt đối làm cho trúc Dung Gen đạt được một cái cự đại tăng lên. "Tốt, ngươi có thể đi." Tần Hạo vơ vét hoàn tất, đem giới chỉ trả lại cho Độc Mộ Mộ, lập tức quay người rời đi. Cái kia phệ hồn cổ chủng, 10 phần đáng sợ, tần Hạo không sợ Độc Mộ Mộ phản bội chính mình. Ngươi bây giờ không giết ta, lấy trừ hấu hoạn, về sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Độc mô mô đối với rời đi tần hạo bóng lưng, giết căm căm nói. Chờ ngươi có thực lực kia, lại đến nói với ta câu nói này. Tần hạo tùy ý khoát tay háo. Mấy cái dầm chân ở giữa, bóng người đã biến mất tại đại viêm thành trên đường phố. Tiểu tử này. Độc mô mô ánh mắt mang theo hận ý, nhưng cùng lúc còn có không thể làm gì. Phệ hồn cổ trùng, đây chính là nàng đều không thể giải khai độc trùng. Nghĩ đến chính mình đường đường đệ nhất độc đạo đại sư, lại muốn vì tần hạo thiếu niên này đi theo làm tùy tùng. Độc mô mỗi trong lòng cũng là một trận khó chịu. Về trước đan thần tháp lại nói. Độc mô mỗi thở dài một hơi, khéo léo đẹp đẻ áo đỏ thân thể, biến mất tại đại viêm thành bên trong. Mà lúc này đây, tần hạo cũng là chuẩn bị rời đi đại viêm thành, tiến về đại viêm hoàng triều cảnh nội thiên phủ chi địa. viễn cổ di tích, vào ngày hôm đó phủ chi địa. Bất quá tần hạo đối diện lại là đi tới một đạo thức tha bóng hình xinh đẹp Chính là lãnh thanh tuyết. Vị này lãnh ra đại tiểu thư, lúc này một thân trắng như tuyết váy dài, phát họa ra huyền chuyển ráng người. Nàng đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười, nhìn chầm chằm tần hạo, nói, tần hạo, ngươi có phải hay không nói qua, muốn bổ khuyết ta? Nói qua. Tần hạo gật gật đầu, không biết nữ nhân này có ý tứ gì. Lãnh thanh tuyết nhất thời nét mặt vui cười, nói, cái kia ta bây giờ nói ra một cái để ngươi bổ khuyết biện pháp của ta, ngươi làm được, ta về sau thì không mắng ngươi xa làng Tần Hạo gật gật đầu, nói, ngươi nói. Lanh Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn chi ý, nói, ta muốn ngươi bổ khuyết biện pháp của ta là, bồi ta cùng đi thiên viêm học phủ, giúp ta giáo hấn một người, xuất ngụm hắc khí. Đơn giản như vậy. Tần Hạo hơi kinh ngạc nhìn trước mặt cái này đại mỹ nữ liếc một chút. Đừng nói mạnh miệng được không. Lanh Thanh Tuyết trận nhìn Tần Hạo liếc một chút, nói, ta còn chưa nói để ngươi giúp ta giáo hấn người kia là ai đây. Tần Hạo nghe vậy, hỏi, là ai? Hiện nay đại viêm Hoàng Triều lớn nhất nổi danh thiếu niên thiên tiêu, cũng là đại viêm Hoàng Triều tuyệt thế thiếu niên hầu gia, quán quân hầu. Lánh thanh tuyết lên tiếng nói, ngữ khí mang theo một tia không hiểu chi ý. Tựa hồ tại khoe khoang mình có thể tiếp xúc đến bực này đáng sợ tuổi trẻ thiên tiêu. Bất quá Tần Hạo không có lộ ra để lãnh thanh tuyết hy vọng chấn kinh thần sắc. Tân Hạo chỉ là a một tiếng, nói, quán quân hầu. Chưa nghe nói qua. Có điều hắn nếu là thật sự cho ngươi, mà lại là hắn không đúng ta sẽ ra tay giúp ngươi giáo hấn một lần, xem như bổ khuyên ngươi. Bất quá ta sớm nói một chút, như hết thể là ngươi cố tình gây sự, ta sẽ không xuất thủ, tùy tiện gây thù hận. Nếu là có thể sớm một chút hoàn thành cái hứa hẹn này, Tân Hạo tự nhiên là sẽ không kéo lấy. Dù sao Viễn Cổ Di tích ngay tại Thiên Phủ chi địa, mà Thiên Viêm Học phủ, khoảng cách Thiên Phủ chi địa cũng không xa. Cùng lắm thì đi một chuyến Thiên Viêm Học phủ, giải quyết cùng lánh thanh tuyết sự tình, lại tiến về Viễn Cổ Di tích. Nếu là không có bước vào âm đàn cảnh, tần hạo sẽ không đáp ứng lanh thanh tuyết thỉnh cầu. Nhưng là bây giờ đang ở độc mô mộ trợ rút giới, thành công xông vào âm đàn cảnh sơ dai. Ngắn hạn bên trong, tần hạo ngược lại cũng không có cái gì những chuyện khác. Đi thiên viêm học phủ loại này hoang cổ vực nổi danh nhất học phủ nhìn một chút, cũng không tệ. Mà lại, chư thần chiến thể, cần chiến đấu đến ma luyện. Thiên viêm học phủ bên trong thiên kiêu vô số, đến lúc đó nếu là có thể mở mang kiến thức một chút, đối tại võ đạo của mình tu hành cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên, Tần Hạo đáp ứng Lanh Thanh Tuyết thỉnh cầu. Chờ ta bồi thường ngươi, ta sẽ chủ động rời đi, ngươi ta ở giữa, lại không liên quan, ngươi hiểu chưa? Tần Hạo nói. Tốt, ta đã biết. Lanh Thanh Tuyết khẽ hử một tiếng. Nàng kỳ thật cũng không phải là thật muốn cho Tần Hạo giúp nàng giáo hơn cá nhân. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lanh Thanh Tuyết không muốn Tần Hạo cứ đi như thế. Cho nên nàng mới ra hạ sách này, nói ra bổ khuyết cái để tài này. dù sao Tần hạo trước đó hứa hẹn qua nàng. Chỉ cần tần hạo đáp ứng cùng nàng cùng một chỗ trở lại thiên viêm học phủ, nàng liền có biện pháp, để tần hạo một mực lưu lại đi. Ngươi chính là cái kia giết cổ vô nhai tiểu tử. Đột nhiên, một đạo mang theo âm lãnh thanh âm, từ nơi không xa chuyển đến. Theo tiếng nói nhìn sang, một đạo người mặc đại viêm hoàng triều quan phục nam tử trẻ tuổi, cưới một thất hoang huyết bảo lập tức, chạy như bay tới. Nguy rồi! Là đại viêm hoàng triều dám sát xứ. Lãnh thanh tuyết thần sắc giật mình Nàng đội vàng hướng bên cạnh Tần Hảo, vội vàng nói: "Ngươi đi mau, ngươi vừa giết Đại Viêm thành thành chủ, xúc phạm Đại Viêm hoàng triều pháp lệnh, cái này hoàng triều giám sát sứ có quyền trị ngươi đắc tội, đưa ngươi giải vào đại lao." Chương 76: Tuyệt đối lực lượng. Đại Viêm hoàng triều giám sát sứ. Diệp Thương Hải. Làm hắn dậm chân mà đến thời điểm, Tần Hạo cũng không hề rời đi, mà chính là đứng tại chỗ, tựa hồ tại chờ hắn. Lênh thanh tuyết đôi mắt đẹp mang theo một tia sầu lo. Đồng thời, còn có một phần tức giận. Bởi vì, Tân Hạo cũng không có nghe nàng, lập tức rời đi. Tân Hạo, ngươi ngạo, không muốn như thế thời điểm nào A vị này chính là đại viêm Hoàng Triều giám sát sư A, quyền lợi to lớn. Lanh Thanh Tuyết lôi kéo Tần Hạo quần áo, nhỏ giọng nói ra. Tân Hạo không có trả lời Lanh Thanh Tuyết. Hắn chỉ là hướng về phía thiếu nữ cười nhạt một tiếng, nói, đã ta đã đáp ứng phải bồi ngươi cùng một chỗ tiến về thiên viêm học phủ ta liền sẽ không nuốt lời. Thế nhưng là, Lanh Thanh Tuyết còn muốn nói gì? Nhưng Tần Hạo lại là trực tiếp đánh gây nàng, nói, một cái dám sát xứ, ta còn không để trong lòng. Hắn nếu là dám cho ta, để này máu phun ra năm bước là được. Tần Hạo tiếng nói, mang theo băng lánh chi ý. Lánh thanh tuyết ngay vậy, nhìn lấy Tần Hạo cái kia lạnh lẽo con người, chẳng biết tại sao, thân thể vậy mà run dậy một cái. Đúng vậy a Đây chính là liền đại viêm thành tuyệt thế thành chủ cũng dám giết ngoan nhân a Cái này đã không còn là chính mình trong ấn tượng cái kia yếu đuối vô cùng cựu hoàng tử. Lanh thanh tuyết lúc này cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, tựa hồ là nghi thông. Nàng nhỏ giọng tại tần hạo bên thai nói ra, ta ủng hộ ngươi, dù sao nơi này không có những người khác, đợi sẽ giết cái này dám sát xứ, ta không nói, cũng không có người nào khác biết. Ừm, tần hạo nghe vậy, kinh ngạc nhìn bên cạnh lanh thanh tuyết liếc một chút. Cái gì thời điểm? Nữ nhân này, vì chính mình cứ như vậy suy nghĩ. Không thể không nói, ngươi rất có đảm lượng. Đại viêm hoàng triều giám sát sứ Diệp Thương Hải xuống ngựa giậm chân mà đến. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tân Hạo, nói: "Ngươi cũng đã biết, cổ Vô Nhai chính là ta đại viêm triều đỉnh khâm điểm thành chủ, là mệnh quan triều đình, ngươi đem đánh giết, chẳng lẽ thì không suy tính một chút hậu quả sao?" Tân Hạo nhìn lấy vị này đại viêm hoàng triều giám sát sứ, chỉ là thản nhiên nói: "Hắn muốn giết ta, ta cũng không thể đứng đấy bất động bị hắn giết đi, ta chỉ có thể giết hắn." "Ngươi?" Diệp Thương Hải ánh mắt lập tức biến đến âm trầm xuống. Hắn nhưng là đại viêm Hoàng Triều giám sát xứ, lệ thuộc giam sát y. Thân phận địa vị cực cao. Đến đâu không phải là bị người kính sợ. Cho nên khi Diệp Thương Hải đến đại viêm thành thời điểm, tại Tân Hạo cùng lãnh thanh tuyết trước mặt, là cư cao lâm hạ thái độ. Hắn cảm thấy, Tân Hạo cần phải kinh sợ cùng hắn đối thoại. Nhưng bây giờ, nhìn lấy Tân Hạo cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Diệp Thương Hải khuôn mặt trong lúc mơ hồ sinh ra một tia che lấp. Tiểu tử này, thực sự quá cuốn vọng. Tại ta đại viêm Hoàng Triều dám sát sứ trước mặt, cũng dám làm càn như vậy. Người giết ta đại viêm mệnh quan triều đỉnh, cũng là tội nhân. Người còn dám nói chuyện với ta như vậy, vì xuống nói chuyện với ta. Diệp Thương Hải nhịn không được, trực tiếp quát lệnh một tiếng, trên thân ầm vang buộc phát ra một cố khí thế khổng lồ. Âm dương đại cảnh. Ít nhất đều là âm đàn cảnh trung giai Tu Vi. Bởi vậy có thể thấy được, đại viêm Hoàng Triều nội tình, 10 phần cùng bố. Nho nhỏ một cái dám sát sứ, đều là có đáng sợ như vậy tu vi Cổ vô nhai cùng ngươi là giống nhau tu vi, nhưng là hắn hiện tại, đã đấm máu đại hoang. Đối mặt Diệp Thương Hải bằng đại khí thế áp ách, thần hạo thân thể nguy nga bất động, chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu. Ngươi! Diệp Thương Hải ngay vậy, nhất thời sắc mặt biến đến tái nhuận một mảnh. Đúng vậy a Cái này thế nhưng là giết cổ vô nhai người. Không qua! Ta thế nhưng là Đại Viêm Hoàng Triều giám sát xứ. Ngươi dám giết ta! Đại Viêm Hoàng Triều giám sát đi, nắm trưởng thiên hạ đại quyền sinh sát. Diệp Thương Hải thét dài lên tiếng, vậy mà trên thân sông ra hơn 10 đạo lưu quang. Đó là từng khối truyền tin lệnh bài. Lúc này nở rộ thần quang, mang theo Diệp Thương Hải thanh âm, hướng về chung quanh đại viêm hoàng chiều cương vực phi tốc bắn tới. truyền ta chi lệnh, các phương giám sát sứ mau tới giúp ta, đánh giết một vị gọi là tần hạo tiểu tử, hắn giết đại viêm thành thành chủ, công nhiên khiêu khích ta giám sát sứ huy nghiêm, nhất định phải đến tội. chung chung điệp điệp thanh âm, thông qua cái kia từng đạo từng đạo lưu Quang lệnh bài quyết tán đến chung quanh đại viêm hoàng triều cương vực bên trong. Diệp Thương Hải thanh âm đã chữ tồn tại cái kia lưu quang lệnh bài bên trong, chỉ phải tiếp nhận đến lệnh bài còn lại dám sát xứ, thậm chí là đại viêm hoàng triều còn lại vì triều đỉnh hiệu lực cường giả đều sẽ nhanh chóng chạy đến, trợ giúp Diệp Thương Hải trấn sát Trần Hạo. Cái gì? Lãnh Thanh Tuyết quá sợ hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Thương Hải vậy mà như thế quả quyết, trong nháy mắt liền muốn triệu tập một nhóm lớn giả, vây giết Trần Hạo. Là người muốn đền tội. Tân hạo cũng là ánh mắt đột nhiên lóe qua một đạo đáng sợ sắc ý. Cái này Diệp Thương Hải, thật ác độc tay trái tim. Nhất định phải chết. Vâng. Hắn trực tiếp xuất thủ, đại phần tiên thủ trực tiếp chấn áp hư không, hướng về Diệp Thương Hải đánh tới. Hử. Người tuy nhiên thực lực khủng bố, nhưng là muốn giết ta, còn muốn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ trợ thủ của ta tới. Diệp Thương Hải cười ha ha, phi thân đến không trùng, hét lớn một tiếng, phong bạo lĩnh vực bão bạo lĩnh vực. Đây là thiên phú của hắn thần thông. Cùng lúc trước trọng lực lĩnh vực 10 phần tương tự. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong ngay mắt, Diệp Thương Hải quanh thân trong hư không thì xuất hiện một cô to lớn vòng xoáy gió lốc. Áo quần hắn phần phật, tóc dài cuồn vũ, dậm chân tại trong gió lốc, nguy nga như thần. Ầm ầm. Đại phần thiên thủ va chạm ở mảnh này gió lốc lĩnh vực, vậy mà thoáng cái bị thổi tan hòa diễm. Thuộc tính chi lực khắc chế lẫn nhau. Lãnh thanh tuyết trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng là lúc này, tần hạo lại là nhét môi, cười lạnh, nói, diệp thương hải, ngươi phạm sai lầm lớn nhất cũng là đánh giá cao chính ngươi, đánh giá thấp ta. Và anh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Một cỗ to lớn vô cùng chiến ý, theo tần hạo thể nội ẩm vang bạo phát. Đại chiến thiên thuật, đáng sợ ý cảnh, ra chỉ tại tần hạo toàn thân chiến lược bên trong. Quân đạo sát quyền, chiến tranh, hủy diệt hết thảy, sát phạt, xóa đi vạn vật. Tần hạo giống to lên tiếng, một quyền đánh ra. Một chiêu này, đúng là hắn thôn phệ cổ vô nhai về sau, đồng dạng thu được cổ vô nhai truyền thừa cường đại. Chư thần lò luyện, không chỉ có có thể thôn phệ bản nguyên tri lực, lớn mạnh chính mình. Càng là có thể cưỡng ép cướp bóc, bất luận cái gì sinh linh trên người truyền thừa, trực tiếp cho mình sử dụng. Đây cũng là lực lượng của chư thần, chư thần thủ đoạn. Thật không thể tin. Khó có thể tin. Ẩm ẩm. Tại đại chiến thiên thuật gia trì phía dưới, thần hạo phóng thích quân đạo sát quyền. Xông ra vạn đạo thần quang, diễn hóa ra một mảnh chiến tranh sát phạt ý cảnh. Thiên quân vạn mã, thiết huyết sát phạt, đang cuồn trào hư không bên trong. Tần Hạo một quyền đánh ra một đầu thiết huyết đại đạo, trực tiếp đánh nát Diệp Thương Hải phong bạo lĩnh vực. A! Diệp Thương Hải gào lên thê thảm, toàn bộ đầu lâu trực tiếp bị Tần Hạo đánh nát. Trước khi chết, hắn ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn biết Tần Hạo rất mạnh, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Hạo chiến lực đã vậy còn quá cường. Quả thực khủng bố như vậy, Hết thể mưu kế, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đều là cạn bã. Tân hạo thản nhiên nhìn vẫn là khắp nơi Diệp Thương Hải thi thể liết một chút, phun ra một câu. Cái này Diệp Thương Hải muốn chỉ hoán thời gian, chờ đợi trợ thủ đến. Nhưng hắn lại là tính sai. Hắn căn bản không biết, mình rốt cuộc đến cỡ nào cường. Rời đi nơi này, trợ thủ của hắn, cần phải muốn tới. Tân hạo đem Diệp Thương Hải một thân sinh mệnh tinh khí toàn bộ nuốt mất, dầm chân trở về, lôi kéo lanh thanh tuyết, hướng về nơi xa bay đi Mà cơ hồ ngay tại hai người rời đi không lâu. Từng đạo từng đạo khí tức cường đại nguy nga bóng người, dậm chân mà đến, xuất hiện tại đại viêm thành bên trong. Không ít người nhìn lấy tại chỗ không có mùa ai, hào hào sắc mặt đại biến. Diệp Thương Hải phải chết. Có người phát ra ngưng trọng thanh âm. Thông báo toàn bộ giam sát đi, đồng thời thông báo gần nhất khu vực chấp kiếm giả đại nhân, toàn lực lùng bắt Tân hạo. Nhất định phải để loại này cuồng vọng tội đồ đến tội. Mọi người hào hào kinh sợ lên tiếng. chương 77 hát mà thánh diễm hoa. Ngay tại rất nhiều đến giam sát ti cường giả, hào hào phát ra mật lệnh, đuổi bắt tội đồ Tần Hạo thời điểm. Tần Hạo cùng Lãnh Thanh Tuyết hai người, lại là đã đi tới đại viêm thành bên ngoài một mảnh đại hoang mãng lâm bên trong. Lãnh Thanh Tuyết lúc này vỗ vỗ chính mình cái kia cao ngất xốp giòn phòng, nhịn không được nói, may mắn chúng ta chạy nhanh, không phải vậy 10 cái âm đan cảnh cứng giả, khẳng định sẽ đem chúng ta giết không còn sót cả xương. Vừa mới bọn họ trước khi rời đi, từng cảm thụ qua tứ phía bát hoang. Động bắn mà đến đông đảo cường giả. Tân hạo lúc này cũng là gật gật đầu, sắc mặt có chút tái nhận, nói, cùng cổ vô nhai cùng Diệp Thương Hải hai lần đại chiến, tiêu hao ta không ít lực lượng. Cổ vô nhai, tuyệt thế thành chủ. Diệp Thương Hải, đại viêm giám sát xứ. Hai người đều là cường giả bên trong cường giả. Coi như tại âm đàn cảnh bên trong, đều là nhất lưu tồn tại. Nếu không phải thể nội thân có chư thân gen, còn có rất nhiều sát phạt thủ đoạn. Tân hạo đừng nói lôi đình trấn sát hai người. Cũng là có thể hay không theo thủ hạ bọn hắn tồn tại, cũng là một cái vấn đề. Chỉ có giác tỉnh càng ngày càng nhiều thần thoại gen, lực lượng của ta, mới có thể nên đón càng ngày càng kinh khủng tăng vọt. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Tuy nhiên lần này mười phần hung hiểm. Nhưng là hắn lại là đạt được chỗ tốt to lớn. Nuốt lấy cổ vô nhai cùng diệp thương hải hai tôn cường giả một thân to lớn công lực. Tân hạo không chỉ có trong nháy mắt vững chắc chính mình mới vào âm đan cảnh tu vi. Hắn càng là có thể cảm giác được. Chính mình vừa tiến vào âm đàn cảnh sơ dai bình cảnh, cũng nhanh bung lòng liền muốn đột phá. Loại này tiến bộ, thật sự là đáng sợ. Phải biết, không ít mới vào âm đan cảnh cường giả, đều cần phí tổn 10 ngày nửa tháng đến củng cố tu vi. Chỉ sợ cho tới bây giờ còn không ai có thể giống tần hạo dạng này. Vừa đột phá âm đan cảnh sơ dai, thì tiến hành hai trận đại chiến. Thậm chí là sau đại chiến, còn muốn tiếp tục đột phá. Đây quả thực là phi nhân loại giống như tồn tại. Thì liền lênh thanh tuyết. Đều là đôi mắt đẹp mang theo vẻ cổ quái, nhìn chầm chầm Tân Hạo. Bởi vì nếu là người bình thường, kinh lịch hai trận đại chiến, đã sớm đi không được rồi đi. Nhưng bây giờ, Tân Hạo chỉ hơi hơi sắc mặt tái nhuận. Thậm chí là lãnh thanh tuyết cảm thấy, nếu là lại đến một tôn âm đan cảnh cường giả, Tân Hạo còn có thể tiếp tục giết. Quá mạnh. Thì liền lãnh thanh tuyết vị này lánh ra đại tiểu thư, lúc này nhịn không được trong lòng âm thầm sợ hãi than một câu. Mà lúc này đây... Tần Hạo nhìn về phía trước mặt cái kia bị cổ thụ trọc trời che đậy đại hoang mãng lâm. Đột nhiên, hắn lên tiếng, nói: "Ngươi xác định mảnh này đại hoang bên trong, sinh trưởng Hắc Ma Thánh Diễm Hoa?" Ngay tại vừa mới trên đường, Lãnh Thanh Tuyết nói cho Tân Hảo. Nàng lần này tới đến Đại Viêm Thành, chủ yếu chính là vì tìm kiếm một loại đặc thù linh hoa, gọi là Hắc Ma Thánh Diễm Hoa. Đây là Lãnh Thanh Tuyết theo trời Viêm Học Phủ bên trong tiếp nhận nhiệm vụ, tìm kiếm được Hắc Ma Thánh Diễm Hoa, mang về học phủ, có thể thu được học phủ điểm cống hiến. Phí tổn điểm cống hiến, liền có thể theo học phủ trong bảo khố, đổi lấy cường đại chiến binh, công pháp và truyền thừa. Vân vân. Tân hạo nghe này, lại là ánh mắt hơi động một chút. Căn cứ hắn từng nhìn qua một bản cổ tịch ghi chép. Hắc ma thánh diễm đậu phộng lớn lên địa phương, thường thường sẽ có sen lẫn hỏa chúng xuất hiện. Cũng chính là hắc ma thánh diễm. Hắc ma thánh diễm, đây là vạn hỏa trên bảng cường đại hỏa chúng. Tân hạo tự nhiên là hết sức cảm thấy hương thú. Cho nên tân hạo lúc này mới bồi tiếp Thánh Tuyết Đi vào đại hoang mãng lâm. Hắc ma thánh diễm hoa, Tân hạo cũng không để trong lòng. Một gốc linh hoa thôi. Đối với hắn mà nói, không có giá trị quá lớn. Tân hạo muốn là là hắc ma thánh diễm hoa sen lẫn hỏa chủng. Hắc ma thánh diễm loại này cường đại hỏa chủng. Nếu là đạt được, nuốt mất về sau, hỏa thần trúc dung thần thoại gen, tuyệt đối có thể có được tiến một bước kích phát. Chỉ cần có thể giác tỉnh một tầng phong ấn. Giác tỉnh dù là một phần vạn lực lượng. Tân hạo chiến l Đem về nên tới một cái to lớn tăng vọng. Cho nên, hắn vừa vặn đi xem một cái. Nói không chừng liền có thể được cái gì cơ duyên tạo hóa. Cái kia hai người bọn họ nhiệm vụ đâu? Tần Hạo đột nhiên hỏi. Hắn nhớ đến. Nam Cung Hương Hương cùng Nam Cung Chiến Thiên, cũng là cùng Lanh Thanh Tuyết đồng hành. Lanh Thanh Tuyết lắp đầu, nói, không biết, chúng ta mỗi người đều là có mỗi người học phủ nhiệm vụ. Dạng này cũng tốt. Tần Hạo gật gật đầu. Nếu là cùng Nam Cung Hương Hương cùng Nam Cung Chiến Thiên hai người đồng hành Đến lúc đó thật gặp Hắc Ma Thánh Diễm loại này cường đại hòa chủng, cũng không tiện phân phối. Dù sao chỉ có hai người bọn họ, đến lúc đó Hắc Ma Thánh Diễm khẳng định là mình. Lãnh Thanh Tuyết có thể đoạt không qua chính mình. Đi thôi, như là đã đáp ứng ngồi tiếp ngươi đi Thiên Viêm học phủ, cũng không quan tâm bội tiếp ngươi tìm kiếm cái kia Hắc Ma Thánh Diễm bỏ ra. Tần Hạo lên tiếng nói ra. "Thật sao?" Lãnh Thanh Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên. Nàng vốn là có chút tâm thần bất định, dù sao Tần Hạo đối nàng thái độ một mực không thế nào tốt. Nàng cũng không tiện để Tần Hạo đổi tiếp nàng đi tìm Hắc Ma Thánh Diệm Hoa. Dù sao cái này là mình học phủ nhiệm vụ. Nhưng là hiện tại, Tần Hạo vậy mà như thế chủ động, để lãnh thanh tuyết trong lòng vậy mà sinh ra một tia cảm giác cấm áp. Cảm ơn ngươi, kỳ thật. Tần Hạo, ta đối với ngươi cũng không có chán ghét như vậy. Trước đó nói ngươi sắp lang, là bởi vì ta đối với ngươi có chỗ hiểu lầm. Yên tâm, về sau ta sẽ không. Về sau, ta muốn cùng ngươi thành bằng hữu tốt nhất, quan tâm lẫn, lẫn nhau. Lanh thanh tuyết khẽ túi đầu, nỉ nó nói, ngựa khí vô cùng ôn nhu tuyệt mị gương mặt bên trên đã đỏ bừng một mảnh. Tần hạo, người nói, không vậy. Sau cùng, lanh thanh tuyết hỏi, nhưng là chậm chạp không có trả lời. Ừm, người đâu? Đột nhiên lanh thanh tuyết ngầm đầu, phát hiện không biết cái gì thời điểm, trước mặt đã là trống giống một mảnh. Nguyên bản đứng ở trước mặt nàng tần hạo, sớm liền đi tới ở ngoài ngàn dặm. Nàng vừa rồi nói, căn bản là đang nói chuyện với không khí. Ừ, đáng giận Đại bại họa, Lãnh Thanh Tuyết nhìn đến nơi xa Tần Hạo đang theo lấy nàng ngước ra hiệu, nàng không khỏi tức giận đến rậm chân. Đại Hoang Mãng Lâm, chỗ sâu. Một tòa cổ xưa vách núi phía dưới, đầm lầy dày đặc, đầm lầy đen nhánh. Bên dưới vách núi mới, có một cái sơn động. Sơn động biên giới trên bùn đất, mọc ra một gốc theo gió chập chờn đóa hoa màu đen, nở rộ kỳ dị linh quang. Cái này gốc đoá hoa màu đen chính là Hắc Ma Thánh Diễm Hoa. Lúc này, một đôi người mặc dược sư phục xuất đội ngũ chính đang đến gần mảnh này đầm lấy tràn đầy bên dưới vách núi Sơn động Hai đạo cầm đầu bóng người, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nếu là tần hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. Hai bóng người bên trong cô gái trẻ tuổi, chính là tam hoàng tử Tần Thiên Tiếu trên danh nghĩa hoàng tử Phi, Tiêu Vân Thường. Có điều nàng bây giờ tựa hồ cũng theo đại tần vương chiều rời đi, về tới đại viêm hoàng triều. Tiêu Vân Thường bên cạnh, đứng đấy một người mặc trường bào màu vàng kim nhạt nam tử trẻ tuổi, lông mi tuấn lãng, khí chất bất Phàm Cái này nam tử trẻ tuổi gọi là Cổ Kim Tiêu, chính là hiện nay đại viêm hoàng triều nổi danh nhất tuổi trẻ vương giả quán quân hầu dưới trướng. Cổ Kim Tiêu thân là quán quân hầu chăm chú bồi dưỡng xích ma vệ bên trong một viên. Bất quá chừng 20 tuổi tác, liền đã là âm dương đại cảnh cấp bậc cường giả. Ngay tại nửa tháng trước, hắn bước vào âm đan cảnh sơ dai, cho nên mới bị trọng dụng. Tiếp nhận quán quân hầu mật lệnh, bồi Tiếp Tiêu Vân thường đi tới nơi này, tìm kiếm hắc ma Thánh Diễm Hoa. Tìm được, ở nơi đó Đột nhiên tiêu vân thường đôi mắt đẹp chăm chú vào cách đó không xa bên dưới vách núi gốc cây kia đóa hoa màu đen phía trên, kinh hỉ lên tiếng. hắc ma thánh diễm hoa. Vậy mà thật ở chỗ này. Quán quân hầu không hổ là ta đại viêm hoàng triều đệ nhất tuyệt thế nhân vật, quả nhiên là thiên hạ tin tức, đều trong lòng bàn tay của hắn. Một đám đi theo tiêu vân thường tiêu ra hái thuốc đội tộc nhân, đều là ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Mà lúc này đây, nhìn lấy mọi người như thế, một mực mặt không thay đổi cổ kim tiêu Đột nhiên khỏe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị. Mà lúc này, mọi người không biết là. Cái kia vách núi phía dưới, hắc ma thánh diễm đậu phộng lớn lên đầm lấy sau lưng. Một cái kia đen nhánh trong sơn động. Một đôi tinh hồng con người, chính dấu ở sơn động sâu trong bóng tối, mang theo tham lam, nhìn qua rậm chân mà đến mọi người. Nhất là chăm chú vào tiêu vân thường cái này tiêu ra đại tiểu thư trên thân. Một đạo cổ lão mà khàn khàn nhỉ non âm thanh, mang theo một loại thâm trầm như vạn cổ tăng thương Tại sơn động chỗ sâu vang lên. Quán quân Hầu a Quán quân Hầu, ngươi đưa tới cho ta cả người cô cửu âm ma huyết thiếu nữ, muốn vì ta ác ma nhất tộc chỗ này phong ấn giải phóng, thật là lớn gan a. Bất quá lựa chọn của ngươi rất sáng suốt, chư thiên vạn tộc thì muốn lần nữa buông xuống. Nhân tộc, loại này tân sinh hèn mọn sinh linh chủng tộc, nhất định là chúng ta chư thiên vạn tộc đồ ăn, huyền hoàng đại thế giới cũng nhất định lần nữa thuộc tại chúng ta chư thiên vạn tộc. Chương 78, chư thiên tộc. Trong sơn động thần bí tinh hồn con ngươi Người nào đều không nhìn thấy. Cái kia khàn khàn thâm trầm, mang theo ngập trời lệ khí thanh âm, cũng là không có người nghe được. Ngoài sơn động đầm lầy khu vực phía trên, Tiêu Vân Thường cùng một đám Tiêu ra hái thuốc đội tộc nhân, lúc này toàn thân toàn ý chú ý lực đều là bị bên ngoài sơn động, cái kia một chỗ đầm lầy bên trong sinh trưởng hắc ma thánh diễm hoa hấp dẫn. Cổ Kim Tiêu lúc này nhìn về phía hang núi kia phương hướng, cái kia một vùng tăm tối bên trong, ánh mắt lộ ra một tia không hiểu thần sắc. Hán tiếp thụ lấy quán quân hầu mật lệnh, Hộ tống cái này một hái thuốc đội, nhất là tiêu vân thường nàng này, tiến vào mảnh này đại hoang mãng lâm bên trong. Căn bản không phải vì cái kia cái gọi là hắc ma thánh diễm hoa. Hắc ma thánh diễm hoa, hoặc là tiêu gia, đối với quán quân hầu tới nói, đều là hèn mọn con kiến hôi tồn tại. Quán quân hầu tránh thức để ý, là bên trong hang núi kia sâu trong bóng tối ẩn tàng tồn tại. Cổ kim tiêu cũng không biết cái kia trong bóng tối ẩn tàng tồn tại, đến cùng là cái gì. Hắn chỉ biết là... Quán Quân Hầu cùng bên trong hang núi kia sâu trong bóng tối tồn tại đã đặt thành một cái hợp tác. Mà hợp tác điều kiện chính là đem Tiêu Vân Thường cái này thân có cựu âm ma huyết nữ nhân, hiến cho sơn động sâu trong bóng tối cái kia tồn tại. Quán Quân Hầu lai lịch bí ẩn, tục truyền có thiên thần phù hộ, thủ đoạn thật không thể tin, ta chỉ cần thật tốt chấp hành quán quân hầu mệnh lệnh, đi theo hắn thì có thể thu được được vô thượng cơ duyên tạo hóa. Cổ Kim Tiêu trong lòng âm thầm nghĩ. Lập tức hắn không do dự nữa, vậy mà rũa ra đại thủ Đống nhiên ném ra ngoài một cái kiếm hình phụ lục. Vâng anh. Kia hình kiếm phụ lục, ở trên không trung nở rộ vô lượng thần quang, lập tức thì huyện hóa ra chín chuôi to lớn ánh kiếm, hiện ra chu vi hình tròn hình. Ken ken ken ken. 9 chuôi ánh kiếm, đâm vào đại địa, vờn quanh thành một cái cự đại tròn. Trong nháy mắt liền đem phía trước đầm lầy khu vực bên trong tiêu vân thưởng còn có một đám tiêu ra hái thuốc đội tộc nhân, toàn bộ bao phủ tại một tòa trận pháp bên trong, không cách nào ra ngoài. Cái này là một cái trận phủ. Đúc nóng một tòa trận pháp lực lượng, tại phụ lục bên trong. Không cần bố trí bất kỳ trận cơ, hoặc là trận kỳ, trực tiếp liền có thể hình thành một tòa ngắn ngủi trận pháp, đem mọi người vây khốn. Cổ công tử, ngươi làm gì? Tiêu vân thường trong nháy mắt kinh sợ lên tiếng. Tình huống như thế nào? Chúng ta làm sao bị nhốt rồi? Cổ kim tiêu đại nhân, ngươi đây là ý gì? Một đám tiêu ra hái thuốc đội tộc nhân, đều là hào hào lên tiếng kinh hô. Cổ kim tiêu đạm mạc lên tiếng, ngựa khí không có bất kỳ cái gì cảm tình Nói, vây khốn các ngươi tại cái này đầm lấy khu vực bên trong, cũng là nhiệm vụ của ta. Ngươi lại muốn độc chiếm Hắc ma thánh diễm hoa. Tiêu vân thường coi là cổ kim tiêu là vì tại, mà lên sát tâm. Ha ha ha. Nhưng lúc này, cổ kim tiêu lại là cười một tiếng dài, nói, chỉ là một gốc Hắc ma thánh diễm hoa, cũng xứng để cho ta nổi sát tâm. Đem bọn ngươi rụ rô đến nơi đây, là quán quân hầu phân phó. Cái gì? Quán quân hầu phân phó? Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Tiêu vân thường vị này tiêu gia đại tiểu thư, trong mơ hồ cảm giác không thích hợp. Nàng vội vàng âm thanh lạnh lùng nói, quán quân hầu thì không sợ đắc tội tiêu gia chúng ta. Các ngươi tiêu gia tính là gì? Cổ kim tiêu lạnh lùng trên khuôn mặt, tràn đầy mỉa mai ý cười, nói, quán quân hầu chính là thiền tuyển tri tử, không chỉ có đạt được thượng cổ đạo binh nhân hoàng bút thừa nhận, tức thì bị nhân hoàng hồng hoang khải khải hồn trọn chúng. Quán quân hầu, ngày sau nhất định là muốn chinh chiến toàn bộ cửu châu đại địa tồn tại, ngươi chỉ là một cái tiêu ng con kiến một dạng đồ vật, đáng là gì, bất quá là quán quân hầu trong tay một con cờ thôi. Cổ kim tiêu thoại âm rơi xuống, đột nhiên, đối với cái kia mảnh đầm lấy khu vực sau lưng sơn động ôm quyền, nói, tiền bối, ngài thực vật cùng ngài cần có lô đỉnh, đã đưa tới, còn mời chậm giải hưởng dụ. Cái gì? Tại chỗ tất cả mọi người là ánh mắt đông nhiên chừng một cái. Bọn họ không biết cổ kim tiêu câu nói này là có ý gì. Nhưng bọn hắn lại là theo trong những lời này. Đã hiểu một loại thật sâu lạnh leo hẳn ý. Hắc ma thánh diễm hoa. Tiêu vân thường tiến lên một bước, trực tiếp đem hắc ma thánh diễm hoa cho bắt vào trong tay. Mặc dù biết lúc này đây là một cái bây dập. Hắc ma thánh diễm hoa là mùi nhự. Nhưng là vị này tiêu ra đại tiểu thư 10 phần đưa hãn, trước đem đóa này linh hoa bỏ vào trong túi lại nói. Hừ, cổ kim tiêu thấy cảnh này, chỉ là lạnh lùng lắp đầu. Hắn không hề rời đi. Hắn cũng là 10 phần hiếu kỷ. Hang núi kia trong bóng tối. Đến cùng ẩn tàng, là nhân vật gì? Khắc khắc kiệt, những lễ vật này ta nhận, thay ta cảm ơn quán quân hầu, ta đáp ứng hán, cũng sẽ làm đến. Đột nhiên đúng vào lúc này, đầm lầy khu vực sau lưng chỗ hang núi kia chỗ sâu, đột nhiên chuyển tới một đạo âm út tà ác thanh âm. Đông đông đông đông. Cơ hội thì sau đó một khắc, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt. Nương theo lấy một trận tiếng bước chân nặng nghề. Một cái có chừng cao mười mấy mét lớn, toàn thân khô quắt vô cùng nhưng bên ngoài thân lại là bao trùm lấy vảy màu đen cổ quái sinh vật hình người, theo trong sơn động đi ra. Tôn này sinh vật hình người, sau lưng mọc lên một đôi to lớn màu đen cánh lông vũ, bắp thịt tuy nhiên khô gác, nhưng là giống như là cầu long, tràn đầy nổ tung giống như lực cảm giác. Nó mỗi một tấc cơ trên hạ thể, đều là sinh trưởng lấy vảy màu đen, có chút lẫn phiến phán nát, nhuốm huyết, phát ra thái cổ nguy nga khí tức. Đây là trong truyền thuyết, ác ma nhất tộc. Tiêu Vân thường đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị chấn động chần ngừ đây là cái gì quái vật, mà còn lại tiêu ra tộc nhân, thì là căn bản không hiểu đầu kia cao mười mấy mét lớn sinh vật, đến cùng là cái gì. Nhưng là con sinh vật này hình thể mang đến cảm giác chấn động, lại là để tại chỗ tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Một đầu đại ác ma, trận pháp bên ngoài cách đó không xa cổ kim tiêu, giờ phút này cũng là ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Căn theo như truyền thuyết, tại thái cổ thời kỳ, một cái không muốn người biết cổ lao thời đại. Đại địa minh ngông, huyết khí đầy trời. Vô số vị diện bản khối, toàn bộ vũ trụ tinh không, bao quát huyền hoàng đại thế giới, đều là bị chư thiên vạn tộc trường khống. Nhưng không biết theo chừng nào thì bắt đầu, giữa thiên địa mới ra một loại hoàn toàn mới sinh linh. Cái kia chính là, nhân tộc. Nhân tộc sinh linh, yếu nhỏ đáng thương, tại cái kia đoạn bi thảm 5 tháng bên trong, tân sinh nhân tộc, chỉ có thể biến thành chư thiên vạn tộc đồ ăn. Nhưng là nhân tộc, cố có không gì sánh kịp tiềm năng. Tại nhiều đời nhân tộc tiền bối, chiến tận bắt hoang, huyết nhiễm ch Tại vô tận huyết chiến cùng chém giết bên trong, chư thiên vạn tộc bị toàn bộ từng cái chấn áp, phong lớn tại mỗi người không gian thu hẹp bên trong, kéo dài hơi tàn. Tại cái kia cổ láo niên đại, nhân tộc không sùng tiên, không cầu thần, không bái phở, không nhập ma. Nhân tộc chỉ tin chính mình. Nhân tộc chỉ tôn chính mình. Bởi vì chư thiên vạn tộc, đối với nhân tộc mà nói, đều là địch nhân. Nhưng là chư thiên vạn tộc nội tình quá kinh khủng. Như là bài danh hàng đầu tiên tộc, long tộc, minh tộc, địa ngục tộc. Ma tộc, Thâm Nguyên tộc, Huyết tộc chờ chút. Bọn họ tuy nhiên bây giờ ẩn nặc lên, nhưng ở vạn cổ năm tháng bên trong, những thứ này hung tàn, như là thao thiết giống như Chư Thiên vạn tộc, vẫn như cũ dấu ở vũ trụ tình không chỗ sâu, hoặc cái nào đó tiểu vị diện bên trong, dinh mò cả nhân tộc đại địa, dinh mò giàu có nhất huyền hoàng đại thế giới. Ác ma tộc chính là Chư Thiên vạn tộc bên trong một loại chủng tộc mạnh mẽ. Tại cổ lão niên đại, từng có đại ác ma nhất tộc ác Ma cự nhân xuất thế, một miệng chính là nuốt toàn bộ tiểu vị diện. Đương nhiên, những cái kia đều là truyền thuyết. Không có người nghĩ đến, hiện ở chỗ này, nho nhỏ đầm lầy khu vực một cái sơn động bên trong. Vậy mà xuất hiện một đầu ác ma. Tuy nhiên rất có thể là yếu nhất ác ma, nhưng đây mới thực là thuộc về chư thiên vạn tộc bản nguyên nhất ác ma. Chư thiên vạn tộc, đó là cả nhân tộc công địch A. Cổ Kim Tiêu lúc này, đối với Quán Quân Hầu, vốn là kính uy trong ý thức, sinh ra một loại hoàng sợ. Quán Quân Hầu Vậy mà bí mật cùng chư thiên vạn tộc bên trong ác ma đã đạt thành bí mật gì hiệp nghị? Phải biết, chư thiên vạn tộc, thế nhưng là huy hiếp cả nhân tộc căn cơ to lớn đu ác tính cùng thai họa ngầm A Cổ kim tiêu sắc mặt có chút tái nhợt, hắn ánh mắt biến ảo ở giữa, lập tức rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ của hắn đã coi như là hoàn thành, một khắc cũng không muốn lại ở thêm đi xuống. Phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc! Mà lúc này đây, cái kêu mảnh bị chín chuôi ánh kiếm vây khốn đầm lấy khu vực bên trong Nguyên một đám tiêu gia tộc nhân, bị đầu kia đại ác ma sắc bén ma chảo, đâm xuyên qua thân thể, trực tiếp bị tàn nhẫn nuốt vào đi xuống. Tất cả tiêu gia tộc nhân đều là tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn trong tay chiến binh, cho dù là cực phẩm linh binh, thậm chí là liền đầu này đại ác ma trên người lân thiến, đều lưu không xuống bất cứ dấu vết gì. Quán quân hậu, ngươi cũng dám cùng ác ma cấu kết. Tiêu vân thường một đôi mắt đẹp hoảng sợ tới cực điểm. Hiển nhiên, nàng đã từng theo trong cổ tịch hiệu qua. Chứ thiên vạn tộc cùng nhân tộc bí mật. Nàng cũng không nhận ra được, đầu này đại ác ma, tuyệt đối là bản nguyên nhất ác ma nhất tộc sinh linh. Mà vừa lúc này, khoảng cách mảnh này đầm lầy khu vực cách đó không xa một mảnh mãng lâm bên trong. Hai bóng người rậm chân mà đến. Lênh thanh tuyết nhìn một chút chung quanh, đôi mắt đẹp mang theo vẻ hứng vấn nói, căn cứ ta theo học phủ bên trong mang ra địa đồ, cái kia hắc ma thánh diễm hoa, cần phải thì ở phủ cận đây cách đó không xa. Được. Tân hạo gật gật đầu. Trong lòng của hắn ngược lại là mang theo một tia hy vọng, hy vọng cái kia hắc ma thánh diễm hoa có sen lẫn hòa chủng hắc ma thánh diễm. Nói như vậy, chính mình xem như dính lãnh thanh tuyết ánh sáng, chiếm được đại tiện nghi. Ừm. Trong cơ thể ta thần thoại gen, làm sao đột nhiên lập tức toàn bộ bạo động lên. Đột nhiên, tần hạo sắc mặt hơi đổi. Hắn đông nhiên cảm giác được. Trong cơ thể mình đã giác tỉnh chỗ có thần thoại gen, tề thiên đại thánh gen, hiên viên kiếm hồn gen, hàng nga gen, h Nhị lang thần gen, thần nông thị gen, thậm chí là trước mắt một cái duy nhất tối cao đẳng cấp cấm kỵ cấp thần thoại gen hỏa thần trúc dung, giờ phút này đều là bạo động lên. Loại kia cho tần hạo cảm giác, tựa như là, rất nhiều thần thoại gen, thấy được trên đời này lớn nhất ngon miệng thực vật, Hưng phấn muốn tranh đoạt tan hết. Tần hạo hoài nghi nhìn quanh một tuần, nỉ non một tiếng, chẳng lẽ ta đi tới cái này một mảnh đại hoang mãng lâm bên trong, ẩn giấu đi cái gì để chỗ có thần thoại gen, đều muốn thôn phệ đặc thù năng lượng. là cái gì đây Như thế là thủ. Để chỗ có thần thoại gen đều như thế hương phấn. Loại này không bình thường tình huống, Tân Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô luận như thế nào, tìm được trước hát ma thánh diễm hoa lại nói. Tân Hạo nghi đến, đem trong đầu nghi hoặc tạm thời ném đi. Lập tức hắn theo lánh thanh tuyết, trực tiếp hướng về thiếu nữ trong tay tấm bản đồ kia đánh dấu đầm lấy khu vực phương hướng tiến đến. chương 79, Đại Hát Ma. Mà lúc này, đầm lấy khu vực. A. A. Nương theo lấy từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết, một đám tiêu gia hái thuốc đội tộc nhân, toàn bộ bị đầu kia đại ác ma cho nuốt ăn. Trang cảnh như là tu la địa ngục, vô cùng huyết tinh cùng tàn khốc. Tiêu Vân Thường lúc này, một khuôn mặt tươi cười lên đầy là trắng xám chi sắc. Nàng là đại viêm hoàng triều nhất lưu đại gia tộc tiêu gia đại tiểu thư, kiến thức rộng rãi, lâm nguy không sợ. Nhưng lúc này đối mặt đầu này đáng sợ đại ác ma, đến từ chư thiên vạn tộc sinh linh. Nàng theo đáy lòng, cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi. Cảm giác bất lực. Giống như là như Thủy Triều bao phủ Tiêu Vân Thường. Nàng cảm thấy thật sâu suy yếu cùng suy kiệt, theo trên thân thể, theo trên tinh thần. Năm đó nhân tộc tiền bối, là như thế nào đem những thứ này chư thiên vạn tộc, từng cái chân áp Tiêu Vân Thường cảm nhận được một loại thê lương cùng bị tráng. Phải biết, ác ma nhất tộc, tại chư thiên vạn tộc bên trong, bài danh cũng không cao, thậm chí là đếm ngược. Nhưng mặc dù như thế, một đầu bình thường nhất đại ác ma, Liền để nàng loại thần thông này cảnh đệ thất biến thiên tri tiêu nữ, cảm thấy một loại không cách nào ngăn cản cảm giác bất lực. Những cái kêu bài danh hàng đầu đại tộc, như là tiên tộc, long tộc, thơm viên ma tộc, vân vân Cái kêu kinh khủng đến cỡ nào? Chẳng lẽ hôm nay, thì phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Tiêu vân thường nhỉ non tự nói một tiếng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ông! Ma liên tại thời điểm này. Đầu kia kinh khủng đại ác ma, một đôi con người màu vàng sậm, phun trào tinh hồng ánh sáng Đồng nhiên nhìn sang, trong nháy mắt tập trung vào tiêu vân thường. Cựu âm ma huyết, bao lâu không có gặp phải loại này huyết mạch, có thể làm cho ta khôi phục ác ma bản nguyên. Đại ác ma nỉ non, cao lớn mười mấy thước to lớn hát sắc ma thân thể, hướng về tiêu vân thường đi đến. Vừa nghĩ tới muốn trở thành loại tà ác này đại ác ma lô đỉnh, tiêu vân thường cảm thấy một trận bi thương. Nàng muốn dẫn bạo thể nội kim đan, tự bạo đan điển, không muốn mình đã bị làm đụ. Nhưng là tiêu vân thường tuyệt vọng phát hiện Tại cái kia đầu đại ác ma khủng bố ác ma uy áp phía dưới. Nàng căn bản động đậy đều động đậy không được. Chớ nói chi là tự bạo đan điển. Quán quân hầu. Ta coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu vân thường vừa nghĩ tới mình bị quán quân hầu sử dụng, trong lòng chàn đầy vô cùng lửa giận. Mình còn có lấy tại đại tần vương triều đại nghiệp, còn có hoàn thành. Còn có sau lưng mình gia tộc, ngày càng sự suy thoái, còn cần chính mình đi trèo trống. Ta không muốn chết. Tiêu Vân thường nhìn lấy đầu kia đại ác ma tinh hồng trong hai con ngươi tham lam cùng tàn nhẫn, trong nội tâm nàng giờ khắc này tuyệt nhìn tới cực điểm. Khắc khắc kiệt, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết. Trở thành ta lô đỉnh, trợ giúp ta giác tỉnh bản nguyên ác ma phong ấn chí lực, ngươi cũng sẽ nhận được to lớn trả lại. Đây là vô thượng tạo hóa, ngươi thân là làm một cái hèn mọn nhân tộc con kiến hôi, có thể hưởng thụ được ác ma bản nguyên chí lực, ngươi cần phải cảm thấy to lớn vinh hạnh. Đại ác ma một há to mồm phía trên, nhuộm đỏ huyết dịch còn có vô số tiêu gia tộc nhân thi khuẾ đủ. Nó lúc này tàn khốc cười lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô cùng lệ khí. "Tiêu cô nương, nếu là ta cứu được ngươi, ngoại trừ cái kia hắc ma thánh diêm hoa, ngươi lại cho ta 10 triệu linh thạch, làm cứu mạng chi tài, như thế nào?" Đột nhiên ngay lúc này, một đạo mang theo trêu chọc ý cười tuổi trẻ thanh âm, tại mảnh này đầm lầy khu vực vang lên. Thanh âm này, rất quen thuộc, đây là Tiêu Vân Thường đôi mắt đẹp đột nhiên sinh ra một tia kinh ngỡ sáng màu. Nàng đỗng nhiên hướng về cách đó không xa nhìn lại. Nhất thời thấy được một đạo áo trắng như tuyết thiếu niên, gánh vác một thanh vết rỉ loang lộ trường kiếm, dầm chân mà đến. "Tiêu học tỷ, chúng ta tới cứu ngươi." Lãnh Thanh Tuyết lúc này đi theo Tần Hạo sau lưng, nhất thời hô một tiếng. "Nguyên like, Lai, Lãnh Thanh Tuyết cùng Tiêu Vân Thượng đều là Thiên Viêm Học phủ học viên." Làm Tấn Hạo cùng Lãnh Thanh Tuyết đi tới nơi này mảnh đầm lầy khu vực trong nháy mắt. Bọn họ liền thấy, đầu kia đại ác ma đã đem Tiêu gia tộc nhân toàn bộ giết chết hắn hết. Để thần thoại gen sao động nguyên nhân, cũng là đầu này đại ác ma. Đầu này đại ác ma là chư thiên vạn tộc bên trong sinh linh, bản nguyên tri lực là vùng vũ trụ này ban đầu nhất, thậm chí là nhân tộc còn chưa có xuất hiện thời điểm, bản nguyên nhất bản chất nhất lực lượng. Loại này lực lượng trùng hợp là thần thoại gen khát vọng nhất năng lượng cùng nguồn năng lượng. Tân Hạo giờ khắp này rốt cục rộng mở trong sáng. Chư thiên vạn tộc. Giữa thiên địa ban đầu nhất sinh mệnh, bọn họ bản nguyên tri lực là tiếp cận nhất, thậm chí là đồng giá tại lực lượng của thần Vừa nghĩ đến đây, tân hạo tự nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Đầu này đại ác ma, tại tân hạo trong mắt, quả thực là một tòa di động bào khố. Ẩn chứa tân hạo, thần thoại gen, đều cần năng lượng khổng lồ. Vâng, tân hạo dậm chân tiến lên, toàn thân trong nháy mắt bạo phát chiến lược mạnh nhất. Đầu này đại ác ma, tuy nhiên sinh mệnh khô kiệt, nhưng đây chính là một đầu chân chính ác ma. Thực lực cùng thủ đoạn, đều là vô cùng khủng bố. Tân hạo không có bất kỳ cái gì thử ý tứ. Vừa lên đến trực tiếp thì kích phát trừ thần chiến thể. 200 lần lực lượng chiến lực cực hạn cũng là trong nháy mắt mở ra. Vâng, không bố đến sôi trào rồi rào lực lượng, tại tần hạo lúc này mỗi một tấc máu thịt bên trong mánh liệt. Ồ, oh, loại này lực lượng. Đầu kia đại ác ma vừa mới bắt đầu không có để ý tần hạo cái này nhó nhỏ âm đàn cảnh sơ dai sinh linh. Nhưng khi tần hạo trong nháy mắt buộc phát ra mấy trăm lần cực hạn chiến lực còn có loại kia để nó theo huyết mạch bản nguyên đều cảm thấy hoảng sợ khí tức Đại ác ma đột nhiên đồng tử lé qua một tia kinh ngạc. Ngươi là nhân tộc. Không đúng. Ngươi không phải nhân tộc. Ngươi khí tức trên thân, như thế tôn quý, như thế chí cao vô thượng. Tuy nhiên còn rất nhỏ yếu, nhưng bản chất quá kinh khủng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Loại này lực lượng, liền xem như vùng vũ trụ này thiên địa sơ khai thời điểm, cũng không nên tồn tại. Đại ác ma phát ra đáng sợ tiếng gào thét, giống như điên cuồng. Tân hạo khí tức, bình thường người căn bản không cảm giác được cái gì Nhưng là đầu này đại ác ma, thế nhưng là từ vô tận 5 tháng trước sống sót. Nó biết rất nhiều bí mật. Đại ác ma thật sâu minh bạch, tần hạo trên người loại lực lượng kia, không cần phải tồn tại. Tần hạo nghe vậy, chỉ là cười lạnh. Trên người ta lực lượng. Đó là thuộc về một cái khác thời không bất hủ thần thoại lực lượng. Không tồn tại ở chư thiên vạn tộc, cũng không tồn tại ở dưới vùng trời sao này nhân tộc. Mà chính là độc nhất vô nhị, trí cao vô thượng, cổ hoa hạ thần thoại lực lượng. Bất quá. Tần Hạo căn bản lười nhác cùng đầu này Đại Ác Ma nói nhảm. Tại chư thần cảm ứng phía dưới, Tần Hạo có thể cảm nhận được, đầu này Đại Ác Ma, rất mạnh, vô cùng cường đại. Hán kích phát tất cả lực lượng, ở vào 200 lần cực hạn chiến lược phía dưới, khả năng chỉ có thể cùng đầu này Đại Ác Ma bất phân thắng bại. Cho nên, Tần Hạo biết, một trận chiến này, khẳng định vô cùng thảm liệt. Nhưng là nếu là có thể đánh giết đầu này Đại Ác Ma, thực lực của mình, đem về dẫn tới biến hóa nghiêng trời đất cái nguy hiểm l Đáng giá bước lên. Các ngươi lui về phía sau. Tần hạo đối với sau lưng hai nữ nhân nói. Lúc này, thừa dịp đầu kia đại ác ma bị tần hạo trên thân khí thế trấn nhiếp thời điểm. Lênh thanh tuyết đã đem tiêu vân thường cứu ra linh trận, đứng ở tần hạo sau lưng. Ngươi, tiêu vân thường vẫn như cũ chỗ tại chấn kinh bên trong. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn qua tần hạo, có vẻ phức tạp. Phải biết, chính mình cùng tần hạo cái này đại tần vương triều cựu hoàng tử, theo trình độ nào đó tới nói, còn tính là địch nhân. Nhưng bây giờ, hắn lại là vì chính mình mà chiến. Ta Tiêu Vân Thường, là tri ân đồ báo người." Tiêu Vân Thường nhỉ non một tiếng, nhìn về phía trước cái kia một đạo ngăn tại trước người mình bóng người, ở trong mắt nàng biến đến vĩ ngạn mà vô biên. Nàng nói khẽ, "Từ đó ta từ bỏ đại tần vương chiều hết thảy bố trí cùng nhu độ, trở về Thiên Viêm học phủ, dốc lòng tu hành." Tiêu Học tỷ, xác nhanh như vậy kế hoạch chuyện tương lai. Lãnh Thanh Tuyết lắc lắc Tiêu Vân Thường, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, cười khổ một tiếng. Nói, chúng ta trước cầu nguyện tần hạo có thể giết đầu kia đại ác ma, không phải vậy chúng ta đều phải chết, còn nói gì tương lai. Vốn là, lanh thanh tuyết hy vọng tần hạo xuất thủ một chút ngăn cản một chút đại ác ma, cứu được tiêu vân thường liền chạy đi. Nhưng bây giờ nhìn tần hạo cái kia kinh khủng tư thế. Đây là muốn cùng đại ác ma sống mái một trận chiến, liều chết chém giết khúc nhạc dạo A. Nhân tộc tiểu tử, trên người người lực lượng bản chất thật là đáng sợ, để cho ta đều e ngại. Không. Liền xem như ác ma công tước thậm chí là thống lĩnh đại nhân tới, chỉ sợ đều sẽ e ngại. Thân thể hùng vĩ đại ác ma phát ra âm trầm tiếng cười, nói: "Ngươi bản chất khí tức cùng lực lượng đáng sợ như vậy, nhưng là ngươi tự thân tu vi, lại là quá yếu ớt quá yếu ớt. Ta muốn là giết ngươi, nuốt trên người ngươi loại này thật không thể tin tạo hóa. Đừng nói về sau tiến hóa trở thành thống soái trăm vạn đại quân ác ma thống lĩnh, cũng là thành tiểu cái kêu cao cao tại thượng ác ma chúa tể, đều là có một khả năng nhỏ nhoi." Đại ác ma ngắn ngủi chấn kinh về sau, chính là phát ra từng câu tham lam vô cùng thanh âm. Lúc này đầu này đại ác ma chú ý lực, toàn bộ bị tần hạo hấp dẫn. Nó trực tiếp không để ý đến được cứu đi tiêu vân thường. Cùng tần hạo trên người tạo hóa so sánh, cùng loại kia chi cao, tôn quý, bất hủ khí thế so sánh, tiêu vân thường thể nội cứu âm ma huyết, quả thực là hèn mọn cùng cực. chương 80, chấn áp Người muốn trên người ta tạo hóa, ta lại làm sao không muốn người một thân ban đầu bản nguyên. Cùng đầu này tham lam đại ác ma không có cái gì tốt nói nhảm. Giết. Tân Hạo chư thần chiến thể lực lượng, toàn diện bạo phát. Hắn toàn thân trong chấp nhóm này, biến thành bạch ngân chi sắc. Màu bạc cơ thể, trắng sợi tóc màu bạc, thậm chí là một đôi đồng tử, đều là trở thành bạch ngân chi sắc, tản ra băng lãnh tôn quý khí tước. Kháng Long Giản. Tân Hạo giống to lên tiếng, toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang. Trong tay hắn xuất hiện một cây to lớn kháng Long Giản, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, tràn đầy không có gì sánh kịp hấp bách lực cùng lực hủy diệt. Làm. To lớn Kháng Long Giản, đây chính là một tôn chân chính pháp binh, siêu việt linh binh cường đại chiến binh. Nhưng khi Kháng Long Giản đánh vào đại ác ma trên thân thể, lại là phát ra một đạo thanh thúy tiếng oanh minh. Đại ác ma chỉ là bị một chút oanh lui lại mấy bước, trên da ác ma lân phiến, vô cùng cổ lão cùng cưng rắn, vậy mà có thể ngăn cản một tôn pháp binh công kích, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, không có chút nào tổn thương. Ha ha ha. Nhân tộc tiểu tử, thu vi của ngươi quá yếu đớt, quá yếu đớt. Người cường đại nhất chiến binh, đều không thể đối với ta tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đại ác ma phát ra ngập trời tiếng cười to. Nguy rồi. Đây quả thật là một cái bình thường nhất ác ma nhất tộc đại ác ma sao. Làm sao cường đại như vậy? Phía sau trên đất trống, lãnh thanh tuyết cùng tiêu vân thường hai nữ đều là nhịn không được đôi mắt đẹp chấn động. Các nàng mời phần chấn kinh. Bởi vì, kháng long giản, đây chính là một tôn chân chính pháp binh A. Nhưng là lại là mảy may không gây thương tổn đầu kia đại ác ma mà mảy may. Chư thiên vạn tộc sinh linh, vậy mà khủng bố như vậy, chắc không được tại sách cổ cùng trong truyền thuyết, bị coi là cả nhân tộc cú ác tính cùng uy hiếp, có thể dao động cả nhân tộc căn cơ. Thiêu vân thường nghỉ non một tiếng. Nàng thấy rất rõ ràng. Với mới tần hạo vận dụng kháng long giản một cách kia, đủ để đem nàng mà sát ngàn vạn lần. Nhưng là không cách nào đối đầu kia đại ác ma tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chư thiên vạn tộc sinh linh quả nhiên khủng bố Tần Hạo lúc này cũng là ánh mắt nhất động, có điều hắn cũng không có nhũ chí, bởi vì dùng kháng long giản công kích, hoàn toàn là bởi vì Tần Hạo thăm dò tính công kích. Ác ma chi chảo. cho tàn nát. Đại ác ma gào thét một tiếng, cao mười mấy mét đại hùng vi thân thể, lập tức cầm vang đè xuống, đen ngịt một mảnh. Kéo kẹt kéo kẹt. Đại ác ma to lớn ma chảo màu đen, trực tiếp đem Tần Hạo trong tay kháng long giản cho bóp thành một đoàn phế liệu. Thật là đáng sợ nhục thân. Tần Hạo hơi hơi hít một hơi hơi lạnh. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy nhục thân. Cơ hồ có thể cùng mình trước mắt bạch ngân giai đoạn chư thần chiến thể sánh ngang. Không hổ là chư thiên vạn tộc sinh linh, quả nhiên cổ xưa mà cường đại. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đại ác ma con ngươi màu vàng sậm tràn đầy vẻ trào phúng. Bóp nát kháng long giản, để đầu này đại ác ma lòng tự tin bạo giạc. Hắn cảm thấy, chính mình trước đó lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tuy nhiên trước mắt cái nhân tộc tiểu tử này, thể nội loại khí tức kia thâm bất khả trắc. Nhưng là, cái nhân tộc tiểu tử này lại không cách nào vận dụng loại kia để cho mình sợ hãi lực lượng. Hoặc là nói, chỉ có thể sử dụng một kia, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Ác ma cự trảo. Veng. Đầu kia đại ác ma đột nhiên vươn tay, ở trong hư không thôi động ác ma bản nguyên lực lượng, nhất trảo cầm ra, trong nháy mắt cầm ra một đạo đáng sợ màu đen cự trảo, nguy nga trầm trọng, hướng về Tần Hạo chấn áp tới. Tần Hạo căn bản không tránh không né. Hắn ném đi trong tay bị bóp thành toái phiến kháng long giản, ánh mắt lộ ra một loại vô cùng tự tin. Tân Hạo trực tiếp dậm chân tiến lên, toàn thân bạo phát vạn trượng thần quang, giống như là một tôn ngân sắc chiến thần, tay cầm nắm thành quyền, ra chỉ đại chiến thiên thuật đáng sợ ý cảnh. Trực tiếp nhất quyền đánh đi lên. Cứng đôi cứng, không có chút nào sức tưởng tượng. Ngươi chỉ là một cái nhân tộc, yếu đối sinh linh, cũng dám cùng vĩ đại ác ma nhất tộc nhục thân chém giết. Quả thực buồn cười tới cực điểm. Giang Giác À. Đại ác ma trên mặt đầu tiên là hiển lộ ra nụ cười khinh thường, nhưng ngay tại cả hai quyền đầu cùng móng nuốt va chạm trong nháy mắt. Nó cái kia giống như là thần thiết chú tạo ma chảo màu đen, trực tiếp bị tần hạo cái kia ngân thủy đổ bê tông giống như quyền đầu cho trực tiếp đánh cho vỡ vụn thành từng mảnh ra. Cái gì? Nhục thể của ngươi chi lực, vậy mà so pháp binh còn cứng rắn hơn. Đại ác ma hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức, hắn chính là nhẫn cười một tiếng, nói, ta chỉ là làm nhẹ thủ đoạn thôi. Hiện tại ta muốn phóng thích kinh khủng nhất sát chiêu, đưa ngươi mà sát, chiếm lấy trên người ngươi bất hủ chi lực. Đại ác ma điên cuồng gào thét. Hắn toàn bộ thân hình, vậy mà phun ra một loại đen nhánh ma quang, trong nháy mắt đem cái này một mảnh đầm lấy khu vực thiên vũ đều che đậy. Ác ma lĩnh vực. Tại lĩnh vực của ta bên trong, ta chính là vương. Ta chính là vô địch tồn tại. Toàn bộ sinh linh đều muốn túi đầu sương thần. Đại ác ma vậy mà phát ra đế vương giống như huy nghiêm thanh âm. Hắn lần nữa chỗ sâu một cái khô quắc cổ lao tay cầm. Trong lòng bàn tay, vậy mà xuất hiện một vùng thế giới nhỏ. Đó là trong lòng bàn tay lĩnh vực. Thuộc về chư thiên vạn tộc một loại đáng sợ truyền thừa, tần hạo quyền đầu lâm vào cái kia mảnh hắc ám lĩnh vực sau. Vậy mà không cách nào lại di động mảy may, giống như là lập tức lâm vào đầm lấy. Đi chết đi. Đại ác ma gào thét một tiếng, khô cạn ác ma tay cầm đánh vào tần hạo trên lồng ngực, trong nháy mắt buộc phát ra đáng sợ rời núi lấp biển khí lực l Tần hạo cả người lập tức liền bị đánh bay ra ngoài 3.000m, đụng nát vô số đại hoang bên trong cổ thụ chọc trời, hung hăng đập vỡ một miếng đất lớn mặt. Giết. Thì sau đó một khắc, tần hạo mồm mép tràn ra huyết dịch, nhưng khí thế của hắn không giảm, mái tóc màu đen của vũ, toàn thân thần quang vạn trượng, theo vùng đất kia phế tích bên trong ẩm vang sông ra, lần nữa cùng đại ác ma chém giết ở cùng nhau. Cái gì? Đại ác ma càng đánh càng kinh hãi. Tuy nhiên hắn không có rơi vào hạ phong. Nhưng là tần hạo quả thực giống như là đánh không chết một dạng. Vừa mới nó no cái kia kinh khủng nhất trưởng, liền xem như trung phẩm pháp binh, cũng phải bị trong nháy mắt đánh xuyên qua, đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng là tần hạo lồng ngực, tần hạo nhục thân, lại làn nên cứ thế mà đã nhận lấy loại kia lực lượng kinh khủng, không có chút nào dấu hiệu hẳn mất. Giết! Đột nhiên, một đoạn thời khắc, tần hạo đột nhiên bắt lấy một cái cơ hội, trực tiếp nhất chỉ như thiểm điện, điểm vào đại ác ma trên cánh tay phải. Ha ha ha! Lực lượng của ngươi, liền ra của ta lân giáp không phá nổi. Ngươi còn muốn đánh lén ta?" Đại ác ma phát ra càn rỡ nghiễu mai cười to. Phốc phốc. Nhưng sau một khắc, nương theo lấy một đạo huyết nục phá nát tâm thanh, tần hạo ngón tay thiêu đốt một loại thâm trầm hỏa diễm, lập tức xuyên thủng đại ác ma toàn bộ cánh tay phải. "A? Cái gì? Đó là cái gì hỏa diễm? Lại có thể thương tổn đến vĩ đại ác ma thân thể?" Đại ác ma phát ra kinh sợ tới cực điểm thanh âm. Nó càng thêm phẫn nộ, Trên thân bản chỉnh xuất lực lượng chiều dâng, càng ngày càng kinh khủng. Nó mỗi một lần công kích đều là đem chọn ác ma lĩnh vực quanh ra ngoài, Tần Hạo chỉ cảm thấy mình giống như là bị một tôn chiến tranh trọng khí hung hăng nghiền ép một lần. Cường hát như bạch ngân chiến thể, giờ phút này Tần Hạo cũng cảm giác chính mình cơ mặt ngoài thân thể sinh ra từng đạo từng đạo vết nước, cơ hồ muốn nước tóe ra. Nhưng là Tần Hạo tiếp nhận nhiều như vậy ác ma lĩnh vực quanh sát, hắn cũng là chiến quả từng đống. Lúc này đại ác ma hùng vĩ nguy nga ma thân phía trên, Từ chi phía trên, thậm chí là đầu lâu trung tâm, đều là xuất hiện nguyên một đám huyết động. Đó là bị Tần Hạo từng ngón tay điểm xuyên. Trên ngón tay của hắn, phụ lấy Hỏa Thần Trúc Dung Hỏa Diễm, tràn đầy không có gì sánh kịp lực hủy diệt. Liền xem như chư thiên vạn tộc ác ma thân thể, đều không cách nào ngăn cản, giống như là đầu hũ đồng dạng, bị trong nháy mắt xuyên thủng. Đại ác ma toàn thân chạy xuôi theo máu đen, con ngươi màu vàng sậm, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tần Hạo, tràn đầy vẻ kinh nộ. Tần Hạo cũng nhanh kết lực Nhưng là nó cũng nhanh tàn lực. Nó vốn là ngủ say vô tận năm tháng, thể bên trong lực lượng sắp hao hết. Bây giờ đang ở tần hạo điên cuồng chém giết dưới, rốt cục kiệt lực, cảm nhận được rất lâu chưa từng có tử vong uy hiếp. Năm đó ta không có bị nhân tộc chiến sư giết chết, chẳng lẽ muốn chết tại vô tận năm tháng sau một cái hèn mọn nhân tộc tiểu tử trong tay. Đại ác ma ngửa mặt lên trời thiết giải, muốn phóng xuất ra một loại cấm kỵ sát phạt thủ đoạn. Và anh, nhưng là tần hạo đã giết tới đây. Đại chiến tiên thuật tầm vang bạo phát. Một quyền này của hắn, đúc nóng lấy chiến thiên chiến địa bất bại quyền ý, đúc nóng lấy tể thiên đại thánh thực sự lăng tiêu, ngạo cửu thiên đáng sợ thần thoại ý chí. Ầm ầm. Đại ác ma ác ma lĩnh vực lập tức bị Tần Hạo bị đánh trúng, giống như là trong nháy mắt bị thương tổn cực lớn, lĩnh vực không gian hướng vào phía trong sụp đổ, trực tiếp bị hủy diệt rơi mất. A. Đại ác ma trong miệng phát ra ngập trời nổ hống, nhưng là không làm nên chuyện gì, bị Tần Hạo nhất quyền đánh xuyên lồng ngực, trái tim hổ vàng phán nát. Hư không đào độn chi thuật. Đại ác ma phát ra sỉ nhục thanh âm. Nó muốn chạy trốn. Tại một cái nhân tộc sinh linh thủi hạ đào tẩu, đối với đại ác ma tới nói, đây là vô tận quất nhục. 30 năm hà đông, 30 niên hà tây. Đợi chút nữa một lần ta khôi phục toàn thịnh tu vi, nhân tộc tiểu tử, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn Đại ác ma phát ra giữ tận tiếng gào thét. Nó toàn bộ ma thân, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. người trốn không thoát. Nhưng là để đại ác ma hoảng sợ chính là Tần Hạo phát ra một đạo đạo mạc thanh em uy nghiêm, phản phất giống như chín ngày thần minh đồng dạng. Mi tâm của hắn, vậy mà nứt ra một cái khe, trong đó chiếu xạ ra một mảnh sáng lạn như liệt dương kim quang, phổ chiếu chư thiên, lập tức liền đem nó chạy trốn ma thân, cho chiếu xạ đi ra. Quỳ xuống cho ta." Tần Hạo hét lớn một tiếng, một cái bạch ngân đại thủ, nguy nga trầm ngưng, giống như là viễn cổ cự nhân tay cầm, từ thiên vũ ẩm vang đè xuống. Lập tức đem đại ác ma cái kia cao mười mấy mét lớn hùng vĩ ma thân Cho cứ thế mà theo trong hư không ngoanh ra, lập tức trực tiếp đem đặt ở đầm lấy khu vực phía trên quỷ. Tân hạo dầm chân bầu trời, tóc đen bay phấp hối, một cái che trời đại thủ đè ép cao mười mấy mét đại ác ma quỷ sát ở trước mặt mình, hung hăng trấn áp Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Xa xa lanh thanh tuyết cùng tiêu vân thường, hai cái này đến từ thiên viêm học phủ thiên tri tiêu nữ, quả thực là thấy tróng mắt. Loại này chiến lược, quá kinh khủng. Liên loại này cường đại đại ác ma, đều muốn bị hung hăng trấn áp Túi đầu xương thần. Ngươi dám làm nhục vĩ đại ác ma nhất tộc chiến sĩ. Ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi đây là Đại ác ma phát ra cửu hận giữ tợn thanh âm. Y miệng. Tân Hạo cũng chỉ làm kiếm, một đạo kiếm quăng trong nháy mắt xé rách trường không, trực tiếp phốc phốc một tiếng, đem đại ác ma đầu lâu từ giữa đó tức mất một nửa. Đại ác ma sinh mệnh lực 10 phần nữa ngạnh, vẫn không có chết đi, nhưng là không cách nào nói ra lời nói, chỉ có thể phát ra thống khổ tới cực điểm thanh âm. Các hạ nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Bất quá đúng vào lúc này, Tần Hạo đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên hướng về đầm lầy khu vực đông nam phương hướng nào đó mảnh trong rừng rậm nhìn qua. Vẫn còn có người. Có người ẩn tàng trong bóng tối, nhìn hai hổ đánh nhau, lỡ bại câu thương, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Đứng tại đầm lầy khu vực biên giới lạnh thanh tuyết cùng Tiêu Vân Thưởng đều là hào hảo thần sắc giật mình. Nhanh bảo hộ Tần Hạo. Ken, Ken. Hai nữ trong nháy mắt rút ra mỗi người bảo kiếm. Thức tha bóng người lấp lẽ đến tần hạo trước người, hiện ra hộ vệ hình, cảnh giác nhìn chầm chằm tần hạo nhìn cái kia mảnh mãng lâm phương hướng. chương 81, ngắm trăng. Là ai? Ẩn dấu ở chỗ nào dình mò? Lênh thanh tuyết cùng tiêu vân thường, hai nữ lúc này đều là ánh mắt mang theo thật sâu cảnh giác, nhìn chầm chầm nơi xa cái kia một mảnh mãng lâm. Hiện tại tần hạo vừa mới chém giết hết đầu kia đại ác ma, ở vào kiệt lực trạng thái. Nếu là nhảy ra một tôn các nàng không cách nào ngăn cản c Cái kia hết thể cơ duyên tạo hóa, đều là thuộc về người khác. Tân hạo sắc mặt hơi tái nhuận. Vì trấn áp đầu kia đại ác ma, hắn vận dụng mấy tôn thần thoại gen lực lượng, lập tức tiêu hao quá lớn. Không nghĩ tới, không nghĩ tới à, trên đời này vậy mà tồn tại có thể áp chế chư thiên vạn tộc lực lượng. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo mang theo lãnh ý thanh âm, từ nơi không xa cái kia mảnh mãng lâm bên trong chuyển ra. Một đạo lạnh lùng tuổi trẻ bóng người, một thân màu đen huyền y y, gánh vắc một thanh trường đao, lông mi Nghiêm Trên thân rõ ràng là âm đàn cảnh sơ dai cường đại tu vi khí tước. Cổ Kim Tiêu, là người, Tiêu Vân Thường một đôi mắt đẹp vô cùng kinh sợ. Cũng là người này, mang theo Tiêu ra các nàng nhiều như vậy tộc nhân, tiến vào đầm lấy khu vực, bị đại ác ma đổ sắt xong, chỉ còn lại có chính nàng một cái. Cho nên đối với cái này kẻ cầm đầu cổ Kim Tiêu, Tiêu Vân Thường quả thực là như muốn trực tiếp giết chết. Thật buồn nuốt người, vậy mà không có chạy, mà trong bóng tôi rình mỏ, muốn ngồi thu ngư ông chi lợi. Lênh thanh tuyết lúc này cũng là nhữ lại đôi mi thanh tú nói. Thật buồn luôn người. Cổ Kim Tiêu nghe được hai nữ đối với mình đánh giá, nhất thời ánh mắt cũng là lộ ra một tia vẻ âm trầm. Nhưng là hắn cũng không hề tức giận, hiển nhiên bụng dạ cực sâu. Cổ Kim Tiêu chỉ là cười lành lạnh lấy, nói, chờ ta đem toàn bộ các người giết, đạt được vận mệnh của các người, còn có một đầu cố có vô lượng giá trị đại ác ma thi thể, quán quân hầu tuyệt đối sẽ trùng điệp để bà ta. Cổ Kim Tiêu nói, ánh mắt mang theo vẻ tham lam nhìn chầm chầm tần hạo. Hắn nhưng là có thể cảm nhận được, tần hạo trên người tu vi khí tức, bất quá giống như hắn, chính là âm đàn cảnh sơ dai. Nhưng là Tân hạo vừa mới bộc phát ra khủng bố chiến lực cổ kim tiêu thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến. Quả thực là thật không thể tin. Loại này lực lượng, vốn không nên xuất hiện tại thế gian này phía trên. Nhưng lại là thật sự rõ ràng, tại tần hạo trên thân xuất hiện. Trên người hắn, một nhất định có tuyệt thế tạo hóa cùng truyền thừa. Loại kia tạo hóa cùng truyền thừa thậm chí là khả năng siêu việt quán quân hầu nội đình. Cổ Kim Tiêu trong lòng có to lớn dạ tâm. Hắn muốn cướp bóc Tần Hạo trên người tạo hóa truyền thừa, đến lúc đó đừng nói quán quân hầu, cũng là đại viêm hoàng triều nhân hoàng, cũng muốn ở trước mặt mình thần phục. Người thì không sợ chết? Châm Mặc thật lâu Tần Hạo lên tiếng, ngữ khí băng lãnh. Ta sợ tử, nhưng là hôm nay chết người khẳng định không phải ta, sẽ chỉ là ngươi. Cổ Kim Tiêu ánh mắt sát ý phun trào, nhìn chằm chằm Hạo, lạnh lẽo nói, nếu là thời kỳ toàn ngươi Ta khẳng định trốn cũng không kịp, nhưng là ngươi bây giờ, còn thừa lại bao nhiêu lực lượng. Một thành. Nửa thành. Cổ kim tiêu ngữ khí tràn đầy mịa mai chi ý. Hắn gửi đến vô cùng đắc ý, vô cùng vui vẻ. Cổ kim tiêu ra vẻ thở dài một tiếng, nói, người ta vốn không cựu hoán, nhưng là ta vẫn còn muốn giết ngươi, chỉ có thể trách tham lam, che đậy cặp mắt của ta. Vâng. Cổ kim tiêu thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, chỉnh cá nhân trên người bột phát ra một loại vô cùng khí thế kinh khủng. Phang! Phang! Lênh thanh tuyết cùng tiêu vân thường không có bước vào âm dương đại cảnh, trực tiếp bị cổ kim tiêu khí thế trên người chấn bay ra ngoài, trong miệng thổ huyết. Quả nhiên, chúng ta cũng không tính là thiên tài, căn bản là không có cách vượn cấp nhất chiến. Lênh thanh tuyết cùng tiêu vân thường đều là cười khổ một tiếng. Các nàng tại cổ kim tiêu trước mặt, liền xuất thủ tư cách đều không có. Hai nữ đều cảm thấy, hôm nay các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tân hạo, ta có lôi với ngươi, không nên kéo ngươi tới chỗ này. Lanh thanh tuyết nhìn về phía cách đó không xa cái kia đạo bạch tí tuổi trẻ bóng người, đôi mắt đẹp có vô tận hối hận. Nếu không phải mình, Tân Hạo cũng sẽ không đi tới nơi này mảnh đầm lấy khu vực. Trời tối, không có mây đen, khí trời tối nay không tệ. Đột nhiên, Tân Hạo ngẩn đầu nhìn lên trời, trong miệng nỉ non một câu. Hắn lúc trước cùng đại ác ma nhất chiến, thảm liệt vô cùng, thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này, vậy mà bất chi bất giác, trời tối. Trên bầu trời, không có mây đen che trời. Một vầng trăng sáng, từ từ bay lên. Lúc này, còn có tâm tình ngắm trăng. Cách đó không xa, lãnh thanh tuyết cùng tiêu vân thường chỉ cảm thấy tần hạo nổi điên. Đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tình đi quan tâm khí trời. Tiểu tử này là không phải tròn váng. Cổ kim tiêu cũng là cười một tiếng dài. Chịu chết đi. Cổ kim tiêu bang một tiếng, rút ra gánh vắt trường đào. Vâng! Trường đào nâng một đạo sắc bén sương lạnh giống như đao quang, sẽ rách đêm tối, đao khí khủng bố. Dọc đường dãy núi đều bị nhất đao chẳng mở, cảnh tượng doan người. Cổ Kim Tiêu sợ Tần Hạo trước khi chết phản công. Một đao kia, là hắn đỉnh phong một đao. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Cái này Cổ Kim Tiêu, tâm cơ rất sâu, coi như biết rõ Tần Hạo kết lực, cũng muốn dùng mạnh nhất một đao, đem đánh giết. người cảm thấy, ta thật là tại ngắm trăng. Tần Hạo quay người, nhìn về phía trùng sắt mà đến Cổ Kim Tiêu, đột nhiên nết miệng cười một tiếng. Ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa? Bất quá là giả vờ giả vịt, chết đi cho ta. Cổ Kim Tiêu nhìn lấy Tần Hạo nụ cười trên mặt, chẳng biết tại sao, hắn cảm nhận được nguy cơ vô hình. Nhưng là hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, loại nguy cơ này, từ đâu tới đây. Mà lại, hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng, lúc này Tần Hạo, đối lên chính mình, còn có lực đánh một trận Bá đao, khai thiên chém. Cổ Kim Tiêu hét lớn một tiếng, trường đao trong tay tại đêm tối dưới, đao nhận phía trên, nở rộ một đạo sáng chói đao mang. Giống như là một khỏa kéo lấy cái đuôi sao trổi, theo hác cám trên không trùng, ẩm vang chém xuống, xé rách toàn bộ khắp nơi. Ngươi nhất định phải chết. Cổ kim tiêu gắt gao nhìn chầm chầm Tân hạo, ánh mắt tàn khốc cùng cực. Ngươi đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Tân hạo đột nhiên phun ra một câu đạm mạc lời nói. Lập tức. Sau một khắc. Tân hạo đột nhiên đơn tay chỉ trời, giống như thần vương, quắt lạnh một tiếng, kiếm đến. Hàng Nga thần thoại gen, giờ khác này trong nháy mắt cầu thông nhá Cao dai kiếm vương đáng sợ kiếm ý, ẩm vang bạo phát, đúc nóng nguyệt hoa chi lực. Vâng! Vạn trượng bầu trời phía trên, cái kia một vầng trăng sáng, đột nhiên quang mang đại thịnh. Một mảnh chói mắt ánh trăng ngân quang rơi xuống, tại tần hạo đầu ngón tay ngưng tụ ra một thanh co trường dài mấy chục mét ánh kiếm. Giống như là một thanh nguyệt thần chi kiếm, ẩm vang đứng xuống, vẻ gây nghiền nát, trong nháy mắt đem cổ kim tiêu trường đào trong tay đánh nát. a Cổ kim tiêu bị to lớn ánh kiếm chém chúng, thân thể lập tức bay ngược mấy tr đụng nát mười mấy gốc cổ thụ, nện xuống khắp nơi. Phúc! Hắn theo phế tích bên trong đứng người lên, tóc thai bù sủ, đống nhiên phun ra một ngụm máu. Hắn nhìn trong tay phá nát trường đao, lại nhìn một chút cách đó không xa sừng sưng hát cám bên dưới vòm trời tần hạo, toàn thân tắm rửa ở trong ánh trăng, giống như thần minh. Cổ kim tiêu toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra sợ hãi thanh âm, ngươi vậy mà có thể mượn nhờ cửu thiên minh nguyệt trí lực, thật không thể tin. Ngươi loại thiên phú thần thông Ngươi chẳng lẽ là thứ bảy châu bá chủ nguyệt thần cung thần tử điện hạ? Ta sai rồi. Ta sai rồi. Cổ kim tiêu ánh mắt có vô cùng hoảng sợ, phủ phục tại tần hạo trước người, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phốc phốc. Nhưng lúc này, tiêu vân thường dậm chân mà đến, trực tiếp chém xuống một kiếm cổ kim tiêu đầu lâu. Dạng này người, đáng chết. Tiêu vân thường nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Tần hạo yên lặng nhẹ gật đầu, đem cổ kim tiêu chữa vật linh giới đựng vào trong ngực. Lập tức hắn vươn tay Diễn hóa ra một cái mấy chục mét lớn linh lực đại thủ, đem đại ác ma một cái chân nắm chặt, lôi kéo cái kia khổng lồ ma thân hướng về mãng lâm chỗ sâu đi đến. "Ta muốn bê quan một đêm, không nên quấy rầy ta." Tân Hạo nói, lôi kéo đại ác ma, biến mất trong nháy mắt tại trong bóng tối. Cái này cổ Kim Tiêu, cũng là Thiên Viêm học phủ bên trong hoạch tâm học viên, trên thân khẳng định có lấy truyền thừa, tìm kiếm nhìn. Lanh thanh tuyết đi tới, đôi mắt đẹp mang theo một tia ánh sáng, đối Tiêu Vân thường nói. Mà lúc này Hác ám mạng lâm chỗ sâu. Tân hạo đứng tại đại ác ma to lớn mà thân trước. Đầu này đại ác ma sinh mệnh lực thực sự ước ngạnh. Nó còn chưa chết. Thế nhưng một đôi con người màu vàng sầm, sớm liền không có giữ tận cùng nguyên nghiêm. Có, chỉ là cái kia vô tận hoàng sợ. Tân hạo đột nhiên nét miệng cười một tiếng. Chư thần gen, ra đi. Hắn nhàn nhạt phun ra một câu. Vâng, vâng, vâng. Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt. Từng đạo từng đạo thần quang bóng người. Tràn đầy bất hủ vĩ nạn chi khí, ào hào theo tần hạo thân thể bên trong lao ra. Có lực chiến cựu tiêu, khinh thường thương thiên cái thế hậu vương tệ thiên đại thánh. Có rậm chân thương cung, thần nhãn rỉnh mờ lục đạo luân hồi nhị lang thần tốt ảnh. Có đốt cháy ở trong gầm trời, ngang dọc hồng hoang đại địa thập nhị tổ vu chi hỏa thần trúc dung vạn trượng hư ảnh. Có sau lưng 3000 thần nguyện chim nổi, cao quý trang nhã hàng nga đại thần bóng hình xinh đẹp. Có từng đạo từng đạo thần thoại gen ý chí hư ảnh, toàn bộ hiển hóa ra ngoài. Nhào tới mười mấy mét hùng vĩ đại ác ma ma thân phía trên, điên cuồng chia cắt loại kia thiên địa ban đầu nhất chư thiên vạn tộc bản nguyên chi lực. A! Đại ác ma phát ra thống khổ, ma hoàng sợ tới cực điểm tiếng kêu to. Cái kia tiếng hét thảm kinh thiên động địa, xuyên thấu hắc ám bầu trời, để toàn bộ đại hoang vô số yêu thú, yêu vương, thậm chí là yêu hoàng, đêm đều là ngủ không ngon, tại sợ hai bên trong vượt qua. Chương 82: Tín hiệu cầu cứu. Trời đã sáng. Mãng Lâm chỗ sâu. Chư thần gen ý chí Rốt cục dưa chia xong đại ác ma thể nội bản nguyên chi lực. Ào ào trở về tần hạo thể nội. Trong chốc nhóm này, tần hạo chỉ cảm thấy, mình nếu là động dùng thần thoại gen chi lực, chiến lực đem về leo đến một cái khác mới đỉnh phong. Tần hạo nhắm hai mắt, bắt đầu yên lặng cảm nộ thể nội gen giác tỉnh trình độ. Thế thiên đại thánh tôn nộ không thần thoại gen, vạn phần thứ ba. Hiên viên kiếm hồn thần thoại gen, vạn phần thứ ba. Hàng Nga thần thoại gen, vạn phần thứ hai. Hác ám trúc long thần thoại gen, một phần vạn. Hòa thần trúc dung thần thoại gen, một phần vạn. Nhị lang thần dương tiễn thần thoại gen, vạn phần thứ hai. Thần nông thị thần thoại gen, một phần vạn. Thần hạo hơi hơi thở ra một hơi. Lần này thôn vệ đầu này đại ác ma, mỗi một hạt thần thoại gen, đều phải đến to lớn bổ sung. Có lần nữa đã thức tỉnh một phần vạn lực lượng. Có mặc dù không có lần nữa giác tỉnh một tầng phong ấn, nhưng là đạt được to lớn bổ sung, nhanh muốn đến giới hạn giá trị. Vô luận như thế nào? Lần này cùng đại ác ma huyết chiến. Tần hạo đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Thần thoại gen không ngừng giáp tỉnh, mới là tần hạo chân chính nội tình tích lũy. Đầu này đại ác ma lân thiến, nếu là bán cho luyện khí sư, hẳn là có thể bán đi một cái giá tốt. Tần hạo nhìn lên trước mặt cái kêu huyết đục hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có thể sắc lân thiến đại ác ma, không khỏi nỉ non một tiếng. Các ngươi vào đi, đem đại ác ma lân thiến, xứng ác ma cái gì, đều chứa vào, ta chữ vật linh giới chứa không nổi. Tân hạo đối với mãng lâm bên ngoài đầm lấy khu vực hô một tiếng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là có cơ hội, theo đại viêm hoàng triều linh khí trong các, mua một cái siêu đại hình không gian chữa vật linh giới. Mà lúc này đây, lanh thanh tuyết cùng tiêu vân thường nghe được thanh âm, đi đến. Hai nữ nhìn đến cái kia một đầu đại ác ma, chỉ còn lại có lân phiến thể xác, đều là đôi mắt đẹp hung hăng chấn động. Có điều các nàng rất thông minh, không có hỏi nhiều cái gì. Lanh thanh tuyết nhìn chầm chầm những cái kia ác ma lân phiến cùng thể xác. Đôi mắt tỏa sáng, nói, loại này cổ lao ác ma, dù là chỉ còn lại có thể xác, lân thiến, cũng là giá trị liên thành A. Tiêu vân thường nghe vậy, cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Nàng xuất sinh bất phàm, chính là đại viêm hoàng triều nhất lưu gia tộc tiêu gia đại tiểu thư. Ta tiếp xúc con đường có rất nhiều, tỉ như một số lòng đất thị trường giao dịch. Tiêu vân thường nhìn lấy tần hạo, nói, bất quá ta đề nghị ngươi có thể đem những tài liệu này giao cho lãnh thanh tuyết, để cho nàng ở trên trời viêm học phủ bên trong tiến hành đấu giá. Thiên viêm học phủ bên trong thế nhưng là hội tụ đến từ toàn bộ thứ 9 châu không ít đại thế lực chuyển nhân cùng con cháu, tuyệt đối có thể đấu giá một cái giá trên trời. Không tệ. Tân hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Cái này tiêu vân thường, không hổ là xuất sinh danh môn đại tiểu thư, nhãn lực bất phàm, ý nghĩ mười phần kín đáo. Thiên viêm học phủ là thứ 9 châu bên trong nổi danh học phủ, đúng là một cái bán đấu giá địa phương tốt. Mà lại, lanh thanh tuyết thân là thiên viêm học phủ học viên, bán đấu giá thời điểm Đến lúc đó cũng tuyệt đối có học phủ bên trong các loại cường giả khách khanh bảo hộ, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Từng có một tôn siêu việt âm dương đại cảnh tạo hóa chi cảnh cường giả, xâm nhập Thiên Viêm học phủ, muốn cướp đoạt Thiên Viêm học phủ chấn phủ chiến binh. Tôn này tạo hóa cảnh tuyệt đỉnh cường giả, cảm thấy Thiên Viêm học phủ bất quá là một cái một trong tinh vực học phủ, căn bản không có bất luận cái gì cường giả. Nhưng là ngay tại hắn vừa vừa bước vào học phủ trong nháy mắt, trực tiếp bị Thiên Viêm học phủ chỗ sâu thủ hộ cường giả mạt sát. Trong nháy mắt mạt sát, Thậm chí là thời gian phản ứng đều không có. Sự kiện này, đưa tới toàn bộ thứ cửu châu đại địa chấn động. Từ đó về sau, tất cả mọi người biết. Thiên viêm học phủ, tuy nhiên ở vào thứ 9 châu một cái nho nhỏ nhất tinh vực. Nhưng là nội tình khủng bố tới cực điểm. thi liên đến từ nhị tinh vực, ba trong tinh vực bá chủ thế lực, đều là không dám treo trọc tôn thần này bí học phủ. Mà đại viêm hoàng triều một mực sừng sững không ngã, cũng tất cả đều là dính thiên viêm học phủ ánh sáng. Dù sao... Thiên viêm học phủ trên mặt nổi, xem như đại viêm hoàng triều bản thổ hoàng gia học phủ. Nhưng trên thực tế, không có biết thiên viêm học phủ chân chính nội tình, đến cùng là lai lịch gì. Tiếp đó, lanh thanh tuyết cùng tiêu vân thường chịu đựng vẻ hương phấn, đem trên mặt đất đầu kia đại ác ma tàn lưu lại lân thiến, thu sạch vào chữ vật linh giới bên trong. Tân hạo gặp này, nhẹ gật đầu. Có lúc bên người có người, cũng rất tốt. Tối thiểu nhất, có thể giúp mình đựng ít đồ, xem như hình người di động túi chữ vật. Soạn. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi Đại Hoang Mãng Lâm, tiến về thiên viêm học phủ thời điểm. Xa xa một mảnh Mãng Lâm trên không, đột nhiên nổ tung một mảnh pháo hoa. Pháo hoa hiện ra một đóa sáng trói liệt diễm chi hoa tiêu ký. Là thiên viêm học phủ chuyên trúc tín hiệu cầu cứu. Lanh thanh tuyết cùng tiêu vân thường cơ hội là đồng thời lên tiếng. Mặc kệ chúng ta sự tình, chúng ta đi trước đi. Tiêu vân thường lên tiếng nói ra, ngữ khí mang theo một đạo lạnh lùng. Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ. Liền là mau trong an toàn trở lại đại viêm Hoàng Triều Hoàng Đô, trở lại gia tộc của mình, đồng thời cáo chi gia tộc thượng tầng có quan hệ quán quân hầu dã thâm. Dù sao, quán quân hầu có khả năng cùng chư thiên vạn tộc bên trong ác ma nhất tộc cấu kết tin tức, thực sự quá rung động, liên lụy to lớn, cần gia tộc thượng tầng biết được cái này cái bí mật to lớn, từ đó tìm ứng đối biện pháp. Có thể là nam cung đạo sư hai người tín hiệu cầu cứu. Lênh thanh tuyết lên tiếng nói ra, bất quá hai nữ thoại âm rơi xuống về sau, đều là đem một đôi mắt đẹp Bắn ra đến Tần Hạo trên thân Hiển nhiên, hai vị này đến từ Đại viêm Hoàng Đô Thiên Chi Kiều Nữ Bây giờ đã tiêm thức, đem Tần Hạo trở thành Người đáng tin tuệ Đi xem một chút đi Tần Hạo lên tiếng Cái kia tín hiệu cầu cứu, có lẽ thật là Nam Cung Hương Hương Cùng Nam Cung Chiến Thiên phát ra tới Cho dù đối với Nam Cung Hương Hương Cái này lãnh diệm nữ đạo sư không có cảm giác gì Nhưng là đối với Nam Cung Chiến Thiên Cái này hào sàng thẳng thắn người đồng lửa Tần Hạo còn là có mấy phần hảo cảm Bây giờ hắn nuốt một đầu đại ác ma, tuy nhiên đều là lớn mạnh thần thoại gen, không có tăng lên tu vi. Nhưng tần hạo chiến lực, cùng trước đó so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Hắn hiện tại tuy nhiên vẫn như cũng là âm đàn cảnh sơ dài tu vi, nhưng ngượng nhớ nuốt đại ác ma sau thần thoại gen lực lượng. Tân hạo thậm chí là có thể trực tiếp chém giết một tôn âm đan cảnh cao dài cường giả. Chuyến này đi đại viêm hoàng đô, còn cần mua sắm một số cao cấp huyết dịch. Tân hạo phát hiện, thần thoại gen giải khai càng nhiều phong ấn. Chính mình huyết mạch tiếp nhận áp lực thì càng ngày càng mạnh. Hắn vẫn là cần phải nhanh một chút tăng lên huyết mạch của mình đẳng cấp. Đi thôi. Tân Hạo cùng Lãnh Thanh Tuyết, Tiêu Vân Thường hướng về cái kia tín hiệu cầu cứu pháo hoa nổ tung phương hướng bay đi. Mà giờ này khắc này, mảnh này đại hoang mãng lâm nào đó một chỗ nước sâu đầm lầy bên trong, một đám yêu khí nồng hậu dày đặc bóng người, đều là đại hoang ma hầu nhất tộc biến thành hình. Bọn họ tay cầm các loại không biết tên xương thú độc tạo nên chiến binh, đem hai bóng người Đoàn đoàn vây ở trung ương. Cái này hai bóng người, chính là Nam Cung Hương Hương cùng Nam Cung Chiến Thiên. Bất quá bọn hắn hai người lúc này đều là sắc mặt tím lại, Hiển nhiên là chúng đại hoang bên trong độc trướng. Toàn thân miênh mông lực lượng, căn bản thả không thả ra được mảy may. Bị một đám bất quá thần thông cảnh hầu yêu vây khốn, còn bị bách phát ra tín hiệu cầu cứu, xỉ nụ, to lớn xỉ nụ. Nam Cung Chiến Thiên nắm lấy trường đao trong tay, ánh mắt phẫn nộ. Nam Cung Hương Hương lúc này cũng là khuôn mặt tr Đôi mắt đẹp mang theo một kia thật sâu kinh sợ. Nàng không nghĩ tới, giống nàng loại này cường giả, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này. Bị một đám thần thông cảnh hạ cấp hầu yêu phong thích khí độc, vây khốn. Mà lúc này, cái kia một đám vây quanh hai người biến hóa hầu yêu bên trong. Một cái đứng tại tất cả hầu yêu phía trước nhất, thân mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi. Lúc này hắn cười lạnh ánh mắt, nhìn lấy trong độc trướng hai người, nói, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các ngươi chi chống đỡ không được bao lâu. Cái này phạm vi ngàn dặm đều không có người, cầu cứu cũng vô dụng, thần phúc ta, làm nhân sủng của ta, bản thiếu có lẽ còn có thể tha các ngươi nhất mệnh. Chương 83, Công tử Bột Thân mặc áo xanh nam tử trẻ tuổi, gọi là trầm bất phạm. Hán bất quá thần thông cảnh đệ lục biến tu vi, vừa mới tại thể nội ngưng tụ ra đại yêu kim đan, hóa thành nhân hình. Đừng nói tại đại viêm hoàng triều, hoặc là toàn bộ hoang cổ vực bên trong, coi như tại đại tần vương triều bên trong, đều không coi là thiên tiêu chỉ có thể nói, chỉ là một cái bình thường yêu tộc thiên tài. Hắn sau lưng 67 đạo thân ảnh, đều là thần thông cảnh đệ cử biến, thậm chí là nửa bức âm dương đại cảnh đỉnh cấp yêu tộc thiên tiêu. Bọn họ bọn này tuổi trẻ yêu tộc thiên tài, kỳ thật đều là mảnh này đại hoang yêu tộc bên trong hoàn khố ba đời. Nói cách khác, ra ra của bọn hắn bối phận, hoặc là bậc cha chú, đều là đại hoang bên trong tuyệt thế yêu vương hoặc là yêu hoàng. Nhưng đến bọn họ cái này đời thứ ba, đều là một đám ngồi ăn rồi chờ chết. Mỗi ngày thì ưa thích gây sự hoàn khố yêu tộc con cháu. Không chỉ là nhân tộc trong thế giới, đại hoang yêu tộc bên trong, cũng là có hoàn khố. Bọn này tuổi trẻ yêu tộc con cháu, vừa vặn là cái này một mảnh đại hoang các thật to yêu chủng tộc ba đời công tử bột. Nhất là châm bất phạm. Tuy nhiên hắn tại một đám hoàn khố bên trong tu vi yếu nhất, bất quá thần thông cảnh đệ lục biến. Bất quá bọn này hoàn khố, vậy mà đều là lấy hắn cầm đầu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này châm bất Phàm bậc cha chú hoặc là đời ông nội. Tại cái này trong một vùng đất hoang địa vị, 10 phần cao thượng. Dù sao, bọn này yêu tộc công tử bột, người nào lấy ai vì chủ, đều là nhìn này sau lưng nội tình lực lượng. Nam Cung Hương Hương cùng Nam Cung Chiến Thiên bị như thế một đám yêu tộc công tử bột cho hố, trong lòng quả thực là vừa tức vừa giận. Nếu là gặp phải cái gì đại hoang bên trong tuyệt thế yêu hoàng, chiến tử xa trường, bọn họ cũng là không thẹn với lương tâm. Nhưng là bọn họ ở trong đại hoang bị một đám yêu tộc công tử bột đem thả độc không chủ quả thực là to lớn xỉ nhụ. Châm thiếu, ta cảm thấy chúng ta căn bản không dùng cùng hai nhân tộc kia tu sĩ nhiều lời, bọn họ sắc mặt tím lại, hiển nhiên chúng độc đã sâu, chúng ta trực tiếp ra tay đi. Châm bất phàm sau lưng, một kẻ thân thể khôi ngô, cao lớn như tháp sắt nam tử trẻ tuổi lên tiếng nói. Cái này nam tử trẻ tuổi, còn bảo lưu lấy hai cái lông xù gấu ngựa lỗ thai, một đôi đồng tử hiện ra huyết hồng chi sắc, đang khi nói chuyện toàn bộ không khí đều đang chấn động. Đây là đại hoang ma hùng nhất tộc con nối roi, gọi là hùng vô cực. Một thân tu vi nửa bước âm dương đại cảnh, thể nội yêu nguyên to lớn vô biên, có thể chém giết một tôn phổ thông âm đan cảnh sơ dai cứng giả. Trong tay hắn nắm một thanh tối tăm rậm rạp đùa lớn, trong mắt mang theo hương phấn, nhìn chầm chầm bị khí độc vây khốn nam cung hương hương cùng nam cung chiến thiên, nóng lòng muốn thử. Gấp cái gì? Trâm bất phàm trừng hùng vô cực liết một chút, nói, hai nhân tộc kia tu sĩ, một cái là âm đàn cảnh sơ dai thiên tiêu, một cái khác là âm đàn cảnh cao dai cứng giả. Thực lực quá kinh khủng nhất định phải đợi đến trong cơ thể của bọn họ độc trướng triệt để phát tác mới có thể động thủ, ngươi muốn chết, bản thiếu dù sao cũng không muốn chết. Đúng, Trầm Thiếu, ta sai rồi. Hung vô cực lập tức rụt đầu một cái nói, còn lại mấy cái đại hoang yêu tộc và khố đều là vội vàng nên hợp chấm Bất Phàm, lấy lòng. Hùng vô cực thấy cảnh này, nhìn về phía chấm Bất Phàm, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Ngay tại mấy tháng trước, hắn Hùng vô cực nương tựa theo đại hoang ma hùng nhất tộc cường đại nội tình, Trở thành bọn này yêu tộc công tử bột bên trong người đáng tin cậy. Nhưng bây giờ, Trầm Bất Phàm lại là đại chiếm ban đầu vốn thuộc về hắn vị trí. Hung vô cực còn không dám nói thêm cái gì. Bởi vì ngay tại mấy tháng này, Trầm Bất Phàm sau lưng vốn là yếu đối đại hoang ma hầu nhất tộc lao tộc trưởng Trầm Hàn Tam, theo nhân tộc khắp mặt đất sau khi trở về, không biết đạt được cơ duyên gì tạo hóa. Tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, vậy mà liên tiếp đột phá, vọt thẳng vào âm dương đại cảnh, thành tựu yêu hoàng xưng hào. Mà lại kinh khủng nhất là Vị này đại hoang ma hầu nhất tộc lao tộc trưởng, tựa như là chiếm được yêu thần chỉ điểm. Mấy trăm năm công lực tích lũy, hầu tích bạc phát, lập tức để hắn tại sông vào âm dương đại cảnh trong ngáy mắt, trực tiếp ngưng tụ âm dương hai đan. Phải biết, bình thường yêu tộc tu sĩ, bước vào âm dương đại cảnh về sau. Trước ngưng tụ một khóa âm đan, chính là âm đăng cảnh. Sau đó lại ngưng tụ một khóa dương đan, chính là dương Đan cảnh. Nhưng là vị kêu ma hầu nhất tộc lao tộc trưởng trầm hắn tam, giống như là đạt được vô cơ duyên lại thêm hắn mấy trăm năm công lực tích lũy, hậu tích bạc phát, lập tức ngưng tụ ra sông đan. Tu vi của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trực tiếp vượt qua âm đan cảnh, xông vào dương đan cảnh đại thành. Thậm chí là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể dung hợp âm dương hai đan, siêu việt âm dương đại cảnh, thành tựu trong truyền thuyết tạo hóa chi cảnh. Vị này ma hậu lão tộc trưởng giống như là là theo một cái nho nhỏ yêu vương, lập tức trở thành uy chấn hoang cổ vực đại hoang mấy trăm yêu tộc tuyệt thế yêu hoàng. Thậm chí là không ít đại hoang bên trong yêu tôn, đều là vô cùng kiêng kỵ cái này đột nhiên quật khởi ma hầu lao tộc trưởng. Trong ngáy mắt, Trầm Hán Tam tuyệt thế yêu hoàng tên tuổi, lập tức chuyển khắp toàn bộ đại hoang mãng lâm Mà đại hoang ma hầu nhất tộc, tại Trầm Hán Tam uy danh phía dưới, tại đại hoang bách tộc bên trong, địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Trầm bất phàm thân là Trầm Hán Tam tôn này tuyệt thế yêu hoàng cháu trai, tự nhiên là tại đại hoang một đám hoàng khố đệ tử đời thứ ba bên trong, nước lên thì Trở thành một đám hoàn khố lĩnh quân nhân vật có người từng liều chết hỏi trầm Hán Tam vị này đột nhiên quật khởi ma hầu nhất tộc tuyệt thế yêu Hoàng đến cùng tại nhân tộc khắp nơi đã được cái gì kinh khủng cơ duyên tạo hóa đối với cái này trầm Hán Tam vị này đại hoang ma hầu nhất tộc lao tộc trưởng chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu ta gặp chúng ta tộc lao tổ tông ta gặp lao tổ tông ngắn ngủi một câu lại là rung động toàn bộ đại hoang bách tộc có thể làm cho trầm Hán tam loại này tuyệt thế yêu Hoàng xưng là lao tổ tông tồ tại Cái kia là kinh khủng bực nào cùng cổ láo tồn tại. Có đại hoang cường giả yêu tộc suy đoán, Trầm Hán Tam tuyệt đối là gặp một tôn hầu tộc Thái cổ đại năng. Không phải vậy không có khả năng tu hành giống như thần trợ. Nhưng vô luận như thế nào, đại hoang ma hầu nhất tộc từ khi Trầm Hán Tam trở về về sau, trong lúc mơ hồ, vậy mà sắp thành vì toàn bộ đại hoang bách tộc bên trong đệ nhất yêu tộc. Trầm bất phàm lúc này nhìn lấy chung quanh một đám còn lại yêu tộc công tử bột kính sợ cùng nịnh nọt ánh mắt, mười ý Hắn trong lòng cũng là đối với mình ra ra trong miệng cái kia lão tổ tông, 10 phần hiếu kỳ cùng xung bái. Nếu là ngày nào có thể gặp được đến, hắn nhất định phải chết ra nhịn mặt, theo vị kia thần bí lao tổ tông muốn chút cơ duyên tạo hóa. Tuy nhiên hắn là không hơn không kém hoàng cố nhưng trong lòng cũng là có mơ ước, cũng muốn biến đến cường đại, uy chấn một phương, hung hăng đánh mặt những cái kia nói hắn bất học vô thuật người. Nửa canh giờ về sau, Nam Cung Hương Hương cùng Nam Cung Chiến Thiên Thể Nội Độc Trướng đã triệt để phát tác Nam cung hương hương lánh diễm gương mặt bên trên, tràn đầy mồ hôi lạnh. Mà Nam cung chiến thiên thì là liền đao trong tay, đều nhanh không cầm được. Đáng tiếc ta một đời nhân kiệt, chẳng lẽ thì muốn ở chỗ này vất ức chết đi. Nam cung chiến thiên thở dài một tiếng, tần huynh, xem ra kiếp này là đã định trước không có cơ hội, cùng ngươi nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận Ai nói, ta nói chiến thiên huynh cùng ta có cơ hội nhất chiến, vậy liền nhất định có cơ hội nhất chiến. Đột nhiên đúng vào lúc này, một đạo cởi mở tiếng dài Đột nhiên theo cái này, mảnh khí độc chi địa cách đó không xa văng lên. Người nào? Lấy trầm bất phàm cầm đầu một đám yêu tộc công tử bột, trong chấp nhóng này đều là hào hào ánh mắt giật mình, hướng về cách đó không xa trông đi qua. Bọn họ trong tầm mắt, ba đạo thân ảnh, từ đằng xa mãng lâm cuối cùng, dậm chân mà đến. Cầm đầu, là một cái tuổi trẻ nam tử, bất quá 18-19 tuổi niên kỷ, phong thần như ngọc, áo trắng như tuyết, gánh bắc một thanh vết dì loang lộ trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng Mà sau lưng của hắn hai bên, thì là theo chân hai cái cô gái trẻ tuổi. Một đạo người mặc một bộ quần dài trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh lãnh, đôi mắt đẹp say lòng người. Một đạo khác thì là một thân tử sắc cung trang, dáng người huyền chuyển, khí chất cao quý, thần sắc lạnh lùng bên trong, mang theo một loại đại gia tộc ngạo ý. Hai nữ đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, nhưng lúc này lại giống như là hai cô vợ nhỏ, đi theo cái kia bạch đi nam tử trẻ tuổi sau lưng, nghe lời răm rắp dáng vẻ. Cái này ba đạo thân ảnh, tự nhiên chính là nhìn đến tín hiệu cầu cứu, chạy tới Tân hạo, lanh thanh tuyết cùng tiêu vân thường ba người. hoa wow, cái nhân tộc tiểu tử này, cũng quá phách lối đi, hành tẩu đại hoang mãng lâm loại này hung hiểm chi địa, còn dám mang theo hai cái loại này khuynh thành đại mị nữ. hung vô cực đứng tại chấm bất phàm sau lưng, ôm ôm nói, ngựa khí tràn đầy ước cao khen tị. Đúng vậy a thật đẹp hai nữ tử. Đây tuyệt đối là nhân tộc bên trong thiên tri tiêu nữ, vậy mà theo một cái mặt trắng nhỏ. Bây giờ thật chẳng lẽ chính là xem mặt thời đại sao? Muốn là ta có tiểu tử này một nửa đẹp trai, nói không chừng Tiêu Tiêu sư muội thì nhìn chúng ta. Không khoa học à, giống ta các loại loại này khôi ngô hùng tráng bộ dáng, mới hẳn là mị nữ ưa thích loại hình a. Một đám yêu tộc công tử bột đều là thần sắc không cam lòng, ào ào lên tiếng, muốn lên án Tần Hạo cái này mặt trắng nhỏ. Mặt trắng nhỏ? Tần Hạo nghe bọn này yêu tộc công tử bột trong miệng lời nói, không khỏi ánh mắt có chút vẻ cổ quái. Không hổ là một đám công tử bột gặp phải địch nhân thời điểm chú ý điểm, cùng người bình thường xác thực không giống nhau. Tân Hạo nhìn về phía một đám yêu tộc công tử bột, vốn là muốn muốn xuất thủ trực tiếp chấn áp Nhưng bây giờ, hắn bị người ta như thế khoa trường, hắn đổ là có chút xấu hổ xuất thủ. Tân Hạo háng rộng một cái, nói, khu khu, có thể hay không đừng lại thảo luận ta đẹp trai. Trên trận, lanh thanh tuyết, tiêu vân Thưởng bao quát độc trong vòng bị nhốt nam cung hương hương cùng nam cung chiến thiên, cũng là khuôn mặt cổ quái, lập tức trầm mặt xuống Dù sao, lúc này trên trận phát sinh một màn, thực sự cùng bọn hắn kỳ vọng không giống nhau lắm. Chẳng lẽ không phải là lẫn nhau chém giết sao? Không phải là thảm liệt đại chiến sao? Làm sao đột nhiên thảo luận tần Hạo đẹp trai tới? Một đám buồn nhão không dính lên tường được hoàn khô. Nam Cung Hương Hương lạnh lừ một tiếng. Không nghĩ tới tần huynh vẹn vẹn bằng vào tướng mạo, liền có thể để bọn này yêu tộc thiên kiêu kiêng kỵ như vậy cùng kính sợ. Nam Cung Chiến Thiên nhìn chằm chằm cách đó không xa tần Hạo, ánh mắt tỏa sáng. Bại thoại Trước cứu nam cung đạo sư cùng chiến thiên học trường, trong bọn họ độc quá sâu, sắp không chịu được nổi nữa. Lanh thanh tuyết ở một bên nhỏ giọng nói. Ừm. Tân Hạo nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm ứng được, bọn này yêu tổng hoàng khố, tu vi cũng không cao, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Thả ta hai cái bằng hữu đi. Tân Hạo dầm chân đi qua, lên tiếng nói. Ngươi nói buông liền bồng, ngươi cho rằng ngươi là ta tổ tông A. Châm bất phàm giận dữ lên tiếng, nói, nhanh phóng thích khí độc, vây khốn tiểu tử này Xoạn! Nhưng thì sau đó một khắc, Tân Hạo đột nhiên đi vào vây khốn nam cung hương hương cùng nam cung chiến thiên trong độc trướng. Ha ha ha! Tiểu tử này tự tìm đường chết. Một đám yêu tộc công tử bộ thấy cảnh này, đều là ảo ảo mịa mai cười ha hả Nhưng thì sau đó một khắc. Để bọn hắn kém chút lắc mắt tử chính là. Tân Hạo đi vào cái kia mảnh trong độc trướng, vậy mà há miệng một nuốt, như là kinh ngư hút nước, lập tức đem trọn mảnh khí độc toàn bộ nuốt vào cái bụng. Thiên địa trong nháy mắt khôi phục thư thái có thể hạ độc chết một tôn âm dương đại cảnh cường giả thất thải độc trướng, để Tân Hạo nuốt vào cái bụng. Thần nông thị chi hồn kích phát, đem vô số khí độc chi khí, toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng, lớn mạnh Tân Hạo trong đan điền linh lực. Tân Hạo ở một cái, nói: "Thật là thơm." "Cái gì?" Mà tinh cảnh này, kém chút không có đem một đám yêu tộc công tử bột thủ chết, liền xem như chấm bất phàm, đều là bị dọa đến sắc mặt tái nhật. Hắn nhìn chằm chằm Tân Hạo, "Ông đúng nói, ngươi đừng tới đây." gia gia của ta liền tại phụ cận săn giết hoang thú, hắn nhưng là tuyệt thế yêu hoàng, một đầu ngón tay liền có thể đè chết ngươi. Chương 84, thông thiên đại nhân vật. Trầm Bất Phàm nhìn đến Tần Hạo nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, không khỏi toàn thân dọa đến run lên. Dù sao vừa mới Tần Hạo một miệng nuốt lấy toàn bộ khí độc kịch độc chi khí, không chỉ có không có chúng độc, ngược lại một độ người không việc gì dáng vẻ, thậm chí là khí tức còn mạnh lên. Tình cảnh này, 10 phần rung động. Cái này khiến Phàm Cùng hắn sau lưng theo một đám đại hoang yêu tộc hoàn khố, đều là nhịn không được hít một hơi lanh khí, kinh hồn bạc vĩa. Ngươi đừng tới đây. Nhìn đến tần hạo hướng về hắn đi tới, chấm bất phàm nhất thời sợ hãi lên tiếng. Ngươi xem các ngươi, sợ thành cái dạng này, ta đến cùng đánh một trận. Hùng vô cực nhìn không được. Hắn hét lớn một tiếng, giống như là giống như cột điện khôi ngô thân thể, phát ra một loại ngút trời khí thế. Thái cổ ma hùng, chém giết bầu trời. Hùng vô cực giống to lên tiếng. ông Sau lưng của hắn, thậm chí là xuất hiện một tôn nguy nga to lớn cự thú hư ảnh. Đó là một đầu thái cổ ma hùng. Tràn đầy uy áp ngập trời cùng khát máu chi khí. Trong chấp nhóm này, Hùng vô cực toàn thân nở rộ khủng bố chiến khí, hắn giống như là một đầu viễn cổ gấu tôn, uy áp cái thế, hướng về tần hạo đánh tới. Hắn là bọn này công tử bột bên trong cường đại nhất một cái. Bao quát trầm bất Phàm ở bên trong mấy cái hoàng khố, đều là ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào chiến trường tập trung vào phảng phất giống như một tôn đại hoang yêu hoàng hùng vô cực. Bọn họ cảm thấy, hùng vô cực nói không chừng có thể thắng. 3. Ba. Nhưng thì sau đó một khắc, tần hạo chỉ là rôi ra một bàn tay. Vâng! Một tôn bạch ngân đại thủ, trầm trọng minh ngông, trực tiếp một bàn tay đem hùng vô cực từ trên cao cứ thế mà đánh xuống khắp nơi. Cái kia khỏe mạnh thân thể, lập tức thì phá tan đến, huyết nhiễm cạt vàng. a Hùng vô cực phát ra kinh khủng nộ hống. Nhưng là hết thể đều không làm nên chuyện gì Tần Hạo cái kia Bạch Ngân đại thủ, giống như là đổ bê tông thần thiết chi thủy, nặng như vạn tấn. Giống như là một tòa thái cổ thần sơn, khí tức dồi dào, mênh mông cuồn cuộn, vẻ ghê nghiền nát. Hung vô cực trực tiếp bị cái kia cự nhân giống như bàn tay lớn màu bạc đè xuống đất, không thể động đậy. Trên trận, trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Trầm bất phàm các loại một đám yêu tộc công tử bột, đều là dọa đến kém chút trong mắt đều trừng rất xuống. Cơ hồ thì sau đó một khắc, Trầm bất phàm một đám người hầu nhỏ, ào ào tiến lên vội vàng quỷ gối tần hạo trước người. Bọn họ khóc ròng ròng, lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhân huynh tha mạng. Nhân huynh tha mạng A. Chúng ta không có trèo chọc người. Thật mạnh. Cách đó không xa, Nam Cung chiến thiên ánh mắt sáng lên, chiến ý dâng lên, tựa hồ hận không thể lập tức liền muốn cùng tần hạo đại chiến một trận. Hắn so trước mấy ngày, biến đến không biết cường to được bao nhiêu, nhưng là tu vi của hắn vẫn như cũ ở vào âm đan cảnh sơ dai, đây là vì cái gì? Nam Cung hương hương vị này diễm nữ đạo sư Cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, cũng là nhịn không được lóe qua một tia kinh ngạc. Nàng đối với Tần Hạo cái này đến từ một cái vắng vẻ tiểu vương triều thiếu niên, càng ngày càng hiếu kỷ. Dù sao, theo vừa mới Tần Hạo chỗ trong lúc lơ đãng triển lộ ra thủ đoạn cùng lực lượng đến xem, tiềm năng của hắn đủ để sánh ngang Thiên Viêm học phủ bên trong Hoạch Tâm học viên. Đến mức Lãnh Thanh Tuyết cùng Tiêu Vân thượng thì là đôi mắt đẹp là nhạt, nhìn lấy đây hết thảy. Các nàng từng chứng kiến Tần Hạo huyết chiến đại ác ma rung động một màn. Lúc này tự nhiên đối với tần hạo một tay chân áp một cái công tử bột, cảm thấy không có gì thật là kỳ quái. Một đám giác rưỡi. Trâm bất phàm lúc này ánh mắt tràn đầy giận dữ chi sắc. Nhìn đến hùng vô cực bị tần hạo một cái tay chân áp, tử sống không biết. Nhìn đến chính mình một đám người hầu, đều giống như cháu trai một dạng, quỷ gối tần hạo trước mặt cầu xin tha thứ. Trâm bất phàm cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Tiểu tử, có gan ngươi trước hết đừng đánh ta, ta gọi ông nội ta chẩm hán tam tới sửa để ý đến ngươi. Trầm bất phàm nhịn không được lên tiếng nói ra. Trầm hán tam. Tần hạo nghe vậy, đột nhiên khuôn mặt biến đến có chút cổ quái. Trầm hán tam, cái này không phải mình tại Đại Tần Vương Đô ban thưởng qua một số cơ duyên tạo hóa đại hoang ma hầu nhất tộc Lao yêu quái à Đã vậy còn quá khéo léo. Trầm hán tam là cái này công tử bột trầm bất phàm ra ra. Bất quá cùng tần hạo biểu hiện khác biệt chính là. Nam cung hương hương vị này lãnh diệm nữ đạo sư thì là đôi mắt đẹp đống nhiên biến đổi, nhịn không được hoảng sợ nói. trầm Hán Tam là cái kia đại hoàng vừa mới thăng cấp tuyệt thế yêu hoàng, siêu việt âm đang cảnh, dậm chân dương đan cảnh đại thành, chỉ thiếu chút nữa thành tựu tạo hóa chi cảnh trầm hắn tam. Chưởng hắn tam, tuyệt thế yêu hoàng, đại hoàng mới lên cấp bá chủ cấp bậc đại yêu, gần với tạo hóa chi cảnh dương đan cảnh đại thành cường giả. Mỗi một cái tên tuổi đều là nặng nghề như núi lớn, áp tại trong lòng mọi người phía trên, để mọi người không thở nổi. Tính toán đầu góc ngươi còn không ngúng ngốc. Chấm bất phàm ánh mắt mang theo một tia ngạo ý, Hắn nhìn quanh một tuần, đột nhiên chắp hai tay sau lưng, lần nữa biến đến cao ngạo. Cái bộ dáng này, giống như là một cái nhìn xuống mọi người đại nhân vật, cao lệnh nói, "Không sai, Trầm Hán Tâm cũng là bản thiếu ra ra, bản thiếu sau lưng có bực này thông thiên đại nhân vật, ta xem ai còn dám ở trước mặt ta làm càn." Trầm Bất Phàm lúc này quả thực là ngạo đến cái đuôi đều muốn vành đến bầu trời. "Tân Hạo, đã chúng ta cứu được Nam cung đạo sư bọn họ, chúng ta phải nắm chặt đi thôi." Lãnh Tuyết đi tới, ngữ khí vội vàng nói. Tiêu vân thường lúc này cũng là sắc mặt biến đến nặng nghề vô cùng. Cái này châm bất phàm, lại có một cái dương đan cảnh đại thành cấp bậc ra ra. Đây chính là một tôn thông thiên đại nhân và ta Nàng xuất thân bất phàm, đến từ đại viêm hoàng triều nhất lưu đại gia tộc tiêu ra. Tiêu vân thường thật sâu minh bạch. Một tôn dương đan cảnh đại thành cấp bậc tuyệt thế cường giả, đến cùng có kinh khủng bực nào huy năng cùng cao thượng địa vị. Nàng thế nhưng là biết, bọn họ tiêu ra chỗ lấy có thể trở thành đại viêm hoàng triều nhất lưu đại gia tộc Trên cơ bản đều dựa vào một tôn dương đan cảnh đại thành tiêu ra lão tổ tông chống đỡ. Bây giờ đại viêm hoàng triều nhân hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng bất quá là dương đan cảnh đại thành cấp bậc cường giả, nhiều nhất nửa bước tạo hóa chi cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, làm chấm bất phàm nói ra ra ra mình là chấm hán tam tôn này tuyệt thế yêu hoàng thời điểm, trong lòng mọi người đến cùng đến cỡ nào chấn kinh. Không muốn hành động theo cảm tính, nhìn đến tần hạo tựa hồ không có có định rời đi. Nam cung hương hương chịu đựng thể nội độc trướng thống khổ Đi tới, rỗi ra một cái như bạch ngọc tay cầm, liền muốn lôi kéo Tần Hạo rời đi. ba Nhưng ngay trong nháy mắt này, Tần Hạo nhìn lấy đối với mình cao ngạo lên tiếng chấm bất phàm, trực tiếp một bàn tay quăng tới. a Tần Hạo bây giờ tùy ý một bàn tay đều là nắm giữ cự lực, chấm bất phàm gào lên thế thảm. hắn gương mặt kia, lập tức thì xương thành đầu heo. Nguy rồi. Nam cung hương hương thấy cảnh này, nhất thời cũng là trong lòng cảm giác nặng nghề. Tần Hạo đánh chấm bất phàm. Chẳng khác gì là đắc tội cái này công tử bột sau lương tôn này thông thiên đại nhân và ta. Coi như Nam Cung Hương Hương chính là âm đan cảnh cao giai cường giả, thân phận bất phàm, không chỉ có là Thiên Viêm học phủ đạo sư, càng là thứ 9 châu bá chủ gia tộc Nam Cung Thế gia con nối dõi. Nhưng mặc dù như thế, Nam Cung Hương Hương vẫn như cũ có tự mình hiểu lấy. Nàng biết, mình tại loại kia chân chính tuyệt thế yêu hoàng trước mặt, bất quá là một cái tùy ý có thể giết hèn mọn con kiến hôi. Dương Đan cảnh đại thành cấp bậc tuyệt thế cường giả giận dữ, liền xem như toàn bộ thiên viêm học phủ, chỉ sợ đều là vô cùng kiêm kỵ. Tần Hạo, nhìn đến trên trận Tần Hạo xúc động một màn, lãnh Thanh Tuyết, Tiêu Vân Thường, Nam Cung Chiến Thiên, bao quát đám yêu tộc kia công tử bột, đều là thần sắc giật mình. Không ít người kính nể Tần Hạo dũng khí, dám động thủ đánh một cái tuyệt thế yêu hoàng con nối dõi. Nhưng là bọn họ biết, Tần Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ngươi chờ, ngươi chờ." Trầm Bất Phàm phát ra kinh sợ giống to, trong thân thể của hắn đột nhiên xông ra một đạo huyết quang. Hướng về mãng lâm chỗ sâu thuấn tiểm mà đi nguyên thần huyết đột hắn không tiếc hao phí bản mệnh tinh huyết cũng muốn trong nháy mắt thông báo ra ra hắn buông xuống tất cả mọi người là thần sắc kinh hãi đi mau Nam cung Hương Hương lôi kéo Tần Hạo muốn mạnh mẽ lôi kéo hắn rời đi nơi đây bất quá đã chậm ông cơ hồ chỉ trong nháy mắt một đạo cao lớn lao giả bóng người xuất hiện ở mảnh này khí độc chi địa đây là một cái anh tư hùng vĩ lao nhân hắn một thân kim sắc đại bào Gánh vắt một cây huyền thiết đại côn, đôi mắt uy nghiêm, không giận tự uy, trên thân tràn đầy thái cổ nguy nga chi khí. Người này, chính là đại hoang vừa mới thăng cấp bá chủ. Tuyệt thế yêu hoàng trầm Hán tam. Ra ra, ngày rốt cuộc đã đến. Mau giúp ta giết tiểu tử này. Giết hắn. Trầm bất phàm phát ra hương phấn tới cực điểm thanh âm. Xong. Bao quát nam cung hương hương vị này thiên viêm học phủ cường đại đạo sư ở bên trong, trên trận tất cả mọi người là nhịn không được thân thể run lên. Một tôn tuyệt thế yêu hoàng buông xuống, người nào có thể ngăn cản. 3. Ba. Nhưng đúng vào lúc này, tại mọi người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, trầm hán tam vậy mà bỗng nhiên quạt chấm bất phàm một bàn tay. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là bị trầm hán tam tôn này tuyệt thế yêu hoàng cử động làm cho sức sở. Mà thì sau đó một khắc, trầm hán tam đột nhiên đi tới tần hạo trước người, tại toàn bộ trên trận vô số người rung động muốn tuyệt trong ánh mắt. Tôn này tuyệt thế yêu hoàng, sánh năng đại viêm nhân hoàng cái thế tồn tại. Đối với tần hạo thật sâu túi đầu, trầm hán tam thương lão khuôn mặt lên đầy là vẻ cung kính, còn có vẻ kích động, nói, lao tổ tông, ngài đã tới à? Sau một khắc, soạn, toàn bộ trên trận, trong nháy mắt lâm vào một mảnh đáng sợ tĩnh mịch bên trong. chương 85, thủ nhân, tĩnh, như chết tĩnh. Toàn bộ trên trận, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy trầm hán tam. Cái này anh tư hùng vĩ tuyệt thế lao yêu hoàng, cao cao tại thượng tồn tại. Loại này thông thiên đại nhân vật Vậy mà tại tần hạo trước mặt, cung kính như thế, mà lại nhất làm cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh hoảng sợ chính là trầm hán tam trong miệng một câu kia xưng hô. Lao tổ tông. Phải biết, tại liên quan tới trầm hán tam vị này đột nhiên quật khởi đại hoang ma hầu nhất tộc Lao tộc trưởng trong truyền thuyết. Cái kia thần bí Lao tổ tông là một mực bị vô số người nói chuyện say xưa tồn tại. Tất cả mọi người là đúng trầm hán tam vị này tuyệt thế yêu hoàng trong miệng Lao tổ tông, cảm thấy kính sợ, mà lại hiếu kỷ. Có thể tùy tiện chỉ điểm một cái nho nhỏ thần thông cảnh yêu tộc tu sĩ, trong mấy tháng ngắn ngủi, nhảy lên thành Cự Đại Hoàng Tuyệt Thế yêu hoàng. Loại thủ đoạn này, quả thực là không thể tưởng tượng, thật không thể tin, để vô số người cùng nhiệt, mà cảm thấy sợ hãi. Không có người sẽ nghĩ tới. Trầm hán tam trong miệng lão tổ tông, lại là tần Hạo cái mới nhìn qua này tuổi trẻ tới cực điểm thiếu niên lang. Cái này, làm sao có thể? Tất cả mọi người ở đây, bao quát tần Hạo bên này cùng một bọn người đều là cảm thấy khó mà tin được. Nam cung hương hương, vị này thiên viêm học phủ lãnh diễm nữ đạo sư, thậm chí là đều ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Nàng cảm thấy, cái này trầm hắn tam, có phải hay không là giả. Mà liên tại thời điểm này, cách đó không xa đại hoang mãng lâm trấn trời, đột nhiên bay vụt mà đến mấy chục đạo bóng người. Mỗi một bóng người, đều là một thân huyền y đi hề, lên đại viêm hoàng triều giám sát sứ quan phục. Đại viêm hoàng triều giám sát ti người. Nam cung hương hương bọn người là ánh mắt nghi hoặc Không biết đám người này tại sao tới đến nơi đây. Lênh thanh tuyết thì là con người biến đổi. Nàng thế nhưng là biết, tần hạo trước đó giết một vị đại viêm hoàng triều giám sát xứ, rất có thể đã bị chỉnh cái giam sát ti truy nã truy sát. 10 cái đại viêm hoàng triều giám sát xứ, đều là âm đan cảnh trung dai khủng bố Tu Vi. Mà cầm đầu một thanh niên nam tử, lông mi cao ngạo, tay cầm một thanh kim sắc bảo kiếm. Người này, rõ ràng là âm đàn cảnh cao dai cường giả. Tu Vi cơ hội đã sánh ngang nam cung hương hương loại này thiên viêm học phủ cường đại đạo sư. Loại này tồn tại, tại bất kỳ địa phương nào, đều là uy trấn một phương tồn tại. Lại còn tới một cái giam sát ti chấp kiếm giả. Bao quát nam cung hương hương ở bên trong, mấy người đều là ánh mắt chấn động. Đại viêm hoàng triều giam sát ti, giám sát thiên hạ, có được đại quyền sinh sát. Trong đó có kinh khủng nhất tư chủ, phía dưới phân loại tam đại bộ tư chủ, về sau chính là thất đại hộ pháp, sau cùng chính là thập đại chấp kiếm giả Mặc dù thập đại chấp kiếm giả, là giam sát ti cấp thấp nhất con chức, nhưng đối với người bình thường tới nói, lại là cao cao tại thượng đại nhân vật. Đừng nói chấp kiếm giả cái này thân phận đặc thù cũng là mỗi một cái chấp kiếm giả tự thân cái kia âm đan cảnh cao dài khủng bố tu vi. Cũng đủ để cho đại viêm hoàng triều một vài gia tộc lớn, cảm thấy kính sợ vô cùng. Chớ nói chi là, chấp kiếm giả đại biểu, thế nhưng là toàn bộ giam sát ti mặt mũi. Đại viêm hoàng triều giam sát ti, lệ thuộc đại viêm nhân hoàng đặc thù cơ cấu Cùng đại tần vương triều Huyền Kính Tư giống nhau ý hệt. Cho nên tại toàn bộ đại viêm hoàng triều cương vực bên trong, thậm chí là tại toàn bộ hoang cổ vực bên trong đều là không có người nào dám trêu chọc. Tay cầm kim sắc trường kiếm chấp kiếm giả, có được âm đàn cảnh cao dai cường đại tu vi. Hắn lông mi lạnh lùng, ánh mắt mang theo đáng sợ uy nghiêm, dầm chân xuống tới, nhìn xuống mọi người, tập trung vào tần Hạo, đạm mạc nói, tự mình kết thúc đi. Tự mình kết thúc đi. Thanh âm Đạm vang vọng cái này một khoảng trời. Mang theo một loại vô biên bá đạo, còn có không thể ngẫu nghịch huy nghiêm. Giám sát ti người, đều là như thế bá đạo sao. Lênh thanh tuyết bọn người là ánh mắt kinh sợ. Nhưng là bọn họ không dám vọng động. Bởi vì đối phương đội hình, là tại là quá cường đại. Một tôn âm đàn cảnh cao dai chấp kiếm giả. Mười mấy tôn âm đàn cảnh trung dai giám sát xứ. Loại này đội hình, đủ để quét ngang hoang cổ vực bất luận cái gì một cô không lớn không nhỏ thế lực. Nhưng bây giờ, đều bị dùng để vây giết tần Hạo tần hạo. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam cung hương hương đi lên trước, chuẩn bị triển lộ bất phạm của mình thân phận, vì Tần Hạo giải vây. Nhưng lúc này, Tần Hạo đã dẫm chân tiến lên. Hắn nhìn trên không một đám venh vang đắc ý người liếc một chút, phun ra một câu đạm mạc mà nói, tất cả đều nhốt lại đi, ta có tác dụng lớn. Tần Hạo ngữ khí, mười phần lạnh nhạt, giống như là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thoại âm rơi xuống. Nam cung hương hương bọn người sướng sở. Trên không chấp kiếm giả cùng 10 cái giám sát sứ cũng là xương sở. Lập tức. Ha ha ha. Mười cái giám sát sư hào hào cười như điên, tràn đầy vô tận trào phúng, hào hào lên tiếng. Tiểu tử, ngươi cho rằng là ai à? Hiệu lệnh tiên hạ đại để sao? Tiểu tử này xem ra là sắp chết đến nơi, muốn qua qua miệng nghiện mới bằng lòng xuống hoàng tuyển. Không muốn phí lời, trực tiếp đem đầu của tiểu tử này cắt bỏ, mang về phục mệnh. Dám ở lão tổ tông trước mặt như thế làm càn. Các ngươi thật sự là tò gan lớn mật. Nhưng ngay tại một đám giám sát sư hào gào chế rêu thời điểm, Trầm Hán Tam vị này khôi ngô khỏe mạnh lao nhân, chạy tới tần Hạo trước người. Vị này đại hoang tuyệt thế yêu hoàng, kiềm chế lại sát nghiệm trong lòng, nghiêm ngặt chấp hành tần hạo mệnh lệnh. Cái kia chính là đem bọn này cường giả cầm tù ở, cũng không giết chết, bởi vì lao tổ tông nói có tác dụng lớn. Ông Trầm Hán Tam không có gỡ xuống gánh vắc căn kia huyền thiết đại côn, chỉ là hướng về phía bầu trời xa xa khẽ tay. Ông Trong ngáy mắt, một cái như núi cao đại thủ, che đậy thương khung, trầm trọng minh ngông, lập tức bao trùn đến đám kia đại viêm giam sát ti cường giả trên đỉnh đầu. Cái gì? Loại này vĩ ngạn vô cùng ngập trời lực lượng. Lao nhân kia là một tôn đại hoang bên trong cái thế cường giả. Một đám bốn là dương dương đắc ý đại viêm giám sát xứ, bao quát cái kia cao ngạo vô cùng chấp kiếm giả, đều là trong nháy mắt phát ra sợ hãi thanh âm. Bọn họ ào ào phong thích cường hãn công kích, nhưng ngoanh kích đến cái kia bàn tay lớn màu đen phía trên Lại giống như là kiến càng lay cây, căn bản dao động không được mảy may. may. Vâng, chỉ là trong ngáy mắt, Trầm Hán Tam cũng chỉ tay đem 10 cái giám sát xứ, còn có một vị chấp kiếm giả, nhốt lên. Loại khí tức này, hắn thật là đại hoang tuyệt thế yêu hoàng. Nam Cung Hương Hương vốn là hoài nghi Trầm Hán Tam thân phận, nhưng bây giờ, nàng lại là rung động đến đôi mắt đẹp trận thật lớn. Lênh Thanh Tuyết, Tiêu Vân Thường cùng Nam Cung Chiến Thiên ba người, cũng là đứng thẳng bất động tại chỗ. Bọn họ nhìn đến tần hạo động động miệng liền để một đám có thể hủy diệt bọn hắn cường giả trở thành tù nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người chăm mối cảm xúc hỗn mang. Cùng lúc đó, mấy người đối với Tần Hạo thân phận cũng là sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ Tần Hạo thật bị một tôn đại hoang yêu tộc lao tổ tông đoạt xá rồi? Không phải vậy vì cái gì trầm hán tam loại này tuyệt thế yêu hoàng, đối nó như vậy cung kính. Lãnh Thanh Tuyết lúc này đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Hạo, mang theo nồng hậu dày đặc hoài nghi, đương nhiên, còn có hoảng sợ. Lần thứ nhất Nàng đối với mình cảm thấy hiểu rõ hết thẻ cựu hoàng tử, sinh ra một loại không cách nào kể ra hoang mang cảm giác. Mà Tân Hạo lúc này thì là không để ý mọi người bất kỳ ý tưởng gì. Hắn chỉ là nhìn về phía Trầm Hán Tam, còn có bị Trầm Hán Tam cầm tù một đám giam sát ti cứng giả, nói, mang ta đi ngươi trong tộc, ta muốn bế quan tu hành. chương 86, yêu đế đến nhà. Tân Hạo tại Trầm Hán Tam cung kính chỉ huy dưới, đi tới đại hoang ma hầu nhất tộc chỗ sâu. Tại Tân Hạo bày mưu đặt kế dưới. Trầm Hán Tam cũng không có lộ ra, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lúc này, tại vô tận đại hoang mãng lâm chỗ sâu, ma hầu nhất tộc chỗ sâu. Đây là một mảnh vô biên rộng lớn cánh đồng bắn át, dòng nước dốc rách, lục thư cung tùm, đứng lặng lấy mấy cái nho nhỏ nhà lá. Rất khó tưởng tượng, tại tràn ngập hung hiểm đại hoang mãng lâm chỗ sâu, lại có như thế một chỗ thế ngoại đảo nguyên tri địa Lúc này, một dòng sông dài biên giới. Tân Hạo đứng ở nơi đó, ngay tại tu hành. Đây là hắn đi vào đại hoang ma hầu nhất tộc ngày thứ ba. Mười cái giám sát sứ, còn có vị kia chấp kiếm giả, đều là trở thành tần hạo chư thần trong lò luyện chất dinh dưỡng. Tu vi của hắn, bây giờ bất ngờ sông phá sơ dai, thành tiểu âm đàn cảnh chu dai. Loại tốc độ này, vô cùng đáng sợ. Mà tần hạo không ngừng đột phá cùng lớn mạnh thủ đoạn, cũng là nghe rợn cả người. Ngày đó đi vào đại hoang ma hầu nhất tộc ngày đầu tiên buổi tối, tần hạo để trầm hán tam đem hơn 10 vị giám sát sứ cùng chấp kiếm giả để vào một chỗ trong mật thất dưới đất. Sau đó tiếp đó, Tân Hạo để Trầm Hán Tam thủ tại mật thất dưới đất bên ngoài, chính mình thì là lẻ loi một mình tiến nhập trong mật thất dưới đất. Ngày thứ hai, Tần Hạo theo trong mật thất dưới đất đi ra. Trầm Hán Tam trộm trộm nhìn thoáng qua chỗ kia mật thất dưới đất, phát hiện một mảnh trống giống. 10 cái âm đan cảnh cường giả, 10 cái sống sở sở sinh linh, trong vòng một đêm, không còn sót lại chút gì, biến mất không còn thấy bóng dáng hơi. Cái này khiến Trầm Hán Tam trong lòng hàn khí ứa ra. Mặc dù vị này tuyệt thế yêu hoàng đều là đối tần Hạo sinh ra ngoại trừ kính sợ bên ngoài, còn có một loại đặc thù tâm tình. Cái kia chính là hoàng sợ. Lao tổ tông năm đó chẳng lẽ tu hành chính là ma công? Trầm Hán Tam trong lòng suy đoán. Hắn thân là tuyệt thế yêu hoàng, không khó tưởng tượng, Tần Hạo để hắn lưu lại mười mấy cùng giả, là vì làm đột phá chất dinh dưỡng. Nhưng là Trầm Hán Tam có thể cảm ứng được, Tần Hạo võ công khí tức đều là mười phần thật lớn dương cương chi khí. Thậm chí là còn có một loại hư vô mở mịt thần thánh chi khí. Một chút xíu ma công tà ác chi khí đều không có. Căn bản không có khả năng tu hành là ma đạo. Bất quá Trầm Hán Tam cũng không dám truy vấn ngọn nguồn. Hiện tại Tần Hạo, tại trong lòng của hắn, là trí cao vô thượng, vô cùng thần bí Lao Tổ Tông. Trầm Hán Tam tự nhiên là đối nó nghe lời giam giáp. Nói không chừng, đi theo lão Tổ Tông, có thể bước vào trong truyền thuyết huyền hoàng đại thế giới. Trầm Hán Tam là đại hoang ma hầu nhất tộc Lao Tự nhiên là biết được không ít bí mật. Hắn biết rõ, Hoang Cổ vực rất nhỏ, Thứ 9 Châu thanh Châu Đại Địa cũng rất nhỏ. Thậm chí là toàn bộ Cửu Châu Đại Địa, tại Tu si tầm thường trong mắt, cả một đời đều đi không hết. Nhưng là tại một ít tồn tại trong mắt, cũng bất quá là thương hại nhất túc. Tại yêu tộc cổ lão trong điển tịch, có ghi chép, nghe nói, Cửu Châu Đại Địa chỉ là huyền hoàng đại thế giới một mảnh vùng thôi. Cửu Châu Đại Địa chỉ có thể coi là một cái tàn phá tiểu vị diện. Ma Huyễn Hoàng Đại Thế Giới Mới thật sự là hoàn chỉnh thế giới vị diện. Chớ nói chi là, còn có cái kia Hạo Hãn vô tận tinh hà, vũ trụ. Còn ẩn giấu đi bao nhiêu sinh linh khủng bố cùng tồn tại. Trầm Hán Tam kỳ thật trong lòng đã sớm hoài nghi, lão tổ tông tuyệt đối là theo huyền hoàng đại thế giới loại này đại vị diện hàng lâm xuống thái cổ đại năng. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, đã mất đi thông thiên tu vi, muốn chuyển thế chúng sinh, trọng tu cả đời. Ừm, nhất định là như vậy. Trầm Hán Tam tự nói một tiếng, kiên định gật đầu. Ta nhất định muốn ôm lấy lao tổ tông bắt đuổi. Đại Hoang Ma hầu nhất tộc chỗ sâu, giống như là thế ngoại đào nguyên cánh đồng bát ngát phía trên, một dòng sông dài biên giới, lúc này Tần Hạo ngồi xếp bằng, chính đang yên lặng tu hành. Hắn cách đó không xa, Lãnh Thanh Tuyết có chút nhàm chán ngồi tại bờ sông, vùng trắng non bản chân vạch lên mát lạnh nước sông. Ba ngày trước, Tần Hạo cùng Trầm Hán Tam tiến vào Đại Hoang Mãng Lâm chỗ sâu, chỉ có Lãnh Thanh Tuyết lưu lại. Tiêu Vân thường vội vã chạy về nhà tộc. Cáo chi có quan hệ quán quân hầu âm u. Nam giết bọn hắn tiêu gia tộc nhân việc nhỏ, nhưng quán quân hầu cùng chư thiên vạn tộc các ma tộc tồn tại cấu kết, đây là thiên đại sự tình. Nhất định phải mau chóng để gia tộc thượng tầng biết được, thậm chí sẽ kinh động đại viêm hoàng thất. Mà Nam cung Hương Hương cùng Nam cung Chiến Thiền thì là bị Tần Hạo dùng thần nông thị chi hồn nuốt mất thể nội độc trướng về sau, lựa chọn rời đi đại hoang. Trước khi đi, Nam cung Hương Hương nhìn về phía Lãnh Thanh Tuyết, chính trọng nói: "Ngươi lựa chọn lưu lại, ta không ngăn trở ngươi." Nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cùng ngươi bây giờ cùng một chỗ người, còn không phải ngươi quen thuộc người kia. Hiển nhiên, vị này Lãnh Diễm nữ đạo sư cảm thấy Tần Hạo đã không phải là cái kia vắng vẻ chi điệu tiểu vương triều cựu hoàng tử, mà chính là một vị bị yêu tộc đại năng đoạt xá lao yêu quái. Đối với cái này, Tần Hạo không có giải thích cái gì. Hắn căn bản không có chút nào để ý Nam Cung Hương Hương hoặc là bất kỳ người nào khác ý nghĩ. Hắn Tần Hạo cả đời làm việc Không cần hướng người khác giải thích, ta tại Thiên Viêm học phủ, chờ ngươi." Nam Cung Chiến Thiên cũng không để ý nhiều như vậy, hắn trước khi đi, hung hăng vô vô tần Hạo bả vai một chút, cho nên ba ngày sau, tại mảnh này đại hoang ma hầu nhất tộc chỗ sâu, chỉ có Lãnh Thanh Tuyết đang đổi lấy Tần Hạo. Nhìn lấy bờ sông cái kia đạo áo trắng như tuyết tuổi trẻ bóng người, cái kia đao tức lạnh lùng khuôn mặt, cái kia trong lúc vô hình phát ra khí chất. Chẳng biết tại sao, Lãnh Thanh Tuyết phát hiện, Tần Hạo đối với mình sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Tuy nhiên trong nội tâm nàng rất hoài nghi Tần Hạo cũng là một cái lao yêu quái, nhưng nàng còn là muốn đợi tại Tần Hạo bên người. Tựa hồ dạng này, mới có thể để cho Lãnh Thanh Tuyết có một loại khác cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn. "Bại hoại, ngươi đến cùng phải hay không lão yêu quái nha?" Lánh Thanh Tuyết đột nhiên lên tiếng, trắng nón bản chân nhỏ vạch lên thanh tịnh nước sông. Tần Hạo mở ra hai mắt, nhìn Lãnh Thanh Tuyết liếc một chút, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ, "Không phải." "Ta tin tưởng ngươi." Lanh thanh tuyết lập tức lên tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, tựa hồ cảm thấy không ổn, thiếu nữ vội vàng tiếp tục nói, ta vẫn luôn tin từng người, ta trước đó cũng không có hoài nghi ngươi bị lao yêu quái trên người. Ừm, tần hạo chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn tiếp tục nhắm hai mắt, tiếp tục tu hành. Những ngày qua, mỗi ngày trầm hán tam đều sẽ ở trong đại hoang tìm kiếm kỳ chân dị quả, thiên tài địa bảo, đưa đến tần hạo trong tay. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, là tần hạo giàu nhất thứ thời gian. Hắn trong đan điền linh lực, mỗi ngày đều tại điên cuồng lớn mạnh tại trung tâm. Ngắn ngủi 3 ba ngày, Tần Hạo thậm chí là cảm thấy, chính mình cũng nhanh muốn xông ra âm đan cảnh trung dai bình cảnh. Mà lúc này, nhìn đến Tần Hạo lại nhắm hai mắt, tiếp tục tu hành, tích tự như kim. Lênh thanh tuyết không khỏi khẽ hừ một tiếng, cảm thấy có chút tức giận. Liên nàng mình bây giờ cũng không biết, chính mình đối Tần Hạo là dạng gì cảm giác. Lao tổ tông, xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên ngay lúc này, cánh đồng bát ngát cuối cùng. Trầm hán tam mang theo khẩn cấp thanh âm, từ đằng xa chuyển đến. Ông! Cơ hồ thì sau đó một khắc, trầm hán tam cái kiệu cao lớn thân ảnh gián ua, đã xuất hiện ở tần hạo sau lưng. Thế nào? Tần hạo mở mắt ra, đứng dậy hỏi. Không biết là người nào, đem lão tổ tông ngài xuất hiện tin tức tiết lộ ra ngoài. Hiện tại chúng ta đại hoang ma hầu nhất tộc bên ngoài, một đám yêu hoàng cùng yêu tôn, thậm chí là còn có một vị yêu đế, đều là buông xuống. Bọn họ giống nhóm vô lại một dạng, ngăn ở cửa nói nhất định phải gặp Lao tổ tông ngài một mặt, có chuyện quan trọng thương lượng. Trầm Hán Tam nhanh chóng nói ra. Mặc dù hắn bây giờ thành tiểu tuyệt thế yêu hoàng, nhưng lại đối mặt một đám yêu hoàng cùng yêu tôn, thậm chí là còn có một vị yêu đế, tự nhiên là trong lòng mười phần sợ hãi. Trầm Hán Tam vạn vạn không nghĩ đến, Lao tổ tông đưa tới hành động lớn như vậy, lại đem một đám yêu hoàng, yêu tôn, thậm chí là mảnh này đại hoang một vị duy nhất yêu đế, thiên mỹ yêu đế, đều là hấp dẫn tới. Trầm Hán Tam thế nhưng là biết Tần hạo tu vi chân chính, bất qua âm đàn cảnh chu dai. Nếu là ra ngoài, tuyệt đối sẽ lộ hãm. Nhưng nếu là cự chi không ra, đám tiêu táo bạo yêu hoàng, yêu tôn cùng yêu đế, có thể hay không đem đại hoang ma hầu nhất tộc lĩnh vực cho thực sự nát. Bọn họ tựa hồ kẻ đến không thiện. Trầm hán tam nhắc nhở tần hạo nói. Ứng đối ra sao? Lênh thanh tuyết cũng là vội vàng đi vào tần hạo trước người, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Tần hạo nghe vậy, ánh mắt hơi hơi loé lên. không nghĩ tới Chính mình muốn qua mấy ngày cuộc sống an ổn đều không qua phía trên. Tân Hạo đứng chắp tay, hướng về cánh đồng bát ngát cuối cùng đi đến, nói, đi ra trước xem một chút lại nói. chương 87, vô cùng khí thế. Đại hoang ma hầu nhất tộc lối vào chỗ. Lúc này, bị một đám khí tức nguy nga bóng người chặt lại. Bọn này bóng người, có nam có nữ, đều là biến hoa yêu tộc cường giả. Bọn họ mỗi một cái đều là đứng chắp tay, ánh mắt cao ngạo, mang theo một loại thiên sinh vương bá chi khí. Trung quanh một đám đại hoang ma hầu nhất tộc tộc nhân, nhìn lấy bọn này bóng người, ngăn chặn cửa nhà mình, đều là không dám nhúc nhích mảy may. Bởi vì, đây chính là một đám đại hoang yêu hoàng, yêu tôn, thậm chí là còn có một tôn yêu đế à. Một đạo dáng người thước tha hoàn mỹ, sau lưng còn có chín cái lông xù phấn hồng cái đuôi tuyệt mị nữ tử, đứng tại cách đó không xa, di thế mà độc lập khí chất siêu nhiên. Nàng là kiểu vĩ hồ tộc yêu đế, tên là thiên mị yêu đế, thân phía trên khí tức thâm trầm mà đáng sợ tuyệt đối là siêu việt âm dương đại cảnh, bước vào tạo hóa chi cảnh cái thế tồn tại. Không phải vậy không có khả năng dám tự xưng yêu đế. Nơi này tụ tập đông đảo yêu hoàng, yêu tôn, còn có một vị yêu đế, để mảnh này trung quanh toàn bộ đại hoang, đều là sôi trào lên. Dù sao lúc này nơi này mỗi một đạo tồn tại, vào ngày thường dặm, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại nhân vật. Nhưng bây giờ, lại là toàn bộ tụ tập trung một chỗ, quả thực là cực kỳ chấn động. Không biết đại hoang ma hầu nhất tộc lao tổ tông Đến cùng là bực nào tồn tại, lại có thể để bọn này yêu hoàng yêu tôn nhóm, thậm chí là thiên mị yêu đế, đều là tự mình buông xuống chân thân. Hừ, ngươi cảm giác đến bọn hắn là tại túi trào đại hoang ma hầu nhất tộc Lao Tổ Tông. Bọn họ bất quá là mượn cái này danh nghĩa, muốn tìm tỏi cái kêu ma hầu nhất tộc Lao Tổ Tông hư thực thôi. Trung quanh không ít bị hấp dẫn mà đến yêu tộc tu sĩ đều là nghị luận ấm ý. Mà đại hoang ma hầu nhất tộc tộc nhân, đều là thần sắc khẩn trương. Hôm nay cục diện này, Nếu là một cái xử lý không tốt, bọn họ ma hầu nhất tộc, có thể sẽ toàn tộc gặp nạn. Dù sao, bây giờ trầm hán tam uy hiếp toàn bộ đại hoang trừ hắn tự thân thực lực cường đại, còn có trong miệng hắn cái kia quỷ thần khó đoán, kinh thiên động địa lao tổ tông. Nếu là vị lao tổ tông kia là giả, toàn bộ đại hoang ma hầu nhất tộc tuyệt đối sẽ bị săn bằng. Thậm chí là trầm hán tam, đều muốn bị trấn sát. Bởi vì, bọn này đại hoang yêu hoàng yêu tôn nhóm, tuyệt đối không muốn trầm hán tam cái này ma hầu có khởi. Đợi chút nữa nhất định muốn nhìn cho kỹ, cái này ma hầu nhất tộc lao tổ tông, đến cùng phải hay không thật là thái cổ đại năng cấp bậc tồn tại. Không sai, nếu không phải, hừ, toàn bộ đại hoang ma hầu nhất tộc đều phải thừa nhận lấn gạt chúng ta lựa giận Không ít yêu hoàng cùng yêu tôn đều là nhỏ giọng nói. Nhưng cũng không ít yêu hoàng cùng yêu tôn, thì là nhìn về phía thiên mị yêu đế. Bọn họ bọn này yêu tộc tu sĩ bên trong, thiên mị yêu đế, cái này cựu vĩ hồ nhất tộc tuyệt thế tồn tại, mới là hôm nay chân chính người đáng tin cậy. Yêu hoàng, âm dương đại cảnh. Yêu tôn, nửa bước tạo hóa chi cảnh. Ma yêu đế, thì là chân chính tạo hóa chi cảnh tồn tại, vô cùng kinh khủng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ý thời điểm. Đạp đạp đạp. Nương theo lấy một loạt tiếng bước chân. Ba đạo thân ảnh, theo đại hoang ma hầu nhất tộc chỗ sâu đi tới. Chính là tần hạo, lanh thanh tuyết cùng trầm hắn tam. Đến rồi. Bên ngoài, đông đảo bị hút dẫn tới yêu tộc tu sĩ, hào hào nhìn qua. Đây chính là ma hầu nhất tộc láo t Một đám yêu hoàng, yêu tôn, bao quát thiên mị yêu đế, ánh mắt trong chấp nhóng này toàn bộ rơi vào tần hạo trên thân. Một đám khủng bố như thế tồn tại, dù là chỉ là ánh mắt, cũng là ẩn chứa đáng sợ vi năng. Nô! Lênh thanh tuyết coi như không có bị nhìn chăm chú, nàng đứng tại tần hạo bên cạnh, cũng là nhịn không được khỏe miệng tràn ra một tiêu huyết dịch. Nàng cảm nhận được một loại không có gì sánh kiệm áp lực khổng lồ, trên người mình chân áp xuống, như là gánh vác lấy một tòa thái cổ núi lớn. Ừ Tần Hạo không nghĩ tới bọn này yêu hoàng yêu tôn, vừa lên đến liền muốn cho mình một hạ mã huy. Nếu là cái này nhóm kinh khủng tồn tại thật xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt doanh sắt thành tặn bã. Nhưng là Tần Hạo hạ quyết tâm, những thứ này yêu hoàng yêu tôn nhóm, tuyệt đối không dám thật xuất thủ thăm dò chính mình. Sẽ chỉ dùng khí thế cùng uy áp tiến hành áp ách, mà nắm giữ chư thần ý chí Tần Hạo, không sợ nhất, cũng là tinh thần cùng khí thế phía trên áp ách. Ông! Tần Hạo không có chút gì do dự, ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt phóng xuất ra tể thiên đại thánh khí tức. "Oan." Đó là một loại có thái cổ bên ngông cẩn trọng rồi rảo khí thế. Đó là một loại phảng phất khinh thường chính ngai, trấn áp tinh hà vô cùng khí thế. Soạt. Tân Hạo vung tay lên, đầy chơi bí áp, đều phá nát. Lệnh Thanh Tuyết cùng trầm hán tam, trong nháy mắt cũng là toàn thân bùng lỏng, áp lực toàn bộ biến mất. Bạch bạch bạch. Mà lúc này đây, cách đó không xa một đám yêu hoàng yêu tôn nhóm, đều là bị Tần Hạo đột nhiên thả ra loại kia vô cùng khí thế. Cho rung động đến nhịn không được lùi lại mấy bước Tại chỗ Chỉ sợ cũng thỉ thiên mị yêu đế một người Không có lui về phía sau Nhưng vị này cựu Vĩ hồ yêu Cái kia một đôi vốn là lạnh nhạt không gợn sóng vũ mị Trong đôi mắt đẹp Lúc này lại là lộ ra một loại trong lúc mơ hồ kinh hải Bởi vì ngay tại tần hảo Vừa mới phát ra cái chủng loại kia Rồi rào yêu khí trong ngáy mắt Liền xem như nàng tôn này yêu đế Đều là cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu run sợ một hồi Giống như là con kiến hôi gặp thần mình. Trời sinh hội sinh thấy sợ hãi. Nhỏ bé cảm giác. Thiên Mị yêu đế tự nói một tiếng, đôi mắt đẹp lâm vào Cực Đoan ngưng trọng. Hắn quá trẻ tuổi, làm sao có thể là Ma Hầu nhất tộc lao tổ tông? Hắn nói không chừng trên người có viễn cổ di bảo, mới có thể phóng xuất ra loại khí tức kia. Một cái yêu tôn nhỏ giọng nhỉ non một tiếng. Đây là một cái đầu rắn thân người khôi ngô yêu tôn, gọi là Huyền Sà yêu tôn, thể nội chuyển thừa thái cổ Hắc thủy Huyền Sà huyết mạch. Huyền Sà yêu tôn không tin tà. Hắn đi thẳng tới Tần Hạo Chính đối diện cách đó không xa, ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt. Tôn Quyền, ra vẻ cung kính nói, "Vãn bối tu hành chi đạo phía trên, gặp một số hoang Màng, tiền bối chính là Ma Hầu nhất tộc lão tổ tông, chắc hẳn đối với tại Vãn bối hoang mang, nhất định có thể chỉ điểm một hai." Huyền Sà yêu Tôn rất thông minh, hắn sợ Tần Hạo thật là Ma Hầu nhất tộc lao tổ tông, tự nhiên không dám ra tay cùng đánh một trận. Huyền Sà Diêu Tôn lựa chọn dùng chính mình tu hành chi đạo phía trên Hoa Màng, đến khó xử Tần Hạo Nếu là tần hạo đắp không được, vậy cái này ma hầu nhất tộc lao tổ tông khẳng định là giả. Nếu là tần hạo đắp tới, vậy mình cũng coi là vạn bối thỉnh giáo tiền bối vấn đề, cũng không có nguy hiểm gì. Hướng chi, nhìn lấy tần hạo trẻ tuổi đến không tưởng nổi dáng vẻ, huyền xà yêu tôn căn bản không tin tưởng tần hạo có thể trả lời tới. Nhưng thì sau đó một khắc, tần hạo đột nhiên mỉm cười, nói, tốt, đã ngươi cái này hậu bối học giỏi như vậy, vậy ta thì chỉ điểm một chút ngươi, ngươi trực tiếp diễn luyện ra truyền thừa của ngươi Tiền bối ngươi nhìn kỹ. Huyền Sả Yêu Tôn thầm nghĩ trong lòng, ta nhìn ngươi tiểu tử này còn có thể đựng bao lâu. Hắn thấy, cái gì hầu tộc lao tổ tông, tuyệt đối là Trầm Hán Tam tùy tiện biệu đặt đi ra. Mục đích đúng là vì che giấu hai mắt người cùng bảo vệ mình không bị bóc chết. Nếu là thật có cái gì lão tổ tông, Trầm Hán Tam chẳng phải là đã sớm mời hắn lao tổ tông xuất thủ, nhất thống toàn bộ hoang cổ vực đại hoang mãng lâm rồi. Cho nên Huyền Sả Yêu Tôn cảm thấy, tần hạo người trẻ tuổi này, bất quá là một cái người ngụy trang thôi là bị trầm hán tam đẩy đến trước mọi người một cái che giấu hai mắt người khôi lô thôi. chương 88, Yêu Thánh Đại Nĩa Lúc này, toàn bộ trên trận ánh mắt, đều là tập trung vào tần hạo trên thân. Bọn họ muốn nhìn, cái này trầm hán tam trong miệng lao tổ tông, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết như vậy quỷ thần khó đoán, thật không thể tin. Nhất là thiên mị yêu đế, nàng một đôi mắt đẹp rơi vào tần hạo trên thân, đồng dạng có nồng đấm nghi hoặc nàng rõ ràng có thể cảm nhận được. Người trẻ tuổi này trên thân cái kia khủng bố tới cực điểm to lớn yêu khí. Nhưng là thiên Mỹ yêu đế lại là mảy may không cảm giác được tần hạo tu vi, đến cùng tại cái gì tầng thứ. Tựa như là chỉ có thể dình mò này một góc của băng sơn, nhưng là không cách nào suy nghĩ thấu toàn bộ. Chẳng lẽ thiếu niên này, thật là một tôn yêu tộc thái cổ đại năng biến thành. Ngay cả ta bây giờ bước vào tạo hóa chi cảnh, đều là chỉ có thể dình mò này một góc của băng sơn. Thiên Mỹ yêu đế đôi mắt đẹp có kinh nghi bất định chi sắc, Loại khí tức này, nàng từng tại tham bái các nàng cựu vĩ hồ mị nhất tộc yêu thần điêu khắc thời điểm, mới cảm thủ qua. Tiền bối, còn xin chỉ điểm. Mà lúc này đây, huyền xà yêu tôn đã diễn luyện song truyền thừa của mình. Hắn một lần nữa đứng ở tần hạo trước mặt, ôm quyền nói ra. Cử chỉ nhìn như cung kính, nhưng kỳ thực ánh mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ cười lạnh. Trên người hắn truyền thừa, chính là là đến từ huyết mạch chỗ sâu cổ lao truyền thừa. Là thuộc về hát thủy huyền xà nhất tộc hồng hoang truyền thừa Tấn Hạo Vô luận có phải thật vậy hay không hầu tộc lao tổ tông? Liền xem như thật, cũng rất khó chỉ điểm còn lại yêu tộc hiết mạch truyền thừa. Dù sao, hầu tộc cùng huyền xà nhất tộc tu hành hệ thống, thật sự là sai lệch quá nhiều. Cho nên huyền xà yêu tôn đưa ra chỉ điểm cái vấn đề khó khăn này, thì là đơn thuần vì cho tần hạo một hạ mã huy. Hán sau lưng cũng có được huyền xà nhất tộc lao tổ tông, không sợ tần hạo tức giận. Người cái này hiết mạch truyền thừa, ta toàn bộ quan sát xuống tới, hết thể có 180 cái chỗ thiếu sót. Tần Hạo nhàn nhạt lên tiếng, Thoại âm rơi xuống." Huyền Xà yêu tôn nhất thời cũng là ánh mắt biến đổi, mà còn lại yêu hoàng yêu tôn nhóm, thì là thần sắc lộ ra vẻ cổ quái. Mọi người đều biết, đến từ trong huyết mạch truyền thừa, được từ tổ tiên. Hiện tại Tần Hạo nói loại này huyết mạch truyền thừa có 180 cái chỗ thiếu sót, không cùng cấp tại tại nói Huyền Xà nhất tộc tổ tiên, tại sáng tạo cái này cửa truyền thừa thời điểm, có rất nhiều tỉ vết. Tân Hạo tựa hồ là nhìn ra chúng người ánh mắt bên trong thần sắc Hắn chỉ là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Ta không có hạ thấp huyền xà nhất tộc tổ tiên, ý của ta là, huyền xà yêu tôn huyết mạch trong cơ thể quá mỏng manh, cho nên truyền thừa cũng là đức gãy, có rất nhiều chỗ thiếu sót." Thì ra là thế. Đông đảo đại yêu nghe này, đều là hào hào bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là huyền xà yêu tôn thì là sắc mặt âm trầm như thủy. Tân Hạo này bằng với là biến tướng niệm mai hắn. Huyền xà yêu tôn cười lạnh, nói, "Tiên bối đã như vậy học rộng, vậy tính xin vạch cái kia 180 cái chỗ không đủ." thoại âm rơi xuống, đông đảo đại yêu đều là hào hào tập trung vào tần hạo. Huyền xà yêu tôn nhìn đến tần hạo trầm mặc, không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng, thử, nhìn ngươi còn thế nào giả vờ giả vị. Coi như ngươi thật là ma hầu nhất tộc lao tổ tông, muốn vạch ta hiết mạch chuyển thừa bên trong chỗ có chỗ thiếu sót, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng thì sau đó một khắc, tần hạo chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, được. Lập tức, hán vụn trộm điên cùng kích phát tề thiên đại thánh thần thoại gen Chi lực Để vừa mới huyền xà yêu tôn diễn luyện truyền thừa Tại trong đầu của mình tái hiện Sau đó tại thần thoại gen trợ rút dưới Bắt đầu điên cùng tôi diễn cái này Trong truyền thừa chỗ thiếu sót Mà mặt ngoài, Tân Hảo thì là một bộ thế ngoại Cao nhân bộ dáng Bắt đầu một lần nữa diễn luyện huyền xà yêu tôn Vừa mới truyền thừa Hắn mỗi một cái động tác Đều là tự nhiên mà thành Không tì vết chút nào Cho tất cả đại yêu cảm giác Tựa như là bọn họ tại đối mặt một tôn thượng cổ yêu thánh trên thế gian truyền đạo Diệu. Dây A. Một đám vốn là cao cao tại thượng đại yêu nhóm, lúc này lại giống là một đám học sinh một dạng, toàn bộ tại tần hạo trước mặt ngừng chân mà đứng, ánh mắt thiêu đốt tràn đầy muốn biết. Thậm chí là không ít yêu tôn nhóm, khí tức trên thân cũng bắt đầu không ngừng ba động, tựa hồ có đột phá điểm báo. Chỉ là nhìn tần hạo diễn luyện một loại phổ thông huyết mạch truyền thừa, liền có thể để bọn này đại yêu như si như say. Lúc này, bị hấp dẫn mà đến không ít đại hoang bên trong cứng, giả, hoặc sáng hoặc tối, đều là bị khiếp sợ đến thậm chí là không ít cường giả nhìn lấy tần hạo diễn luyện, cái kia trong lúc dơ tay nhấc chân thần vận, giống như đại đạo dấu vết. Bọn họ vậy mà ảo ảo nhịn không được theo bí mật quan sát, biến thành đi vào tần hạo trước mặt, ngoan ngoan ngồi xuống, bắt đầu ghi chép học tập Thi liên thiên mị yêu đế, cái này trên trận một vị duy nhất tạo hóa chi cảnh cái thế cường giả, vốn còn muốn bảo trì một chút cao lạnh trạng thái. Nhưng bây giờ, nàng cũng là thật sự là chịu không được. Phong hoa tuyệt đại thiên mị yêu đế, Lúc này giống như là cái cô gái ngoan ngoan học sinh một dạng, đi tới tần hạo trước người. Nàng ngồi khoanh chân trên mặt đất, đôi mắt đẹp thiêu đốt học tập hỏa diễm, gắt gao nhìn chầm chằm tần hạo mỗi một cái động tác. Chỉ một chút nửa canh giờ. Từng bầy đại yêu nghe tin mà đến, hào hào đi vào đại hoang ma hầu nhất tộc quan sát tần hạo chuyển thừa diễn luyện. Nửa ngày về sau, lại là một đám đại yêu vội vàng chạy đến, ngừng chân quan sát cùng học tập. Sau một ngày, thậm chí là không ít yêu tộc bên trong láo quái vật cùng các tổ tông Đều là không để ý cao nhân hình tượng, ảo ảo xuất quan, dậm chân mà đến. Ba ngày sau, cái này một mảnh đại hoang, 100.000 đại yêu, toàn bộ ngồi trên mặt đất. Đen nhịt một mảnh, vây quanh trung tâm một đạo áo trắng như tuyết tuổi trẻ bóng người. Loại trang diện này, thật sự là quá mức rung động. Chầm hán tam là triệt để đối với mình lão tổ tông tần hạo, bội phục sát đất. Lênh thanh tuyết càng là nhìn ngây người một đôi mắt đẹp. Mà ngay từ đầu muốn làm khó dễ tần hạo huyền xà yêu tôn. Đã sớm dọa đến chân chân mềm nút, co quắp ngã trên mặt đất. Chỉ một chút mềm nút ba ngày. Hiện tại huyền xà yêu tôn chỉ hy vọng tần hạo có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Đến mức thiên mị yêu đế, đã sớm đối tần hạo không có bất luận cái gì hoài nghi. Lúc này ở vị này nữ yêu đế trong lòng, tần hạo cũng là hành tẩu trên thế gian yêu thánh. Là có thể sánh ngang các nàng mê hoặc nhất tộc tổ tiên đại năng tồn tại. Loại này tồn tại, chỉ có thể bị cung bái. Thiên mỹ yêu đế vì chính mình trước đó hoài nghi tần hạo thân phận mà cảm thấy tự thẹn không thôi. Mà lúc này, đại hoang ma hầu nhất tộc trước cổng chính, cái này một mảnh trên đất trống, 100.000 đại yêu ngồi trên mặt đất, quan sát tần hạo. Loại trang diện này, dị thường hùng vĩ. Hô. Đột nhiên, một đoạn thời khắc, tần hạo dừng lại. Hắn thở dài ra một hơi, rốt cục đẩy diễn xong bộ này hắc thủy huyền sa huyết mạch chuyển thừa. Hắn thu hoạch cũng là rất nhiều. Tần Hạo trực tiếp nắm trong tay một bộ niên đại cổ xưa yêu tộc phương pháp tu hành, hát thủy huyền xà công. Trong đó còn có không ít hát thủy huyền xà nhất tộc bí thuật bí pháp, đều bị thần thoại gen cho thôi diễn đi ra. Ừm. Tình huống như thế nào? Tần Hạo quay người nhìn quanh một tuần. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đất trống chung quanh phía trên, đã ngồi đầy đen nghịt mấy trăm ngàn đại yêu. Lúc trước hắn thôi diễn quá mức đầu nhập, cũng không có phát giác. Nhưng bây giờ, Tần Hạo ngừng lại, kinh ngạc vô cùng. Chính mình chẳng phải thôi diễn một chút hiết mạch truyền thừa à Làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy đại yêu? Bọn họ muốn làm gì? Đa tạ yêu thánh đại nhân truyền đạo, chúng ta hậu bối, vô cùng cảm kích. 100.000 đại yêu đồng thời lên tiếng, cuộn cuộn thanh âm, tràn đầy cảm kích cùng cung kính. Ta, yêu thánh, truyền đạo, tân hạo sửng sốt một chút, có chút mắt trọn tròn. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đã làm gì. Kết quả đột nhiên mình trở thành đại hoang 100.000 đại yêu trong mắt yêu thánh. Cái thế giới này thật điên cuồng. Tân hạo chỉ có thể yên lặng ở trong lòng thì thầm một câu. Có điều hắn hiện tại thế nhưng là đại hoang ma hầu nhất tộc lao tổ tông, tự nhiên muốn trang giống một chút. Tuy nhiên không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là tân hạo biết, chính mình bảo trì thần sắc lạnh nhạt là được rồi. Hắn nhìn lấy quần tình kích động 100.000 đại yêu, vươn tay đối với chúng quanh hư không nhấn một cái. Ông! Toàn bộ bắt ngát đại hoang bên trong, 100.000 đại yêu, trong nháy mắt ngẩm miệng lại. Xoạn! Trên trận, trong nháy mắt biến đến tĩnh mịch xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, lúc này Tân Hạo, tại mảnh này đại hoang 100.000 đại yêu trong lòng, đến cùng có hạng gì cao thượng uy nghiêm. 100.000 đại yêu, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Tân Hạo, chờ đợi hắn lên tiếng. Tân Hạo ho nhẹ một tiếng, thần xác đột nhiên biến đến chỉnh trọng, mà xa xăm chống trải, chậm rãi nói, bản thánh truyền đạo, từ trước đến nay đều là bởi vì tâm hệ thiên hạ yêu tộc chi hưng thịnh. Yêu thánh đại nhã, 100 ngàn đại yêu đều là mặt lộ vẻ xung kính, ánh mắt sụt sôi. Tân Hạo gật gật đầu, tiếp tục nói, vì tốt hơn nghiên cứu yêu tộc trí cao chi đạo, phổ độ thiên hạ yêu tộc, bản thánh hy vọng mọi người có thể đều dâng lên một kia chính mình bản mệnh tinh huyết, dạng này bản thánh liền có thể tập hợp bách gia chi trường, lĩnh hội trí cao yêu đạo, lại trả lại cho thiên hạ yêu tộc, thực hiện yêu tộc đại hưng. Yêu thánh đại nghĩa. Vì chúng ta yêu tộc hưng thịnh, yêu thánh đại nhân không tiếc khắc khổ nghiên cứu yêu tộc chí cao chi đạo, khiến người ta than thở. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Yêu thánh đức hạnh, chúng ta xa kém xa, chỉ xứng nhìn lên. Bây yêu phân chấn, hào hào lên tiếng giống to. Ta xích diễm giao tôn, nguyện ý dâng ra một đạo bản mệnh xích giao tinh huyết, vì yêu thánh đại nhân ngộ đạo, tận một phần trách nhiệm. Ta ma chu yêu tôn, nguyện ý dâng ra ba đạo bản mệnh ma chu tinh huyết, vì yêu tộc đại hưng, tận một phần lực lượng. Ta hoang viên yêu tôn, nguyện. Ta bạch xà yêu tôn, nguyện. 100.000 đại yêu bên trong cũng không phải là tất cả đại yêu đều nguyện ý hiến ra bản thân bản mệnh tinh huyết. Nhưng tổng có không ít đại yêu bị Tân Hạo lừa dối nhiệt huyết sôi trào, ào ào hiến ra bản thân bản mệnh tinh huyết. Mấy ngàn lóe ra huyết mang bản mệnh tinh huyết, hướng về trung ương Tân Hạo bay bắn xuyên qua. Nhìn lấy một cái kia cái dao động cường đại huyết mạch chi lực bản mệnh tinh huyết trùng sáng. Tân Hạo hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Phát tải. Chương 89, khủng bố tiến hóa. Phát tải. Thật phát tải. Ủng Tân hạo há miệng một nuốt trực tiếp đem mấy ngàn đoàn đại yêu bản mệnh tinh huyết toàn bộ nuốt vào bụng bên trong với trong chấp nhóm này Tân Hạo chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình huyết mạch bản chất tại điên cuồng lớn mạnh cùng tăng lên bên trong Tuy nhiên hoang cổ vực chỉ là nho nhỏ nhất tinh vực mà mảnh này đại hoang bên trong mấy ngàn con đại yêu truyền thừa viễn cổ huyết mạch đều rất là mỏng manh nhưng coi như thế cũng không ngăn nổi nhiều như vậy phân lượng bản mệnh tinh huyết chung kích chỉ một chút mấy ngàn phần đại yêu bản mệnh tinh huyết Cái này nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ đại viêm hoàng triều binh động. Nhưng bây giờ, cũng là bị Tần Hạo một miệng nuốt vào, trở thành tần hạo rồi giàu chất dinh dưỡng. Wen, Wen, Wen. Một cỗ to lớn huyết mạch khí thức, tại Tân Hạo thể nội phun trào, hình như có nộ long gào thét. Thậm chí là một cỗ long ngâm thanh âm như sấm, theo tần Hạo thể nội trong kinh mạch truyền ra. Cái này khiến tại chỗ tất cả đại yêu đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên mạch lôi âm. Có yêu tộc lao tổ tông tựa hầu nghĩ tới điều gì, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thiên mạch lôi âm. Đó là viễn cổ yêu thần người thừa kế, mới có thể có tu hành tiếm chất ta. Chẳng lẽ vị này đại hoang ma hầu nhất tộc yêu thánh đại nhân, là một vị thần con nối dối. Toàn bộ trên trận, nhất thời biến đến sôi trào lên. Tất cả đại yêu, thậm chí là bao quát thiên mị yêu đế, lúc này nhìn về phía tần hạo ánh mắt, đều là cùng kính hơn cùng kính sợ. Bất quá lúc này, Tần hạo có thể không có thời gian để ý bọn này đại yêu ý nghĩ. Hắn hiện tại đang khẩn trương đem cái kia mấy ngàn đoàn đại yêu bản mệnh tinh huyết, đúc nóng đến trong huyết mạch của chính mình. Mặc dù có thần thoại gen lực lượng trấn áp tần hạo lúc này cũng là toàn thân mồ hôi lạnh ưa ra. Không sai. Hắn xúc động. Trực tiếp đem mấy ngàn đại yêu bản mệnh tinh huyết nuốt mất. Nếu là thường nhân, chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Nếu không phải tần hạo bây giờ chư thần chiến thể, bước vào cấp độ thứ hai bạch ngân chiến thể Chỉ sợ hắn đã sớm toàn thân vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Hôm nay truyền đạo đến đây là kết thúc, chư vị, tán đi đi. Tần hạo đối với chàng hơn 100.000 đại yêu, lên tiếng nói. Cùng tiện yêu thánh đại nhân. 100.000 đại yêu hào hào cung kính đối với tần hạo phương hướng cuối đầu, sau đó hào hào tán đi. Trước khi đi, một đám đại yêu đều là ánh mắt hứng phấn, hôm nay gặp phải một tôn yêu thánh truyền đạo, quả thực là cơ duyên to lớn tạo hóa. Yêu thánh đại nhân, lần này chúng ta đến nhưng thật ra là có chuyện quan trọng thương lượng. Thiên mị yêu đế các loại một đám ngay từ đầu đi vào ma hầu nhất tộc yêu hoàng yêu tôn nhóm, lúc này đều là lưu lại xuống tới, đi tới tần hạo trước người. Bọn họ tựa hồn là có cái gì chuyện hết sức trọng yếu, muốn đối tần hạo kể ra. Ngộ đạo coi trọng đốn ngộ, ta hiện tại cũng là đốn nộ không thể bỏ mất cơ hội, ta trước bế quan ba ngày, các ngươi chờ ở bên ngoài. Tần hạo chịu đựng liền muốn bạo thể mà chết đau đớn, khuôn mặt lạnh nhạt, đối với bọn này đại yêu nói ra thoại âm rơi xuống, cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì. Tân Hạo trực tiếp một cái bước xa, thì xông vào đại hoang ma hầu nhất tộc chỗ sâu. Trừng Hán Tam, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rời ta. Tân Hạo sau cùng một thanh âm truyền đến. Đúng, lao tổ tông. Trừng Hán Tam lập tức cung kính hẳn là. Hắn đứng tại ma hầu nhất tộc cửa chính, nhìn lên trời mỹ yêu đế các loại một đám đại yêu muốn nói lại thôi, không khỏi nói, lao tổ tông đang bế quan, có chuyện gì? Một bên chờ lấy, không phải vậy quấy rầy tổ tông đốn nội. Các ngươi chết trăm lần không đủ. Lúc này Trầm Hán Tam, đối mặt rất nhiều yêu hoàng, yêu tôn, thậm chí là đối mặt thiên mị yêu đế vị này cái thế tồn tại, đều là không lại e ngại. Lao nhân nói lời nói, trên mặt có vẻ tự hào. hắn sau lưng có Lao tổ tông, cái gì đều không cần sợ. Một chữ, cương. Người. Nhìn đến Trầm Hán Tam thái độ như thế, một đám đại yêu nhóm đều là ánh mắt giận dữ. Yêu tộc so với nhân tộc khắp nơi càng coi trọng cường giả vi tôn. Giống trầm hán tam đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, nếu là bình thường, sớm đã bị một đám đại yêu trấn sát, máu nhuộm đại hoang. Nhưng bây giờ, bọn này đại yêu chỉ có thể nén giận. Nghĩ đến cái này trầm hán tam lão tổ tông thế nhưng là một vị trong truyền thuyết yêu thánh đại nhân. Một đám hung tàn đại yêu, trong nháy mắt thì sợ. Thiên mị yêu đế nhìn quanh một tuần, vũ mị đôi mắt đẹp hơi hơi loe lên, thản nhiên nói, chờ đợi yêu thánh đại nhân, là chúng ta vinh hạnh. Thật sự sảng khoái. Nhìn đến thiên Mỹ yêu đế loại này cái thế tồn tại đều là chịu thua, trầm hán tam trong lòng rất là bành trướng. Hắn còn muốn nói gì? Nhưng lúc này, lanh thanh tuyết lại là đi tới, lôi kéo lao nhân ống tay háo, nhỏ giọng nói, người lão tổ tông cũng không thích người dưới tay mình đánh lấy danh nghĩa của hắn làm mưa làm gió. Lanh thanh tuyết thế nhưng là biết, tần hạo căn bản không phải cái gì yêu thánh. Nếu là trầm hán tam thật gây nên nhiều người tức giận, bọn này đại yêu xuất thủ, đến lúc đó có thể sẽ có 10 phần không tốt hậu quả. Ta đã biết, lãnh cô nương yên tâm, bọn này đại yêu bản tính hung tàn, nhưng thật gặp ngay phải cường đại hơn bọn hắn tồn tại, sợ so với ai khác đều nhanh. Trầm hán tam đối lãnh thanh tuyết nói ra. Lãnh thanh tuyết ánh mắt hoài nghi, nói, ngươi đối bọn này đại yêu hiểu rõ như vậy. Trầm hán tam gật gật đầu, nói, bởi vì ta cũng là như vậy. Lãnh thanh tuyết, mà lúc này, đại hoang ma hầu nhất tộc chỗ sâu. Tân hạo trong nháy mắt theo trời một bên vào tới, thể nội năng lượng khổng lồ để hắn toàn thân thậm chí là đều bốc cháy lên huyết sắc hỏa diễm. Oèn. Cả người hắn lập tức nhảy vào dưới đáy một đầu mãnh liệt giang hà bên trong. Ung ngũ cục, ung ngũ cục. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nước sông lớn đều là cuồn cuộn sôi trào lên. Chỉ một chút ba ngày ba đêm. Soạt. Tân Hạo trên thân thả ra nhiệt lượng, trực tiếp bốc hơi toàn bộ ngàn mét giang hà. Mà lúc này, Tân Hạo toàn thân quần áo đã sớm đốt thành cho bụi. Hắn tóc tai bù xù, theo khô kiệt lòng sông bên trong đi ra. Trong ánh mắt thần quang tứ xạ huyết mạch đẳng cấp, địa cấp cực phẩm. Tân hạo nhỉ non một tiếng. Hắn toàn thân cảm nhận được trước nay chưa có thư sướng cảm giác. Bây giờ những cái kia thần thoại gen cho áp lực của hắn, hoàn toàn biến mất không thấy. Thậm chí là tân hạo cảm thấy, chính mình lại giác tỉnh mấy cái thần thoại gen, huyết mạch đều có thể chịu được lấy. Trong thời gian ngắn, không lại dùng vì huyết mạch không chịu nổi thần thoại lực lượng mà lo lắng. Tân hạo nhỉ non một tiếng. Lần này, huyết mạch của hắn Trực tiếp theo địa cấp sơ dai, tiến hóa đến địa cấp tư phẩm. Đây là to lớn tăng lên. Đây là kinh khủng tiến hóa. Nếu là truyền đi, Tân Hạo ngắn ngủi ba ngày, uống nóng mấy ngàn đại yêu bản mệnh tinh huyết, đoạt thiên điệu tạo hóa, tăng lên điên cuồng huyết mạch phẩm chất. Mà lại còn thành công. Không biết hội chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. A. Đột nhiên đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một đạo thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi. Tân Hạo trông đi qua, phát hiện Lãnh Thanh Tuyết đứng tại cách đó không xa. Đỏ bừng cả khuôn mặt, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, sững sờ nhìn mình chằm chằm. Ngươi tu luyện làm sao không mặc quần áo? Ngươi còn có tập con này. Quả nhiên là tên đại bại họa. Lãnh Thanh Tuyết lập tức nổi giận đùng đùng nói. Vậy ngươi còn không xoay người sang chỗ khác? Tân Hạo nhìn lấy Lãnh Thanh Tuyết, ánh mắt không gợn sóng, lên tiếng nói. Hừ, ngươi đã từng thấy hết ta, ta hiện tại cũng phải nhìn nhiều nhìn ngươi, dạng này bản cô nương mới không thể đòi. Lãnh Thanh Tuyết chống lạnh, đôi mắt đẹp mang theo ngại ngùng. Nhưng là ngạo kiểu nói, bệnh, nhưng là Tân hạo sau một khắc đã theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra một bộ mới tinh bạch gì gì, ấy, khoác ở trên thân. Ông, Tân hạo một cái dầm chân, đã đi tới lanh thanh tuyết trước người. Hắn nhìn chầm chầm lanh thanh tuyết liếc một chút, để thiếu nữ nhịn không được hơi hơi cúi đầu. hiển nhiên nàng cũng ý thức được, vừa mới chính mình theo như lời nói, có phải hay không có chút quá vô lại. Hừ, khẳng định là cùng tên bại hoại này ngốc lâu, ta cũng biến thành có chút vô lại. Lênh Thanh Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, đồng thời nỗ lực để cho mình tin tưởng cái quan điểm này. Đi thôi, nhìn xem bọn này đại yêu nhóm, đến cùng có chuyện trọng yếu gì muốn cùng ta cái này yêu thánh nói, chẳng lẽ là đại cơ duyên. Tân Hạo nói, trực tiếp dậm chân hướng về ma hầu nhất tộc đi ra ngoài. Ai, ngươi chờ ta một chút, ta muốn cùng đi với ngươi. Lênh Thanh Tuyết lập tức đi theo. Mà lúc này, ma hầu nhất tộc ngoài cửa lớn. Một đám đại yêu đã đợi ba ngày ba đêm. Bất quả không có cái nào đại yêu có cái gì lời hán giận. Có thể chờ đợi một vị yêu thánh đại nhân, là bọn họ loại địa phương nhỏ này đại hoang yêu tộc tu sĩ vinh hạnh. Phải biết, một tôn yêu thánh, coi như tại toàn bộ thứ 9 Châu, thậm chí là tại cửu châu trung tâm Hạo hãn vô biên ngũ tinh vực long vực, đều là có thể coi là uy trấn một phương cứng giả. Tại hoang cổ vực, một tôn yêu thánh, tuyệt đối có thể được xưng tụng là một tôn đỉnh cấp bá chủ. Cung nên yêu thánh đại nhân xuất quan. Nhìn đến tần hạo cùng lãnh thanh tuyết theo ma khỉ nhất tộc nội bộ đi tới. Một đám đại yêu đều là hào hào túi trào, mười phần cung kính. Thì liền thiên Mỹ yêu đế đều là yêu kiểu cười một tiếng, hơi hơi thi lễ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, để cho các người muốn tìm phía trên ta? Tân hạo gọn gàng dứt khoát, lên tiếng hỏi. Hắn ở trong đại hoang lưu lại thời gian đủ dài, cũng kém không nhiều là thời điểm rời đi đại hoang, tiến về đại viêm hoàng chiều hoàng đô. Viễn cổ di tích đã nhanh muốn mở ra, Tần hạo không muốn bỏ qua tốt nhất tiến vào thời cơ. Vẫn là thiên mị yêu đế ngài nói đi. Một đám đại yêu nhìn về phía thiên mị yêu đế. Vị này dáng người ngạo nhân, đôi mắt đẹp vũ mị nữ cường giả nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía tần hạo, nói, đoạn thời gian trước, có một vị nhân tộc đại năng chẳng biết tại sao, đối với chúng ta mảnh này đại hoang chém xuống kinh thiên nhất kiếm. Ừm, ta biết. Tần hạo nhẹ gật đầu. Ngày đó lạc ly cô gái nhỏ này, đột nhiên theo khách sạn sau khi rời đi, không đến trong chốc lát. Đại Hoàng thì xuất hiện cái kia khủng bố một kiếm. Tân Hạo ẩn ẩn cảm thấy, cái kia chém ra kinh thiên nhất kiếm nhân tộc Đại Năng, rất có thể thì cùng Lạc Ly có quan hệ. Mập Hòa Thượng đã từng tại rời đi thời điểm, nhắc nhở qua chính mình, không nên cùng Lạc Ly đi quá gần, sẽ có đại hung hiểm. Lạc Ly, không biết ngươi đến cùng là thân phận gì. Tân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mà lúc này đây, thiên mị yêu đế tiếp tục nói, một kiếm này đem Đại hoang một phân thành hai, cái này cũng không có gì, nhưng là không khéo chính là... Một kiếm này, trong lúc lơ đãng, đem cấm điệu tử vong hát sơn bộ ra, lộ ra bên trong không rõ. Cái gì? Tử vong hắc sơn đã nứt ra. Trầm Hán Tam nghe vậy, vị này trải qua tang thương lão nhân, đột nhiên sắc mặt đại biến lên. Tôn này bệ nghệ đại hoang tuyệt thế yêu hoàng, sống mấy trăm năm lão quái vật, lúc này thậm chí là trong con mắt đều lộ ra thật sâu hoàng sợ, tựa hồ nghĩ tới điều gì cổ lão đáng sợ nghe đồn. Chương 90, điểm xấu. Tử vong hắc sơn. Tại cổ lão trong truyền thuyết, Sơn mạch chỗ sâu, chôn giấu lấy không rõ. Tất cả tiến vào tử vong hát sơn sinh linh, hoặc là một đi không trở lại, triệt để mất tích. Hoặc là theo sơn mạch chỗ sâu sau khi đi ra, trên thân sẽ xuất hiện điểm xấu dấu hiệu, sau đó chết bất đắc kỳ tử, đều không ngoại lệ. Cho nên hoang cổ vực cái này toàn bộ đại hoang bên trong yêu tộc tu sĩ, cho dù là một số tộc quần bên trong các lao tổ tông, đều là đối cái này tử vong hát sơn kiêng kỵ vô cùng, không dám nói chuyện nhiều. Thậm chí là đại hoang bên trong rất nhiều yêu tộc đem tử vong hát sơn liệt vào đại hoàng cấm địa. Bọn họ nghiêm lệnh yêu cầu mỗi người tộc nhân không được đến gần tử vong hát sơn xung quanh phương viên ngàn mét bên trong. Thiên mỹ yêu đế lúc này nói, trầm hán tam toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Coi như trốn tới người, cũng cuối cùng sẽ xuất hiện không rõ, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Có quỷ quái như thế sao? Lãnh thanh tuyết lúc này có chút hoài nghi lên tiếng nói. Không sai, cũng là quỷ quái như thế. Trầm hán tam lên tiếng, hắn ánh mắt có hoàng sợ, nhớ lại nói, tại ta lúc nhỏ Chúng ta đại hoang ma hầu bản tộc một vị duy nhất tạo hóa chi cảnh lao tổ, thọ Nguyên gần, muốn muốn tìm cơ duyên đột phá, nhịn không được tổ tiên lưu lại tổ hấn, từng từng tiến vào Tử Vong Hắc Sơn. Sau đó thì sao? Tân Hạo ánh mắt nhất động. Tạo hóa chi cảnh đại yêu, đây chính là sắp sánh ngang đại viêm hoàng triều nhân hoàng cái thế tồn tại. Loại này kinh thiên động địa cái thế đại yêu, tiến vào Tử Vong Hắc Sơn, chẳng lẽ cũng là mất tích tại trong đó. Tựa hồ là nhìn ra tần Hạo suy nghĩ trong lòng, trầm hán tâm nói: Vị lao tổ này không có mất ích, mà chính là cùng tử vong hát sơn bên trong một loại nào đó thần bí lưu dự đang phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Tử vong hát sơn bên trong có thần bí tồn tại, có thể cùng tạo hóa chi cảnh cường giả đại chiến. Thiên mị yêu đế các loại một đám yêu hoàng yêu tôn nhóm, đều là lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều chưa nghe nói qua đại hoang ma hầu nhất tộc cường giả một trận chiến này. Lại có tạo hóa chi cảnh lao tổ, lén len tiến vào tử vong hát sơn bên trong. Còn cùng tử vong hát sơn bên trong một loại nào đó thần bí lưu giữ tại tiến hành một trận sinh tử chém giết. Bọn này tộc khác yêu hoàng yêu tôn nhóm, cũng chỉ là biết tử vong hát sơn bên trong hoang tàn vắng vẻ, tràn ngập tử vong khí thức, bất luận cái gì sinh linh đều không được đến gần. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, đại hoang ma hầu nhất tộc bên trong, còn có bực này bí mật. Lúc ấy ta còn nhỏ, 10 phần ham chơi, ngày nào đó, ta tại tử vong hát sơn ngàn mét cương vực bên ngoài một mảnh rừng quả bên trong trộm đảo. Trầm Hán Tam nói, Ánh mắt lộ ra một loại rung động thần sắc, nói, nhưng đúng vào lúc này, ta nghe được một đạo kinh thiên động địa tiếng giống to, giống như là nộ long đang gầm thét, lại như là kiểu u ma thần đang thét đảo. Ta dọa đến theo cây ăn quả phía trên rớt xuống, hướng về tử vong hát sơn phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy chúng ta đại hoang ma hầu tộc cái vị kia tạo hóa chi cảnh lao tổ, chật vật theo tử vong hát sơn bên trong trốn xuống tới. Các loại đến lao tổ rời đi về sau, ta trong thoáng chốc thấy được một tôn người khoác màu đen áo giáp cao lớn không đầu hắc ám kỵ sĩ, tại tử vong hắc sơn trong dãy núi như ảnh như hiện. Chờ ta trở lại tộc về sau, bất quá thời gian 3 tháng, ta liền nghe ngửi, vị lao tổ kia chết bất đắc kỳ tử tại chúng ta đại hoang ma hầu nhất tộc chỗ sâu. Trước khi chết, xung quanh có rất nhiều tộc nhân khác, trơ mắt nhìn lấy vị này tạo hóa chi cảnh lao tổ, đột nhiên theo ra thịt bên trong sinh ra từng cây quỷ dị bộ lông màu đen, trong mắt hoàng sợ, trong nháy mắt mất mạng tại chỗ, phát sinh không rõ Lúc này Trầm Hán Tam nói, để mọi người tại đây đều là cảm thấy cuộc sống phát lệnh. Một vị tạo hóa chi cảnh cái thế lao tổ, đều đã an toàn trở về. Nhưng là sau 3 tháng, vẫn tại vô số tộc nhân trước mắt, Đông Dưng bị một loại thần bí lực lượng quỷ dị cho mặt sát. Mà lại trước khi chết còn toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, trong mắt hoàng sợ, giống như là nhìn thấy cái gì không nên nhìn đến tồn tại, bị mất mạng tại chỗ, phát sinh không rõ. Lúc này, toàn bộ trên trận, bầu không khí hơi có chút trầm mặc. Cái kia tử vong Hắc sơn bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tần Hạ hỏi. Đã thiên mị yêu đế các loại một đám đại yêu thấy được tử vong hát sơn bị một kiếm trong lúc vô tình bổ ra, khẳng định cũng nhìn thấy sơn mạch trô sâu đồ vật. Chúng ta thấy được vô số thi thể. Một cái yêu tôn có chút nơm nớp lo sợ lên tiếng nói. Lúc này, lanh thanh tuyết đã sớm hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, nàng một đôi mắt đẹp hơi hơi rung động, trắng non tay ngọc, nịu lấy Tần Hạ một phương góc áo. tựa hồ dạng này mới có thể cho nàng mang đến một số cảm giác an toàn. Thiên mị yêu đế lườm lánh thanh tuyết liếc một chút, vũ mị đôi mắt đẹp bên trong, tựa hồ là mang theo một tia khinh thường. Nhưng là nàng không có hiện lộ ra, dù sao muốn không phải lãnh thanh tuyết cùng tần hạo vị này yêu thánh đại nhân đi rất gần, chỉ sợ thiên mị yêu đế đã sớm một bàn tay đem lánh thanh tuyết quạt bay. Bởi vì nàng cảm thấy, lánh thanh tuyết loại này nhân tộc con kiến hôi, căn bản không có tư cách thêm vào bọn họ cái quần thể này. Tân hạo ngược lại là không có phát hiện thiên mị yêu đế ánh mắt bên trong dị sắc. Hắn hiện tại chú ý lực đều là tập trung ở cái kia tử vong hát sơn phía trên. Hắn truy vấn cái kia yêu tôn, nói, ngươi thấy được vô số thi thể, là cái gì thi thể? Nhân tộc, yêu tộc, đều không phải là. Cái kia yêu tôn giọng nói có chút rung rầy. Là cổ lão trong truyền thuyết chư thiên vạn tộc bên trong ác ma nhất tộc ác ma thi thể. Thiên mị yêu đế lên tiếng. Nàng tiếp tục nói, chúng ta lục soát rất nhiều tổ tiên sách cổ. Cuối cùng mới xác nhận, cái kia vô số cố nằm ngang tại tử vong Hắc Sơn trong dãy núi thi thể, là một đám ác ma thi thể. Mà lại rung động nhất chính là, mỗi một bộ ác ma thi thể, vô luận là phổ thông tiểu ác ma, vẫn là cường đại đại ác ma, ác ma cự nhân, ác ma hầu tức chờ một chút, đều là bị một loại sắc bén chiến mâu, nhất mâu xuyên thủng đầu lâu mà chết. Đáng sợ nhất là, vô số ác ma thi thể, còn tản ra mánh liệt sinh mệnh chi khí, huyết dịch đều còn tại chảy xuôi, hiển nhiên là bị đánh chết thời gian sẽ không vượt qua trăm năm. Thiên mị yêu đến nói, tần hạo lại là ánh mắt không lưu dấu vết nhất động. hắn trước đó ngay tại một mảnh đầm lầy khu vực, đụng phải một đầu đại ác ma. Không nghĩ tới, cái này đại hoang chỗ sâu cấm địa tử vong Hát Sơn bên trong, lại xuất hiện ác ma bóng dáng. Chư thiên vạn tộc, là nhân tộc cự đại uy hiếp. Bây giờ tử vong Hát Sơn bên trong xuất hiện vô số ác ma thi thể, để mảnh này đại hoang bên trong đại yêu nhóm, đều là cảm thấy vô cùng lo lắng. Chư thiên Đừng nói bài danh hàng đầu đám kia đại tộc, cũng là bài danh cuối cùng một số tiểu tộc, tỷ như ác ma nhất tộc, cũng có thể trong nháy mắt phá hủy toàn bộ hoang cổ vực, thậm chí là toàn bộ thứ 9 châu. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó cái kia không muốn người biết nghiên đại cổ xưa, xuất hiện bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân tộc tiền bối cùng đại năng, mới có thể đem chư thiên vạn tộc từng cái chấn áp theo nhân tộc khắp nơi đuổi đi ra, vinh thế phong trấn lên. Chư thiên vạn tộc tung tích, xuất hiện lần nữa, đây là đại loạn điểm báo A. Một đám đại yêu đều là tâm tình trầm thấp. Tần Hạo trầm mặc một lát, lập tức hắn đột nhiên lên tiếng nói, "Đi, mang ta đi nhìn xem, chàng nguy cơ này nhất định phải giải quyết hết, không phải vậy đối toàn bộ đại hoang có thể sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt." Yêu thánh đại nhã, một đám đại yêu vô cùng kích động. Lên Thanh Tuyết lại là biết Tần Hạo chân chính ý nghĩ, bởi vì nàng từng tận mắt nhìn đến, Tần Hạo nhìn đến nát ma, hương phấn vô cùng. Mà lại Tần Hạo trên thân tựa hồ có một loại mười phần thủ đoạn thần bí. Có thể chiếm lấy ác ma nhất tộc thể nội ác ma năng lượng, lớn mạnh chính mình. Lệnh Thanh Tuyết lôi kéo tần Hạo ống tay áo, ghé vào lô thai hắn nhỏ giọng nói: tần Hạo, người khác xúc động, cái kia tử vong hát Sơn quá quỷ dị, ngoại trừ ác ma, còn có một tôn thần bí không đầu hát Ám kỵ sĩ, sẽ cho tiến vào sinh linh, nhiễm phải không, rõ, có lẽ là một loại đáng sợ nguyên liễn rủa." Trần Hạo nhìn lấy lanh Thanh Tuyết cái kia dáng vẻ lo lắng, không khỏi mỉm cười, nói: "Ngươi cùng trầm hán tam đợi tại ma hầu nhất tộc bên trong, chờ ta trở về." Ta theo ngươi đi thiên viêm học phủ Không muốn. Lanh thanh tuyết chết lôi kéo tần hạo ống tay háo, không cho hắn đi. Đinh. Tần hạo một chỉ điểm tại lanh thanh tuyết mì tâm, để cho nàng đã ngủ mê man. Chiếu cố tốt nàng. Tần hạo đối trầm hán tam nói. Lao tổ tông yên tâm. trầm hán tam nhẹ gật đầu, để mấy cái hầu tộc mẫu tộc người, vị lãnh thanh tuyết đến tộc bên trong nghỉ ngơi. Ta muốn cùng lao tổ tông cùng đi. trầm hán tam đối tần hạo nói. Các người tốt nhất đều không muốn đi. Cái kia tử vong hắc sơn bên trong, ngoại trừ khả năng tồn tại ác ma nhất tộc, còn có một tôn không đầu hắc ám kỵ sĩ, các ngươi cảnh giới quá thấp, nếu là nhiễm nguyên rủa chi lực, rất khó thoát thân." Tân Hạo lên tiếng. Hán tuy nhiên tu vi tại bọn này đại yêu bên trong là bèo bậm nhất, nhưng tử vong hát sơn bên trong chân chính nguy hiểm, không phải cái gì cường đại sát phạt chi lực, mà là một loại quỷ dị nguyên rủa chi lực, không rõ chi lực. Nhưng vô luận là ác ma nhất tộc, hoặc là loại kia quỷ dị vô hình nguyên rủa chi lực, Tần Hạo kỳ thật cũng không thế nào sợ hãi. Hắn thân thể bên trong đục nóng lấy ước vạn thần thoại gen, càng là có chư thần ánh sáng, chiếu rọi tinh thần cùng linh hồn. Một số tà dị nguyên rủa cùng không rõ chi lực, chỉ cần không phải đặc biệt khủng bố, căn bản là không có cách cận thân. Bất quá Tử vong Hắc Sơn thực sự quá quỷ dị, nguy cơ vẫn là tồn tại. Nhưng là vừa nghĩ tới ở trong đó có đông đảo ác ma thi thể, rất có thể còn có còn sống ác ma. Tân Hạo thể nội thần thoại gen, một trận sao động, giống như có lẽ đã đã đợi không kịp. Nếu là có thể lại săn giết một đầu cường Đại Ác Ma, Tần Hạo chỉ cảm thấy, chiến lược của mình, đem về lần nữa cất cao đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Yêu Thánh Đại Nhân Thiên mị yêu đế đột nhiên lên tiếng, vị này cựu vi hồ tộc nữ cường giả đối với Tần Hạo khẽ không người, nói, còn mời yêu Thánh Đại Nhân có thể mang theo thiên mị cùng một chỗ tiến vào tử vong Hát Sơn. Đại Hoang Ma Hầu từng có một vị lao tổ từng tiến vào tử vong Hát Sơn, tuy nhiên thành công trốn thoát, nhưng sau 3 tháng chính là tao ngộ không rõ. Tại vô số tộc nhân trước mặt, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tân Hạo lên tiếng cảnh cáo nói. Thiên Mỹ yêu đế cắn một miệng ngân nhà, nói, mẫu thân của ta từng tiến vào tử vong Hát Sơn, một đi không trở lại, ta muốn tiến vào tử vong Hát Sơn chỗ sâu, tìm mẫu thân thi thể, mang về trong tộc cán táng, đây cũng là ta vì cái gì một mực nỗ lực tu hành nguyên nhân, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, ta sẽ tiếc nuối cả đời. Tốt à, thế nhưng là ta không nhất định cam đoan có thể tại tử vong Hát Sơn bên trong che chở ngươi. Tần hạo lên tiếng nói. Thiên mị yêu đế ngay vậy, vũ mị tuyệt khuôn mặt đẹp hơi hơi trắng lên. Nhưng lập tức nàng vẫn kiên trì nói, ta vẫn là nguyện ý đi. Được. Tần hạo gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngày thứ hai, mặt trời chói trang. Tần hạo cùng thiên mị yêu đế, hai bóng người, nhất nhân nhất yêu, đi tới đại hoàng chỗ xấu nhất. Trước mặt khu vực, thì là tử vong hát sơn xung quanh ngàn mét bên trong phạm vi. Thiên mị yêu đế dáng người hoàn mỹ, đứng tại tần hạo bên người, đôi mắt đẹp trọng, lên tiếng nói Đi vào đi. Tân Hạo cũng hơi hơi hít một hơi, dậm chân đi vào Tử Vong hát Sơn cấm địa trong khu vực. Chương 91, chết thay Bobe. Tử Vong Hắc Sơn, Đại Hoàng Cấm Khu. Lúc này Tân Hạo cùng Thiên Mị Yêu Đế dậm chân đi vào đi vào. Tân Hạo ánh mắt coi như lạnh nhạt, nhưng Thiên Mị Yêu Đế, vị này cựu vĩ hồ mị nhất tộc tạo hóa cảnh cứng, giả, lại là đôi mắt đẹp mang theo vẻ khẩn trương, cùng Tân Hạo đứng được rất gần. Trong này chính là người xưa kể lại, tổ huấn bên trong cảnh cáo hậu nhân ngàn vạn không thể tiến vào cấm kỵ khu vực. Làm tấn Hạo đi vào Tử Vong Hắc Sơn ngàn mét khu vực trong nháy mắt, hắn thì cảm nhận được một loại vô hình rét lạnh chi khí, theo không khí trùng quanh bên trong, điên cuồng chui vào thân thể của mình bên trong. Chư thần chi lực. Tần Hạo vận chuyển thần thoại gen lực lượng, bất hủ tôn quý thần thoại chi khí, đem loại kia vô hình rét lạnh chi khí toàn bộ xua tan. Hắn hơi hơi nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Mị Yêu Đế liếc một chút, phát hiện vị này kiểu Vĩ Hồ Đế cũng chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng lẽ là ta cầm giữ có thần thoại cải tạo sau cường đại cảm biết rõ lực, mới có thể cảm giác được loại này quỷ dị rét lạnh chi khí? Tân hạo ánh mắt có vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy, cái này tử vong hát sơn bên trong nguyên rủa hoặc là không rõ, cùng loại kia vô hình quỷ dị rét lạnh chi khí, có quan hệ. Tân hạo không nói thêm gì, miễn cho thiên mị yêu đế nghi thần nghi quỷ. Bởi vì hắn hiện tại còn không xác định, tiến vào tử vong hát sơn sinh linh, sinh ra không rõ. Đến cùng phải hay không bởi vì loại kia vô hình rét lạnh chi khí. Mặc dù chỉ là ngàn mét khu vực, nhưng quỷ dị chính là hai người đi thật lâu mới đi đến được Tử Vong Hắc Sơn chân núi. Lúc này, đứng vương tại Tần Hạo cùng Thiên Mị yêu đế trước mặt, là một tòa trọc trời đồi núi. Nó toàn thân nham thạch chính là màu đen, nhưng bởi vì nhiễm không biết tên sinh linh huyết dịch, cả tòa nguy nga đại sơn, tại mặt trời chiếu xuống, lóe ra màu nâu đen ánh sáng. Tử Vong Hắc Sơn cũng không phải là độc lập một tòa núi lớn, mà là một đám sơn mỗi một tòa sơn, đều là xuyên vân nhập tiêu, nguy nga trầm ngừng, cho người ta một loại vô biên bao la hùng vĩ cảm giác. Làm! Tân hạo vương tay, 5 ngón tay biên thành màu bạc, đồng nhiên bắt ở trên núi, lại là phát ra một trận bàng bàng kim loại giao qua âm thanh. Tân hạo rút tay về, ngọn núi mảy may tổn thương đều không có, để hắn cảm thấy có chút kinh dị. Tân hạo thế nhưng là rất rõ ràng, bây giờ nhục thân của mình chi lực, sớm đã bước vào chư thần chiến thể giai đoạn thứ 2, Thậm chí là đã bắt đầu hướng về giai đoạn thứ ba hoàng kim chiến thể bắt đầu tiến hóa. Hắn bây giờ năm ngón tay vùa xuống đi, tuyệt đối có thể đánh nát một tôn trung phẩm pháp binh. Nhưng mặc dù như thế, núi này thể, lại là mảy may tổn thương đều chưa từng xuất hiện, cho dù là một đạo vết chảo, cũng không từng xuất hiện. Thử vong hát sơn, sắc thực bất phàm. Tân hạo trong lòng nhỉ non một tiếng. Các ngươi là ai, mau mau rời đi. Nơi này không phải là các ngươi có thể tiến vào địa phương. Đột nhiên đúng vào lúc này. Mười mấy bóng người, đều là một thân huyết ý, ý từ phía trước trong một vùng núi rậm chân mà đến. Đám người này, đều là trên thân sát lục khí tức cực nồng, tay cầm chương đao, ánh mắt không tốt. Ừm. Tử vong hát sơn bên trong lại có người. Tân hạo ánh mắt đống nhiên nhất động. Hắn nhìn lấy đám người này trên người phục sức, vậy mà cùng ngày đó gặp phải cổ kim tiêu phục sức, giống như lúc. Cổ kim tiêu chính là quán quân hầu dưới trướng sích ma vệ thành viên, lừa gạt tiêu vân thường các loại một đám tiêu gia tộc nhân. Tiến vào đầm lầy khu vực, cho đại ác ma đưa đi tế phẩm. Các người là quán quân hầu dưới trướng ma vệ. Tân hạo đột nhiên lên tiếng. Hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được có cái gì không đúng. ma vệ xuất hiện ở đây. Vậy liền mang ý nghĩa, quán quân hầu nói không chừng cũng ở nơi đây. Lại liên tưởng đến cái này tử vong hát sơn bên trong xuất hiện đông đảo ác ma thi thể. Chẳng lẽ, nơi này là ác ma một cái ổ. Quán quân hầu hiện tại khả năng ngay tại sơn mạch chỗ sâu, cùng ác ma đàm phán. Tần hạo trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Mà lại, hắn cảm thấy, chính mình suy nghĩ khả năng rất lớn. Ngươi cũng biết chúng ta hầu ra danh hạo. Một đám xích ma vệ trên mặt một loại tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào. Bọn họ chính là muốn nói cái gì. Nhưng lúc này, tần hạo đã đối bên cạnh thiên mị yêu đến nói, giết bọn hắn, quán quân hầu tại tử vong Hát Sơn chỗ sâu co âm mưu chúng ta phải lập tức đi ngăn cản, ác ma nhất tộc không thể khôi phục, không phải vậy toàn bộ đại hoang đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. đúng Yêu thánh. Thiên mị yêu đế đã sớm muốn ra tay. Tử vong hát sơn là đại hoang bên trong cấm khu, đại hoang đại yêu nhóm, không cho phép nhân tộc tu sĩ, đến rình mỏ bí mật trong đó. Cái gì? Giết ta nhóm. Một đám xích ma vệ hào hào thần sắc lộ ra mịa mai cười to. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của bọn hắn im bặt mà dừng. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Thiên mị yêu đế ruôi ra một cái trắng Loan tay ngọc, trực tiếp vượt qua không gian. Trong nháy mắt liên tiếp đâm xuyên qua 13 đạo xích ma vệ lồng ngực. 13 vị âm đàn cảnh cao dai cường giả, trong nháy mắt mất mạng. Tạo hóa cảnh đại yêu, quả nhiên khủng bố. Tân hạo thấy cảnh này, cũng là mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Có điều hắn mặt ngoài lại là chấp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng, nói, quan sát hết ta ngày đó truyền đạo, thực lực của ngươi, xem ra có rất lớn tinh tiến. Thiên Mỹ yêu đế yêu kiểu cười một tiếng, tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ da vẻ cung kính, nói, Yêu thánh đại nhân quá khen. Các ngươi là đại hoang bên trong đỉnh cấp đại yêu. Lúc này, lại còn có một cái xích ma vệ không có chết đi. Bộ ngực hắn trước một bộ bút bê phá tàn đến, vì hắn chặn một lần sát kiếp. Chết thay bút bê. Thiên mị yêu đế đôi mắt đẹp hơi hơi kinh ngạc. Ta muốn lập tức bẩm bảo quán quân hầu, có đại yêu tới đây làm dối. Cái này xích ma vệ trong nháy mắt phóng lên tận trời, hướng về sơn mạch chỗ sâu ẩm vàng phóng đi. Thiên mị yêu đế chính muốn xuất thủ Nhưng đúng vào lúc này, cái kia xích ma vệ vừa bay đến giữa không trùng, đột nhiên gào lên thê thảm, tựa hồ là chạm đến cái gì quỷ dị lực lượng, lập tức theo giữa không trùng rơi xuống. Không. Không. Tại một trận hoảng sợ kêu to bên trong, cái này xích ma vệ vậy mà toàn thân dài ra từng cây nồng đậm bộ lông màu đen, sinh mệnh lực trong nháy mắt biến mất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, vô cùng quỷ dị. Hắn tựa hồ kinh động đến trong hư không một loại nào đó lực lượng quỷ dị, tao ngộ không rõ. Tân Hạo sờ lên cảm Nhìn lấy cái kêu biến thành một đoàn màu đen con nhím giống như xích ma vệ, ánh mắt lấp lẻ. Thiên mị yêu đế cũng bị trước mắt một màn quỷ dị cho rung động đến. Dù la nàng là một vị tạo hóa cảnh đại yêu, lúc này cũng là trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hạt khí. Hữu hình sắt phạt, cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất, cũng là loại này vô hình quỷ dị lực lượng, quỷ dị tử vong. Đi thôi, đi xem một chút quán quân hầu đến cùng đang dở cho quỷ dị, còn có cái này tử vong hát sơn chỗ sâu, đến cùng ẩn giấu đi cái gì Tần Hạo lên tiếng nói. Hắn quay người đem vừa mới cái kia xích ma vệ trên thân rất xuống chết thay bút B chứa vào chứa vật linh giới. Tuy nhiên cái này chết thay bút B đã hư hại, nhưng là Tần Hạo luôn cảm thấy, mập hòa thượng người kia, được xưng là Bảo khí đại sư, rất có thể có đem cái này chết thay bút B một lần nữa tu biện pháp tốt. Chết thay bút B công năng, vừa mới Tần Hạo đã thấy, 10 phần 10 thiên. Nếu là có thể đem sửa chữa tốt, giống như là chính mình nhiều một cái mạng. Loại này cổ bảo, chế tạo kỹ thuật Chỉ sợ tại bây giờ đã sớm thất truyền, 10 phần chân quý. Người tại sao còn chưa đi? Tân Hạo xoay người, có chút kỳ quái nhìn về phía Thiên Mị yêu đế. Cái này nữ yêu đã đứng ở sau lưng rất lâu. "Yêu, yêu thánh đại nhân, ta khả năng..." Cũng tao ngộ không rõ. Nhưng ngay lúc này, Thiên Mị yêu đế đột nhiên ngẩng lên tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, đã tràn đầy trắng xám. Nàng vốn là trắng non kiều nộn trên da, mắt trần có thể thấy, vậy mà bắt đầu điên cuồng sinh trưởng ra từng cây đen nhánh lông tóc. À, thiên mị yêu đế ngửa mặt lên trời thất dài, thôi động thể nội to lớn tạo hóa cảnh yêu nguyên, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản toàn thân bộ lông màu đen sinh trưởng. Sinh mệnh lực của nàng, theo bộ lông màu đen sinh trưởng, cũng nhanh muốn bị rút sạch, trở thành một bộ sắc không Thiên mị yêu đế một đôi mắt đẹp hoảng sợ tới cước điểm, nàng nhìn về phía tần hạo, yêu thánh đại nhân. Màu cứu ta! Màu cứu ta! chương 92, Độc hành Ông! Ông! Trong hư không! Một cỗ vô hình quỷ dị nguyên rủa chi lực, điên cuồng tràn vào thiên mị yêu đế trong thân thể. Dù là nàng là tạo hóa chi cảnh cái thế đại yêu, yêu nguyên to lớn khủng bố, lúc này cũng không cách nào ngăn cản loại kia trong lúc vô hình quỷ dị nguyên rủa lực lượng. Từng cây quỷ dị bộ lông màu đen, tựa như là hấp huyết quỷ một dạng, điên cuồng rút khô lấy thiên mị yêu đế sinh mệnh lực. Nang tinh, khí, thần, trong chốc nhoáng này nhanh chóng ngụy hoại đi xuống. Người lầy dính không rõ. Tân Hạo nhướng mày, hắn nhìn lên trời yêu đế, nói Ta có một loại biện pháp, có thể sẽ cứu ngươi, nhưng là loại biện pháp này, cũng có thể thường tổn đến ngươi. Yêu thánh đại nhân ra tay đi, ta thật sắp không chịu nổi. Thiên mị yêu đế phát ra thống khổ thê tiếng kêu thảm thiết. Được. Tân hạo gật gật đầu, không do dự nữa. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chỉ như thiềm điện, trong nháy mắt một chỉ điểm tại thiên mị yêu đế trên mi tâm của. Phân phật. Phân phật. Từng mảnh từng mảnh quỷ dị bộ lông màu đen, cảm giác được tân hạo cái này sinh linh tới gần. Ào ào hướng về Tần Hạo bao phủ mà đi. Tựa hồ cũng muốn đem Tần Hạo cho cô lấy. Ừm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Tần Hạo đột nhiên lạnh hừ một tiếng, thể nội gột rửa ra một loại trư thần khí tức cùng uy nghiêm. Trong nháy mắt, một mảng lớn bộ lông màu đen ào ào lại lui rụt trở về, căn bản không còn dám cận thân. Chư thần ánh sáng. Tần Hạo trong lòng quát lạnh một tiếng, mi tâm đột nhiên nứt ra một cái khe. Beng. Trong nháy mắt, một mảnh kim sắc đột mệnh theo Tần Hạo mi tâm vọt ra. Soạn. Một mảng lớn kim sắc thần quang, chiếu chiếu ở thiên mị yêu đế trên thân. Nhưng là đám kia bộ lông màu đen, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi, vẫn tại vị nữ cường giả này trên thân điên cuồng sinh trưởng thôn phệ tính mạng của nàng tinh khí. Loại này nguyền rùa chi lực, quả nhiên không sợ chư thần ánh sáng, bọn họ sợ, hẳn là trong cơ thể ta chân chính thần thoại lực lượng, tạo thành sát phạt chi lực. Tân hạo thầm nghĩ lấy, lập tức không do dự nữa, cái kia điểm ở trên trời Mỹ yêu đế mi tâm ngón tay. Trong nháy mắt xông ra một mảng lớn hỏa diễm. Soạt. Trúc Dung Chi Hỏa trong nháy mắt dâng lên mà ra, đem Thiên Mị Yêu Đế toàn bộ thân thể đều là bao trùm ở. Gào gào gào. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, cái kia điên cuồng mọc ra bộ lông màu đen, trong nháy mắt bị nhăn lửa, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Một mảng lớn một mảng lớn bộ lông màu đen bên trong, nội bộ vậy mà phát ra từng đợt như là ác quỷ giống như tiếng hét thảm. Như là kiểu u ma quỷ gặp thần diễm, linh hồn bị thiêu đốt. Phát ra đáng sợ thê thảm tiếng thét trói thai. Thiên mị yêu đế cũng đang run dày bên trong. Nàng cảm nhận được một loại mặt đối với thượng cổ hỏa thần nhỏ bé cảm giác. Thiên mị yêu đế có thể cảm giác được, chỉ cần tần hạo một chút khống chế một khỏa tiểu hỏa tinh, chạm đến trên người nàng. Nàng dù cho là tạo hóa chi cảnh cái thế đại yêu, cũng muốn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Loại kêu hỏa diễm, cho thiên mị yêu đế cảm giác, thật sự là quá rung động, thật là đáng sợ. Chịu được. Tân Hạo đối Thiên Mị yêu đến nói. Hắn cái chán thậm chí là toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì khống chế chúc dung chi hỏa, chỉ thiêu đốt bộ lông màu đen, xua tan nguyên rủa chi lực, mà không làm thương hại đến Thiên Mị yêu đế, thật sự là cần tiêu hao cường đại tinh thần lực đi khống chế. Nửa canh giờ về sau, Tân Hạo dừng lại hai tay, sắc mặt hơi tái nhợt, tiêu hao lượng lớn tinh thần lực. Mà trước mặt hắn Thiên Mị yêu đế, thể nội khí huyết hấp dẫn cái chủng loại kia quỷ dị nguyên rủa chi lực, rốt cục bị đốt đốt thành tro bụi. Nàng bảo vệ một cái mạng. Đà tạ. Yêu thánh đại nhân. Quần áo trên người sớm đã thiêu thành cho bụi. Thiên mị yêu đế lúc này khí tức suy kiệt, đổ vào tần hạo trong ngực, thanh âm mang theo một tia đại nạn không chết may mắn cùng cảm kích. Đối với tần hạo nói. Ngươi không có việc gì liền tốt. Tần hạo gật gật đầu, trong ngực nhuyễn ngọc cố nhuận, nhiệt khí sông và mũi Nhưng hắn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chỉ là theo chữ vật linh giới bên trong xuất gia linh thạch, bắt đầu khôi phục tu vi. Hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, căn bản không có thời gian suy nghĩ chút này ý nghĩ của hắn. Thiên mị yêu đế trắng đoán trên cổ tay trắng vòng tay chữ vật, cũng sớm đã bị trúc dùng chi hỏa đốt thành một mảnh cho tàn. Cuối cùng vẫn là tần hạo theo chính mình chữ vật linh giới bên trong, lấy ra một bộ chính mình xuyên qua quần áo màu trắng, để thiên mị yêu đế mặc vào. Tại vị này tạo hóa chi cảnh cường đại nữ yêu hơi có vẻ ngượng ngủng trên nét mặt, nàng tại tần hạo trước mặt, đổi lại tần hạo một bộ bạch đi hề. Thì... Ngươi bị loại kêu nguyền rùa chi lực rút lấy lực lượng quá nhiều, đã không cách nào lại cùng ta cùng nhau tiến vào tử vong Hắc sơn chỗ sâu. Tân hạo nhìn lên trước mặt vị này tuyệt sắc nữ yêu, nói, trở về đi, coi như ta có thể khu trục trên người ngươi nguyền rùa, một lần nữa, thân thể của ngươi, cũng không nhịn được loại này dày vò. Ta biết ngươi nghĩ mẫu sốt ruột, nếu là ta gặp phải mẫu thân ngươi hài cốt, ta sẽ đem măng ra, để ngươi thật tốt án táng. Thoại âm rơi xuống. Đa tạo yêu thánh đại nhân. Thiên Mị Yêu Đế đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu vẻ càng kích. Nàng lần này không tiếp tục kiên trì đi xuống, bởi vì vừa mới phát sinh hết thảy, đã triệt để đánh nát Thiên Mị Yêu Đế viên kia dũng cảm tâm. Nàng căn bản không muốn lần nữa đối mặt loại kia quỷ dị tử vong nguyên rủa chi lực. Lúc này, Thiên Mị Yêu Đế cũng là đối Tần Hạo cảm thấy càng thêm thâm bất khả trắc. Để cho mình không cách nào ngăn cản nguyên rủa cùng sát kiếp, đối với Tần Hạo tới nói, tựa hồ chỉ là một bữa ăn sáng. Thiên Yêu Đế lúc này Tuy nhiên mặc lấy một thân tần hạo nam tử bạch đi. Nhưng này làm sao cũng che chắn không được vị này tuyệt sắc nữ yêu phong tư. Thiên mị yêu đế một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm tần hạo, gột rửa ra một loại không hiểu ngượng ngùng chi ý. Vẻ mặt này, xuất hiện tại thiên mị yêu đế loại này cái thế đại yêu ánh mắt bên trong, quả thực là thật không thể tin. Nếu là chuyến đi, giết người không chấp mắt, uy trấn 100.000 đại hoang thiên mị yêu đế, vậy mà đối một người nam nhân, vậy mà lộ ra vẻ mặt ngượng ngủng, không biết hội chấn kinh bao nhiêu con người. Trở về đi." Tần Hạo nhìn trước mắt vị này đại mỹ nữ, lên tiếng nói ra. Lập tức, hắn quay người, lựa chọn độc hành, lẻ loi một mình hướng về Tử Vong Hắc Sơn bên trong đi đến. Bước chân hắn rất nhanh, bởi vì Tần Hạo ngay tại vừa mới đột nhiên cảm ứng được một cô mãnh liệt chiến đấu ba động, theo Tử Vong Hắc Sơn sơn mạch chỗ sâu chuyển đến. Nói không chừng là quán quân hầu. Tần Hạo thầm nghĩ đến. Mà lúc này, nhìn lấy Tần Hạo đi xa bóng lưng, Thiên mị yêu đế một đôi mắt đẹp lộ ra một tia trong lúc mơ hồ thất lạc, nàng muốn nói lại thôi. Ai, không biết dạng gì nữ nhân, mới có thể xứng với yêu thánh đại nhân bực này nhân vật phong hoa tuyệt đại. Thiên mị yêu đế môi đỏ khẽ nhúc đích, than nhẹ một tiếng, lập tức quay người hướng về tử vong hát sơn đi ra ngoài. Nàng trong lòng có một cái kế hoạch. Đợi đến yêu thánh đại nhân sau khi đi ra, coi như yêu thánh đại nhân chướng mắt nàng, nàng cũng phải thật tốt báo đắp một chút yêu thánh đại nhân. Tử vong hát sơn, sơn mạch Một đầu to lớn ngọn núi, nguy nga hùng vĩ, như thương long bàn nằm, ngang qua tại tần hạo trước mặt, ngăn chặn đường đi của hắn. Đầu này ngọn núi, vốn là vụt lên từ mặt đất, đứng vương vân tiêu. Nhưng bây giờ, nó lại là sụp đổ. Mà lại, là vừa sụp đổ, bởi vì tần hạo thấy được, núi này thể đoạn thạch phía trên, còn nhuộm nóng hồi huyết. Chương 93, quán quân hầu bóng dáng, là nhân vật gì tại đại chiến? Vậy mà đem tử vong hát sơn bên trong một tòa hùng vĩ ngọn núi, đều là đánh rách ra sụp đổ trên mặt đất. Tần Hạo hơi hơi hít một hơi. Hắn trước đó mới vừa tiến vào Tử Vong Hát Sơn thời điểm, thế nhưng là tham dò qua Tử Vong Hát Sơn bên trong ngọn núi. Mỗi một tốc ngọn núi núi đá đều giống như thần thiết chú tạo một dạng, không thể phá vỡ, nặng như bàn thạch. Nhưng bây giờ, một tòa hùng vĩ ngọn núi trực tiếp bị đánh gãy, nghiêng ngả xuống đất, ngang qua ở trước mặt mình, để Tần Hạo đều là cảm thấy có chút chấn động. Phải biết, Tần Hạo dám xông vào nhập Tử Vong Hắc Sơn loại này cấm địa, hoàn toàn là bởi vì đối nguyên rủa cũng không do không sợ. Nếu là thật sự tồn tại hữu hình cường đại sát phạt chi lực, dấu ở Tử vong Hắc Sơn bên trong, hắn nhưng là bất lực ngăn cản. Chẳng lẽ là trầm hán tam trong miệng cái kia không đầu hát ám kỵ sĩ? Tân Hạo trong lòng âm thầm suy đoán. Bèn, đột nhiên ngay lúc này, nơi xa một cái hướng khác, đột nhiên truyền đến một đạo đáng sợ vô cùng tiếng oanh minh. Bệnh! Tân Hạo ánh mắt hơi đổi, trong nháy mắt ẩn nặc khí tức, giống như là một đạo vô hình u linh. Hướng về cái hướng kia ẩn nút mà đi. Không đến một lát thời gian, tần hạo trong tầm mắt, thì xuất hiện một mảnh liên miên dây núi. Hết thẻ chín tòa cự nhạc, toàn thân đen nhánh, vụt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vân tiêu, khí thế dồi dào hùng vĩ nguy nga. Lúc này, hai tôn cường hạn đáng sợ bóng người, ngay tại chín tòa đen nhánh cự nhạc bên trong đại chiến. Một bóng người, chính là như là trầm hán tam trong miệng nói như vậy, là một tôn cao lớn hùng vĩ kỵ sĩ không đầu. Hắn toàn thân đều bao bọc ở một bộ cổ lao vô cùng áo giáp màu đen bên trong, trong tay nắm một cây to lớn sắc bén chiến mâu, dưới trướng là một đầu hung ác hắc xác ma thú, huyết buồn đại khẩu phát ra đáng sợ tiếng gầm gừ. Cái kia chín tòa cự nhạc trên mặt đất, nằm ngang lấy vô số cô thi thể, đều là ác ma thi thể. Mỗi một bộ ác ma thi thể đều là bị đâm xuyên đầu lâu mà chết, bị nhất mâu ám sát. Cái này không đầu hắc ám kỵ sĩ, chẳng lẽ là thủ vệ tử vong hắc sơn vong linh chiến sĩ, bọn này ma đều chính là hắn giết. Tân hạo ánh mắt chấn động, không nghĩ tới là kết quả này. Hắn thấy được, không đầu hắc ám kỵ sĩ đối diện, ngạo nghẽ mà đứng một ngọn gió tư thế tuyệt thế nam tử trẻ tuổi. Khí tức trên thân ba động, rõ ràng là tạo hóa chi cảnh, mà lại, tuyệt đối là tạo hóa chi cảnh bên trong cao cấp độ sâu cứng, giả. So thiên mị yêu đế loại này mới vào tạo hóa chi cảnh đại yêu, cường đại đến rất rất nhiều. Cái này nam tử trẻ tuổi, tân hạo 10 phần khẳng định, tuyệt đối cũng là cái kia trong truyền thuyết, đại viêm hoàng triều vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài Quán quân hầu. Bất quá hơn 20 tuổi, liền đã bước vào tạo hóa chi cảnh bên trong cao cấp độ sâu, không hổ được vinh dự hoang cổ vực đệ nhất nhân kiệt. Tân hạo ánh mắt lóe ra. Hắn từng từ lánh thanh tuyết cùng tiêu vân thường hai nữ trong miệng, nghe qua không ít liên quan tới người quán quân này hầu nghe đồn. Mỗi một đạo nghe đồn, đều là kinh thiên động địa, làm cho lòng người bên trong chỉ có thể sinh ra lòng kính trọng. Có người từng xưng quán quân hầu vì khí vận chi tử, bởi vì từ khi hắn xuất sinh đến nay, vẫn luôn là lấy bá đạo lực lượng nghiền ép hết thảy, xôi gió xuôi nước. Bây giờ liền đại viêm hoàng triều nhân hoàng, đều là đối nó tán thưởng có thừa, cho rằng quán quân hầu tương lai nhất định là đại viêm hoàng triều dựng cột, là hoàng cổ vực một cái vực khí vận chi tử. Như thế đánh giá, lúc ấy là trấn kinh thiên hạ. Nhưng là quán quân hầu, vừa xuất thế, liền đem toàn bộ đại viêm hoàng triều bản đồ, lấy mạnh mẽ chiến lực, theo nguyên lai chiếm cứ hoàng cổ vực 1/4, đánh tới bây giờ chiếm cứ hoàng cổ vực 3/4. Mà lại, quán quân hầu từ khi xuất thế, Che đậy cùng tuổi bối phận, người nào không phục chính là trực tiếp chấn áp Cùng tuổi bối phận, thậm chí là thế hệ trước thiên tiêu, ở tại trước mặt, đều là ảm đạm vô quang, lộ ra bình thường mà bình thường. Mà liền tại 3 năm trước đây, quán quân hầu theo một chỗ viễn cổ di tích bên trong đi ra, tay cầm nhân hoàng bút, người khoác nhân hoàng hồng hoàng khải, càng thêm đặt vững uy danh của hắn rung động toàn bộ hoàng, cổ vực khắp nơi. Nhân hoàng bút, nhân hoàng hồng hoàng khải. Cái này hai tôn thượng cổ đạo binh đều là thái cổ chiến binh trên bảng tiếng tâm lừng lấy chiến binh bạo vật ta. Là siêu việt pháp binh đạo binh cấp bậc tồn tại, có được thật không thể tin vĩ ngạn lực lượng. Nhưng Quán Quân Hầu lại là đạt được nhân hoàng bút cùng người hoàng hồng Hoàng khải thừa nhận. Có lao nhân kinh thán, nói, nếu là Quán Quân Hầu lại đến đến cùng nhân hoàng bút, nhân hoàng hồng Hoàng khải nổi danh thái cổ đệ nhất sát phạt đạo binh, hồng hoàng thiên tử kiếm, nói không chừng có thể tái hiện thái cổ nhân hoàng uy nghiêm. Nhân hoàng bút, nhân hoàng hồng hoang khải, hồng hoàng thiên tử kiếm Đây là thái cổ thời đại, che đậy vạn tộc thái cổ nhân hoàng tam đại bản mệnh chiến binh. Không qua không ít người cảm thấy tiếc hận, bởi vì hồng hoang thiên tử kiếm, sớm tại mấy trăm năm trước, thì biến mất tại thế gian. cửu châu lớn như vậy, không có người biết được trôi này chuyển thừa thái cổ nhân hoàng ý chí hồng hoang thiên tử kiếm, đến cùng thất lạc ở địa phương nào. Bất quá có người nghe đồn, trên một đời hồng hoang thiên tử kiếm người nắm giữ, chính là thứ 9 châu thanh châu bá chủ thế lực thiên kiếm tông giới trướng cựu điện đứng đầu thiên tử điện địa chủ Vất quá vị này Thiên tử kiếm điện chủ, từng tại mấy trăm năm trước, vì truy sát một tôn làm loạn thế gian viễn cổ đại yêu, biến mất tại thứ Cửu Châu đại địa. Có người suy đoán, vị này Thiên tử kiếm điện chủ cùng tôn này viễn cổ đại yêu phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, đều là song song vẫn lạc, đồng quy vô tận. Mà hồng hoang thiên tử kiếm, cũng là theo vị này Thiên kiếm tông phong hoa tuyệt đại thiên tử điện điện chủ, mai táng tại thứ 9 Châu khả năng cái nào đó không biết tên địa phương. Tân Hạo nhìn chằm chằm nơi xa rộng chân không trung, cùng không đầu hắc ám kỵ sĩ đối lập quán quân hầu, phát hiện hắn toàn thân cũng là bao khỏa tại một mảnh áo giáp màu vàng nóng bên trong. Cái kia khải giáp mỗi một mảnh giáp trụ phía trên đều là điêu khắc một cái hình rồng ngấn ký, tản ra thái cổ mãng hoang chi khí. Từ vong hát sơn bên trong nguyền rủa cùng quỷ dị chi lực, căn bản là không có cách xuyên thấu tầng kia khải giáp. Đây chính là trong truyền thuyết thái cổ nhân hoàng tam đại bản mệnh chiến binh bên trong nhân hoàng hồng hoang khải, không hổ là siêu việt linh binh, pháp binh đạo binh tồn tại, quả nhiên bất phàm. Tân hạo âm thầm rình mò nơi xa sơn mạch chỗ sâu đại chiến. Vâng. vâng! Vâng! Vâng! Quán quân hầu mỗi một lần xuất thủ, đều là có thể gây nên hư không rung động, sau lưng của hắn, vậy mà trong lúc mơ hồ đều có không biết tên thần tướng hư ảnh xuất hiện, uy áp cái thế. Hiển nhiên, cái này tránh thức là một vị khí vận chi tử, trên người truyền thừa cùng thủ đoạn, đều là quỷ thần khó đoán, cực kỳ cứng hãn. Cho dù là tôn này cao lớn anh vĩ không đầu hắc gám kỵ sĩ, Thủ hộ tử vong Hắc Sơn vô tận 5 tháng vong linh chiến sĩ, đều không cách nào tại đại chiến bên trong, chiếm thượng phong, thậm chí là bị quán quân hầu đẻ lên đánh, thật sự là khủng bố như vậy. Ừm. Bọn họ một công một thủ, tựa hồ cũng là bởi vì cái kia một chỗ cửa vào. Tân hạo quan sát trong chốc lát, phát hiện 9 tòa màu đèn cự nhạc trung tâm nhất núi lớn sau lưng, có một cái đen nhánh thâm thúy ngọn núi cửa vào. Quán quân hầu hướng về cái hướng kia tiến công, mà không đầu hát cám kỵ sĩ, thì là chết chấn thủ Cái kia cửa vào thông hướng ngọn núi nội bộ, chẳng lẽ ẩn giấu đi cái gì cùng ác ma nhất tộc có liên quan đồ vật? Tân Hạo ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng là biết, quán quân hầu cùng ác ma nhất tộc có cấu kết. Hắn lần này không tiếc chân thân buông xuống, cùng không đầu hắc ám kỵ sĩ loại này kinh khủng tồn tại tiến hành đại chiến, nưu đồ sự tình, khẳng định không nhỏ. Tân Hạo thầm nghĩ lấy, hắn không có xúc động, mà chính là càng thêm ẩn nặc chính mình hết thể sinh mệnh khí tức, như là một đoạn khô mục, tiềm phục tại hai tôn cái thế cường giả đại chiến chúng quanh. Hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Chờ đợi len lén tiến vào sơn mạch cửa vào cơ hội. Chương 94, Phong Thiên Lộ. Chín tòa nguy nga màu đen cự nhạc, ngang qua khắp nơi, xuyên thẳng mây xanh, bao la hùng vĩ nguy nga, hùng vĩ rọi rạo. Ngọn núi bên trong, không đầu hắc ám kỵ sĩ cùng quán quân hầu kinh thiên đại chiến, cực kỳ chấn động. Tân Hạo bây giờ thế đơn lực bạc, đương nhiên sẽ không ngu đến mức nhảy ra ngoài cùng đã trưởng thành quán quân hầu một số so cao thấp. Hắn thật sâu che giấu mình, ở phía xa như cùng một đầu con sói cô độc, ẩn nốt, rình mò lấy, chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Ầm ẩm, Hai tôn cái thế lưu giữ đang phát sinh va chạm mạnh, đem chín tòa trong núi lớn một tòa cho đánh cho sụp đổ. Không đầu hắc ám kỵ sĩ tựa hồ khí lực vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, để cường đại như thiên thần giống như quán quân hầu, vị này hoang cổ vực đệ nhất nhân tuyển, đều là cảm nhận được khó giải quyết. Bất quá đúng vào lúc này, hắn đột nhiên ánh mắt nhất động, dống nhiên phóng lên tận trời, hướng về mảnh này dãy núi nơi xa bay đi. Và anh, không đầu hát cám kỵ sĩ, tựa hồ không có thần trí, chỉ có một loại bản năng chiến đấu, hắn tay nắm chiến mâu, trong nháy mắt đuổi theo. Hai tôn cái thế cường giả, tu vi to lớn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì biến mất tại phiến địa vực này. Ừm, quán quân hầu chẳng lẽ phát hiện ta. Vì cái gì đột nhiên đem không đầu hát cám kỵ sĩ dẫn đi. Mục đích là vì dẫn ta đi ra. Tân hạo ánh mắt hơi đổi, không có nhúc đích. Nhưng là hắn lập tức lại là ánh mắt nghi hoặc. Quán quân hầu nếu là thật sự phát hiện ẩn tàng bên trong ta, không cần thiết đem ta cố ý dẫn ra đi, lấy sự cường đại của hắn thực lực, trực tiếp đem ta đánh giết không được sao. Nhưng rất nhanh, Tân hạo liền phát hiện đáp án. Hắn thấy được, một đám người khoác huyết y xích ma vệ, cẩn thận từng ly từng tí, theo một tòa núi lớn sau lưng, vụ trộm hướng về hang núi kia cửa vào phi tốc bán tới. Quán quân hầu lần này vậy mà mang theo nhiều như vậy xích ma vệ. Tân hạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra lần này quán quân hầu đi tới nơi này tử vong hát sơn, thật là có chuyện lớn. Cùng đi lên xem một chút. Hạ quyết tâm, Tân hạo cũng là hóa thành một đạo nhẹ nhàng bóng người, giống như là một cái u linh, hướng về cái kia cửa vào bay đi. a a Tân hạo vừa vừa đi đến cửa vào thời điểm, hắn chính là nghe được trong sơn động chuyển đến mấy đạo tiếng kêu tháng thiết. Hắn lập tức dầm chân tiến vào, trước mắt là một mảnh huyết tinh. Vừa tiến vào cái kia mười cái xích ma vệ, lại bị một đám sau lưng mọc lên hai cánh ác ma xé nát, chỉ còn lại một cái xích ma vệ, ngay tại kéo dài hơi tàn, nhưng ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giống. Đám kia ác ma nhìn đến Tân Hạo, nhất thời cũng là gào rú gầm thét mà nói. "Bọn này ác ma, có thể trong nháy mắt xé nát xích ma vệ, hiển nhiên đều là thập phần cường đại ác ma." "Hỏa!" Tân Hạo quát lạnh một tiếng, rút ra gánh vác kiếm gì, đem một tầng trúc dung thần hỏa bám vào ở tại phía trên. Lập tức chém ra một mảnh kiếm hỏa, đem mấy cô vọt tới ác ma toàn bộ đốt lên. À, ác ma hết sức e ngại hỏa diễm, chớ nói chi là tần hạo hỏa, chính là trúc dung thần hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, vài đầu ác ma trong nháy mắt biến thành hỏa diễm ác ma, thét trói thai văng lên, hướng về này sơn động chỗ sâu phóng đi, đảo mắt thì không thấy bóng dáng Tần hạo không nghĩ lây giết chết bọn này cường đại ác ma, trước mắt hắn còn không có sức chiến đấu như thế. Hắn chỉ là dùng trúc dung chi hỏa. Đem bọn này ác ma đuổi đi liền có thể. Người là ai? Duy nhất sống sót xích ma vệ, hai chân đã bị ác ma gầm gây mất. Hắn nhìn chầm chầm tần hạo, ánh mắt mang theo nồng đậm kinh sợ. Cái này xích ma vệ vạn vạn không nghĩ đến, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Cái này tử vong Hắc sơn bên trong, chứ bọn họ quán quân hầu dưới trường xích ma vệ, còn giấu kín lấy người khác, tại rình mò lấy bọn hắn. Nói, Tân hạo bây giờ căn bản không có thời gian nói nhảm, quán quân hầu lúc nào cũng có thể trở về Phốc Hắn huy kiếm, chặt đứt cái này xích ma vệ một cái cánh tay, nói, quán quân hầu mục đích của chuyến này là cái gì? Trả lời ta. Thề sống chết không nói. Xích ma vệ phát ra tức giận dòng to. Phốc. Tân hạo xuất kiếm, đem kiếm gai nhọn nhập cái này xích ma vệ lồng ngực, một chút đâm vào trái tim. Không trí tử, nhưng là đau đớn khủng bố. a Cái này xích ma vệ nhất thời rú thảm lên tiếng, cái chán chàn đầy mồ hôi lạnh. Hắn hét lớn, ta nói. Ta nói, chúng ta hầu ra lần này hàng gần tử vong Hắc Sơn, là vì mở ra vùng núi này chỗ sâu phong thiên lộ. Sigma vệ vội vàng nói, phong thiên lộ, đó là cái gì? Tân hạo ánh mắt nghi hoặc. Cái này Sigma vệ ánh mắt hoặc sợ, nói, tại sao xôi niên đại, nhân tộc tiền bối đem chư thiên vạn tộc phong trấn tại nguyên một đám bên trong tiểu thế giới, nhưng là những thế giới nhỏ này, còn là có không gian thông đạo, là liên thông chúng ta những đại thế giới này, những thứ này không gian thông đạo, được xưng là phong thiên lộ. Tân Hạo ánh mắt lộ ra lạnh leo chi sắc, nói, nói cách khác, mỗi một điều phong thiên lộ đều là liên thông phong trấn lấy một cái chư thiên vạn tộc xảo huyện. Không sai. Cái kia Xích Ma biện hộ. Vậy ngươi còn muốn nối giáo cho giặc? Trợ giúp quán quân hầu mở ra phong thiên lộ, hủy ta nhân tộc căn cơ. Tân Hạo lạnh giọng quát nói, "Ta." Cái kia Xích Ma vệ ánh mắt lộ ra một loại vẻ hầy náy. Phốc phốc. Tân Hạo trực tiếp huy kiếm, chặt đứt cái này Xích Ma vệ đầu lâu. Loại này muốn hủy đi nhân tộc căn cơ phản đồ, nên giết. Bạch. Tân hạo hướng về sơn động chỗ sâu phi tốc mà đi. Quang quân hầu tùy thời đều có thể trở về, hắn phải thừa dịp lấy cái này khe hở, nhìn có thể hay không giải quyết vùng núi này chỗ sâu phong thiên lộ nguy cơ. Không đúng. Tân hạo đột nhiên dừng bước, tự nói một tiếng, bọn này xích ma vệ thực lực tu vi, cùng ta không sai biệt lắm, căn bản không có lực lượng dung chuyển phong thiên lộ loại này nhân tộc tiền bối đúc tạo nên cổ lộ. Trên người bọn họ Nhất định mang theo bảo vật gì, có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tân Hạo thế nhưng là biết. Quán quân hầu cùng ác ma nhất tộc có cấu kết. Nói không chừng vùng núi này chỗ sâu, thì có cường đại ác ma nhất tộc sinh linh, đang đợi bọn này xích ma vệ đến, cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, mở ra nơi đây ác ma nhất tộc phong thiên lộ. Bất quá bọn này xích ma vệ rất không may, vừa vận đụng phải một đám nổi điên ác ma tộc, đem bọn hắn đều xé nát. Ừm. Tìm được. Tân Hạo trở về lối vào Bắt đầu tìm tòi mười mấy bộ xích ma vệ thi thể Đột nhiên, hắn mỏ tới một cái vật cứng Là tấm lệnh bài Ác ma lệnh bài Tân hạo theo một cái xích ma vệ trong ngực lấy ra một khối đen như mực lệnh bài Phía trên điêu khắc một đầu sau lưng mọc lên hai cánh Toàn thân ra thị tám kim sắc các ma Bạch Tân hạo nghĩ nghĩ, cấp tốc đổi lại một bộ xích ma vệ y phục Trong tay nắm khối kia ác ma lệnh bài Hướng về sơn mạch chỗ sâu phi tốc mà đi Một đường lên, cái này lòng đất thông đạo mười phần tối tăm cùng thường xuyên có khủng bố gào thét thảm thiết âm thanh theo cuối lối đi chuyển đến ẩm đột nhiên ngay tại Tần Hạo Phi nước đại thời điểm lập tức đụng phải một đoàn hắc ảnh phía trên bóng đen này toàn thân cứng rắn như sắt thép thì liền Tần Hạo bây giờ khủng bố nhục thần đều là đâm đến Tần Hạo xương sườn một trận đau đớn Ken gánh vác kiếm gì trong nháy mắt ra khỏi vỏ Tần Hạo muốn lôi đỉnh chém giết. hắn cho rằng cái kia là ác ma. ta dựa vào ai vậy người nào đụng đau chết cầu ra ta Đột nhiên ngay lúc này, một đạo tần hạo hết sức quen thuộc, để hắn kinh ngạc vô cùng thanh âm, đột nhiên tại phía trước trong bóng tối vang lên. Chương 95, bản nguyên thánh thủy. Cơ hồ ngay tại cái kia thanh âm quen thuộc rơi xuống trong nháy mắt, Tần Hạo đột nhiên thần sắc sửng sở, nói, thanh âm này, không phải cái kia con chó chết sao? Nó không phải đi viễn cổ di tích, tại sao lại ở chỗ này? Tần Hạo đem kiếm rỉ một lần nữa gánh vác đến sau lưng, hướng về phía trước đi đến. Trong bóng tối, hắn mơ hồ ở giữa Thấy được một đầu màu vàng đại cầu Chính là đại hoàng Cẩu Chó chết Ngươi tại sao lại ở chỗ này Tần hạo mãnh liệt mà hỏi thăm Ta dựa vào Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này Đại hoàng Cẩu cũng là chừng lấy mắt chó Loại địa phương này Lấy tu vi của ngươi Làm sao có thể tiến vào Ta dựa vào Tiểu tử Ngươi chừng nào thì bước vào âm đăng cảnh Đại hoàng cầu đi đến tần hạo trước mặt Mắt chó bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc Lập tức con chó này trợn trợn một tiếng, nhai răng trận mắt cười một tiếng, nói: "Tiểu tử ngươi thật là một cái biến thái." Đại hoàng cẩu thế nhưng là rất rõ ràng, tần Hạo trên người có nó đều nhìn không thấu truyền thừa, mười phần khủng bố. Tần Hạo nhìn chăm chăm đại hoàng cẩu, nói: "Ngươi không phải muốn đi viễn cổ gì tất cả, làm sao chạy đến nơi đây? Còn xuất hiện tại ác ma nhất tộc phong thiên lộ phụ cận. Tiểu tử ngươi cũng biết chư thiên vạn tộc bí mật." Đại hoàng cẩu nhìn tần Hạo liếc một chút, Lập tức nó một đôi mắt chó nhìn chằm chằm mặt đất, lên tiếng nói, cậu ra ta tới nơi này, tự nhiên là vì thủ hộ phong thiên lộ, không cho nó đụng phải phá hư, cứu vãn thiên hạ lê dân bách tính. Vô nghĩa, tân hạo một bàn tay đập tại đại hoàng Cẩu đầu chó phía trên, để đại hoàng Cẩu một trận rú thảm. Ta dựa vào. Tiểu tử, ngươi có phải hay không không biết hiện tại nhục thân của mình chi lực khủng bố cỡ nào? Cậu ra đầu ta xương đều nhanh muốn bị ngươi đập nát. Đại hoàng Cẩu nhe răng trận mắt, nói, nhanh Tiểu tử, bồi ta một triệu linh thạch tinh thần tổn thất phí." Ba một tiếng, Tân Hạo giống như là Bạch Ngân chế tạo tay cầm, lần nữa vồ chúng đại hoàng cẩu đầu chó, để đại hoàng cẩu đau nhè răng trợn mắt. "Ngươi cái này một thân chó thân thể, giống như là thần thiết chú tạo, đừng nói bàn tay của ta, ta cũng hoài nghi một tôn Đa Binh, có thể hay không đối ngươi tạo thành thương tổn." Tân Hạo nhìn lấy đại hoàng cẩu nhè răng trận mắt rối thảm, con chó này khẳng định là đang diễn trò. Đại hoàng cẩu nghe được Tân Hạo nói như vậy, Đột nhiên không giố thảm, mắt chó lóe qua một đạo vẻ đắc ý, nói, "Đó là đương nhiên. Cậu ra ta tu luyện, thế nhưng là danh xương Kim Cương Bất Hoại Thần Công Đại Đế truyền thừa." Tân Hạo nghe vậy, sờ lên cảm, nhìn chằm chằm đại hoàng cẩu cái kia hùng tráng chó thân thể, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Con chó này toàn thân cương gân thiết cốt, da thịt cứng như thần kim, huyết mạch nói không chừng mười phần khủng bố. Tân Hạo đi tới đại hoàng cẩu trước mặt, duỗi ra một cái cánh tay, ôm đại hoàng cẩu cho vai, cười hắc nói: Chó huynh, có thể hay không thả điểm chó của ngươi huyết cho ta, ta tại cái này tử vong hát sơn bên trong lây dính không rõ cùng người lên rùa, cần cầu huyết khu tà. Cầu ra máu của ta không khu tà. Đại hoàng cầu kêu một tiếng. Nó nhìn lấy tần hạo cái kia mang theo không hiểu ý cười ánh mắt, nhìn mình chầm chầm chó thân thể nhìn tới nhìn lui, nhìn không được tâm thần nhảy một cái. Đại hoàng Cẩu rối ra một cái đen như mực đại vốt chó, đẩy ra tần hạ ôm cánh tay của nó. Nó mắt chó cảnh giác, nói, tiểu tử Ngươi đây là cái gì ánh mắt, cậu ra ta là được chó, không là chó mẹ. Tân Hạo. Tân Hạo cảm thấy 10 phần đắc hàn. Hắn rời đi đề tài, nói, chó chết, ngươi là được hành gì, ta còn không biết. Ngươi tới nơi này, khẳng định có lấy bà bối. Đại máu của chó vang dịch, Tân Hạo cảm thấy, chính mình chỉ có thể chờ đợi ngày sau trầm rãi mưu đồ. Một ngày nào đó, Tân Hạo muốn theo cái này điều vô cùng thần bí cậu tự trên thân, ép ra điểm huyết dịch tới. Hát hát hát. Mà lúc này... Đại hoàng cẩu biết không thể gạt được Trần Hạo, dứt khoát cũng không giấu giếm nữa. Nó mắt chó lộ ra một tia đắc ý, nói, "Cẩu ra ta nghe được nghe đồn, cái này tử Vong Hắc Sơn nội bộ ác ma nhất tộc Phong Thiên Lộ cửa vào, có một khối Phong Thiên địa, phong trấn toàn bộ Phong Thiên Lộ." "Phong Thiên địa, Trần Hạo ánh mắt nghi hoặc. "Không sai." Đại hoàng cẩu gật gật đầu, thử lấy cẩu nha, nói, "Phong Thiên địa, chính là xa Xôi Niên đại trước, nhân tộc tiền bồi trấn áp Phong Thiên Lộ thánh vật." Truyền thuyết, mỗi một khối phong thiên trong địa đều là đúc nóng lấy niên đại cổ xưa một cả nhân tộc chiến sư chiến tranh ý chí, chấn thủ phong thiên lộ. Tựa hồ biết Tần Hạo không hiểu, đại hoàng cậu tiếp tục giải thích nói, nhân tộc chiến sư là cái kia cổ lão mênh mông nhân đại, nhân tộc tiền bối cùng chư thiên vạn tộc sinh linh chém giết cường đại chiến sĩ, yếu nhất nhân tộc chiến sư đều là có mấy vạn tạo hóa cảnh nhân tộc cường giả biên chế. Mấy vạn tạo hóa cảnh cường giả tạo thành chiến sư, vẫn là yếu nhất. Tần Hạo ánh mắt khẽ chấn động. Phải biết, toàn bộ hoang cổ vực bên trong bao nhiêu tạo hóa chi cảnh cường giả. Mà cái kia không muốn người biết cổ lão trinh chiến nhân đại, cùng chư thiên vạn tộc chấm giết, yếu nhất nhân tộc chiến sư, đều là có mấy vạn tạo hóa cảnh cường giả tạo thành. Tân Hạo có thể tưởng tượng đến, năm đó cái kia cổ lão niên đại, đại địa phía trên tràn đầy bao nhiêu kinh khủng thật lớn chinh chiến, huyết khắp 9 ngày, cổ lão hành quốc, xuyên thấu cự u thâm nguyên. Chó chết, ngươi muốn cướp đi phong thiên địa. Phong thiên bia trấn áp phong lộ, phong trấn ác ma nhất tộc, ngươi lùi đi. Sẽ cho mảnh này đại hoàng, mang đến sinh linh đổ thán. Tân hạo trịnh trọng lên tiếng nói. Ngươi cho rằng phong thiên bia tốt như vậy lấy đi a Đại hoàng cầu trừng tân hạo liết một chút. Đừng nói hiện tại ta, cũng là cầu gia ta đỉnh phong thời kỳ, cũng nay không động được phong thiên bia một phân một hào Cổ nhân tộc tiền bối thánh vật, dùng để chấn áp một cái chư thiên vạn tộc quần thể trọng khí, tiếp nhận vô tận sức mạnh của tháng 5, cũng là cổ chi đại đế, cũng rất khó đem hủy đi. Đại hoàng cầu nói. Giống nhìn người ngu ngốc một dạng nhìn lấy Tân Hạo. Nó tiếp tục nói, "Cầu ra ta mưu đồ bà bối, là phong thiên bia chúng quanh, dựng dục ra tới bản nguyên thánh thủy." Bản nguyên thánh thủy? Tân Hạo thần sắc nhất động, nói, "Cái này ta từng ở trong sách cổ thấy qua, chỉ có thiên địa ban đầu nhất lực lượng mới có thể dựng dục ra đến bản nguyên thánh thủy." Tính toán tiểu tử ngươi thông minh một lần. Đại hoàng cẩu một đôi mắt chó bên trong mang theo vẻ hứ vấn, nói, "Phong thiên lộ phía trên có ác ma gạt ghét, muốn muốn xông ra phong lộ." Tiến vào trong nhân thế, nhưng là phong thiên bia hội phóng thích lực lượng, đem hết thể muốn trốn tới chư thiên vạn tộc đánh giết, dần ra, tại phong thiên bia phủ cận, liền sẽ trồng chất đại lượng chư thiên vạn tộc sinh linh thi thể. Tân hạo thần sắc lộ ra giật mình, nói, mà chư thiên vạn tộc, là thiên địa chi sơ dựng dục ra tới ban đầu nhất sinh linh, trong cơ thể của bọn họ, có được thiên địa ban đầu nhất, cũng là bản nguyên nhất lực lượng. Đại hoàng Cẩu gật gật đầu, nói, cho nên mỗi một điều phong thiên lộ lối vào, mỗi một khối phong thiên bia phủ cận những cái kia bị đánh chết chư thiên vạn tộc thi thể, mục nát về sau, hội lưu lại lớn nhất thể nội bản nguyên nhất lực lượng, những lực lượng này đi qua vô tận 5 tháng lắng động, liền biến thành bản nguyên thánh thủy. Bản nguyên thánh thủy, đây chính là gột rửa tâm ma thánh thủy, lớn mạnh đại bản nguyên chi lực thần thủy, trọng yếu nhất chính là bản nguyên thánh thủy, là thủy pháp luyện đan tốt nhất lô đỉnh. Đại hoàng khẩu tựa hồ đối với luyện đan nhất đạo rất có nghiên cứu, nó tiếp tục nói, bản nguyên thánh thủy, nếu là dùng để thủy pháp luyện đan, luyện chế đan dược về sau Tỷ lệ thành đan 100%, tinh phẩm dẫn 80%, cực phẩm dẫn 50%, thánh phẩm dẫn 20%, thần phẩm dẫn 10%. Mà bình thường, dùng lô đỉnh tiến hành hỏa pháp luyện đan, cho dù là đại sư cấp bậc đan sư, tỷ lệ thành đan, tinh phẩm dẫn chờ một chút, chỉ có thủy pháp luyện đan một nửa Cho nên, tại luyện đan một giới, bản nguyên thánh thủy giá trị vô cùng kinh khủng, một giọt bản nguyên thánh thủy, tại một số buổi đấu giá lớn bên trong, quả thực là có thể đánh ra giá trên trời. Bởi vì luyện đan thêm vào một giọt bản nguyên thánh thủy, hội tăng lên cực lớn phẩm chất đan dược, thậm chí là xuất hiện thánh đan. Nghe Đại Hoàng Cầu đạo lý rõ ràng nói, tần Hạo đột nhiên đối bản nguyên thánh thủy, cũng là sinh ra hương thú nồng hậu. Bất quá chỗ này Tử Vong Hắc Sơn chỗ sâu, phong thiên bia khẳng định là xảy ra vấn đề, rất nhiều ác ma đều xuất hiện. Đại Hoàng Cầu nói. Tân Hạo đột nhiên nghĩ đến Tử Vong hát Sơn bên ngoài tôn này không đầu hác ám kỵ sĩ. Nếu không phải có tồn này chiến đấu anh linh Chỉ sợ sớm đã có ác ma trốn ra tử vong hắc sơn, hai hỏa đại hoàng. Ác ma tính là gì? Cùng một chỗ gây sự. Tân Hạo đối đại hoàng cẩu nói, chia đôi phân. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc, một người một chó, kề vai sát cánh, hướng về sơn mạch chỗ sâu rậm chân mà đi. Trên đường, Tân Hạo nói có quan hệ quán quân hầu cùng xích ma vệ sự tình. Đại hoàng cẩu nhìn chằm chằm cái kia nhanh ác ma lệnh bài, đen như mực đại vớt chó vướt ve lệnh bài. Nó suy tư một lát, Đột nhiên mắt chó buộc phát ra một đạo tinh quang, nói, cậu gia ta nhớ ra rồi, khối này ác ma lệnh bài, là ác ma bên trong thân phận quý tộc lệnh bài. Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, chó chết ý của ngươi là, quán quân hầu cùng vùng núi này chỗ sâu nào đó ác ma quý tộc đã sớm câu thông tốt, để thuộc hạ của mình, cầm lấy khối này thân phận lệnh bài, đi hiệp thương một ít chuyện, thì như phá hư phong thiên địa. Đại hoàng Cẩu lắp đầu, nói, ta cảm thấy quán quân hầu để hắn thuộc hạ tay cầm ác ma lệnh bài. Đem đổi lấy bản nguyên thánh thủy càng có khả năng, phong thiên bia không phải ai đều có thể dung chuyển, coi như thua quán quân hầu, cũng không thể. Tân hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu. Liên cổ chi đại đế đều không thể hủy hoại phong thiên bia, quán quân hầu bất quá một cái nho nhỏ tạo hóa cảnh nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể có thể dung chuyển phong thiên bia. Ta hiểu được. Tân hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, chắc không được quán quân hầu từ khi tu hành đến nay, đều là tiến bộ thần tốc, nghiền ép cùng tuổi bối phận, thậm chí là nghiền ép cường giả tiền bối Hắn nhất định đã sớm cùng ác ma nhất tộc cấu kết ở cùng nhau, đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, ác ma nhất tộc dùng bản nguyên thánh thủy, đến cùng quán quân hầu giao dịch cái gì. Căn cứ đại hoàng cầu suy đoán, cái này tử vong hát sơn chỗ sâu phong thiên địa tựa hồ là xảy ra vấn đề gì. Đầu này phong thiên lộ bên trong không ít ác ma, đều là chạy ra. Nói cách khác, bây giờ phong thiên bịa phụ cận dựng dục ra tới bản nguyên thánh thủy, đều là tại ác ma trong không chế. Tân hạo trầm chầm trong tay ác ma trên lệnh bài điều khắc tôn này ám kim sắc cao đại ác ma quý tộc, ánh mắt lấp lẽ. Đây là một đầu ác ma bá tước. Đại hoàng cầu không biết từ chỗ nào tìm tới một bản cổ tịch, liếc nhìn, tìm được đối ứng ác ma đổ án. Ác ma nhất tộc, theo bình thường nhất ác ma binh lính, lại đến đại ác ma, sau đó thì là ác ma bên trong quý tộc, ác ma tử tước, ác ma bá tước, ác ma hầu tước, ác ma công tước, ác ma thống lĩnh, ác ma chúa tể. Đại Hoàng Cẩu đọc trong tay cái kia bản cổ tịch đối với ác ma nhất tộc giới thiệu, tiếp tục nói, ác ma ba tước, sánh ngang nhân tộc tạo hóa cảnh cứng, giả, nhưng là có thể theo phong thiên lộ bên trong trốn tới, khẳng định tiêu hao lực lượng khổng lồ. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc, nói, cậu ra ta đoán chừng ác ma ba tước chỉ còn lại có 10% lực lượng, nhiều nhất sánh ngang một vị dương đàn cảnh sơ dai nhân tộc tu sĩ. Tân Hạo gật gật đầu, ngữ khí cũng là mang theo một tia nóng lòng muốn thử, nói, ta nguy trang thành vì xích ma vệ. Thừa dịp tên này ác ma bá tức không chú ý, nói không chừng có thể nhất kích giám sát. Đại hoàng Cẩu từ bên hông buộc lấy một cái túi đựng đồ bên trong, lấy ra nguyên một đám tàn ra chấn động mánh liệt linh phủ nghe răng trận mắt cười một tiếng, nói, đến mức những cái kia phổ thông ác ma, thì giao cho cầu ra ta, những thứ này bạo viêm linh phủ đầy đủ để mấy vạn phổ thông ác ma hướng một bầu. Chương 96, Ác ma bá tước Một người một chó thương lượng xong về sau, chính là hướng về sơn mạch chỗ sâu đi đến. Bọn họ chuẩn bị hung hăng hố ác ma một đợt, cũng hung hăng hố quán quân hầu một đợt. Cái gì cậu thí khí vận chi tử? Cũng là một cái rắc rưởi Đại hoàng Cẩu theo tần hạo trong miệng nghe được có quan hệ quán quân hầu nghe đồn, nhất thời khinh thường lên tiếng nói. Cậu gia ta xem thường nhất, chính là cái gì khí vận chi tử, tại cậu gia ta và người tiểu tử liên thủ, người nào đều muốn bị chúng ta hố mất hết vốn liếng. Đại hoàng cậu nhe răng trận mắt lời, nghĩ đến lập tức liền muốn lấy được bản nguyên thánh thủy một đôi mắt chó bên trong tràn đầy dương dương đắc ý. Cậu ra ta trước cẩn thân, tần tiểu tử, ngươi ngụy trang xích ma vệ tiến vào, đến lúc đó cậu ra ta sẽ phối hợp ngươi. Đại hoàng cậu nói, ba Nó đem một tờ linh phủ dán trên người mình, trong nháy mắt con chó kia thân thể, biến đến trong suốt lên, sau cùng hoàn toàn cũng nhìn không thấy. Chó chết, có thời gian đưa ta mấy trương ẩn thân phủ. Tân hạo ánh mắt kinh ngạc, vội vàng nói, cậu thí, cầm 30 triệu Linh thạch đến tri Đại hoàng cầu mắng một câu. Lập tức nó no cái kia trong suốt bóng người, đã tiền Tần Hạo nhất bước, tiến nhập cuối thông đạo lòng đất không gian. Nhất định muốn ngụy trang tốt, nhất kích mất mạng. Tần Hạo hít sâu một hơi, rút ra gánh vác kiếm gì, đối với bộ ngực của mình, cũng là chặt một kiếm. Phốc phốc. Máu me tung tóe, trên ngực của hắn xuất hiện một đạo cự đại vết máu, chảy xuôi nhiệt huyết. Tần Hạo chịu được loại kia đau đớn, nắm tay bên trong ác ma lệnh bài, trực tiếp theo trong thông đạo lão đạo đi vào cái kia cuối lòng đất không gian. Làm tấn hạo đi ra thông đạo về sau, nhất thời tầm mắt của hắn biến đến bao là vô cùng. Đập vào mắt chính là một tòa cự đại màu đen bia đá, giống như là một thanh 100 trăm trượng cự kiếm, cắm ở đại địa phía trên, phong trấn lấy một đầu ác ma gào thét không gian thông đạo. Cái kia không gian thật lớn thông đạo, hẳn là nơi đây phong thiên lộ, trong đó có hắc ám toàn qua đang cuộn trào, bên trong thỉnh thoảng nhảy ra từng đầu ác ma. Phong thiên bia quả nhiên bị ác ma chi khí cho xâm nhiễm, không cách nào lại phong thích nhân tộc tiền bối cổ lao lực lượng Tân Hạo ánh mắt hơi đổi. Hắn thấy được, cái này mêng mông lòng đất thế giới bên trong, có lấy mấy vạn đầu ác ma, mỗi một cái đều là hung tàn vô cùng, gào thét gào thét. Bọn này ác ma trung ương, đứng lặng lấy một tòa Thanh Đồng Vương tọa. Thanh Đồng Vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đầu toàn thân ám kim sắc cao đại ác ma ba tước. Tôn quý ác ma bá tước, chúng ta hầu ra đều đã cùng ngươi đã đặt thành hiệp nghị, vì sao còn có ác ma tập kích ta, kém chút đem ta đánh giết. Tân Hạo giả bộ như một bộ nhận lấy trọng thương bộ dáng. Phối hợp với hắn vừa mới một kiếm xé mở chính mình lồng ngực to lớn huyết ngân, không có một chút khiến người ta hoài nghi địa phương. Đầu này toàn thân ám kim sắc cao đại ác ma bá tước, trên lưng sinh trưởng một đôi to lớn màu đen cánh lông vũ, hắn theo thanh đồng vương tọa đứng lên. Tấm kia màu đen ác ma trên gương mặt, lộ ra một cái hắn tự nhận là nụ cười hiền hòa, nhưng xem ra lại là tàn nhẫn tà ác. Nhân tộc bằng hữu, không nên tức giận, cái kia vài đầu thần trí không do ác ma binh lính, đã bị ta xử tử. Ác ma bá tước đi tới tần hạo trước mặt, chỉ chỉ cách đó không xa vài đầu ác ma thi thể. Tần hạo nhìn phán qua, cái kia vài đầu ác ma trên người có đốt cháy khét dấu vết. Hiển nhiên, là mình trước đó một kiếm chém tới cái kia vài đầu linh trí chưa mở ác ma. Cái này ác ma bá tước nhìn lấy tần hạo trên lồng ngực to lớn huyết ngân, giống là ác ma vết cảo một dạng. Hắn nhất thời cũng là mệnh lệnh thuộc hạ, nói, thủ một phần bản nguyên thánh thủy tới, cho bằng hữu của chúng ta liệu thương. Đúng, bá tước đại nhân. Một cái đại ác ma hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hạo liết một chút, từ nơi không xa một mảnh hồ nước lớn nhỏ trong hồ lớn, dùng một tôn huyền ngọc hộ, được lên một hộp bản nguyên thánh thủy, đưa đến Tần Hạo trước mặt. Đầu này đại ác ma cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Hạo, tựa hồ cảm thấy cho một cái nhân tộc sinh linh đưa lên bản nguyên thánh thủy, là một loại sỉ nhục. Ùng ngủ. Tần Hạo không có để ý cái này đại ác ma nhãn thần hung ác, trực tiếp đem cái kia một hộp bản nguyên thánh thủy uống một hơi cạn sạch. Uống ngon thật. Tần hạo lau miệng, ợ một cái. Dễ uống. Nghe tần hạo trong miệng lời nói, đầu này đưa bản nguyên thánh thủy đại ác ma khỏe miệng đông nhiên co cắp một chút. Phải biết, cái kia một hồ nước bản nguyên thánh thủy, là vô tận năm tháng, dùng bọn họ ác ma nhất tộc vô số ác ma hài cốt, chồng chất đi ra. Mỗi một giọt bản nguyên thánh thủy, đều là chân quý cùng cực. Nhưng cái nhân tộc tiểu tử này, cũng chỉ là bình luận một câu dễ uống. Đáng giận. Nếu không phải là các ngươi những thứ này hèn mọn cấp thấp nhân tộc Đối với chúng ta còn có to lớn giá trị lợi dụng ta sớm đã đem người ra đi đầu này đại ác ma hung hăng nhìn trầmằm Tân Hạo liênết một chút quay người rời khỏi nơi này mà Tấn Hạo lúc này nội tâm cũng không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy ngay tại cái kia một miệng bản nguyên thánh thủy nuốt nhập thể nội trong ngày mắt Tần Hạo trực tiếp thì cảm nhận được một loại thiên địa sơ khai giống như thần vận thánh lực tại trong cơ thể của mình chảy xuôi thần thoại gen điên cuồng chia các loại kia năng lượng bản nguyên biến đến càng càng mạnh mẽ thậm chí là Tần Hạo chỉ cảm thấy, tu vi của mình lần nữa đều có đột phá dấu hiệu. Phải biết, hắn mới bất quá uống một ngụm bản nguyên thánh thủy a. Chắc không được đại hoàng cẩu liều chết cũng muốn đi tới loại này ác ma xào huyết, như đồ bản nguyên thánh thủy. Tần Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Mà vừa lúc này, một loại thần vận chi lực theo Tần Hạo thể nội lóe ra, đem hắn trước bộ ngực cái kia một đạo huyết ngân nhanh chóng khép lại. Thật thần kỳ bản nguyên thánh thủy. Tần Hạo trong lòng âm thầm kinh thán. Lúc này, hắn cũng kiên định cái kia một hồ nước bản nguyên thánh thủy, nhất định phải toàn bộ đạt được. Nhưng là tần hạo lúc này tính khoảng cách cùng cái này đầu ác ma bá tước tiếp cận, hắn có thể thật sâu cảm nhận được, cái này đầu ác ma bá tước, quá cường đại, thể nội ác ma khí tức cùng năng lượng, rồi dào đến một cái cực điểm. Đừng nói một cái chính mình, cũng là 10 cái chính mình, đều không nhất định là cái này ác ma bá tước đối thủ. Lúc này, tần hạo trong lòng đối đại hoàng cầu chửi ầm lên. Đầu này không đáng tin cậy chó chết, Mới vừa rồi còn cùng hắn lời thề son sát nói, cái này đầu ác ma ba tước, chỉ còn lại có 10% lực lượng. Nhưng bây giờ, thần thoại gen ban cho tần hạo cường đại cảm biết rõ lực, để hắn trong nháy mắt cảm giác được. Cái này đầu ác ma ba tước, tuyệt đối ở vào đỉnh phong trạng thái, sánh ngang nhân tộc tạo hóa cảnh tu sĩ. Loại này tồn tại, tần hạo căn bản không có bất luận cái gì ám sát khả năng. Trước kia hắn kế hoạch tốt hết thảy, trong nháy mắt bị làm rối loạn. Làm sao bây giờ? Tân hạo đối mặt đầu này cao lớn ác ma bá tước, cái chán bắt đầu chảy ra một chút tinh mịn mồ hôi lạnh. Một khi cái này đầu ác ma bá tước phát hiện thân phận của mình là nguy trang, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem chính mình trần sát. Tân hạo thế nhưng là rất rõ ràng, chính mình bất quá là cái ngụy trang xích ma vệ, chỉ là đoán được quán quân hầu cùng cái này đầu ác ma bá tước có quan hệ hợp tác. Nhưng là hắn cụ thể căn bản không biết, quán quân hầu cùng cái này đầu ác ma bá tước đến cùng có như thế nào quan hệ hợp tác. Nếu là cái này ác ma bá tước đợi chút nữa hỏi hắn, trả lời như thế nào? Nếu là trả lời không được, hoặc là trả lời sai lầm, cái kia đó là một con đường chết ta. Chương 97, Chiến thần hình thiên Lúc này, Tần Hạo nhìn về phía chung quanh, hắn biết, Đại Hoàng Cầu khẳng định cũng là phát hiện chính mình không thích hợp. Đại Hoàng Cầu nhìn đến chính mình không có có ám sát ác ma bá tước, nó khẳng định biết cái này ác ma bá tước, không cách nào ám sát thành công, là toàn thịnh tu vi. Không thể để cho cái này ác ma bá tức chiếm cứ chủ động, ta muốn dẫn đạo hết thảy không phải vậy rất nhanh ta giả mạo thân phận, liền sẽ bị nhìn thấu. Tân hạo nhìn đến ác ma bá tức tựa hồ muốn nói cái gì, trong lòng của hắn đang nhanh chóng suy nghĩ. Hắn nhìn quanh một tuần, thấy được cách đó không xa khối kia giống như là một thanh 100 trăm trượng cự kiếm, cắm ở trên mặt đất cổ lao bia đá. Bây giờ, đã bị ác ma chi khí xâm nhiễm đến toàn thân một mảnh đèn kịt bên trong người tộc chiến sư chiến tranh ý chí, đã nhanh muốn rơi vào vịnh vết h Đúng rồi, phong thiên bia. Ta cố có thần thoại ý chí, không biết có thể hay không xua tan cái này phong thiên trên tấm bia ác ma chi khí, một lần nữa tỉnh lại nhân tộc tiền bối ý chí. Nếu là phong thiên bia có thể bị một lần nữa tỉnh lại, cái này đầu ác ma bá tước, căn bản không tổn thương được ta. Tân hạo thâm nghĩ lấy, chuẩn bị lập tức tiến hành kế hoạch này. Tuy nhiên tính nguy hiểm rất cao, nhưng là hiện tại, hắn đã không có cách nào. Nhân tộc bằng hữu, các ngươi hầu ra cùng ta nói tới hết thầy, ta đều đã suy nghĩ kỹ ta chuẩn chuẩn bị. Ác ma Bá Tước đột nhiên lên tiếng. Tôn Quý Bá tức đại nhân. Tân Hạo đánh ghế cái này đầu Ác ma Bá Tước, nói, chúng ta hầu ra nguyên lai like cùng ngài hiệp thương tốt kế hoạch hợp tác đã thay đổi. Thay đổi? Ác ma Bá tức cái kia con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên biến đổi, hắn toàn thân trong nháy mắt sông ra mênh mang ác ma chi khí, che đậy thiên hạ, lạnh sâm sẩm nói, chẳng lẽ quán quân hầu muốn xé bỏ ban đầu điều ước hợp tác? Không không không, ta muốn Tôn Quý Bá Tước đại nhân ngài hiểu lầm. Tân hạo bị loại kia cùng phong bạo vũ giống như khí tức, ép tới có chút thần sắc trắng xám nhưng là hắn bảo chỉ không kiêu ngạo không tự thi, nói, chúng ta hầu ra hiện tại kế hoạch là, để cho ta mang theo một tôn trọng bảo có thể hủy đi khối kia phong thiên địa, triệt để mở ra đầu này phong thiên lộ, để vĩ đại ác ma nhất tộc, tiến vào trong nhân thế, thống soái thiên hạ, hiệu lệnh cắn khôn. Cái gì? Thật sao? Nghe được Tần hạo nói, tôn này ác ma bá tức lập tức chính là lộ ra vẻ hương phấn. Hắn không có hoài nghi tân hạo. Bởi vì Tân Hạo nói thật sự là tình cảm giả dào cảm động lòng người, để bọn này linh trí không thế nào phát đạt ác ma nhất tộc sinh linh, lập tức thì bị giao động ở. Chủ yếu vẫn là, Tân Hạo ngụy trang xích ma vệ thân phận, để cái này đầu ác ma bá tước, cũng không có sinh ra bất luận cái gì cảnh giác. Hiện tại, ta muốn đi phong thiên bia phủ cận, hủy đi khối này ảnh hưởng chúng ta hầu ra cùng bá tước đại nhân ngày hợp tác đáng giận phong thiên bia. Tân Hạo nói đại nghĩa lang nhiên. Vốn vị khẩu kia trọc trời cự kiếm giống như phong thiên bia đi đến. Ác ma ba tức quả nhiên bị Tần Hạo hốt ru ở. Hắn ánh mắt lộ ra kích động vẻ hưng phấn, đối với Tần Hạo nói, nhân tộc bằng hữu, nếu là ngươi thật có thể hủy đi phong thiên bia, mở ra đầu này phong thiên lộ, ta thậm chí là có thể thỉnh cầu ác ma hầu tước, để hầu tước đại nhân phong ngươi một cái tử tức danh hiệu, thống soái 10000 ác ma đại quân. Đa tạ bá ba tước đại nhân thưởng thức. Tần Hạo lập tức đáp lại nói, trên mặt lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Tựa hồ 10 phần cao hứng người ngu xuẩn tộc sinh linh một khi phong thiên bia hủy đi cái kia toàn bộ cửu Châu đại địa đều sẽ thành chúng ta ác ma nhất tộc thiên đường đến lúc đó quán quân hầu ta cũng không cần như vậy làm hắn vui lòng đến lúc đó trực tiếp giết chết an hết ác ma bá tức trong lòng cười lạnh lạnh lấy bất quá cái này ác ma bá tức không biết là lúc này Tần Hạo mặt ngoài kích động vư phấn, nhưng trong lòng là một mảnh lạnh lùng ông Tần Hạo đi tới to lớn phong thiên bia trước hơi hơi hít một hơi tay cầm ấn đi lên. Thần thoại lực lượng. Tân Hạo trong lòng yên lặng nhắc tới một tiếng, thể nội bất hủ tôn quý thần thoại chi lực. Trong nháy mắt xông vào cái kia phong thiên trong bia, cơ hồ thì sau đó một khắc, Tân Hạo có thể cảm nhận được, cái kia phong thiên trong bia vô số cổ lao ý niệm, vốn là ngủ say, hoặc là bị ác ma chi khí ăn mòn, nhưng bây giờ, lại là lập tức bừng tỉnh thanh tỉnh lại. Loại khí tức này, là chư thần khí tức, là chư thần đến cứu vãn chúng ta rơi vào trong bóng tối chiến sư sao? Chiến sư chư vị chiến sĩ, là thời điểm thức tỉnh, bên ngoài có chư thần người thừa kế, đến tỉnh lại lực lượng của chúng ta. Phía ngoài cái kia cái tộc nhân trẻ tuổi, vì cái gì tu vi nhỏ yếu như vậy, chẳng lẽ là vừa vừa ra đời chư thần chi tử sao? Chúng ta cần phải vì tuổi nhỏ chư thần chi tử, hiến ra một phần lực lượng của mình. Từng đạo từng đạo cổ lão đáng sợ suy nghĩ, giờ khắc này theo trong ngủ mê thức tỉnh, bắt đầu ở phong thiên trong bia nhắc tới. Vâng anh! Mà liên tại thời điểm này... Vốn là bị ác ma chi khí ăn mòn nghiêm trọng phong thiên bia, lập tức từ nội bộ, tách ra vạn trượng thần quang. Phong thiên trong bia tiếng kêu giết rầm trời, từng tôn cổ nhân tộc bất hủ chiến hồn, theo phong thiên bia bên trong lao ra, hướng về chung quanh phong thiên lộ cửa vào vô số ác ma, chấn sát mà đi. Cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vậy mà đem phong thiên bia lần nữa tỉnh lại. Bên trong 30.000 người tộc chiến hồn toàn bộ thức tỉnh. Ta ác ma nhất tộc vạn năm đại nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát Ác ma ba tức phát ra hoảng sợ, kinh sợ tới cực điểm thanh âm. Mà lúc này đây, tần hạo thì là toàn thân chấn động. Bàn tay hắn án lấy phong thiên bia, từ bên trong tiếp thu được một loại vô cùng lực lượng khổng lồ. Đó là phong thiên trong bia đúc nóng 30.000 người tộc chiến sư chiến hồn chi lực, vì trợ giúp tần hạo cái này tuổi nhỏ chư thần chi tử, rót vào trong người hắn. Và anh, loại kia lực lượng khổng lồ, để tần hạo cơ hồ muốn trong nháy mắt bạo phát mà chết. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen Bị cái này 30.000 bất hủ nhân tộc chiến hồn, cho kích phát. To lớn chiến hồn chi lực, trong nháy mắt bị viên kia hoàn toàn mới thần thoại gen cho nuốt lấy. Tân hạo tránh thoát nguy cơ sinh tử. Ông, mà liên tại thời điểm này, một loại vô cùng chiến đấu sát phạt chi lực, theo trong cơ thể của hắn chỗ sâu khuyết tán mà ra. Là viên kia nuốt 30.000 người tộc chiến hồn, mà giác tỉnh toàn mới thần thoại gen. Đây là, Tân hạo sau lưng, một tôn cao lớn hùng vĩ vi ngạn thần thoại bóng người, theo trong hư không đứng lên như một tôn núi lớn, đứng vững trời xanh, uy thế hùng vĩ, từ xưa đến nay tăng thường, tỏa khắp lấy một loại đáng sợ ngạt thở cảm giác. Chiến thần hình thiên. Tôn này vĩ nạn chiến thần bóng người, lấy vu vì mục đích, lấy tể vì miệng, một tay cầm một tôn phong cách cổ xưa thuần bài, tay kia thì là nắm chặt một thanh to lớn thần phủ. Giết. Tân Hạo giờ khắc này toàn thân giống là có vô tận lực lượng, cả người hắn cùng chiến thần hình thiên hợp làm một thể, biến thành một tôn cổ lão cự nhân. Và anh, Trong tay chôi này bùa lớn, đông nhiên chém xuống, giống như là theo thái cổ mênh mông bên trong cắt tới, có vô cùng mênh mông cùng bao la hùng vĩ, để tại chỗ mấy vạn ác ma, bao quát đầu kia ác ma bá tước, đều là cảm thấy tinh, khí, thần đều tại rung động, tán loạn. Đúa lớn tràn đầy đáng sợ sát phạt lực lượng, lập tức đem cái này toàn bộ lòng đất không gian chém thành hai nửa. A! A! A! Cái này một bùa phía dưới, chỉ một chút mấy ngàn ác ma, bị trực tiếp nghiền nát, luôn đỏ toàn bộ phong thiên lộ. Chương 98: Đại chiến hồn thuật. Tân Hạo lúc này biến thành một tôn anh tư hùng vĩ, có chừng mấy trăm mét cao lớn không đầu cự người thân ảnh. Hắn hai con mắt nở rộ đáng sợ chiến đấu sát phạt ánh sáng, cổ lão trên hai tay, bắp thịt giống như là cầu lòng cứng cáp, lóe ra cứng rắn kim loại sáng bóng. Tân Hạo giờ này khắc này, vậy mà tại 30000 người tộc bất hủ chiến hồn kích thích giới, kích phát hình thiên thần thoại gen lớn nhất bản nguyên lực lượng. Hắn cùng hình thiên thần thoại ý chí hòa làm một thể, hóa thành một tôn không đầu cự nhân. Hán tay trái năm thuẫn, tay phải nằm búa lực bổ xuống, xe rách cái này lòng đất không gian. Bàng bạc lực lượng, đúc nóng tại tần hạo cái kia nhất phủ bên trong, năng lượng cường đại ba động như là biển, cả ngút trời, quần quận gào thét, xe rách chính ngày, chinh chiến tập hoang. Không hổ là phong thiên bia lực lượng, 30.000 người tộc bất hủ chiến hồn, vậy mà để đại thần cấp hình tiên gen, trong nháy mắt sông phá tầng 3 phong ấn, trực tiếp đã thức tỉnh vạn phần thứ 3 gen chi lực. Mà lại con để cho ta trong nháy mắt tìm hiểu dấu ở hình thiên thần thoại gen bên trong bổn nguyên hạch tâm ý cảnh, đại chiến hồn thuật. Đây là tần Hạo từ khi tìm hiểu tề thiên đại thánh thần thoại gen bên trong đại chiến thiên thuật về sau. Cái thứ hai lấy được chư thần vạn cổ thần thuật bên trong một loại khắc cường đại thần thuật, đại chiến hồn thuật. Căn cứ trong đầu chư thiên thần văn bên trong ghi chép, cái này đại chiến hồn thuật tại chư thần vạn cổ thần thuật bên trong, bài danh thứ 467. Bất quá chư thiên thần văn bên trong cũng không có cho ra đại chiến thiên thuật bài danh Để Tân Hạo có chút kỳ quái. Có thể là, đại chiến thiên thuật, còn không có hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, hoặc là không có hoàn toàn giác tỉnh. Và anh, Tân Hạo vận chuyển đại chiến hồn thuật, trong ngáy mắt, hán tinh, khí, thần bên trong, gột rửa ra một loại trăm chiến không thua, cựu tử không hối hận đáng sợ chiến đấu sát phạt ý cảnh. Nếu nói đại chiến thiên thuật, là một loại không sợ thương thiên, lực chiến cựu tiêu chiến thiên chiến địa ý cảnh. Cái kia đại chiến hồn thuật, thì là một loại không sợ tử vong Vinh thế không tha đáng sợ bản năng chiến đấu. Giết! Tần hạo trong miệng phát ra một đạo thông thiên triệt địa sát phạt chi âm. Hắn lần nữa bổ ra trong tay bờ lớn, chiến hồn gào rú, sát phạt gào thét. Đây là thuộc về hình thiên đại thần đáng sợ nhất phủ. Cái này nhất phủ bên trong, đúc nóng tần hạo tinh khí thần, đúc nóng hình thiên đại thần chiến hồn ý chí, đúc nóng bất hủ thần thoại chi lực. Vâng! Ác ma ba tức cao lớn ám kim sắc ma thân, cái kia phủ đẩy vẩy màu đen trên lồng ngực lập tức liền bị bổ ra tới một đạo sâu không thấy đáy với máu. a Vị này tạo hóa cảnh cường đại ác ma bá tước, lập tức phát ra một đạo kinh thiên động địa thống khổ tiếng giống to. Người đây là cái gì thiên phú thần thông? Lại có thể tại âm đàn cảnh hèn mọn tầng thứ, thì có thể tổn thương nói bản bá tước. Đầu kia cao lớn ác ma bá tước, phát ra kinh sợ vô cùng thanh âm. Vâng! Nhưng là tần hạo thứ ba bữa đã bổ xuống. Cái kia kinh khủng một bữa, để chỉnh thiến hư không trong nháy mắt sôi trào lên Khắp nơi đều là kinh khủng hủy diệt năng lượng, khắp nơi đều là xôi trào chiến khí, tràn đầy một loại xé trời nước đất đáng sợ ba động Bị một búa chém thành trọng thương ác ma bá tước, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, hiển lộ ra sợ hãi vô ngẩn. Người căn bản không phải quán quân hầu thuộc hạ. Người đến cùng là ai? Tại cái này nhất phủ phía dưới, ác ma bá tước đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhanh! Tất cả ác ma binh lính, toàn bộ tập hợp đến bên cạnh ta. Ác ma bá tước phát ra Ba bá ba. Ba bá ba. Ba, ba, ba. Nhất thời, toàn bộ lòng đất không gian mấy vạn ác ma, nguyên một đám triển khai ác ma hai cánh, bay đến ác ma bá ba tước bên cạnh, quay chung quanh thành một vòng tròn lớn. Ác ma nhà tù. Ác ma bá ba tước hai cái giữ tận bàn tay màu đen, hiện ra nâng bầu trời hình. Hắn đang thi triển một loại cổ lao ác ma đại trận. Wen. Wen. Wen. Mấy vạn ác ma. Lực lượng trong cơ thể, tất cả đều bị quất lấy ra ngoài, bị ác ma bá ba tước sử dụng. Trong nháy mắt cấu tạo ra được một tòa cường đại phòng ngự cổ trợ. Ác ma bá tức có cường đại lòng tin, có thể ngăn trở tần hạo cái này kinh thiên nhất phủ. Nhân tộc tiểu tử. Vừa mới bản bá tức hốt hoảng, bị ngươi đánh trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại, bản bá tức cảm nhận được, ngươi loại này lực lượng, nhìn như thật lớn vô biên. Nhưng bản bá tức có thể cảm nhận được, ngươi lực lượng trong cơ thể, chính đang nhanh chóng tiêu hao. Cái này thứ ba bữa về sau, lực lượng của ngươi tuyệt đối sẽ bị hao hết bản bá tức ngược lại muốn nhìn xem Ngươi cái này nhân tộc hèn mọn loài bò sát, còn thế nào phách lối? Ác ma ba tức không hổ là tạo hóa cảnh sinh linh mạnh mẽ, hắn lúc này tỉnh táo lại, nhất thời cũng là xem thấu tần hạo hư thực. Hắn hiện tại liền đợi đến ngăn cản được cái kia thứ ba bữa, sau đó đem tần hạo triệt để đánh giết, ăn sống nuốt tươi. Phong Thiên Bia bị trọng mới cơ hội, 30.000 người tộc chiến hồn kinh qua vô tận 5 tháng, lần nữa theo hát ám trong ngủ mê khôi phục. Cái này khiến rình mò đầu này Phong Thiên Lộ ác ma nhất tộc, triệt để đoạn tuyệt khả năng ra ngoài tính. Đầu này phong thiên lộ, khả năng tại sau này vạn 5 năm tháng bên trong, đều là vững như bàn thạch, phong trấn chỗ này ác ma tộc Ấm ầm Rốt cục, tần hạo thứ 3 bữa hung hăng bổ xuống. Mặt đất rung chuyển, vô biên tiếng vang, cuồng bạo khí tức, bao phủ thiên địa, phóng tới bát hoang tứ hải. Chạt. Ác ma bá tức phát ra ngạc nhiên thanh âm. Nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến, tần hạo cái kia thứ 3 bữa, căn bản không có chạm tại trên đỉnh đầu của hắn tòa cổ trận kia. Mà chính là bổ vào cách đó không xa cái kia một hồ nước lớn nhỏ bản nguyên thánh thủy trên mặt đất. Giang giác. Một hồ nước bản nguyên thánh thủy, lập tức theo dưới đáy bị bổ ra. Bạch. Tân hạo động bắn xuyên qua, bàn tay lớn bổ một cái, đem cái kia theo mặt đất bị bổ đi ra cự bát chuyên trở chỉnh một chút một cái hồ nước bản nguyên thánh thủy, trực tiếp bị tần hạo thu lấy đến chữ vật linh giới bên trong. Không. Ác ma ba tức biết mình bị đùa bỡn, hắn phát ra kinh sợ sỉ nhục vô cùng giống to Tần hạo cũng biết rõ chính mình thứ ba búa về sau, thể bên trong lực lượng hao hết. Hắn căn bản không có ngốc đến đi trấn sát cường đại ác ma bá tước, mà chính là một búa đem bản nguyên thánh thủy theo khắp nơi bổ ra, chứa vào chữ vật linh giới. Dù sao, chuyến này tần hạo mục đích, cũng là bản nguyên thánh thủy. Một hồ nước bản nguyên thánh thủy, tần hạo biết, chính mình phát. Ác ma chiến mâu. Chết đi cho ta. Ác ma bá tước phát ra đáng sợ tiếng giống to. Bàn tay hắn một nắm, hư không vọt tới vô số ác ma chi khí. Ngưng tụ ra một cây to lớn chiến mâu màu đen. Bạch. Ác ma chiến mâu, tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đâm về tần hạo. Nhân tộc hèn mọn loài bỏ sát, người nhất định phải chết. Ác ma ba tức phát ra thống khoái vô cùng thanh âm. Cái này ác ma chiến mâu, là hắn lấy tạo hóa cảnh tu vi ngưng tụ ra sát phạt chi binh, sánh ngang thượng phẩm pháp binh, tuyệt đối có thể sẽ rách tần hạo thân thể. Không tốt. Ta bây giờ nhục thân chi lực, chỉ là sánh ngang hạ phẩm pháp binh Cái này ác ma chiến mâu, tuyệt đối có thể sẽ nát nhục thể của ta. Tần hạo cảm nhận được cái kia đâm xuyên tới ác ma chiến mâu đáng sợ phong rệ chi khí, hắn ánh mắt đống nhiên biến đổi. Nhưng là hắn hiện tại thể nội lực lượng đã hao hết, liền cầm kiếm khí lực cũng bị mất. Như thế nào ngăn cản? Chương 99, hạ cấp sùng thú. Làm. Nhưng ngay tại ác ma kia chiến mâu sắp sẽ nát tần hạo thân thể trong nháy mắt. Một đầu tóc vàng đại cầu, đột nhiên xuất hiện ở tần hạo trước người. Làm. Căn kia thiêu đốt ngọn lửa màu đen ác ma chiến mâu, sánh ngang thượng phẩm pháp binh khủng bố sát phạt chi binh, đâm vào đại hoàng Cẩu chó thân thể phía trên, vậy mà phát ra một đạo kim loại dao qua đáng sợ tiếng lên khen. Gâu gâu gâu, đau chết cầu ra ta. Đại hoàng Cẩu quắt to một tiếng, đối với tần hạo nói, tần tiểu tử, cầu ra ta giúp ngươi ngăn cản nhất mâu, cái kia một hồ nước bản nguyên thánh thủy, ngươi muốn nhiều phân ta một thành. Tốt, trước chạy khỏi nơi này lại nói. Tần hạo ánh mắt sáng lên, lập tức nói ông Giờ khắc này, tần hạo thể nội hình thiên lực lượng tán đi, hắn trong đan điền linh lực, cũng là hao hết, từ trên cao rơi xuống. Go gâu go, go! Đại hoàng Cẩu kêu một tiếng, trực tiếp đem tần hạo thân thể trở đi, chó móng dâm lên một trận kỳ dị bộ pháp, đảo mắt thì muốn sông ra mảnh này ác ma lòng đất không gian. Con chó này, làm sao có thể mạnh như vậy? Ác ma ba tức ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia ác ma khủng bố chiến mâu, vậy mà không có đâm xuyên đại hoàng Cẩu chó thân thể. Thậm chí là một cái lông chó đều không rơi xuống. Loại này thân thể, so ác ma còn cường hãn hơn cùng đáng sợ. Đuổi kịp bọn họ. Khác để bọn hắn chạy. Ác ma ba tức phát ra một tiếng tức giận giống to. Tích lũy vải vạn năm bản nguyên thánh thủy, một hồ nước thánh thủy A, toàn bộ bị cấp đi. Mà lại phong thiên bia cũng bị kích hoạt lên. Đây quả thực là bọn họ chỗ này phong ấn chi địa ác ma ác ngậu. Bạch. Bạch. Bạch. Bạch. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, từng đầu cường đại ác ma Hào hào triển khai ác ma hai cánh, hướng về không chung phóng đi. Mấy vạn ác ma gào rú gào thét, muốn đem cái kia giật đổ một người một chó xé nát. Một đám ngùng ngốc Nhưng đúng vào lúc này, đại hoàng cẩu đột nhiên nhìn hướng phía sau đuổi theo mấy vạn ác ma, miệng chó cười tuét tuét, lộ ra một đạo tà mị nụ cười. Bạo viêm linh phủ. Toàn bộ nổ tung đi. Một đám ngu xuẩn hạ cấp ác ma, để cẩu ra ta đưa các ngươi lên Tây Thiền. Gâu gâu gâu. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này Đại hoàng cẩu mở ra hoài bên trong một cái chữ vật linh giới. Một mảng lớn phun trào lấy hủy diệt khí tức cùng màu đỏ hồng quang linh phủ, như là mưa to giống như chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ trên trận. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ẩm. Giống như là cuốn lên cuồng phong bạo lãng, khắp nơi đều là hủy diệt trùm sáng tử vong, khắp nơi đều là phun trào lấy sát phạt chi khí, khắp nơi đều là thiêu đốt lên bạo viêm hỏa diễm. A! A! A! Từng đầu ác ma phát ra thống khổ thảm. Trình một chút mấy ngàn tấm bạo viêm linh phù nổ tung lên, che mất toàn bộ lòng đất không gian, để vô số hung tàn ác ma đều là cảm thấy một trận tê cả ra đầu. Ha ha ha ha. Hủy diệt đi, phá hư đi. Đại hoàng cẩu lúc này nhìn lấy dưới đáy một cái biển lửa, vô số ác ma ở trong đó bị thiêu đốt, tử vong, mất mạng, hóa thành hài cốt. Đầu này tóc vàng chó phát ra biến thái giống như tiếng cuồng thiếu. Đoạt hết bảo bối liền chạy, thật mẹ nó kích thích. Đại hoàng cẩu quát to một tiếng, Chó thân thể kéo lấy tần hạo, hóa thành một đạo hường quang, đảo mắt thì xông ra Tử Vong Hắc Sơn, biến mất tại xa xa đại hoang mãng lâm bên trong. Mà lúc này, bên ngoài, Quán Quân Hầu đang cùng không đầu Hắc Ám kỵ sĩ đại chiến. Nhưng đúng vào lúc này, bọn họ hào ào cảm nhận được dị thường, đình chỉ đại chiến, vọt tới Tử Vong hát Sơn trung tâm, cái kia chín tòa màu đen cự nhạc trước. Lúc này, núi lớn sụp đổ, mặt đất phá nát, hiện lộ ra lòng đất không gian chảng cảnh. Vô số cố bị đốt cháy khét lác ma thi thể. Phơi thơi khắp nơi trên đất, chỉ có ác ma bá tước cao lớn ám kim sắc ma thần. Đứng tại vô số ác ma binh lính trong thi thể, ngửa mặt lên trời thét dài, không cam lòng nổ hống. Phong thiên địa, khôi phục. Hùng vĩ cao lớn kỵ sĩ không đầu, lúc này vậy mà thân thể bên trong phát ra một đạo vui mừng tới cực điểm thanh âm. Hắn lao xuống lòng đất, nhất mâu đâm xuyên qua ác ma bá tước đầu lâu. Đã nhận lấy tần hạo một búa mà trọng thương ác ma bá tước, thậm chí là không kịp phản ứng, liền bị không đầu kỵ sĩ đánh chết bị mất mạng tại chỗ. Không đầu hắc ám kỵ sĩ biết, Phong Thiên Biêm một lần nữa khôi phục, sẽ không bao giờ lại có ác ma theo Phong Thiên Lộ bên trong trở tới. Nó quay người, cười dưới thân đầu kia giữ tợn ma thú, cao lớn anh vi bóng người, rời đi thủ hộ ngàn năm tử vong hắc sơn, biến mất tại đại hoang bên trong. Phá nát dây núi bên trong, quán quân hầu nhìn lấy hết thảy trước mắt, rơi vào trầm mặt bên trong. Vị này hoang cổ vực đệ nhất nhân kiệt, uy nghiêm tự tin trong đôi mắt, rốt cục lộ ra một loại chưa từng có cảm giác bị thất bại phẫn nộ cảm giác. Đương nhiên, còn có một loại khủng bố tới cực điểm giữ tận sát ý. Hắn lần này kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không chỉ có tổn thất một đầu tạo hóa cảnh ác ma bá tước trợ thủ, càng là tổn thất vô giá chi bảo, một hồ nước bản nguyên thánh thủy. Mà lại, hắn chăm chú bồi dưỡng xích ma vệ, cũng là thương vong hầu như không còn. Nếu để cho bản hầu biết kẻ cầm đầu, bản hầu lên trời xuống đất, cũng muốn đưa ngươi quốc gia rút gần, thịt nát xương tan, vạn đao lăng chỉ tử. Quán quân hầu nhỉ non một tiếng, lệ khí bắn ra bốn phía. hắn quay người, bước ra một bước, biến mất tại tử vong hát sơn bên trong. Đại hoàng mạng lâm, ma hầu nhất tộc khu vực. Tại tần hạo hư nhược chỉ dẫn dưới, đại hoàng cầu trở đi hắn đi tới đại hoàng ma hầu nhất tộc cửa. Làm một người một chó hạ xuống tới, trầm hán tam lập tức ra ngay tiếp. hắn nhìn đến đại hoàng cầu trở đi Tân hạo, sắc mặt tái nhật, suy yếu tới cực điểm. trầm hán tam vội vàng cả kinh nói, lao tổ tông, ngươi thế nào cao ngộ đại địch. Hắn nói, nhìn Tân Hạo dưới trướng đại hoàng cậu liếc một chút, ánh mắt lộ ra thở dài chi sắc, nói: "Lão tổ tông, quá mức điệu thấp cũng không tiện, điệu thấp hại ngươi à, ngươi mang theo như thế một cái cấp thấp sủng thú, tuy nhiên không có chút nào rêu dao, nhưng đến thời khắc chốt, loại này hạ cấp sủng thú, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào a." Nói, châm hắn tam nhìn về phía bên cạnh một cái thủ hạ, nói: "Ngươi đi đem con chó này nấu, cho lão tổ tông bồi bổ thân thể, các loại qua mấy ngày Ta tự mình đi đại hoàng chỗ sâu bắt một đầu cường đại ma thú, cho lão tổ tông làm sùng thú. Đúng, lao tộc trưởng. Một cái ma hầu nhất tộc người trẻ tuổi, trong tay cầm một sợi dây thừng, đi lên trước, liền muốn đem đại hoàng Cẩu cho chói chặt, sau đó hầm thành một nồi canh thịt chó, cho tần hạo bổ thân thể. Go gâu gâu Đại hoàng Cẩu lập tức đem cái này ma hầu nhất tộc người trẻ tuổi trong tay dây thừng cho căn đức. Nó nghiêng liếc người trẻ tuổi kia, nói, tin hay không cầu ra ta cắn chết người. Chơi Đầu này tạp mau chó còn không có biến hóa, liền sẽ nói bảo. Ma hầu nhất tộc người trẻ tuổi giật nảy mình. Người mới là tạp mau. Đại hoàng cầu hung thân ác sát nhìn người tuổi trẻ kia liếc một chút, lập tức nó tập trung vào trầm hắn tam, nói, lao hầu tử, cầu ra ta là tần tiểu tử bằng hữu, không phải hắn linh sủng. Còn có người mới vừa nói hạ cấp sủng thú là có ý gì? Cầu ra ta hạ cấp. Người lặp lại lần nữa, tin hay không cầu ra ta để ngươi biết, hầm khỉ thịt là hương vị gì? Làm càn. Một đầu tạp mao chó cũng dám đối lao phu nói như vậy. Trẩm Hán Tam lập tức cũng là nổi giận. Bất quá đại hoàng cẩu căn bản không sợ, một bộ bình chân như vại dáng vẻ. Nó liền ác ma bá tức ác ma chiến mâu cũng không sợ, tuy nhiên không có gì chiến lực, nhưng người khác cũng đừng hòng đánh chết nó. "Đều chờ ồn ào, có thể hay không trước đưa ta đi vào, ta muốn liệu thường khôi phục." Tân Hạo hư nhược lên tiếng. Hắn ho ra một số huyết dịch, hiển nhiên bổ ra hình thiên thần thoại gen lực lượng ba bữa, tiêu hao không ít. Nhanh khôi phục. Cậu ra ta vẫn chờ tiểu tử người thánh thủy đâu. Đại hoàng Cẩu lập tức trở đi Tân hạo, hướng về đại hoàng ma hầu nhất tộc chỗ sâu bay đi. Trầm hán tam không có ngăn cản, dù sao tần hạo vị lao tổ tông này đều lên tiếng. Nhìn thằng đầu kia miệng lươi bén nhọn đáng giận tạp mau chó, tìm thời gian nhất định muốn nấu nó. Chầm hán tam đối bên cạnh một cái ma hầu nhất tộc người trẻ tuổi nói ra. chương 100 khôi phục cùng đột phá. Tần hạo đi vào đại hoàng ma hầu nhất tộc chỗ sâu tu hành nhà đá về sau hắn trực tiếp tuyên bố bế quan, liền xem như đại hoàng cẩu đều là bị tần Hạo cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này khiến đại hoàng cẩu kém chút không có chửi hầm lên lên, nó mười phần hoài nghi, tần Hạo muốn độc chiếm cái kia cả một cái hồ nước bản nguyên thánh thủy. Đại hoàng cẩu chết canh giữ ở tần Hạo bế quan tu hành nhà đá bên ngoài, nó muốn nhìn lấy tần Hạo, không cho tần Hạo chạy trốn. Bất quá tần Hạo tự nhiên không có khả năng giống đại hoàng cẩu nghĩ như vậy bội bạc, hắn cũng không phải là muốn độc chiếm cái kia một hồ nước bản nguyên thánh thủy. Hắn liệu thương khôi phục tu vi thời điểm, là hắn suy yếu nhất thời khắc Tần hạo không cho phép bất luận kẻ nào đợi tại xung quanh mình. Mặc dù lớn hoàng cầu sẽ không hại hắn, nhưng là tần hạo từ khi đi tới nơi này gái lạ lắm tu hành đại địa thời điểm. Trong lòng của hắn liền là có một loại trời sinh tính cảnh giác. trừ mình ra, tần hạo ai cũng không hoàn toàn tín nhiệm. Tại ngươi lửa ta gạt, lợi ích hoành hành giới tu hành, nhiều một phần cảnh giác, cũng không phải là chuyện xấu. Thối tăm vắng vẻ lòng đất tu hành trong thạch th Tần Hạo ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, lơ lửng một mảng lớn bản nguyên thánh thủy. Thánh thủy phát ra quang mang, nhộn nhạo rồi giàu vô cùng năng lượng. Ùng ục. Tần Hạo há miệng một ngụm, trực tiếp đem đoàn kia bản nguyên thánh thủy nuốt vào trong bụng. Oanh. Nhất thời, một trận mênh mông lực lượng, cũng là tại Tần Hạo thể nội nổ tung, hướng về hắn toàn thân cùng đan điền dũng mãnh lao tới, nhanh chóng bổ sung khôi phục lực lượng của hắn. Bản nguyên thủy không hổ là bản nguyên thánh thủy, bên trong tích chứa thần vận chí lực. Quả thực là có tạo hóa chi công, để cho ta trong nháy mắt cũng nhanh muốn khôi phục hoàn toàn. Tân hạo trong chấp nhóm này, chỉ cảm thấy mình lúc trước cùng hình thiên đại thần gen dung hợp lại cùng nhau về sau, chỗ tiêu hao lực lượng, toàn bộ đều bù đắp lại. Thậm chí là, tu vi của hắn, cũng bắt đầu nhanh trong lớn mạnh cùng tinh tiến. Vâng! Tân hạo đột nhiên, thân thể bên trong đột nhiên bột phát ra một cố hoàn toàn mới to lớn khí tức. Âm đàn cảnh cao dai. Đột phá! Tân hạo ánh mắt lộ ra nét mừng Hắn chỉ là uống một ngụm bản nguyên thánh thủy, không chỉ có tiêu hao lực lượng toàn bộ bù đắp lại, hơn nữa còn thực lực đột phá cấp 1. Bản nguyên thánh thủy, khủng bố như vậy. Bất quả nếu là Tần Hạo vì liệu thương, uống xong một miệng lớn bản nguyên thánh thủy, tin tức này chuyển ra ngoài. Không biết hội chấn kinh con ngươi của bao nhiêu người. Phải biết, đối với đan sư mà nói, dù là chỉ là một giọt bản nguyên thánh thủy, cũng là coi là trí bảo giống như tồn tại. Nhưng bây giờ, Tần Hạo lại là trực tiếp uống một hớp lớn. Như cái này bị đám kia đàn sư biết, không biết sẽ bị bao nhiêu đàn đạo đại sư thống mạ phung phí của trời. Bất quá Tần Hạo ngược lại là nội tâm không có quá chấn động lớn. Hán chữ vật linh giới bên trong, có thể là có chỉnh một chút một cái hồ nước bản nguyên thánh thủy. Coi như muốn chia cho đại hoàng cầu một nửa, cũng còn thừa lại chỉnh một chút nửa cái hồ nước bản nguyên thánh thủy. Như thế một khoản lượng lớn bản nguyên thánh thủy, Tần Hạo tự nhiên là có được tư cách, phung phí của trời. Tần Hạo tiếp đó, cũng không tiếp tục uống bản nguyên thánh thủy. Hắn trong đàn điền linh lực, đã tiếp cận báo hòa, tu vi không cách nào tại tiến hành lớn mạnh, không phải vậy liền sẽ bảo thể mà chết. Mà thần thoại gen, cũng không thể lại nuôi nâng tiến hóa. Bởi vì lúc trước hình thiên thần thoại gen, lập tức nuốt lấy 30.000 người tộc bất hủ chiến hồn hiến cho tần hạo lực lượng về sau, trực tiếp đã thức tỉnh vạn phần thứ 3 trình độ. Cái này khiến tần hạo đạt được vô cùng lực lượng khổng lồ, thậm chí là cùng hình thiên chiến hồn dung hợp về sau, hắn có thể một bữa bổ thương tổn ác ma bá tức loại này tạo hóa cảnh sinh linh Nhưng lạ Tân Hạo đột nhiên phát hiện, chính mình vừa mới tăng lên tới địa cấp cực phẩm huyết mạch, lại bắt đầu không chịu nổi thần thoại gen lực lượng đánh sâu vào. Xem ra chỉ có thể chờ đợi huyết mạch lần nữa tăng lên, mới có thể sử dụng bản nguyên thánh thủy ngôi nấng thần thoại gen. Tân Hạo trong lòng âm thầm nỉ non một tiếng. Lập tức hắn đứng người lên, hướng về lòng đất tu hành nhà đá đi ra ngoài. Hắn đi tới ngoài trời, nhìn đến đại hoàng cổ chính nửa nằm trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm cái này tu hành nhà đá lối vào. Chó chết Ngươi sợ ta độc chiếm bản nguyên thánh thủy?" Tân Hạo nhìn lấy Đại Hoàn Cẩu cái kia một đôi hiện ra dị sắc mắt chó, nhất thời mặt tối sầm, lên tiếng nói: "Nào có, cẩu ra ta là loại kia lòng dạ nhỏ mọn chi chó." Đại Hoàn Cẩu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nghĩa chính ngôn từ, nói: "Ta đây là tại cho Tần tiểu tử ngươi hộ pháp đây." Tân Hạo nghe vậy, nhìn chằm chằm Đại hoàng cầu, để con chó này có chút tâm hỏng. "Đã nói xong chia 5 năm, năm, cho ngươi một nửa." Tân Hạo đem một nửa bản nguyên thánh thủy, phân cho Đại Hoàn Cẩu. Đại hoàng Cẩu đạt được một nửa bản nguyên thánh thủy về sau, một trương mặt chó phía trên, vui vẻ ra mặt. Nhưng sau một khắc, đại hoàng Cẩu tựa hồn là nghĩ đến cái gì? Không đúng, cầu gia ta nên nên có được sáu thành, mà không phải ngũ thành. Không có. Tân hạo hồi đáp. Đã nói xong sáu thành. Tân tiểu tử, ngươi quên cầu gia ta lúc trước cứu ngươi nhất mệnh rồi. Đại hoàng Cẩu dưng dưng thét lên. ba Nhưng là tân hạo chỉ là cho đại hoàng Cẩu đầu chó một bàn tay, nghiêm túc nói vốn là muốn chia cho ngươi ngoài định mức một thành, ta giữ lại, bởi vì cho huynh ngươi hoài nghi nhân phẩm của ta. Gâu gâu gâu, tần tiểu tử. Cậu ra ta như vậy chó ngoan, ngươi cũng muốn hố. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Đại hoàng cậu đại kêu ra tiếng, một đôi mắt chó, trận thật lớn. Nó quả thực là mục đích trừng chóng đốc. Đại hoàng cậu không nghĩ tới, Tân hạo vậy mà vô sỉ như vậy, so với chính mình còn muốn quỷ hơn tinh. Nó tiến lên, cắn tần hạo góp áo. Muốn đem thuộc về mình này một thành bản nguyên thánh thủy muốn đi qua. Nhưng là... Ba một tiếng. Tần hạo một bàn tay đem đại hoàng cầu đập bay, nhét miệng, nói, Chó chết, ngươi lại cắn ta, cẩn thận ta đem ngươi nấu. Ừ, cầu ra ta cương gân thiết cốt, lục thân đã sớm thối luyện như là thần thiết, Tần tiểu tử, ngươi không làm gì được cầu ra ta. Đại hoàng cầu theo hố đất bên trong nhảy ra, đối với tần hạo dương dương đắc ý nói. Ồ, ngươi chắc chăng chứ? Tần hạo rôi ra một ngón tay. Một đoàn trúc dùng chi hỏa xông ra. Cáo tử. Đại hoàng cầu ánh mắt trừng một cái, lập tức vung ra hai đầu chó săn, hướng về nơi xa chạy tới, đảo mắt thì biến mất tại cuối chân trời. Tân tiểu tử, cầu ra ta tại viễn cổ di tích phụ cận. Chờ ngươi. Đại hoàng cầu sau cùng một thanh âm chuyển đến. Lao tổ tông, đầu kia tạp mau chó đi rồi. Lúc này, trầm hán tam từ đằng xa đi tới. hắn tay trái cầm một cái nồi sắt lớn, trên vai hưu gánh lấy mấy cái bó tủi Vị này đại hoang tuyệt thế yêu hoàng, tựa hồ thật chuẩn bị đem đại hoàng cầu đem ninh nhữ. Tân hạo nhìn về phía trầm hán tam, nói, lãnh thanh tuyết đâu, nàng tỉnh chưa? Tỉnh, bất quá đang hờn rỗi. Trầm hán tam nói, lập tức hắn đột nhiên xích lại gần tân hạo, cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới lao tổ tông sống nhiều năm như vậy, còn lại ưa thích loại này đơn thuần cô nương, bất quá cái này lãnh cô nương tính tỉnh có chút bướng bình. Nói đến đây, trầm hán tam vị này đại hoang tuyệt thế yêu hoàng. Vậy mà trên mặt lộ ra cười xấu xa, nói, lao tổ tông, ngài khả năng say mê tu hành, không hiểu chuyện tình nam nữ, ta kinh nghiệm phong phú, ta cho ngài một cái đề nghị, giống lánh cô nương loại tính cách này ngạo kiểu tiểu cô nương, phải ngủ phục nàng, mới có thể để cho nàng đối với ngài nghe lời răm rác. Tân hạo, ma liên tại thời điểm này, yêu thánh đại nhân xuất quan sao, văn bối thiên mị yêu đế bài kiến, đại hoang ma hầu nhất tộc ngoài cửa lớn, một đạo nữ tử thanh âm, đột nhiên văng lên, chuyển vào chương 101, chết đi địa phủ sát thủ. Làm Tân Hạo đi đến đại hoang ma hầu nhất tộc bên ngoài thời điểm. Hắn thấy được, thiên mị yêu đế mặc lấy một bộ màu đỏ cung trang, phát họa ra hoàn mỹ tư thái, chính đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp mang theo một tia hy vọng. Tân Hạo đi đến vị này, chín vị hồ tộc nữ cường giả trước mặt, hắn biết thiên mị yêu đế đang suy nghĩ gì. Tân Hạo trầm mặc một lát, nói, ta không có tìm kiếm được mẫu thân người thi thể. Vô luận như thế nào, đa tạ yêu thánh đại nhân. Thiên mị yêu đế đầu tiên là đôi mắt đẹp nhất ảm, lập tức nàng nhìn về phía Tân hạo, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tấm kia tuyệt mị gương mặt quyến rũ phía trên, đột nhiên sinh ra một tia trong lúc mơ hổ không hiểu ý xấu hổ. Thiên mị yêu đế nói, yêu thánh đại nhân lần này giải trừ tử vong hát sơn thai hoàng ẩm, cứu vứt toàn bộ đại hoang yêu tộc, vạn bối thiên mị, muốn mời yêu thánh đại nhân, có thể tiến đến ta cửu vi yêu hổ nhất tộc ngồi một chút. Tân hạo nhẹ gật đầu, nói, ta ngày mai cần phải liền muốn khởi hành rời đi đại hoang Thiên mị yêu đế đôi mắt đẹp loay lên, lập tức nói, còn mời yêu thánh đại nhân, hiện tại liền theo vãn bối đi trong tộc ngồi xuống, chúng ta cựu vĩ hồ tộc nhất tộc mấy cái lao tổ tông nếu là biết yêu thánh đại nhân buông xuống, khẳng định đều là hưng phấn không thôi. Được. Tân hạo nhẹ gật đầu. Lần này nếu không phải thiên mị yêu đế, hắn khả năng thì bỏ lỡ tiến vào tử vong hát sơn, đạt được đại cơ duyên cơ hội. Đi các nàng trong tộc, chỉ điểm một chút bọn này đại yêu xây một chút được, cũng coi là phản hồi các nàng một chút. Tần Hạo cho rằng, thiên mị yêu đế như vậy vội vã mời hắn tiến đến kiểu vị hồ tộc, nhất định là vì thừa dịp chính mình còn không có rời đi, chỉ điểm một chút các nàng tộc nhân tu hành. Bất quá khi Tần Hạo đi theo thiên mị yêu đế đi vào kiểu vị yêu hồ nhất tộc sau, hắn phát hiện có chút không đúng. Bởi vì thiên mị yêu đế đi tới, không phải cái gì kiểu vị yêu hồ nhất tộc trung tâm đại điện, mà chính là vị này nữ yêu tư nhân tầm cung. Tính mịch tiên Tĩnh tầm cung chỗ sâu, màu đỏ thám rẻm cửa theo gió hơi hơi đong đưa. Tần hạo theo thiên mị yêu đế, tiến nhập tẩm cung chỗ sâu, trong không khí, tỏ khắp lấy một loại say lòng người đàn hương. Ngươi! Tần hạo chính muốn nói gì? Nhưng lúc này... Hô! Nương theo lấy một làn gió thơm, thiên mị yêu đế đã nhào tới tần hạo trong ngực, toàn thân ấm áp, yếu đôi không xương. Vị này có cái thế tu vi hồ tộc đại yêu, lúc này lại giống như là cái ngượng ngùng thiếu nữ. Nàng theo tại tần hạo trong ngực, la mang tách nhẹ, ngựa khí mềm mại, ngượng ngập nói... Yêu thánh đại nhân vì đại hoang yêu tộc làm nhiều như vậy, văn bối. Văn bối muốn báo đáp ngải. Nguyễn hương vào lòng, say lòng người khí tức sông vào múi. Tân hạo rốt cuộc minh bạch, thiên mị yêu đế trong miệng báo đáp, rốt cuộc là ý gì? Là đêm. Một vòng màu bạc ánh trăng, tại vạn trượng hắc ám trên bầu trời treo lơ lửng. Tân hạo lẻ loi một mình, theo thiên mị yêu tộc bên trong rời đi. Trước khi rời đi, trong tay hắn nắm một phương hộp gấm Cái này trong hộp gấm chuyên trợ chỉnh một chút chín vị yêu hồ nhất tộc lao tổ tông bản mệnh tinh huyết. Chín vị yêu hồ nhất tộc lão tổ tông, biết được Tần Hạo vị này yêu thánh đại nhân buông xuống chín vị hồ tộc, hào hào xuất quan, cảm kích Tần Hạo giải trừ tử vong hát sơn nguy cơ, hiến ra bản thân bản mệnh tinh huyết. Chín đám tạo hóa cảnh lão hồ yêu bản mệnh tinh huyết, ta địa cấp cực phẩm huyết mạch, hẳn là có thể xông phá tầng cuối cùng cửa khẩu đi. Tần Hạo nhỉ non một tiếng, sau cùng lại nhìn thoáng qua sau lưng hồ tộc chi địa, lập tức không lưu lại nữa, quay người đi vào đại hoàng Biến mất tại trong bóng tối Mà lúc này, tần hạo không nhìn thấy chính là Cửu vĩ hồ tộc lối vào Thiên mị yêu đế thước tha bóng hình sinh đẹp xuất hiện Nàng cặp kia vũ mị tuyệt mỹ trong con người Nhìn lấy tần hạo bóng lưng biến mất Lóe qua một kia thật sâu thần sắc không ớn Thiên mị yêu đế môi đỏ khinh động nhỉ non tự nói một tiếng Chờ ta bồi dưỡng được cái kế tiếp hồ tộc tộc trưởng Ta thì đi tìm yêu thánh đại nhân ngài Nửa canh giờ về sau Tần hạo về tới đại hoang ma hầu nhất tộc Hắn đi đến ma hầu nhất tộc lối vào, liền thấy lanh thanh tuyết một bộ quần dài trắng, bộ dáng tức giận, đứng tại lối vào, tựa hồ tại chờ hắn. Người ban ngày liền trở lại, làm sao không tìm đến ta? Mà chính là trực tiếp thì cùng cái kia thiên mị yêu đế nữ yêu tinh đi, thật sự là trọng sắc khinh hiếu, hừ. Lanh thanh tuyết tức giận nói, Tân hạo đi qua, thản nhiên nhìn lanh thanh tuyết liếc một chút, nói, ta ngày mai sẽ phải đi, thiên mị yêu đế mời ta đi nàng trong tộc chỉ điểm tộc nhân của nàng, ta tự nhiên không tiện cự tuyệt. Lênh thanh tuyết nghe vậy, thần sắc hơi hơi bung lòng nhưng lập tức nàng một đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Tân hạo, hoài nghi nói, ngươi không làm cái gì những chuyện khác ca. Tân hạo trong lòng hơi động, nhưng sắc mặt lại là không thay đổi, chỉ là nghi hoặc hỏi, ta còn có thể làm gì sự tình khác? Không có liền tốt. Lênh thanh tuyết nhìn lấy tần hạo cái kia đàng hoàng bộ ráng, đôi mắt đẹp lóe qua một tia yên tâm chi sắc. Nàng rôi ra một đôi hàn ngọc tạo hình giống như tay nhỏ, lôi kéo tần hạo, nói, trầm hán tam lao đầu kia nói cho ta biết Để ta chờ ngươi trở lại thì thông báo ngươi đi ma hầu nhất tộc trung tâm đại điện, tựa hồ có đại sự tìm ngươi. Tốt, ta đã biết. Tân hạo gật gật đầu, cùng lanh thanh tuyết hướng về trung tâm đại điện đi đến. Làm tân hạo đến đến đại điện về sau, hắn ánh mắt hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy được, một bộ cao lớn ám kim sắc gác ma thi khu, tản ra năng lượng ba động khủng bố, đang nằm tại trong đại điện. Chầm hán tam nhìn đến tân hạo đến, lập tức ánh mắt sáng lên, nói, lao tổ tông. Chúng ta tộc nhân tại Tử Vong Hắc Sơn bên trong quét sạch chiến trường thời điểm, phát hiện cổ này ác ma bá tước thi khu, loại này ác ma bá tước ác ma quý tộc thi khu, 10 phần chân quý, đặc biệt hiến cho lão tổ tông ngài. Không tệ, không tệ. Tân Hạo đi qua, ánh mắt lộ ra một đạo vui mừng. Đây chính là một tôn tạo hóa cảnh ác ma bá tức a. Thể nội tinh huyết, tuyệt đối có một tia ác ma hoàng tộc truyền thừa huyết mạch. Hắn thấy được, tôn này ác ma bá tước, giữ tận đầu lâu phía trên, có một cái lỗ máu. Bị nhất mâu xuyên thủng mà chết. Tân hạo nghĩ đến thủ hộ tại tử vong hát sơn bên trong cô kia hùng vi không đầu hát cám kỵ sĩ. Nhất định là tôn này kinh khủng sinh linh thần bí, đánh chết ác ma bá tước. Cái kia không đầu hát cám kỵ sĩ, thế nhưng là liền quán quân hầu loại nhân vật này đều không thể đánh bại tồn tại, cực kỳ cứng hãn. Không biết, cái kia không đầu hát cám kỵ sĩ, đi nơi nào. Tân hạo nhỉ non một tiếng. Tôn này không đầu hát cám kỵ sĩ, tân hạo suy đoán là một tôn nhân tộc đại năng bất hủ thân thể đem chính mình phong trấn tại Tử Vong hát Sơn bên trong, ngăn cản ác ma nhất tộc ác ma rời núi. Bạch Tần Hạo đem cái này đầu ác ma bá tức chứa vào chữ vật linh giới, lập tức đối Lãnh Thanh Tuyết nói, Người đi về nghỉ một đêm, ngày mai chúng ta xuất phát, rời đi Đại Hoàng, tiến về Thiên Viêm học phủ." "A, rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này." Lãnh Thanh Tuyết cười vui vẻ. Đại hoang bên trong khắp nơi đều là đại yêu, khắp nơi đều là mãng lầm, khí độc cùng giết hại, nàng sớm thì không chịu nổi. Lao tổ tông, ngài. Muốn đi rồi. Trầm hán tam hiển nhiên có chút không muốn. Lao tổ tông rời đi, hắn còn thế nào ở trong đại hoang làm mưa làm gió. Tân hạo đột nhiên một chỉ điểm tại trầm hán tam mi tâm bên trên, đem tề thiên đại thánh thần thoại gen bên trong truyền thừa, vạn phần thứ ba ý cảnh, nhét vào trầm hán tam trong đầu. Mặc dù chỉ là vạn phần thứ ba truyền thừa, nhưng tề thiên đại thánh thế nhưng là thần thoại. Đó là khổng lồ cỡ nào một cỗ truyền thừa tin tức, để trầm hán tam tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Đem bọn ngươi láo tộc trưởng viện đi về nghỉ. Tân hạo đối trong đại điện mấy cái ma hầu nhất tộc thị vệ nói. Đúng, yêu thánh đại nhân. Mấy cái thị vệ đem trầm hán tam nhấp đi. Đi thôi, tối nay cùng ta ngủ cùng chỗ. Tân hạo đối lãnh thanh tuyết nói. Ngươi muốn làm gì? Lánh thanh tuyết đầu tiên là cảnh giác hỏi. Nhưng lập tức, trong nội tâm nàng không hiểu xuất hiện một kia mừng rỡ, cùng kích động. Tân hạo hắn lại muốn cưỡng ép để cho ta cùng hắn ngủ cùng chỗ. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng Còn là đêm khuya. chẳng lẽ Tần Hạo rốt cục nhịn không được, muốn đem chính mình. Lênh Thanh Tuyết trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, trắng non tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, lộ ra từng mảnh từng mảnh hồng nhuận phấnớt. Nàng đi theo Tần Hạo sau lưng, một quả trái tim, giống như hiệu con sông loạn. Làm hai người tới tu hành nhà đá về sau, Lênh Thanh Tuyết nhìn lấy chung quanh trống rông trong thạch thất bộ, chỉ có một khối tính toán dùng bồ đoàn. Thiếu nữ không khỏi ngượng ngùng lấy thanh âm, nhỏ giọng nói, "Tần, Tần Hạo, chúng ta lần thứ nhất ở chỗ này tiến hành." có phải hay không có chút quá đơn sơ. Tần Hạo quay đầu lại, nhìn lấy Lênh Thanh Tuyết gương mặt có chút không bình thường hồng nhuận phân phất, không khỏi nói, cái gì lần thứ nhất? Ngươi thế nào? Mặt làm sao hồng như vậy? Lênh Thanh Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp sững sở, nàng chính muốn nói gì. Nhưng lúc này, Tần Hạo đột nhiên tiến đến bên thai nàng, nói, ta trở lại ma hầu nhất tộc trên đường, cảm giác được địa phủ sát thủ tung tích, nhưng là ta tìm không được bọn họ. Bọn họ hẳn là đến ám sát ta, người tối nay cùng ta ở cùng nhau. Giúp ta hấp dẫn địa phủ sát thủ, bọn họ khẳng định sẽ trước bắt ngươi, dùng để huy hiếp ta. Thoại âm rơi xuống, tần hạo cả người bước vào tu hành trong thạch thất một cái góc tối, thật sâu đem chính mình ẩn tàng trong bóng đêm. Liền xem như lãnh thanh tuyết biết tần hạo còn ở lại chỗ này tu hành trong thạch thất, cũng là cảm giác không đến tần hạo bất luận cái gì sinh mệnh ba động Loại này hẳn nặc chi thuật, quả thực đáng sợ. Nhưng giờ này khắc này, lãnh thanh tuyết chẳng biết tại sao, trong lòng có chút thất lạc Nguyên lai like tần hạo tối nay để nàng và mình ở chung nguyên nhân, căn bản chính là nàng suy nghĩ nhiều. Tần hạo chỉ là vì sử dụng chính mình, dẫn xuất địa phủ sát thủ. Không được. Cái này đầu gỗ, dựa vào chính hắn, căn bản là nhìn không ra ta đối tình cảm của hắn. Ta muốn chủ động một chút, chủ động thổ lộ, mới có thể để cho tần hạo biết, ta hiện tại không có chút nào chán ghét hắn, mà chính là rất ưa thích hắn. Lênh thanh tuyết đứng tại mờ tối tu hành trong thách thất, suy nghĩ rất nhiều. nàng lấy dũng khí Hít sâu một hơi, hướng về tần hạ ẩn tàng cái tia mảnh hắc ám bên trong đi đến, muốn thổ lộ ra tiếng lòng của mình. Bành đông. Bành đông. Nhưng đúng vào lúc này, tu hành nhà đá lối vào chỗ, đột nhiên mấy cái áo đen thi thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ ném vào, hung hăng nện xuống đất. Cái này mấy cố áo đen thi thể, hiển nhiên vừa bị đánh giết, đầu lâu bị một loại sắc bén lưới mâu đâm xuyên, còn chạy xuống huyết. Bọn họ ống tay áo phía trên, đều là điêu khắc một cái đầu lâu đồ án. Hiển nhiên cái này mấy cấu người áo đen, đều là địa phủ sát thủ. Nhưng bây giờ, bọn họ đều đã chết. Lênh thanh tuyết cảm ứng phía dưới, phát hiện đã chết đi mấy cái địa phủ sát thủ, đều là dương đàn cảnh cấp bậc cường giả. Loại cường giả cấp bậc này, theo mất mạng vết thương nhìn, hiển nhiên đều là bị nhất kích tất sát. Là ai? Cường đại như vậy. Lênh thanh tuyết lấy làm kinh hãi. Mà lúc này đây, đông đông đông, nương theo lấy một trận ngột ngạt như sấm tiếng bước chân. Một đạo người khoác màu đen áo giáp, không có đầu lâu hùng vĩ cao lớn bóng người, tay cầm một cây hắc kim chiến mâu, khí thế nguy nga như núi, rồi dào như biển, từ bên ngoài đi vào. chương 102, Đại đế lệnh. Mở tối lòng đất tu hành trong thạch thất. Một tôn quỷ dị không đầu bóng người hùng vĩ, khí tức nguy nga, người khoác màu đen áo giáp, tay cầm thần thiết chiến mâu, cho người ta một loại vô biên vĩ ngạn cảm giác. Đây là... đây là trầm hán tam trong miệng trong truyền thuyết kia không đầu hắc ám kỵ sĩ. Lanh thanh tuyết hoảng sợ đến sắc mặt tái nhuận. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, tại cái này tu hành trong thạch thất, không có chờ đến chỗ này phủ sát thủ, lại là chờ được một tôn quỷ dị không đầu hát ám kỵ sĩ. Cao lớn hùng vi kỵ sĩ không đầu, dưới chướng ma thu không biết đi địa phương nào. hắn dầm chân tiến đến, toàn bộ thân hình, hướng nhà đá một vùng tầm tối chỗ. Không đầu hắc ám kỵ sĩ thân thể bên trong, vậy mà phát ra tới một đạo trầm muộn thanh âm, mấy tên sát thủ này, xem như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt Ta chỉ muốn để ngươi trả lời ta một vấn đề. Tân hạo theo cái kia mảnh hắc ám bên trong đi ra, nhìn về phía vị này đột nhiên buông xuống không đầu hắc ám kỵ sĩ, thanh âm bình tĩnh, nói, tiền bối muốn biết cái gì. Tân hạo đã sớm đoán được, tôn này không đầu hắc ám kỵ sĩ, hẳn là một vị nào đó niên đại cổ xưa nhân tộc đại năng, không biết dùng bí thuật gì, bảo trì nhục thân bất hủ, vong linh gửi ở nhục thân bên trong, bất tử bất diệt. Tôn này không đầu hắc ám kỵ sĩ chiến lực vô cùng khủng bố cái này theo hắn có thể cùng quán quân hầu lực chiến mà không bại có thể giò 12 bất quá Tần Hạo lúc này cũng không hoảng loạn bởi vì hắn có thể cảm thấy được cái này không đầu hắct ám kỵ sĩ đối với mình tựa hồ cũng không có ác ý thậm chí là trợ giúp chính mình xuất thủ đánh chết mấy cái kia ẩn nốt cường đại mà phủ sát thủ Tân Hạo cẩn thận một chút Lanh thanh Tuyết vội vàng tiểu chạy tới Tần Hạo sau lưng tiến đến hắn bên thai nhắc nhở không đầu hát ám kỵ sĩ dầmm chân đi tới Tần Hạo trước người nói ta muốn biết Ngươi cùng Kim Ô đại đế, là quan hệ như thế nào? Kim Ô đại đế? Tần Hạo ánh mắt nghi hoặc, nói, Kim Ô đại đế? Ta chưa nghe nói qua. Không có khả năng. Không đầu Hắc Ám kỵ sĩ thân thể bên trong phát ra một thanh âm. Hắn vươn tay, đối với Tần Hạo tay lên một cái chữ vật linh giới một chút. Đông. Một khối kim sắc lệnh bài, một mặt khắc lấy một đầu Kim Ô, một mặt mài giữa một cái chữ cổ cực lớn đế, theo chữ vật linh giới bên trong bay ra, lơ lửng tại phía trước hai người. Là đại tư mệnh đã từng cho ta tấm lệnh bài kia, nghe nói là mẹ ta để lại cho ta một cái duy nhất tín vật. Tân hạo trong lòng hơi động. Lúc ấy đại tư mệnh cho hắn cái này tấm lệnh bài về sau, Tân hạo từng cẩn thận nghiên cứu một đoạn thời gian. Thế nhưng là cuối cùng Tân hạo không thể nghiên cứu ra được cái gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng là hiện tại, hắn không nghĩ tới, cái này thủ hộ tử vong Hắc sơn quỷ dị không đầu hát ám kỵ sĩ, vậy mà đối với mình khối này thần bí hoàng kim lệnh bài cảm thấy hương thú. Mà liên tại tần hạo âm thầm nghĩ thời điểm. Không đầu hắc ám kỵ sĩ bao vây lấy áo giáp tay cầm, cầm khối kia kim sắc lệnh bài. Vâng! Cơ hội chỉ trong ngáy mắt, khối kia kim sắc lệnh bài đột nhiên buộc phát ra một cô vô cùng to lớn cổ lao đế uy. Loại kia đế uy, vô cùng đáng sợ, cùng bà khi thế, bao phủ cựu tiên, kinh thiên động địa, khinh thường bắt hoang, thập phương chấn động. Phanh một tiếng. Hoàng kim lệnh bài trực tiếp chưa từng đầu hắc ám kỵ sĩ trong lòng bàn tay tranh thoát, hóa thành một đạo Lưu Quang Tiến nhập Tần Hạo trong thân thể. Cái gì? Tiến vào đan điền của ta chúng Tần Hạo ánh mắt hơi đổi. Hán nội thị thân thể, phát hiện khối kêu hoàng kim đại đế lệnh, khí tức thần bí mà nguy nga, phát ra nhạt đạm kim quang, lơ lửng trong đan điền. Giống như là một khối tấm bia to, phong trấn lấy toàn bộ đan điền không gian. Giờ khắc này, Tần Hạo có thể cảm nhận được, chính mình trong đan điền linh lực ba động, 10 phần ổn định. Ừm, không nghĩ tới khối này đại đế lệnh. Không chỉ là khối nho nhỏ biểu tượng thân phận lệnh bài, vẫn là một tôn dị bảo, có thể trấn áp vững chắc ta trong đan điển linh lực biển. Tần Hạo ánh mắt hơi hơi vui vẻ. Hắn ngừng đầu, chuẩn bị hỏi một chút không đầu hắc cám kỵ sĩ cái này tấm lệnh bài lai lịch. Còn có kim ổ đại đế đến cùng là ai? Cùng cái này tấm lệnh bài lại có liên hệ gì? Nói không chừng, tịch này có thể tìm kiếm được chính mình cái kia rời đi nhiều năm mẫu thân, đến cùng ở nơi nào. Bất quá ngay tại lúc này Tần Hạo trước mặt, đã là chống một mảnh Cái kia thần bí cường đại không đầu hắc ám kỵ sĩ, không biết cái gì thời điểm, đã biến mất tại cái này tu hành trong thạch thất. Tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, liền tần hạo cường đại cảm giác, đều không có thể phát giác cái kia hắc ám kỵ sĩ là làm sao rời đi. Hắn đi. Lênh thanh tuyết rốt cục thở dài một hơi. Bất quá tần hạo lại là có chút thất vọng. Hắn chẳng muốn từ không đầu hắc ám kỵ sĩ trong miệng biết được có quan hệ khối này hoàng kim đại đế lệnh tin tức. Nhưng là hiện tại, hắn lại là không có cơ hội. Hiển nhiên Không đầu hắc ám kỵ sĩ cùng khối này đại đế lệnh chủ nhân, cũng chính là kim ô đại đế nhận biết. Về sau có thời gian, nhất định muốn tìm hiểu một chút, kim ô đại đế, đến cùng là dạng gì một loại tồn tại. Mậu thân lưu cho ta cái này tấm lệnh bài, nói rõ cùng cái kia kim ô đại đế, cũng có được không nhỏ liên hệ. Tân hạo ánh mắt lóe ra. Hắn nhìn trên mặt đất mấy cố dương đàn cảnh cấp bậc địa phủ sát thủ, ánh mắt lành ý bắn ra bốn phía. Tân hạo không nghĩ tới, địa phủ sát thủ, vậy mà thật là như là như giỏi Chính mình đi đến đâu, liền sẽ bị đuổi giết ở đâu. Mục tiêu ám sát thất bại, thì lại không ngừng phái ra càng cường đại hơn sát thủ, thẳng đến mục tiêu ám sát thành công đến. Tân Hạo nhớ tới Lạc Thủy Hàn từng tự nhủ qua có quan hệ địa phủ cái này chuẩn tắc, hắn không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, không biết là ai muốn ra loại này náo tàn cùng cực ám sát chuẩn tắc. Địa phủ tuân theo loại này náo tàn ám sát chuẩn tắc, còn truyền thừa nhiều năm như vậy đều không có bị diệt rơi, quả thực là một cái kỳ tích. xem ra địa phủ trưởng không giả. Tuyệt đối có thông thiên triệt địa thực lực, mới có thể trấn trụ khổng lột như vậy sát thủ tổ chức nội tình. Tần Hạo trong lòng âm thầm nghĩ. Vô luận như thế nào, hắn bây giờ cùng địa phủ cái này sát thủ tổ chức, chạy tới mặt đối lập. Đợi đến ngày sau có thông thiên tu vi, Tần Hạo chuyện thứ nhất, chính là muốn đem địa phủ cái này sát thủ tổ chức, cho lật cái út sớp. Người ra ngoài đi, ta muốn bế quan tu hành. Nhìn trên mặt đất mấy cô dương đang tình trạng phủ sát thủ, Tần Hạo đối một bên lánh thanh tuyết nói. À Lênh thanh tuyết tựa hồ còn bị cái kia không đầu hắc ám kỵ sĩ dọa đến có chút không có lấy lại tinh thần, nàng ngoan ngoãn nói một câu, đi ra tu hành nhà đá. Bất quá ngay tại lênh thanh tuyết mới vừa đi ra tu hành nhà đá trong ngay mắt, nàng đột nhiên phản ứng lại, chính mình có vẻ như còn không có thổ lộ đâu. Thật vất vả tối nay lấy dũng khí, lênh thanh tuyết sợ về sau chính mình liền không có cái này dũng khí. Nàng muốn muốn trở về. Nhưng là... Bành đông một tiếng. Tu hành nhà đá cửa lớn, đã triệt để đóng lại. Ừ. Thối Tân Hạo, đại bại hoại, lanh thanh tuyết tuyệt khuôn mặt đẹp bị tức đến trắng bệnh, chỉ có thể đá lấy tu hành nhà đá cửa lớn phát tiết trong lòng không cam lòng. Mà lúc này, mở tối tu hành trong thạch thất, Tân Hạo đi tới mấy cố địa phủ sát thủ thi khu trước. Mấy cái này địa phủ sát thủ, cũng là không may. Vốn là mấy cái dương đan cảnh cường giả đội hình, thậm chí là thật sự có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn này địa phủ sát thủ chỉ sợ vạn vạn không nghĩ đến. Bọn họ vậy mà đụng phải tìm đến mình không đầu hắc ám kỵ sĩ, trực tiếp bị miểu sát. Hiện tại, còn muốn trở thành tần hạo chất dinh dưỡng, có thể nói là thê thảm vô cùng. Chư thần lò luyện. Thôn phệ. Tần hạo nhỉ non một tiếng. Loàng xoảng Sau lưng của hắn trong hư không, một tôn phong cách cổ xưa đại khí bạch ngân lò luyện, chậm dại xuất hiện. Soảng. Này bên trong lao ra một mảnh màu đen ánh sáng, trực tiếp đem ba bộ rừng đàn cảnh sơ dai địa phủ sát thủ thi khu, nuốt vào dùng trong lò. Và anh. Nhất thời, ba bộ thi khu bên trong tích chứa to lớn công lực, bị chư thần lò luyện cho dung luyện, hóa thành liên tục không ngừng năng lượng, xông vào Tân Hạo thân thể bên trong, lớn mạnh hắn mỗi một cấp cơ thể. Hắn trong đan điền linh lực cũng đang nhanh chóng lớn mạnh bên trong. Bành đông. Mà lúc này đây, Tân Hạo cũng là đem chữ vật linh giới bên trong ác ma bá tức thân thể, ném xuống đất. Trong cơ thể của hắn chỗ sâu, vô số trong gen, từng tôn đã giác tỉnh thần thoại ý chí, hào hào hóa thành từng đạo từng đạo vĩ đại hư ảnh, vần ra Điên cuồng chia cắt ác ma bá tước thể nội bản nguyên tri lực. Suốt cả đêm, Tân Hạo đều là điên cuồng lớn mạnh tự thân lực lượng bên trong vượt qua. Sáng sớm. Hô. Tân Hạo thở dài ra một hơi, đồng nhiên mở ra hai con người. Bệnh. Bệnh. Hai đạo trói mắt ngân sắc thần quang, giống như là hai thanh thần kiếm, theo trong con mắt hẳn bắn ra, xuyên thủng không khí, phốc phốc hai tiếng, vậy mà đem tu hành nhà đá đá hoa cương mặt đất đâm xuyên. Lực vô hình, hóa hữu hình lực sát thương Xem ra ta đối với tu hành lĩnh hội, lại tăng lên không ít. Tân hạo đứng người lên. Một đêm khổ tu, tu vi của hắn, chính là Nhưng đã bước vào âm đàn cảnh đại thành. Mà lại, chư thần gen, chưa cắt ác ma bá tước thi khu bên trong bảng đại bản nguyên tri lực về sau, cũng là ăn no một trợn. Tân hạo phát hiện, chư thần lò luyện phía trên nhan sắc, vậy mà một nửa biến thành bạch ngân tri sắc, một nửa biến thành hoàng kim tri sắc. Ông! Tân hạo kích phát chư thần chiến thể, phát hiện bạch ngân chiến thể phía trên cũng là có một bộ phận lớn, biến thành càng thêm tôn quý màu hoàng kim. Lục thể của hắn chi lực, mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm. Chư thần lò luyện cùng chư thần chiến thể, đều tại hướng lấy giai đoạn thứ ba, hoàng kim lò luyện cùng hoàng kim chiến thể tiến hóa. Tân hạo ánh mắt lộ ra nét mừng. Lần này đi tới nơi này mảnh đại hoang, thật là là thu hoạch lớn. Thực lực của hắn, quả thực là đạt được long trời lỡ đất tăng cường. Bây giờ nếu là đại viêm thành tuyệt thế thành chủ cổ vô nhai đứng ở trước mặt mình, Tần Hạo có cường đại tự tin, có thể nhất quyền đem tôn này tuyệt thế thành chủ vánh sát. Người xuất quấn á. Lãnh Thanh Tuyết nhìn đến Tần Hạo theo tu hành trong thạch thất đi ra, lập tức đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng muốn nói cái gì, nhưng lúc này, Tần Hạo hướng thẳng đến nơi xa đi đến, hướng về đại hoang đi ra ngoài. Chúng ta trực tiếp đi Thiên Viêm học phủ đi, viễn cổ di tích cũng sắp xuất thế. Tần Hạo thanh âm từ đằng xa chuyển đến. Đại bại hoại, chờ ta một chút. Lãnh Thanh Tuyết nhìn đến Tần Hạo nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút không khỏi tức bực dầm chân. Nhưng là nàng rất nhanh liền đuổi theo, bởi vì tần hạo bóng người, đã nhanh muốn theo trước mắt của nàng biến mất. Nửa ngày sau, hai người đi ra đại hoang. Bất quá ngay tại tần hạo cùng lãnh thanh tuyết vừa vừa bước vào đại viêm thành thời điểm. Ba ba ba. Một đám người mặc quan viên mặc áo gấm, tay cầm trường đao thanh niên nam tử, đột nhiên từ trên trời răng xuống, đem hai người bao bọc vây quanh. Chỉ một chút chín vị đại viêm hoàng triều dám sát xứ. Mỗi một vị đều là có dương đàn cảnh sơ dai khủng bố tu vi. Bọn họ sát ý xôi trào, chín đạo đáng sợ sát nghiệm, như là biển động, tại hư không mãnh liệt, chết khóa chặt lại tần hạo. Bên trong một cái giám sát sư ánh mắt hàn ý mãnh liệt, ở trên cao nhìn xuống, đao chỉ tần hạo, lạnh nở nụ cười âm u, nói, tiểu tử, ngươi cuối cùng từ đại hoang bên trong đi ra, lần này, ta nhìn còn có ai giúp ngươi tránh thoát sát kiếp. Chương 103, Hoang dã tiểu trấn Ông! Kinh khủng sát ý, tàn phá hư không đem Tần Hạo chúng quanh thập phương thiên địa, toàn bộ đều bao chung ở. Trình một chút chín vị dương đan cảnh cường giả. Đây là một cố vô cùng cường hãn truy sát đội hình. Như là trước kia, Tần Hạo gặp phải bọn này đại viêm hoàng triều cường đại giám sát xứ, có lẽ hắn chọn trốn xa ngàn dặm. Nhưng bây giờ, tại 100.000 đại hoang bên trong, hắn đạt được lần lượt cơ duyên tạo hóa. Bây giờ Tần Hạo, sớm cũng không phải là lúc trước tại đại viêm thành bên trong cái kia nhỏ yếu hắn. Hắn hiện tại, đồng dạng vô cùng khủng bố cùng cường hãn. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói, có lẽ ngươi còn có thể giữ được nhất mệnh. Một cái cẩm ý giám sát sứ rậm chân mà ra, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo Các ngươi nếu là quỷ gối trước mặt của ta, có lẽ, ta sẽ cân nhắc tha các ngươi nhất mệnh. Tân hạo cũng là đạm mạc lên tiếng, tranh phong đối lập. Miệng lưới bén nọn. Cái kia cẩm ý giám sát sứ cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ra vẻ thở dài nói, ngươi vốn là có cơ hội sống sót, đáng tiếc, ngươi tại sao muốn lựa chọn từ đâu. thoại âm rơi xuống Cái này cầm ý giám sát sứ đột nhiên ở trên không trung bước về phía trước một bước, đối chung quanh nói, các ngươi đều đừng xuất thủ, tiểu tử này tánh mạng, ta thân thủ tới lấy. Sơn hà đào quyết. Thê thiên liệt địa. cẩm ý giám sát sứ giống to lên tiếng, hai tay của hắn cầm đào, từ trên cao trong nháy mắt lực bổ xuống. Ẩm ẩm. Một đào kia hạ trong hư không, nhất thời thì xuất hiện một mảng lớn sơn hà dị tượng trong đó núi lớn trọc trời, giang hà mánh liệt, ác thú gào thét. Có một loại sơn hà thiên địa huy áp hết thẻ nguy nga cùng bao la hùng vĩ. Một đau kia, vô cùng đáng sợ. Nhất đau chạm xuống tới, để người nội tâm nhất thời thì sinh ra một loại mặt đối với thiên địa, không thể làm gì nhỏ bé cảm giác cùng nhu nhược cảm giác. Tân hạo đứng tại chỗ, đối mặt cái này giống như là một mảnh sơn hà lật út xuống một đau, ánh mắt không gọn sóng, khuôn mặt không thay đổi. Mau nhìn, tiểu tử này quả nhiên bị sợ tròn váng. Còn lại 8 cái giám sát sứ đều là ánh mắt lộ ra vẻ trông ông Bất quá ngay tại cái kia sơn hà giống như trường đao, cũng nhanh muốn chém đến tần hạo đỉnh đầu trong nháy mắt. Tần hạo ánh mắt, trong nháy mắt theo lạnh nhà không gọn sóng, biến đến sắc bén mà lăng liệt, sắc ý dâng lên mà ra. Nếu như đây chính là người vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, vậy cũng quá khiến ta thất vọng. Đạm mạc tiếng nói, theo tần hạo trong miệng tốt ra. Vâng anh. Cơ hội thì sau đó một khắc, tần hạo đột nhiên một quyền đánh ra. Quân đạo sát quyền. Một đạo tràn ngập chiến tranh cùng hủy diệt chi khí thiết huyết quan trụ Theo tần hạo quyền đầu bên trong lao ra, trong nháy mắt sụp đổ bốn phương thiên địa, vẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem cái kêu cẩm y giám sát xứ Sơn Hà dị tượng cho đánh cho phân mảnh. Giang rắc. À. Tần hạo một quyền này dư thế không giảm, trắng nắm đấm màu bạc, đúc nóng lấy quân đạo sắt quyền uy năng, oanh đến cái kêu cẩm y giám sát xứ trên thân. Vị này dương đan cảnh cường giả lồng ngực, lập tức thì sập lún xuống dưới, máu me tung tué. Ờm ẩm ẩm. Hắn trực tiếp từ trên cao bị rơi khắp nơi Đập vỡ một mảng lớn khắp nơi, bụi mù đầy trời. Cái gì? Nhìn đến cái này rung động một màn, còn lại 8 cái giám sát xứ thân thể hùng hăng chấn động, đều là kém chút đem tròng mắt trừng rất xuống. Cái này Tân Hạo, âm đan cảnh tu vi, làm sao có thể mạnh như vậy? Tân Hạo dậm chân không trùng, mái tóc đen xuân dài như thác nước, rối tung đầu vai, khí thế như yêu. Hắn con người băng lãnh, tập trung vào còn lại 8 cái giám sát sứ, đạm mạc nói, các người, còn muốn đánh với ta một trận sao? Ngươi Tám cái dương đàn cảnh sơ dai dám sát xứ, lúc này ánh mắt bên trong vẻ châm chọc đều tán đi, còn lại, là có cái kia vô tận ngưng trọng. Với mới tần hạo một quần kia, bọn họ có thể cảm ứng được, ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết chết trong bọn họ bất cứ người nào. Với mới tiểu tử này một quần kia, tuyệt đối là một loại nỗ lực to lớn đại giới mới có thể thi triển một loại cấm kỵ võ học. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta 8 người cùng tiến lên, tuyệt đối có thể đem kẻ này trấn sát. Thứ chín chấp kiếm giả đại nhân cũng nhanh bông xuống, chúng ta coi như giết không được kẻ này, chỉ cần đem ngăn chặn là được rồi. Tám cái giám sát sứ nghị luận hâm ý, đã đạt thành nhất trí quyết định. Cái kia chính là, cùng tiến lên, cùng Tân Hạo chém giết. Đánh với ta một trận, là các ngươi cả đời này bên trong, làm ra lớn nhất lựa chọn sai lầm. Tân Hạo cảm nhận được 8 người chiến ý cùng sát ý. Hắn ánh mắt đột nhiên sinh ra một đạo đáng sợ giết sạch, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi Giết. Tám vị giám sát sư hào hào thi triển cường đại sát chiêu vô cùng sát khí, trong nháy mắt che đậy cả mảnh trời hư không. Kiếm. Tần hạo đem kiếm gì theo gánh vắt trong vỏ kiếm rút ra, một đạo rét lạnh kiếm quang, như là tia chớp, trong nháy mắt xé nát cái kia một mảnh sát khí che đậy. Phốc phốc. Một vị giám sát sư không kịp phản ứng, đầu lâu to lớn, lập tức bị tần hạo trong tay kiếm gì xé nát thành hai nửa, màu nhuống trời cao. Vâng. Mà lúc này đây, có 3 ba vị giám sát sư chiến binh Một thanh kim quang bắn ra bốn phía trường kiếm, một thanh hắc khí nồng đậm dao gam, còn có một phương nguy nga bao la hùng vĩ con dấu. Toàn bộ vây đến Tần Hạo trên thân, phát ra một tiếng cuồng bạo tiếng vang. Tiểu tử này chết chắc. Con thưa lại bảy cái giám sát xứ, hào hào ánh mắt sáng lên, cảm thấy Tần Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, cái kia ba tôn chiến binh đều là hạ phẩm pháp binh cường đại bảo vật. Tuyệt đối có thể đem Tần Hạo huynh sát thành một mảnh bùn máu. Thủ đoạn của các ngươi, cũng giới hạn nơi này đi. Nhưng đúng vào lúc này, để cái này bảy vị giám sát sứ kinh hãi muốn tuyệt chính là Cái kêu mảnh va chạm trong khu vực tâm, chuyến gia tần hạo đạm mạc thanh âm Bạch Tân hạo rậm chân mà ra, ngẩn đầu mà đứng, áo trắng tung bay, lông tóc không tổn hao gì Chư thần chiến thể Tân hạo trong lòng hét lớn một tiếng hắn trong thân thể, nhất thời xông ra vạn trượng thần quang Tân hạo lúc này cả người, mỗi một tấp cơ thể, bao quát sợi tóc, đồng tử cùng ra thịt Đều là biến thành một nửa bạch ngân chi sát một nửa hoàng kim chi sắc. Oanh. Rang rắc. Tân Hạo cái kia giống như là thần thiết chú tạo đi ra quyền đầu, từng quyền oanh ra, trong nháy mắt đem cái kia ba tôn hạ phẩm pháp binh đánh cho từng khúc phá vỡ đi ra. Phốc phốc. Một cái khoảng cách tần hạo hơi gần giám sát xứ, bị nổ nát từng khối bảo vật toé phiến đánh chúng, cả người trực tiếp bị đâm xuyên thành cái sảng, tại chỗ chết. Bất quá trong nháy mắt, chín vị nhìn chằm chằm, đang đằng sát khi giám sát xứ, đã vẫn lạc ba tôn. Trên trận Còn lại 6 cái đại viêm Hoàng Triều giám sát xứ, thấy cảnh này, đều là toàn thân run lầy bầy. Bọn họ không nghĩ tới, tần hạo cái này bất quá 18-19 tuổi người trẻ tuổi, lại có khủng bố như vậy chiến lực Còn có cái kêu biến thái tới cực điểm lục thân. Liên hạ phẩm pháp binh đều không thể đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế thì còn đánh như thế nào? Kẻ này không phải chúng ta có thể ngăn cản. Cường đại. Thật không thể tin cường đại. 6 tôn đại viêm Hoàng Triều giám sát xứ. Lúc này nhìn chầm chầm Tân Hạo, chỉ cảm thấy tê cả ra đầu. Ba ba bá. Ba ba bá. Ba ba. Bọn họ đã không để ý tới cái gì mặt mũi, ào ào thi triển các loại đào mệnh thủ đoạn, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Tân Hạo lúc này trong mắt bọn họ, đã theo một cái dê đợi làm thịt, biến thành một đầu nhắm người mà phệ con sói cô độc. Hiện tại mới nghĩ đến chạy trốn, có phải là quá muộn hay không điểm? Tân Hạo khỏe miệng đột nhiên phát họa ra một đạo lạnh leo độ con. Hiên viên kiếm hồn ki Một cố vi nạn to lớn kiếm ý, trong nháy mắt theo tần hạo thân thể bên trong lao ra, trực tiếp đúc nóng đến trong tay hắn kiếm gì Bạch! Kiếm gì kiếm trên hạ thể màu đỏ dị sát, trong nháy mắt chóc ra, lộ ra màu bạc trắng kiếm thể. Phốc phốc. phốc phốc! Phốc phốc! Phốc phốc! Trong chấp nhóm này, kiếm gì gánh chịu lấy hiên viên kiếm hồn, trong nháy mắt buộc phát ra mấy ngàn đạo kiếm khí, xuyên thủng hư không, đâm nước hết thảy. Sáu vị chính đang chạy trốn đại viêm Hoàng Triều giám sát xứ thậm chí là cũng không kịp phát ra một tiếng rú thảm, trực tiếp bị vô số kiếm khí xé nát thân thể. Vâng! Tân hạo dầm chân trời cao, thể nội xông ra một mảnh màu đen thần quang, đem chín vị chết đi giám sát sư toàn thân khí huyết, thôn phệ trong không. Ông! Trong chấp nhóm này, tân hạo linh lực trong cơ thể, đạt được to lớn bổ sung. Thậm chí là, tân hạo có thể cảm nhận được, chính mình chỉ thiếu chút nữa, liền có thể xông pha âm đan cảnh đại thành, xông vào dương chi cảnh Không nghĩ tới trôi này nhìn như rách dưới kiếm gì, lại có thể chịu đựng lấy hiên viên kiếm hồn vạn phần thứ ba lực lượng con chú, không hổ là một tôn cổ cường giả lưu lại chiến binh. Tân hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Mà lúc này đây, lanh thanh tuyết dầm chân mà đến, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ chấn động. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo bây giờ đã đã cường đại đến loại tình trạng này. Chín vị dương đàn cảnh cường giả A. Đây chính là so với bọn hắn thiên viêm học phủ một số đạo sư cũng cường đại hơn tồn tại A Nhưng bây giờ, cũng là bị Tần Hạo trong ngáy mắt, thì đánh giết xong. Một cái đều không có chạy thoát. Tần Hạo, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lênh thanh tuyết mang theo hưng phần nói. Vấn đề gì? Tần Hạo quay đầu, nhìn về phía thiếu nữ. Lênh thanh tuyết hít sâu một hơi, nói, ngươi tu hành đến cùng là cái gì truyền thừa, làm sao có thể tại âm đang cảnh tu vi, thì bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lược. Tần Hạo nhìn lấy lênh thanh tuyết, nít miệng mỉm cười, nói, ngươi đoán. Ngươi Lãnh Thanh Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra tức giận chi sắc, nhưng lập tức, nàng tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, lại lộ ra nụ nọt nụ cười. Lãnh Thanh Tuyết duỗi ra một đôi tay trắng, vòng lấy Tần Hạo cánh tay, vậy mà làm lung nói, "Tần Hạo, ngươi nhìn hai chúng ta hiện tại cũng quen như vậy, ngươi thì lộ ra một chút điểm không được sao? Ta thật rất tốt kỳ." Trước đi đường, chờ đến Tiên Viêm học phủ, ta nói cho ngươi." Tần Hạo nói một câu, hướng về nơi xa đi đến. "Hử, đại bại hoại, ngươi lại đang gạt ta?" Lãnh Thanh Tuyết đối với Tần Hạo bóng lưng hô, coi như đến Thiên Viêm học phủ, ngươi cũng sẽ không nói cho ta, đúng hay không? Tần Hạo quay người quay đầu lại, cười nói, không sai. Lãnh Thanh Tuyết, Thiên Viêm học phủ, tọa lạc tại Đại Viêm Hoàng triều hoàng đô trung tâm. Lúc này, khoảng cách Đại Viêm Hoàng triều hoàng đô 10000m 10 bên ngoài một tòa hoang dã trong tiểu trấn. Tần Hạo cùng Lãnh Thanh Tuyết giẫm chân mà đến. Lúc này, cách bọn họ theo Đại Viêm thành biên cương chi địa chạy đến, đã qua chỉnh một chút 3 ba ngày. 3 ba ngày này Hai người ngựa không dừng vó, hướng về Hoàng Đô Phương hướng phi tốc chạy đến. Vù vù. Vù vù. Gió lạnh gào thét, thấu xương lạnh lẽo, trên bầu trời tung bay xuống từng mảnh từng mảnh trắng noan tuyết hoa. Băng lánh bắc phong, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, để tần hạo cùng lánh thanh tuyết cảm giác không giống như là đi tới đại viêm Hoàng Triều Trung tâm, mà giống như là đi tới Hoàng Vù Phương bắc khắp nơi. sắp trời tối, chúng ta cũng đi đường 3 ngày 3 đêm, tối nay ngay tại cái này trong tiểu trấn ở lại đi. Ngày mai liền có thể đến Đại Viêm Hoàng Đô. Tân Hạo ngầng đầu nhìn lên trời, đối bên cạnh Lanh Thanh Tuyết nói. Ta đồng ý, thời tiết này quá lạnh. Lanh Thanh Tuyết hít một hơi khí lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, hướng về Tần Hạo phương hướng nhích lại gần. Trận này đột nhiên xuất hiện tuyết lớn, không đơn giản. Tân Hạo trong lòng hơi động một chút. Theo lý thuyết, giống Lanh Thanh Tuyết loại thần thông này cảnh cao dai người tu hành, thể nội khí huyết to lớn, đã không sợ tự nhiên giá lạnh. Nhưng bây giờ... Lênh thanh tuyết cũng là bị đông lạnh đến gương mặt trắng bệnh, thân thể run rời. Tân hạo vương tay, đưa tới một mảnh tuyết hoa, hắn chính muốn rõ là xem một chút. Nhưng đúng vào lúc này, một cái lôi thôi lết thiết lao đại gia, đột nhiên đứng ở tần hạo trước người. Vị này lao đại gia tạo hình 10 phần quái dị, hắn người mặc một bộ rách dưới thanh sam, gánh vác một thanh tàn kiếm, bên hông treo một cái nồi sát lớn, hoa dâm tóc dài lộn xộn rối tung trên vai. Lao đại gia ánh mắt sáng ngời có thần, nhét miệng cười một tiếng Lộ ra một cái tự nhận là 10 phần nụ cười hiền hòa, đối tần hạo nói, vị tiểu huynh đệ này, ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi chính là vạn người không được một tuyệt thế kỳ tài, ta nhìn ngươi trời sinh cốt cách tinh kỳ, mi tâm một đạo thiên môn nở rộ kim quang, chính là du long xuất hải, thiên thần hạo phảm chi tư chết. Gê vớm à gê gớm. Thoại âm rơi xuống, không giống nhau tần hạo nói cái gì, cái này có một thành tản kiếm lao đại ra từ trong ngực móc ra một bản ố vàng sách cổ. Hán nghiêm mặt nói, thiên điệu ông người mặc dù nhỏ bé, nhưng ta có một kiếm, có thể vấn thương thiên, có thể đoạn sinh tử, có thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Tiếp lấy Lao Đại gia đột nhiên cười hắc hắc, ngươi không có nhìn lầm, cũng là bản này đại nhật phần thiên kiếm, nếu là tiểu họa tử ngươi có thể lĩnh hội, tuyệt đối có thể bộc phát ra vô lượng nguy năng. Ta không muốn tiền của ngươi, chỉ muốn tiểu huynh đệ ngươi có thể tại cái này Hàn Thiên bên trong, mời ta tại cái này tiểu trấn tốt nhất túy Tiên lâu uống đông nhiên rượu nóng, lại kêu mấy cái Tú Tiên lâu cô nương. Ta liền đem này thần công kiếm thuật tặng cho ngươi, giúp ngươi tiềm lòng xuất huyên, nhất phi trùng tiên, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? chương 104, ta có một kiếm. Lao nhân này khẳng định thì là lường gạt, chuyên môn hết ăn lại uống. Lanh thanh tuyết nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, lôi kéo tần hạ muốn đi. Loại này tại hoàng đô khu vực biên giới trong tiểu trấn lang thang lão nhân, số lượng to lớn, thì ưa thích hết ăn lại uống. Ta có thể không phải lừa đảo. Lão đại gia nhất thời cũng là chừng lãnh thanh tuyết liếc một chút, nói tiểu cô nương nhìn không ra lão nhân ra ta lợi hại cũng không cần hồ ngôn loạn ngữ Người cái này lao ăn mày mới là hồ ngôn loạn ngữ đâu Lãnh thanh tuyết nhất thời cũng là tức giận lên tiếng nói Lấy tới ta xem một chút Tân hạo nhìn chầm chầm lão đại này ra trong tay quyển kia ố vàng sách cổ ánh mắt hơi động một chút, đột nhiên lên tiếng Vẫn là vị tiểu huynh đệ này có lễ phép Lão đại gia đem quyển kia đại nhật phần thiên kiếm sách cổ đưa cho tân Hạo cơ hội chỉ trong ngáy mắt, tần hạo phát ra được, chính mình trong đan điển chìm nổi khối kia kim ô đại đế lệnh, trong lúc mơ hồ chấn động một cái. Tốt, ta nhận, chúng ta đi tùy tiên lâu ngồi một chút. Tân hạo đối với cái này, lão đại gia nói, còn chưa thỉnh giáo lão nhân ra xưng hôi như thế nào. Gọi ta độc cô đại gia là được. Lão đại gia lên tiếng nói. độc cô đại gia. Tân hạo gật gật đầu, hắn tiềm thức cảm thấy, cái này độc cô đại gia, tuyệt đối không đơn giản. Mà lại, Hắn đi qua thần thoại lực lượng cải tạo sau siêu cường cảm ứng lực, kỳ thật khi tiến vào cái này tiểu trấn trong nháy mắt. Tân Hạo thì cảm ứng được, cái này độc cô đại gia, không biết theo từ đâu xuất hiện, đột nhiên xuất hiện ở xung quanh mình, tựa hồ là trong bóng tối tìm cơ hội, cố ý tiếp cận chính mình. Mà lại, hắn lúc này tùy tiện lấy ra bản này đại nhật phần thiên kiếm, tựa hồ cũng là 10 phần bất phàm. Dù sao, có thể làm cho đại đế lệnh trong lúc mơ hồ chấn động đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Cái này độc cô đại gia, Thần thần bị bí, tiện tay thì đưa chính mình một bộ tuyệt thế võ học, không biết tiếp cận chính mình là vì cái gì. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ, đối độc cô đại gia nói, bản này võ học ta lưu lại, đi túy tiên lâu đi, người muốn uống bao nhiêu rượu thì uống bao nhiêu tiểu. Còn có túy tiên lâu cô nương cũng muốn gọi mấy cái đến buổi lấy uống rượu với nhau, đó mới là tiêu diêu sinh hoạt. Độc cô đại gia nhắc nhở một tiếng, cái này lao sắc quỷ, lanh thanh tuyết hử một tiếng, nàng cũng không đần. Nhìn đến tần hạo nhận lấy cái kia bản cổ tịch, lánh thanh tuyết biết, cái này lao ăn mày hẳn không phải là cái lửa gạt. Ngươi có đi hay không tùy tiên lâu? Tần hạo nhìn về phía lánh thanh tuyết nói, loại địa phương kia, đều là thối nam nhân đi, bản tiểu thư mới không đi đây. lãnh thanh tuyết mềm mại hừ một tiếng, đối tần hạo huy vũ một chút nắm tay nhỏ, nói, Tần hạo, ngươi cũng đừng ở bên trong chê hoa gẹo nguyệt, ngươi khoản đái tốt cái lão nhân này liền trở lại, ta tại tiểu trấn trong khách sạn. Chờ ngươi thoại âm rơi xuống Lanh thanh tuyết hung hăng trừng độc cô đại gia liếc một chút, nói, lào ăn mày, ngươi nếu dám đem tần hạo làm hư, ta và ngươi không xong. Lanh thanh tuyết hừ một tiếng, lập tức nàng quay người hướng về tiểu trấn một cái hướng khác khách sạn đi đến. Mà tần hạo thì là mang theo độc cô đại gia, hướng về tiểu trấn một phương hướng khác đi đến. túy tiên lâu, đứng lặng tại tiểu trấn trung tâm khu vực. Đây là một tòa có tầng 9 màu đỏ thắm lầu cát, bên cạnh nước xây lên, đen đuốc sáng chói người đến người đi, náo nhiệt vô cùng Tân Hạo cùng độc cô đại gia đi tới Tuy Tiên Lâu cửa, lập tức thì có một cái phong vận vẫn còn trung niên nữ tử tiến lên đón. Người này, hẳn là Tuy Tiên Lâu bà chủ, chuyên môn là cho nguyên một đám khách quan giới thiệu Tuy Tiên Lâu các cô nương. Dù sao, giống Tuy Tiên Lâu loại này phong hoa tuyết nguyệt chi địa, không ít khách quan tới đây, tự nhiên là vì vừa uống rượu, một bên thưởng thức mỹ lệ cô nương trẻ tuổi nhóm. Tuy Tiên Lâu nữ tử, trên cơ bản đều là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, có các loại tài nghệ Cho nên mới túy tiên lâu, trên cơ bản đều là truy cầu cao nhã dòng roi quý tộc hoặc con em đại gia tộc. Hai vị khách quan, mời vào bên trong, hôm nay chúng ta túy tiên lâu, có thể đã tới không ít xinh đẹp cô nương trẻ tuổi. Thổi kéo đàn hát, mọi thứ tinh thông nha. Bà chủ cho Tần Hạo cùng độc cô đại gia giới thiệu. Ánh mắt của nàng, nhìn chầm chầm Tần Hạo, nhìn cũng không nhìn độc cô đại gia liếc một chút. Dù sao độc cô đại gia cái kia một thân miết nhát, tựa như là cái lào ăn mày. Cái này túy tiên lâu bà ch� Tự nhiên là biết, Tân Hạo mới là đại tài chủ. Ồ, lại tới nào cô nương trẻ tuổi? Độc cô đại gia ánh mắt sáng lên. Tân Hạo nhìn lấy bà chủ, nói, ta hôm nay làm chủ, mở tiệc chiêu đãi vị này lao tiền bối, ngươi nói với hắn, không cần quản ta. Tân Hạo mang theo độc cô đại gia đến tuy tiên lâu, cái thứ nhất đúng là bởi vì quyển kia đại nhật phần thiên kiếm 10 phần bất phàm. Tiếp theo, hắn muốn thử do xét một chút cái này độc cô đại gia, đến cùng là lai lịch gì, cô ý tiếp cận chính mình lại là vì cái gì? Độc cô đại gia không khách khí chút nào, đi vào túy tiên lâu về sau, trực tiếp điểm một bàn lớn mỹ vị món ngon, điên quần ăn uống, tựa như là mấy trăm năm chưa ăn cơm một dạng. Chứ cái đó ra, để tần hạo hơi hơi mắt trận tròn chính là, cái này độc cô đại gia, tuổi đã cao, còn thật thẳng làng lơ, điểm mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo túy tiên lâu cô nương, một bên bồi tiếp uống rượu, một bên đạn lấy đàn chanh, tiêu sái vô cùng. Lão bất tử này, sẽ không phải thật là hết ăn lại uống A Tần Hạo nhìn lấy độc cô đại gia cái kia một bộ hưởng thụ bộ dáng, không khỏi khỏe miệng có chút co lại. Tân Hạo nắm chặt thần niệm hướng về chữ vật linh giới bên trong quyển kia đại nhật phần thiên kiếm dò xét mà đi. Hắn tỉ mỉ lại dò xét rất lâu, mỗi một lần dò xét, trong đan điển chìm nổi đại đế lệnh đều sẽ nhẹ nhàng chấn động. Cái này khiến Tần Hạo không khỏi thở dài một hơi, bộ này tuyệt thế võ học đại nhật phần thiên kiếm, hẳn không phải là hàng giả. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám để cho ta huyền nhi cô nương tiếp tiếp. Đột nhiên ngay lúc này, túy tiên lâu lầu ba một cái ghế lô bên trong, chuyển tới một đạo vô cùng lạnh leo thanh âm, ẩn chứa băng hàn sắt ý. Đạp đạp đạp. Nương theo lấy một loạt tiếng bước chân, một đạo người mặc trường bào màu bạc, tay cầm một thanh ngân xà kiếm nam tử trẻ tuổi, theo này bao xương bên trong rậm chân mà ra. Hắn ánh mắt nhìn quanh túy tiên lâu dưới đệ nhất tầng toàn bộ đại sảnh, nhất thời khóa ổn định ở một gia một trẻ ngồi đấy cái bàn phương hướng. Là ngân kiếm không? Lại là Thiên Viêm học phủ nội phủ Sơn Hà trên bảng xếp hạng thứ 10 tuổi trẻ tài tuấn, hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Nghe nói cả người tu vi thâm bất khả trắc, một tay kiếm thuật càng là xuất thần nhạo hóa. Trông thấy trường kiếm trong tay của hắn không, trôi kiếm này gọi là Ngân Sả kiếm, truyền thuyết từng nhiễm qua một tôn đại hoang yêu vương huyết dịch. Toàn bộ túy Tiên lâu bầu không khí đều là bởi vì cái này ngân sắc huyền y nam tử trẻ tuổi xuất hiện, trong nháy mắt sôi lên. Ngân kiếm không nhìn đến toàn bộ Tú Tiên lâu đều là sôi trào lên. Hắn chắp hai tay sau lưng, đôi mắt cao ngạo, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tựa hồ rất là hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Bất quá đúng vào lúc này, ngân kiếm không thấy được, chính mình nói chuyện về sau, cái kia huyển nhi cô nương bồi rượu bên cạnh bàn, một ra một trẻ, tựa hồ không có chú ý tới hắn đồng dạng, cái kia ăn xong là đang ăn, cái kia uống vẫn là tại uống, được không thích vui vẻ. Cái này khiến ngân kiếm không trong nháy mắt ánh mắt thì âm chầm xuống. Ta, các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Ngân kiếm không toàn thân đột nhiên phát ra một cỗ thấu xương kiếm ý cùng sắc ý. hắn hướng về cái kia một già một trẻ đi đến, ngữ khí rất lạnh. Cái kia một già một trẻ trọc phiên thoái, điểm người nào không tốt, vậy mà điểm ngân kiếm không thích nhất tuyển nhi cô nương, thật sự là chán sống a Không ít người đều đang âm thầm cảm thán. Ngân kiếm không, thiên viêm học phủ nội phủ sơn hà bảng xếp hạng thứ 10 tuyệt đỉnh thiên tiêu, một thân tu vi truyền thuyết đã sớm bước vào âm đàn cảnh đại thành. Mà lại này một tay kiếm thuật Càng là lĩnh hội đến sơ dai kiếm tôn chi cảnh, cùng tuổi bối phận chưa có địa thủ, coi như cường giả tiền bối, cũng không dám cùng đánh một trận, tại đại viêm hoàng đô, tiếng tăm lừng lấy, danh truyền thiên hạ. Mọi người thấy tần hạo cùng độc cô đại gia hai người. Một cái còn quá trẻ, tuy nhiên dài đến tuấn lãng đẹp trai, nhưng thời đại này, đẹp trai cũng không thể coi như ăn cơm, thực lực cường đại mới là vương đạo, mà khác một cái lao đầu tử lôi tha lôi thôi, tựa như là cái lao ăn mày. Hai người này, như là ánh sáng đông đóm. Mà ngân kiếm không, thì là cái kia chín ngày hạ nguyện. Bọn họ như thế nào cùng ngân kiếm không so sánh. Tiểu tử, nôn nháo cái gì mà nhốn nháo không thấy được bản đại gia đang dùng cơm uống rượu ngắm mỹ nhân sao. Độc cô đại gia lập tức cũng là khó chịu. Hắn một cái tay cầm lấy một cái móng heo gặm, một cái tay khắc cầm lấy một cái vò rượu, miệng lớn uống rượu, trong miệng mơ hổ không do nói, để ngân kiếm không trong nháy mắt ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Lao giả kia, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Ngân kiếm không lạnh lùng cười một tiếng. Ken. Trong tay hắn ngân xà kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm khí như xương, kiếm mang như hồng, sắc bén sắc bén, bá đạo cưng mãnh giống như một đạo tia chấp màu bạc, trong nháy mắt đâm về tần hạo cùng độc cô đại ra cái kia một bàn. Băng lánh lạnh thấu xương kiếm khí, như là cuồng phong bạ vũ, đem hai người toàn bộ bao phủ ở trong đó. túy tiên lâu tối nay lại muốn nuôn máu. Có người nhịn không được thở dài. Ẩm. Nhưng thì sau đó một khắc, Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tần Hạo trực tiếp giơ ra một bàn tay, đem cái kia đầy trời kiếm khí toàn bộ bóp nát. Lập tức ba một tiếng. Một cái một nửa bạch ngân, một nửa hoàng kim chi sắc đại thủ, trực tiếp theo hư không giơ ra, đem ngân kiếm không cả người trực tiếp đánh bay, vẻ gây nghiền nát. Phốc phốc. Ngân kiếm không trong tay ngân xả kiếm răng rắc răng rắc phá vỡ đi ra, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai rối bởi ngã ngồi trên mặt đất. Cái gì? Thấy cảnh này, toàn bộ Túy Tiên lâu Nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng là ai? Vậy mà một cái tay liền đem ngân kiếm không loại này thiên viêm học phủ nội phủ sơn hà trên bảng tuyệt đỉnh thiên kiêu cho chân áp Cường. Thật không thể tin Cường. Khủng bố như vậy. T. Không ít người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh hãi. người Ngân kiếm không cảm nhận được to lớn xỉ nụ. Hàn toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng hủy diện tính ba động. Tựa hồ muốn tiếp tục cùng Tần Hạo liều chết nhất chiến. Thiếu chủ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đột nhiên, một cái hắc bảo lão nhân xuất hiện ở Ngân kiếm không sau lưng. Hắn giội ra một cái khô cạn đại thủ, đè xuống Ngân kiếm không bả vai, trong nháy mắt đem Ngân kiếm không liền muốn bạo phát lực lượng để trở về trong đan điền. Ngân kiếm không muốn nói cái gì, cái này hắc bảo lão nhân nói thẳng, "Thiếu chủ yên tâm, lão nô cái này đi đem tiểu tử kia đầu lâu hái xuống, hiến cho thiếu chủ." "Tốt." Ngân kiếm không hung hăng nhẹ gật đầu. Ông, hắc bảo lão nhân đông nhiên đứng lên, một loại nguy nga to lớn khí tức, trong nháy mắt theo thân thể của hắn bên trong khuyết tán mà ra. Loại khí tức kia, vô cùng trầm trọng cùng đáng sợ, toàn bộ túy tiên lâu bên trong tất cả mọi người, giờ phút này tại loại này khủng bố khí tràng phía dưới, đều là nhịn không được toàn thân phát run, trong lòng sinh ra một loại nhịn không được muốn đối hắc bảo lao nhân quỷ bái suy nghĩ. Tạo, tạo hóa cảnh cái thế cường giả. loại khí thế này Tuyệt đối là siêu việt âm dương đại cảnh phía trên tạo hóa chi cảnh. Ta nhớ ra rồi, cái này ngân kiếm không tựa hồn là một tôn cổ vương triều thái tử. Cái kia Hắc Bảo lão người tuyệt đối là hắn người hộ đạo, trách không được có thâm hậu như vậy nội tình. Trong đám người, có người lên tiếng kinh hô, làm cho cả túy Tiên lâu tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi linh khí. Tạo hóa cảnh cương giả, coi như tại toàn bộ đại viêm hoàng triều, đều là tiếng tâm lừng lẫy bá chủ cấp bậc đại nhân vật đi. Có người nhịn không được lên tiếng, thở dài, Đáng tiếc vị kia áo trắng như tuyết tuổi trẻ kỳ tài, muốn bị tôn này cái thế cường giả bắt chết. Tân hạo lúc này cũng là nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, cái này ngân kiếm không lại có một tôn tạo hóa cảnh người hộ đạo. Độc cô đại gia, trốn đi. Tân hạo nhìn đến độc cô đại gia còn đang dùng cơm uống rượu nhìn mỹ nhân, không khỏi nhắc nhở một câu. Thoại âm rơi xuống, tân hạo cũng mặc kệ cái này độc cô đại gia, chuẩn bị thi triển tề thiên đại thánh cân đầu vân ảo nghĩa, thuấn thiểm chi thuật, trực tiếp bỏ chạy Tạo hóa cảnh cường giả, cũng không phải hiện tại Tần Hạo có thể ngăn cản. Tần Hạo không phải cái gì chỉ có một bầu nhiệt huyết làm càn làm bậy, tạo hóa cảnh cường giả quá kinh khủng, hắn đương nhiên sẽ không lốc đến tiếp tục tiếp tục chờ đợi. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Bất quá ngay tại Tần Hạo chuẩn bị thuấn thiểm rời đi trong ngáy mắt, độc cô đại gia đột nhiên đứng người lên, đột nhiên nhìn về phía cái kia hắc bào lao nhân. Chảm. Độc cô đại gia nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ken Cơ hồ chỉ trong ngáy mắt. Hắn đánh vất trôi này, tản kiếm đột nhiên tách ra một đạo vô cùng kiếm mang. Cái này một đạo kiếm mang, đáng sợ tới cực điểm, quán thông cửu tiêu, sẽ rách hư không. Dường như trong chớp nhóm này, bên trong thiên địa chỉ còn lại có một kiếm này. Tân Hạo tiểu tử, chớ vội đi a, tiếp tục cùng ngươi độc cô đại gia ta ăn cơm uống rượu nhìn mỹ nhân. Độc cô đại gia một cái tay đem Tân Hạo kéo lại, một lần nữa ngồi ở lẫn trên mặt bàn. Lại cạch. Mà lúc này đây, cách đó không xa vốn là khí thế bàng bạc hắc bảo lão nhân Đột nhiên thân thể lung lay. Hắn toàn bộ thân thể, từ đầu đến chân, trung gian xuất hiện một đạo huyết ngân, sau đó chia làm hai nửa thi thể, ngã trên mặt đất. Một tôn tạo hóa cảnh cái thế cường giả, đột nhiên bị bổ thành hai nửa, tại chỗ chết. Ai có thể nói cho ta biết, vừa mới xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người là bị chấn động đến ngốc trệ. Ngân kiếm không càng là dọa đến vong hồn đều rung động, trực tiếp chóng ngã trên mặt đất. Tĩnh! Như chết tĩnh! Toàn bộ tùy tiên lâu, giờ khắc này Mấy ngàn đến từ khác biệt thế lực, có khác biệt thân phận người, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, vô luận bình dân dòng roi quý tộc, vô luận thiên kiêu anh kiệt. Bọn họ đều là há to miệng, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Thi liên tần hạo đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vừa mới một kiếm kia, kinh tài tuyệt diễm. Quả thực là kiếm một loại cực hạn Hắn không khỏi thầm nghĩ đến lúc trước đọc cô đại gia nói một câu kia. Thiên điệu minh ngông, người mặc dù nhỏ bé, nhưng ta có một kiếm, có thể vấn thương thiên có thể đoạn sinh tử có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần chương 105 khủng bố nữ nhân toàn bộ túy tiên lâu bên trong vô số người nhìn chầm chầm cái kia một bản tiếp tục ăn uống một ra một trẻ đều là cảm thấy đi đứng không cầm được như nhút ra người tuổi trẻ kia một cái tay thì trấn áp ngân kiếm không loại này thiên viêm học phủ nội phủ Sơn Hà trên bảng tuyệt đỉnh thiên tiêu mà lao nhân kia thì là một kiếm khai thiên môn kiếm xuất kinh hãi quỷ thần đem một tôn tạo hóa cảnh cái thế cường giả chém thành hai khúc Trong nháy mắt chết tại chỗ Quả thực là khủng bố tới cực điểm Hôm nay ăn tận hứng Độc cô đại gia ăn uống no đủ về sau Lời gì cũng không có nhiều lời Hướng thẳng đến Tuy Tiên lâu đi ra ngoài Tân hạo theo sát phía sau Đi theo Mọi người hào hào nhường đường Cho dù là những đại thế lực kia con cháu hoặc là đại quan dòng dõi quý tộc Nhìn lấy hai người Đều là lộ ra kính sợ vô cùng ánh mắt Mà lúc này đây Cách đó không xa trong một mảnh phế tích Ngân kiếm không vị này thiên viêm học phủ tuyệt đỉnh thiên tiêu theo giả vỡ ngất bên trong tỉnh lại. hắn đệ lại chính mình như nhung ra hai chân, tận khả năng lấy một cái tốc độ nhanh nhất, biến mất tại trong đám người. túy tiên lâu bên ngoài, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống dưới. Mênh ngông xa xăm trống trải hát cám trên bầu trời, thấu xương gió lạnh gào thét, như là ma thần nổ hống, lớn chừng bàn tay tuyết lớn, xuống đến càng dày đặc hơn. Toàn bộ khắp nơi, bao phủ trong làn áo bạc, 10.000 mét cuối cùng, trắng loa như Tuyết Tần hạo đi theo độc cô đại gia sau lưng, ánh mắt mang theo hương phấn, nói, tiền bối vừa mới một kiếm kia, tuyệt đối có thể nói là kiếm một loại cảnh giới cực hạn. Độc cô đại gia cười ha ha một tiếng, nói, tần hạo tiểu tử, tính ngươi còn có chút nhãn lực, thế nào, có phải hay không rất muốn học? Muốn học? Tần hạo ăn ngay nói thật, ánh mắt chờ mong. Thế nhưng là đại gia ngươi ta chính là không dạy ngươi. Độc cô đại gia uống trong tay một cái hồ lô rượu, nhìn chầm chầm tần hạo, cười hắc hắc, nói. Trừ phi tiểu tử ngươi có thể đem tìm tới để lao nhân ra ta hài lòng rượu ngon, ta liền dạy ngươi vừa mới cái kia cực hạn một kiếm. "Tốt, một lời đã định." Tân Hạo lập tức nói ra. "Chờ ngươi tìm được, lại tới tìm ta, sau này còn gặp lại, hữu duyên gặp lại." Cô độc đại gia nói một câu, cái kia một thân rách dưới thanh ý y, gánh vác tàn kiếm, bên hông vác lấy một cái tối như mực nồi sắt lớn quẻ dị bóng người, biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Bộ kia đại nhật phần thiên kiếm, thật tốt linh hội, đánh xuống cơ sở. Không phải vậy coi như ngày sau ngươi tìm được để lão nhân ra ta hài lòng rượu ngon, ngươi cũng học không được cái tiêu cực hạn một kiếm." Độc cô đại gia sau cùng một thanh âm từ đằng xa chuyển đến, lập tức bao phủ tại gió tuyết đầy trời bên trong. Chờ mong cùng tiền bối lần tiếp theo gặp mặt. Tân Hạo cười một tiếng dài. Thoại âm rơi xuống, tần Hạo quay người, hướng về tiểu trấn một bên khác khách sạn đi đến. Tối nay tuyết lớn hạ 10 phần dị thường, tiểu trấn một bên khác khách sạn khu vực, đại bộ phận khách sạn đều là đèn đuốc hắt ám, đóng cửa. Tân hạo phong thích cường đại cảm ứng lực, muốn muốn tìm lanh thanh tuyết khí tức. Dù sao hắn muốn đi vào thiên viêm học phủ đấu giá rất nhiều ác ma lân thiến, kiếm một món hời, còn cần dựa vào lanh thanh tuyết để hoàn thành. Những người khác, hắn không tin được. Tuy nhiên lanh thanh tuyết có đại tiểu thư ngạo kiểu tính tình, nhưng đối với mình, còn tính là nói gì nghe nấy. Rốt cục Tân hạo đi tới một cái khách sạn, lanh thanh tuyết giống như có lẽ đã tại lầu 2 trong phòng khách ngủ tiếp đi. Xem ra những ngày này theo đại hoang bên trong ngựa không dừng vó chạy đến, nàng nhìn lại là mệt mỏi thật sự, cần phải thật tốt ngủ một giấc. Tân hạo không có lên lầu hai quái giày lánh thanh tuyết. Hắn ngồi tại lầu 1 điểm một bình trà xanh, còn có một số bánh ngọt Vừa rồi tại túy tiên lâu bên trong, hắn căn bản cơ hồ không có ăn đồ ăn, đều bị độc cô đại gia cho đã ăn xong. Muốn không phải độc cô đại gia sau cùng cái kia kinh tài tuyệt diễm cực hạn một kiếm, tân hạo thậm chí là thật hoài nghi lão bất tử này là cái chịu mộng lừa gạt hàng Trường quỹ, tối nay làm sao nhiều như vậy khách sạn tiểu lâu đều là đóng cửa. Tần hạo lên tiếng hỏi. Trước này, một người mặc cẩm y béo trường quỹ, tựa hồ là nhìn ra tần hạo bất phàm. Hắn không dám thất lễ, cười khổ một tiếng, vội vang nói, vị công tử này có chỗ không biết, chúng ta chỗ này ngoài chấm nhỏ, có một mảnh bãi tha ma, nghe nói liên thông trong truyền thuyết kiểu lưu thâm viên phía dưới vạn mộ phần chi địa Hàng năm đến lúc này, đều sẽ trên trời rơi xuống tuyết lớn, thấu xương lạnh leo. Liên cường đại người tu hành đều có thể hội bị đông cứng. Chúng ta Đại Viêm Hoàng triều hoàng đô bên trong, từng có cường giả không tin tà, tại năm ngoái loại này tà dị thời điểm, tiến vào cái kia mảnh bãi tha ma giò xét, kết quả bị một loại tà dị lực lượng cho giết chết, cái xác không hồn. Phải biết, vị cường giả kia, nghe nói là hoàng đô một tôn đại gia tộc nửa bước tạo hóa cảnh nguyên lão, kết quả vẫn như cũng là tại loại này tà dị thời điểm, bị bãi tha ma bên trong tà dị lực lượng cho mặt sát, dọa người vô cùng. Cho nên dần dà Cái kia mảnh bãi tham ma, liền thành cấm địa, may mà chính là, loại kia tà dị lực lượng, cũng sẽ không lan tràn đến tòa này tới gần tiểu trấn nhưng hàng năm loại thời điểm này, không ai dám ra ngoài ở trong vùng hoang dã hành tẩu. Béo trưởng quy nói, nhìn lấy bên ngoài gào thét hàn phong tuyết lớn, không khỏi rụt đầu một cái. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười thật thà, đối tần hạo nhỏ giọng nói, công tử ăn hết, vẫn là mau chóng tiến vào phòng trọ nghỉ ngơi đi, phía ngoài hoang dã bên trong tỏ khắp tà dị, 10 phần nguy hiểm. Đà tạ cáo chi, Tân hạo đối béo trưởng quý mỉm cười, ngỏ ý cảm ơn. Kỳ thật Tần hạo lúc trước vừa đi tới nơi này tiểu trấn thời điểm, hắn liền đã cảm thấy trận này đột nhiên tung bay tuyết lớn, còn có cái kia dị thường thấu xương giá lạnh, đều là mười phần không bình thường. Đêm khuya, hoang dã bên ngoài hẳn là không người. Béo trưởng quý nỉ non, hướng về cửa khách sạn đi đến, muốn đem đại cửa đóng lại. Đạp đạp đạp. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài khách sạn hoang dã chi điệu bên trong, đột nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân Cơ hồ thì sau đó một khắc, một đạo thuyết tha cao gầy nữ tử bóng người, đã theo Hắc Cám Hoàng gia bên trong đi vào khách sạn. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, gánh vác lấy một tôn kỳ dị màu xanh lam cổ cầm, nàng mặc trên người một bộ thủy lam sắc cung trang, Phát họa ra hoàn mỹ tư thái. Mái tóc đen nhánh, rối tung bay, cơ da như tuyết, ôn nhuận trong suốt, một đôi trần trụi bên ngoài chân ngọc, trắng nõn như ngọc. Đây là một cái khiến người ta vừa nhìn thấy thì cảm thấy kinh diễm khuynh thành nhân tuyệt sắc. Thậm chí là Liển Tần Hạo Nhìn đến nữ tử này trong nháy mắt, đều là trong lòng nhịn không được hơi động một chút. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt nhìn sang, cái kia đối với con người màu xanh lam bên trong, giống như là không có bất kỳ cái gì cảm tình, tràn đầy vô tận hắn ý. Lạnh quá ánh mắt, tần hạo trong lòng hơi động, lập tức chuyên tâm uống trà, ăn bánh ngọt. Hắn chuẩn bị sớm một chút chìm vào giấc ngủ, ngày mai còn muốn chạy tới đại viêm hoàng đô. Vị cô nương này, xin hỏi ngài là nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Béo trưởng quý vội vàng nên đón tiếp lấy Bất quả cái kia áo lam tuyệt mỹ nữ tử căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia béo trường quỹ, mà chính là đi thẳng tới tần hạo bên cạnh bàn, túi đầu nhìn xuống hắn, phun ra một đạo băng lánh thanh âm, ngươi là ai? Têu cái gì? Ta là ai? Têu cái gì? Cùng ngươi có quan hệ gì sao? Tân hạo cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Trên người ngươi, có một loại thứ ta mớn, làm cho ta thuê biến. Nam cung kính nguyệt lần nữa phun ra một câu lạnh lùng lời nói. Nàng xuất thân tự hải vực yêu tộc, là một đầu hải long biến hóa chính là vùng biển bá chủ thế lực Hải Thần Điện Thánh nữ, thân phận tôn quý, tu vi thâm bất khả trắc. Vốn là đối với trước mặt cái này nhân tộc thiếu niên, âm đang cảnh tu vi, tại Nam cung Kính Nguyệt trong mắt, chỉ là kẻ như run rế, căn bản lười nhác chú ý. Nhưng chẳng biết tại sao, tại Nam cung Kính Nguyệt đi vào khách sạn này trong náy mắt, nàng cương đại thần giác, từ nơi này nhỏ yếu nhân tộc trên người thiếu niên, vậy mà cảm ứng được một loại trong lúc mơ hồ mười phần sức hấp dẫn mãnh liệt. Tựa hồ nhân tộc này thiếu niên thể nội Ẩn giấu đi một loại thần bí đồ vật, đối nàng tu hành cùng thuê biến, có trợ giúp cực lớn. Nhưng là nam cung kính nguyệt không biết đó là cái gì. Nàng mới đi đến tần hạo trước người, trực tiếp lên tiếng, bắt đầu hỏi thăm. Tần hạo cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, uống một ngụm trà, đứng người lên, quay người liền chuẩn bị lên lầu 2. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi vì cái gì đối với ta có mạnh như vậy sức hấp dẫn, trên người ngươi chẳng lẽ có cái gì chúng ta hải dương yêu tộc bảo vật, lấy ra để ta xem một chút. Nam cung Kính Nguyệt từ nhỏ là hải thần điện thái nữ, luôn luôn đều là duy ngã độc tôn ý chí. Nàng căn bản không quản Tần Hạo cảm thụ, trong đôi mắt đột nhiên xông ra một mảnh ánh sáng màu lam, bao phủ lại Tần Hạo, muốn đem này toàn bộ tâm thần khống chế lại. Ngươi muốn hủy đi tinh thần của ta, để cho ta biến thành một bộ cái sắc không hồn. Tần Hạo ánh mắt đột nhiên sinh ra một đạo đáng sợ linh ý. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này thần bí áo lam tuyệt mị nữ tử, cái kia một mảnh ánh sáng màu lam, ẩn chứa kinh khủng lực hủy diệt. Đây tuyệt đối là một vị xem chúng sinh như con kiến hôi nữ nhân. Người yếu chết sống, cùng không quan hệ, nàng muốn có được cái gì, trực tiếp xuất thủ cấp đoạt liền có thể. Không thể nói lý. Tân hạo trong lòng một mảnh lạnh lùng, mặc dù nữ nhân này có khuynh thành chi tư, nhưng lúc này ở tần hạo trong mắt, lại là cùng những cái kia xem chúng sinh như con kiến hôi, có thể tùy ý giết ác nhân không có gì khác biệt. Chư thần ánh sáng, thủ hộ. Tần hạo trong lòng hơi động, đầu của hắn bên trong. Nhất thời xông ra một mảng lớn quần quần thần quang, đem nam cung kính nguyệt cái kia mảnh ánh sáng màu lam, toàn bộ tách ra. Ừm. Nam cung kính nguyệt lạnh lùng trong đôi mắt đẹp, hiếm thấy loe qua một kia kinh ngạc. Loại kia cảm giác tựa như là, chính mình muốn giết chết một con kiến, kết quả cái kia con kiến không chỉ có không chết, còn dùng kiến kìm kẹp chính mình một chút. Có chút ý tứ, bất quá ngươi tu vi quá yếu, muốn phản kháng ta, còn phải lại tu hành cái trăm năm. Nam cung kính nguyệt đạm mạc lên tiếng. Cái này mỹ nhân tuyệt tu Tựa như là một cái tu hành máy móc một dạng, không có bất kỳ cái gì cảm tình Nam cung kính nguyện rôi ra một cái giống như hàn ngọc tạo hình giống như ngón tay ngọc, điểm hướng tần hạo mi tâm. Nàng vậy mà muốn đem tần hạo mặt sát, lại do xét tần hạo đến cùng trên thân ẩn giấu đi cái gì, vậy mà như vậy hấp dẫn nàng. Nữ nhân này, quả thực cũng là một người điên. Tần hạo trong lòng một mảnh lãnh ý. Chính mình cùng này không oán không cửu, chỉ là nữ nhân này một cái suy đoán, liền muốn đem chính mình mặt sát. Tại loại nữ nhân này trong nhận thức biết, chỉ sợ so với chính mình nhỏ yếu, đều nhìn thành là con kiến hôi, có thể tùy ý giết. Tuy nhiên người tu vi sắc thực thâm bất khả trắc, rất có thể thân phận cũng là vô cùng tôn quý, nhưng là muốn tùy tiện mà sát ta, ngươi còn chưa đủ tư cách." Tân Hạo lạnh lùng phun ra một câu. "Oan." Hán trực tiếp nhất quyền đánh phía trước mặt áo lam mỹ nhân kia sắc, thần quang chói mắt, lập lòe chín ngải. Một nửa bạch ngân, một nửa hoàng kim, sánh ngang trung phẩm pháp binh độ cứng khủng bố quyền đầu. Lập tức cùng Nam cung Kính Nguyệt cái kia một cái ngón tay ngọc đụng vào nhau. Làm, một đạo nổ rung trời, trong hư không nổ tung. Tần Hạo ánh mắt hơi kinh hãi, hắn phát hiện, chính mình cái kia sánh ngang chúng phẩm pháp binh độ cứng khủng bố quyền đầu, lại bị một chỉ điểm ra từng đạo từng đạo đáng sợ vết nước, toàn bộ cơ thể, cơ hồ đều muốn bัง vỡ đi ra. Phải biết, nếu để cho Tần Hạo cận thân, cái kia kinh khủng nhục thân chi lực, thậm chí là có tự tin, đem một tôn dương đan cảnh đại thành cường giả đánh cho thổ huyết. Nhưng bây giờ, Chính mình cái kia giống như là đổ bê tông thần thiết quyền đầu, lại là kém chút bị trước mặt cái này thần bí tuyệt mị nữ nhân cho một chỉ điểm nát. Nữ nhân này, đến cùng kinh khủng bực nào. Mà lúc này đây, Nam cung kính nguyệt một đôi băng hẳn trong con người, cũng là đột nhiên lóe qua một đạo vẻ kinh ngạc. Nàng xem thấy chính mình cái kia ngón tay ngọc đỉnh đầu, đã nứt ra một đạo nho nhỏ vết thương, chảy ra một vệt máu. Cái này khủng bố nữ nhân không khỏi đống nhiên tập trung vào tần hạo, nữ khí mang theo một loại không hiểu ý vị. Ngươi loại này con kiến hơi nhân tộc, vậy mà để ta chảy máu. chương 106, tử thần sống lưng, ta cốt. Lúc này, trong khách sạn bầu không khí, có chút ngưng trọng. Một loại vô hình băng lãnh sắc ý, để vốn là khí trời rét lạnh, càng thêm lạnh lẽo Tân hạo không có sử dụng thần thoại gen lực lượng. Hán kinh khủng nhất thân thể lực lượng, đều chỉ có thể phá vỡ cái này khủng bố nữ nhân một đầu ngón tay ra thịt. Coi như bạo phát chỗ có thần thoại gen lực lượng. Hắn khả năng cuối cùng có lẽ thật có thể đem cái này nam cung kính nguyệt trọng thương. Nhưng là hắn mình bây giờ tu vi, không cách nào gánh chịu nhiều như vậy thần thoại gen đồng thời bạo phát lực lượng.